Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu chương 149 áp long quấn thân, hoan nghênh về nhà địch A-ba-la đại nhân. trói loại nguyên tố liên quang tại địch A-ba-la trước mặt hội tụ, cuối cùng hình thành thành một vị người khoác pháp bào. Khí chất nho nhã trung niên long nhân, hướng hắn hơi hơi khom mình hành lễ. Quang Huy à, nhìn xem trước mặt cái này cùng bình thường long nhân không khác. thậm chí là mặt mũi đều như chân chính long nhân một dạng hồng nhuận tháp linh. Về tới long vực bên trong địch A Ba La long mày nhất thời nhíu một cái. Hắn quan sát xung quanh quang cảnh, phát hiện sự tình có chút không lớn thích hợp. Hắn bây giờ đồng thời không có trực tiếp trở lại long vực đại địa bên trên, mà là đi tới trưởng khống đồng thời quản lý toàn bộ long vực sở nghiên cứu bên trong. cũng chính là cái kia một tòa bị rất nhiều loài rồng gọi khởi nguyên chi thành phù không thành lên. Là ngươi đem ta cản lại rồi." Địch A Ba La lông mày giãn ra, trên mặt ôn hòa nộ cười hướng Tháp Linh hỏi thăm. Mặc dù cách nơi này cách hắn sau cùng mục địa rất gần, thế nhưng cái này không cách nào che giấu hắn bị nửa đường cản lại sự thật. "Được, Tháp Linh Quang Huy trực tiếp thừa nhận. Hắn tính chất đặc thù liền quyết định Hắn hoặc là không nói lời nào, mà một khi nói chuyện, liền sẽ không có bất kỳ cái gì nói dối. Ta cần một hợp lý giải thích ngươi vì cái gì chặn đường ta, bởi vì địch a ba la đại nhân ngài đeo trên người lấy có thể phá hoại long vực không gian kết cấu tính ổn định đặc thù bảo vật. tựa hồ là không có chú ý tới địch a ba la mỉm cười che giấu tức giận. Tháp linh dùng thong thả ngữ khí giải thích tại sao lại vận dụng quyền hành chặn đường địch a ba la nguyên nhân có thể phá hoại không gian kết cấu địch a ba la nhất thời kịp phản ứng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa suy nghĩ một chút liền vấy tay sau đó chín khỏa nhìn như một tay liền có thể ngăn chặn linh châu xuất hiện cái này nhất đẳng linh châu mặc dù nhìn như một tay có thể thoát thế nhưng nếu như là cẩn thận theo dõi liền có thể nhìn thấy mỗi một khỏa châu ngọc bên trong đều tựa hồ ẩm chứa một phương thiên địa, đồi núi cao vút, sông lớn cuồn cuộn, chim thú sâu cá, hoa cỏ cổ thụ, sinh sôi tại trong đó, mà cái này chín cái hạt châu vừa xuất hiện, nhất thời liền để xung quanh tia sáng vì đó vặn vẹo, thậm chí ngay tại phù không thành trong sân rộng phun trào nguyên tố linh vụ cũng bắt đầu hướng cái này chín cái hạt châu hội tụ. Chính là cái này Nó thần thái cử chỉ đều cùng bình thường trí tụ sinh linh không khác Tháp linh nhìn thấy địch A-ba-la triệu hoán đi ra chín cái ba hợp châu Trên mặt nhất thời lộ ra web một cái kinh sợ Địch A-ba-la cắt hạ Ngày lần này thu hoạch có thể thật không nhỏ à Thế mà mang về chín cái có thể gánh chịu một phương bán vì diện bảo vật Tạm được Biết rõ nguyên nhân sau địch A-ba-la cũng không nói thêm gì Tháp Linh chặn đường cũng là chỗ chức trách. Bất quá hắn nếu là thật sự sẽ tại Hoang Châu tích lũy luyện chế mà Thành Sơn Hà Châu mang về. Chỉ sợ Tháp Linh đều sẽ cử tuyệt hắn tiến nhập. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nói đến cũng là có chút buồn mực. Địch a Ba La dựa theo vị kia kỷ tiên sinh cho pháp môn. Tại Hoang Châu bên trong thu thập Linh Sơn Tú Thủy. sau cùng luyện chế thành chín tóa cao vút trong mây, hoàng ếch thiên địa nguy nga nối lớn, còn có tại nó dưới chân núi vườn quanh chảy xuôi cuồn cuộn giang hà. giảng đạo lý, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền liền địch a ba la cách này người luyện chế, đều không biết hắn luyện chế sơn hà châu nếu như là hóa thành một viên nho nhỏ hạt châu, đập chúng địch thủ, là bực nào uy năng, Nhưng hôm nay địch A-ba-la đã không có nghiệm chứng cơ hội. Bởi vì hắn làm việc làm đến quá ác nguyên nhân. Dẫn đến hắn luyện chế chín tòa núi lớn thành rồi Hoang Châu một khu vực như vậy phương viên vạn dặm rất nguy nga chín tòa đồi núi. Quá to lớn chất lượng thể tích. Một cách tự nhiên đổi ảnh hưởng cải biến phương viên vạn dặm Địa mạch vì đó biến động. Linh mạch di chuyển. Thế là làm địch A-ba-la mong muốn trở về. quận đường đem sơn hà châu mang đi thời điểm, hắn liền phát hiện không thích hợp, không động được, kỳ thực cũng không phải chân chính không động được, mà là cách này chín tòa núi lớn một khi lay động, cái này chín tòa đổi núi phóng xạ phương viên vạn rằm địa mạch linh cơ đều sẽ đi theo hỗn loạn. Thông tục điểm nói, hắn chỉ cần dám đem núi cho rút lên đến, cái kia mảnh đất đai sẽ biến thành không nên tu hành đất hoang. Lúc ấy địch A-ba-la liền có sự cảm. Nếu là hắn dám làm như vậy. vì kia kỷ tiên sinh tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Rốt cuộc chính địch A-ba-la cái này hoang châu vơ vết của dân sạc trơn hành vi thật là có chút quá mức. Thế nhưng cũng còn tại có thể nhìn chịu đựng phạm vi bên trong. Thế nhưng nếu thật là đem vạn dặm chỗ chơi thành đất hoang. Người quản lý có thể chịu đó mới là gặp dược. Thế là. Ra ngoài thận trọng suy xét Địch A-ba-la tại không ảnh hưởng nó Linh mạch tình huống phía dưới Phân biệt từ chín tòa trên ngọn núi lớn Chắn đi một bộ phận Luyện trí lại một lần thành rồi chín cái tiểu xảo sơn Hà Châu mang trở về Còn như còn lại Tự nhiên là giao cho lão bà cùng nữ nhi Trong mắt hắn Đây là nước phù xa không rơi ruộng người ngoài Còn như tại vị kia đại tiên nhân trong mắt Tự nhiên là không quan trọng. Cái kia địch A-ba-la cắt hạ, hạc châu này, ngài xem. Hắn chỗ chân quý không cần ta cùng ngươi nhiều lời, ngươi cũng rõ ràng, cho nên ngươi cho một cái phương án giải quyết sao? Ngài nếu như là tin được ta mà nói. Tháp Linh nghĩ cũng không nghĩ liền có một bộ phương án giải quyết. Thế nhưng hắn mà nói đều còn chưa nói hết. Liền bị địch A-ba-la cắt đứt. Không tin được. U, V, Quy, Q Ta nói ta không tin được ngươi Đây là ta tại gì thế danh giới trải qua thiên tân vạn khổ mới đến bảo vật Tuyệt không có khả năng tuột tay Cho nên Lấy ra một cách đối lập hợp lý chúng ta giữa song phương Đều có thể tiếp nhận phương án sao Ta là tháp linh A Ta ham ngươi bảo vật làm cái gì Cái này đối ta mà nói Không có bất kỳ chỗ dùng nào à Quang Huy có chút sợ khóc sợ cười. Cái này ai biết đối ngươi có không chỗ hữu dụng. Ngươi là tháp linh không giả. Thế nhưng ngươi có thể là một vị nắm trong tay một tòa bán vị diện tháp lâm. Ta đây cũng là bán vị diện. Vạn nhất ngươi mong muốn đem dung hợp đi vào. Khuyết trương bán vị diện bản đồ làm sao bây giờ? Làm sao có thể bán vì diện dung hợp nào có đơn giản như vậy tất nhiên địch A-ba-la các hạ đối ta không yên lòng Vậy dạng này sao xin các hạ bảo đảm không tải long vực bên trong sử dụng bảo châu Được, ta bảo đảm tuyệt không tải long vực sử dụng sơn hà châu Như vậy, mời đến đi Địch A-ba-la các hạ Áo phỉ lìa nhã nữ vương đã đợi đối đãi ngươi đã nhiều thời gian rồi Ngươi chỉ đơn giản như vậy mà tin tưởng ta rồi. Không có phát thể. Lại thêm không có khế ước. Vẹn vẹn chỉ là miệng hứa hẹn. Nhưng trước mặt cái này theo lý mà nói hẳn là thi hành cứng nhắc quy tắc tháp linh thế mà giống như cái này nhẹ nhõm buông tha hắn. Ta tin tưởng ngài danh dự. Tháp linh hơi hơi khom người, sau đó hóa thành một mảnh tinh thuần nguyên tố vân tại không trung dần dần tiêu tán. Áo phỉ lịa nhã không còn tháp lâm chặn đường, địch a ba la tự nhiên là không làm bất cứ chút do dự nào. nhìn hướng long vực đại địa tọa kia quen thuộc, cũng là duy nhất thành thị. mở ra hai cánh, liền hướng về đại địa cái kia một chỗ tăng tốc hạ xuống mà đi. duy la ni nhĩ, hàng lâm tại tọa này thiên sứ chi thành địch a ba la phát giác tọa thành thị này cùng hắn trong trí nhớ khác biệt, thật sự là quá yên tĩnh. Sinh hoạt ở trong đó long huyết thiên sứ so với hắn trong trí nhớ ít đi rất nhiều. Mà lại trong tòa thành này rất nhiều kiến trúc trở nên tàn phá không chịu nổi. Nó không trọn vẹn vết nước nhìn qua tựa hồ là bị cây gì vô hình cự thu cho gặm ăn một dạng. Chuyện gì xảy ra? Địch A-ba-la trực tiếp bắt lấy một vị tựa hồ là phát giác hắn hàng lâm mà bay lên không thiên bay lên sáu cơ. À! Nơ! Hừm! H. y E. N. Sứ giò hỏi. Lúc này trong tòa thành này hình như cũng chỉ có sáu cơ. A. nơ H. T. H. y E. N. Sứ giám ở trong đó sinh sống. Địch A. Ba La Điện Hạ. Ngài xem như trở về, không về nữa. Nữ vương bệ hạ coi như thật không có biện pháp. Mặc dù địch A-ba-la bất luận là khí thế còn là thân hình hình dạng đều cùng lúc trước có biến hóa rất lớn. Thế nhưng đã từng cùng địch A-ba-la cùng một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian sáu cánh long huyết thiên sứ còn có thể đem phân biệt ra được. Nàng thế nào? Ngày tự mình trông thấy bệ hạ liền biết. Tựa hồ là phát giác địch A-ba-la trên thực lực biến hóa. Lần này sáu cơ. a Nơ. Hừm. h y, e n sứ sưng hô có ít trên kính ngữ O. v k, qu, qu, m lúc này đã phát giác rất nhiều không thích hợp địch A. ba la cũng không có lưu ý cái này nho nhỏ biến hóa mà là hướng về hắn cảm ứng đến trong tòa thành này khí tức rất to lớn cũng là nguy hiểm nhất cung điện bay đi lút bút nhỏ bé tơ đen tại không trung chợt lói lên Vừa rồi chuẩn bị bước vào cung điện địch A-ba-la không cần nghĩ Nhưng người né qua Sau đó hắn chơ mắt nhìn thấy đảo này tơ đen tại trên mặt đất lưu lại một đảo sâu không thấy đáy nhỏ bé khe hở Theo sau tiêu thất Áo phỉ lịa nhã Địch A-ba-la sải bước mà vào Sau đó hắn thấy được Ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu nhất Hai tay cầm kiếm sáu cánh long huyết thiên sứ chi vương Thần thánh quang mang tại nó thân lấp lánh. So với hắn trong trí nhớ vị kia nữ vương chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Chân chính để cho địch A-ba-la chú ý là. Hắn đại lão bà quanh người. Những cái kia lấy nàng làm trung tâm. Như giống mạng nhện giống bốn phía lan tràn màu đen nhỏ bé khe hở. Địch A-ba-la. ngươi rốt cuộc trở về. Không về nữa. Ta liền phải vỡ nát không gian. Trực tiếp đi tới chủ vật chất xanh giới. Mang theo ý cười thanh âm tại trống trải giải điện bên trong quanh quẩn. Nhưng tựa hồ là bởi vì không gian bị bóp méo xuyên cớ. Cho nên thanh âm này có vẻ hơi hảo nhiên phiêu miêu. Vậy ngươi nhưng phải kiềm chế một chút vỡ nát không gian khởi nguyên chi thành cái kia tháp linh sắp điên. Cộc tộc, Lục tộc, lục tộc, Một chi cờ xí rõ ràng. Trang bị chỉnh tề đội ngũ tại trong đường núi tiến lên. Có được long thú huyết thống tỏa kỷ cho dù là ở trong núi gập rình đường nhỏ cũng là như giấm trên đất bằng. Cả chi đội ngũ bầu không khí có chút nghiêm túc. Toàn bộ kỷ sĩ tất cả đều không nói một lời. Tay nắm lấy bất cứ lúc nào đều có thể rút ra binh khí. Cảnh giác vẫn ngắm nhìn chung quanh. Những này đáng chết phản nhịp. Đội ngũ bên trong có giáp chủ rõ ràng kỷ sĩ. Bởi vì thời gian dài áp lực cùng hết sức chăm chú Tính tình hơi táo bạo Nhìn không được thấp giọng mắng một câu Kép Cũng chính là trong nháy mắt này Có so con mối vỗ cánh còn mỏng manh hơn thanh âm vang lên Theo sau Một cây dài đến 5 mét tên nỏ từ một chỗ trong núi đá bỗng nhiên bắn ra Nháy mắt đem lại nhảy kỵ sĩ xuyên qua Trên người hắn phủ văn áo giáp tại căn này tên nhỏ trước mặt liền như giấy một dạng yếu ớt. Liệt long nọ, bị các kiếm sĩ bảo hộ tại trong đội ngũ tóc vàng nam nhân. Nhìn thấy cái này một cái từ trong núi đá bắn ra, tên nhỏ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn không chút do dự, từ bên hông rút ra một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Chui kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng phía dưới. Áp long quấn thân, gào. Nam nhân sau lưng, một đầu giữ tợn đầu rồng cự nhân hình bóng hiển hiện, phát ra rít lên một tiếng, Tản ra ánh sáng màu đỏ giữ tợn đầu rồng cui đầu, hai tay mở ra, đem thanh niên ôm vào trong ngực, hào quang ống ánh bắn ra, một mảnh liền một mảnh cổ điển nặng nề giáp chủ bộ kiện từ thanh niên trên thân hiển hiện, đem hắn toàn thân bao vây, sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu chương một trăm năm mươi truyền kỳ có mai phục bởi vì trước hết nhất lên tiếng phàn nàn mà phân thần bị liệt long nó đánh chúng kiếm sĩ từ trên mặt đất đứng lên rút ra trên lưng kiếm một kiếm đem căn này phù văn tên nỏ chặt đứt đem còn sót lại tên nỏ từ phần bụng rút ra máu tươi còn chưa kịp dâng chào liền bị kiếm sĩ khống chế bắt thịt phụ dùng đấu khí Tạm thời phong bế vết thương. Cho dù như thế. Hắn phần bụng như cũ có một cách nhìn thấy mà giật mình xuyên qua tổn thương. Thế nhưng kỷ sĩ cũng không kịp xem xét chính mình thương thế. Bởi vì. Tiếp theo một cái trước mắt. Kết hưu. Tên nỏ dây cung rung động thanh âm lúc lên lúc xuống. Một đảo lại một đảo lóng lánh tử vong chi quang tên nỏ tại bầu trời bên trong xẹp qua. Hướng tại trong sơn đảo đi nhanh kiếm sĩ đoàn dẫn bắn đi. Kim Thiết sao Thích thanh âm nhất thời tại cái này một mảnh núi đảo bên trong mảnh liệt. Bởi vì đồng bạn bị trọng thương, còn thừa kiếm sĩ tất cả đều có rồi cảnh giác, chọn vẹn lấy đánh xuyên long thú để cho nó phát ra gào thét liệt long nó sẽ rất khó trọng thương đến kiếm sĩ. Bảo hộ bá Tước đại nhân, bảo hộ bá Tước Kỳ sĩ gầm thép cùng tên nỏ tiếng xé gió lúc lên lúc xuống, nương theo lấy từng đạo tại không trung xẹp qua kiếm khí thương mang, cái kia che giấu tại sơn thể bên trong, hoặc mượn nhờ huyễn thuật che lớp kẻ tập kích liền lộ ra thân hình, nhân loại kiếm sĩ, bán tinh linh dô hiệp, bán thú nhân cuồng chiến, dâu ria xồm xoàm, đầy thân mùi rượu trọng trang người lùn, đây là một cái thành viên khá phức tạp đoàn thể, từ nó không sai phối hợp hợp tác năng lực, cùng với trên thân cố nát trang bị đến xem, không khó coi ra. đây là một chi mạo hiểm đoàn. các ngươi tốt lớn mật, một đám tải thổ bên trong kiếm ăn chó hoang, lại dám tập kích quý tộc. có kỵ sĩ nhìn thấy những này mai phục người gương mặt sau đó. lúc này giận không kềm được. dưới cơn thịnh nộ, liền huy động liên tục kiếm chém ra kiếm mang uy lực. Đều lớn rồi ba phần. Không đúng bọn họ tuyệt không phải chủ đạo người. Bị các kiếm sĩ một mực bảo hộ ở giữa thanh niên tại mặt vào tổ truyền ma đạo áo giáp sau đó. Trong lòng còi báo đồng mãnh liệt. Khoa tư đặt là công quốc bên trong liệt long nó nắm chặt lấy đầu ngón tay tính ra không quá được. Là hàng cấm bên trong hàng cấm. Mạo hiểm đoàn cho dù là lại thế nào mánh khó thông thiên. Cũng không có khả năng lấy tới loại vật này. Đinh. Cũng liền thanh niên bá tước tâm tư chuyển động một sát na kia. Một đảo nhỏ bé không thể nhận ra kim loại tiếng va chạm vang lên. Sau đó sau đó một khắc. Chính là dưới hông tỏa kỳ kêu thảm cùng vẩy ra máu tươi. Bóng tối thích khách. Bá tước hai chân rơi xuống đất. Trong tay do cương kiếm hóa thành long thương hướng dưới chân bóng tối hung hăng một đâm. Nhưng không có gì ngoài để cho dưới chân đường núi nổ nát vụn. Vỡ nát ra một mảnh không hố nhỏ ngoài động Không có bất kỳ chiến quả nào Toàn thể kỵ sĩ theo ta công kích Thanh niên nhìn xem bên cạnh cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì Tại vô thanh vô tức ở giữa liền bị chém ngang lưng Một phân thành hai Hôm nay còn tại dãy rua lấy phát ra gào thép chiến mã Xanh cả mặt Nếu như vừa rồi không phải hắn quyết định thật nhanh Lập tức triệu hồi ra ra truyền giáp trụ Như vậy hắn bây giờ hạ tràng đoán chừng cùng trên mặt đất tỏa kỳ một dạng giết sạch những tiện trùng này Nóng rực hơi nước từ hai gò má hai bên thoát khí miệng phun tuôn ra mà ra Cầm loại này có thể hành tẩu tại trong bóng tối thích khách không có nửa điểm biện pháp Bá tước lựa chọn đem lửa giận chút xuống đến trước mặt chi này cỡ lớn mạo hiểm đoàn bên trong Thế nhưng hắn cho dù là tại công khích bên trong Cũng vẫn như cú bảo lưu lấy ba phần lực đạo. Để ứng phó lúc nào cũng có thể từ trong bóng tối hiện ra án sát. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói. Vị này nông thôn bá tước trên thân áo giáp. Tựa hồ là công việc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dùng cường đại sinh vật huyết nhục mà chế tạo ra cơ thể sống áo giáp. Vị này bá tước đại nhân trên thân áo giáp. Nó vật liệu nguồn gốc hẳn là loài rồng. Ha ha, loại này áo giáp, nếu như người sử dụng không đủ cường đại, ngược lại sẽ bị thôn phệ rơi. Cho nên nói, vị này bá tước rất dũng mãnh. Nhưng đáng tiếc, hắn hiểu Trung Quốc ra bên trong có đại nhân vật dùng tiền mua xuống mạng hắn. Đưa hắn lên đường. Hắn toàn bộ áp chủ bài đều đã dò xếp ra tới. Chỉ là một công quốc bá tước. Có thể có dạng này cơ thể sống áo giáp. Đã tốt vô cùng. Đây chính là chủ vật chất danh giới sao nồng đậu nguyên tố còn không có long vực cao đâu. sen lẫn đủ loại khí tức gió núi thổi qua. Không có một ngọn cỏ trên sườn núi. Một vị dung nhan thanh niên tuấn mỹ theo gió mà hiện. Hắn nhìn xung quanh xung quanh 7 người nguyên thủy núi. Cảm thụ được xung quanh sinh linh phát ra khí cơ. Trời cao đất xa cũng xem là không tệ. Địch A-ba-la ngước đầu nhìn lên trên bầu trời phát ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ mặt trời. Hình như cùng long vực bên trong không khác chút nào. Nhưng tại địch A-ba-la cảm giác bên trong. Cái này mặt trời có long vực mặt trời chỗ không có chân thực cùng cảm giác áp bách. Quần tinh. Thanh niên hít mắt quan sát bầu trời. Cho dù là có ánh nắng che lấp. Hắn cũng có thể nhìn thấy bầu trời trí cao chỗ. Chán phóng bất hủ quang huy ngôi sao. Chư thần. Cho dù là còn không có từ trong huyết mạch thu hoạch được toàn bộ truyền thừa lợi ích. Địch A-ba-la cũng rõ ràng trong vòng trời ngôi sao đại biểu cho cái gì. Kia là chư thần quốc độ. Nó tín đồ chỗ hướng tới vĩnh sinh chỗ. So ta tưởng tượng bên trong phải nhiều ạ. Khi nhìn đến bầu trời bên trong minh mông đầy sao sau đó. Địch A Ba La đã rõ ràng chính mình tại chủ vật chất xanh giới bên trong hẳn là như thế nào biểu hiện hèn mọn. Hèn mọn, còn là hèn mọn. Long vực là đã từng xưng bá chủ vật chất xanh giới bên trong mông tư là khắc đế quốc còn sót lại. Thế nhưng cái này một cách nhất thời cực mạnh đế quốc đã tại năm tháng dài đằng đắng trước sụp đổ hủy diệt. Mặc dù không có ký càng kể rõ, thế nhưng Địch A Ba La liền xem như dùng cái đuôi đều có thể đoán được. Chư thần khẳng định tham dự trong đó, hắn thân phận bây giờ, chính là đế quốc dư nghiệt. Chủ vật chất xanh giới bên trong phổ la đại chúng có thể đều không biết mông tư là khắc đế quốc tồn tại. Thế nhưng tầng cao nhất một nhóm kia tồn tại, bao quát cái kia bất hủ chư thần, tuyệt đối còn có ký ức. Những này cường đại tồn tại, có thể có chút đối với hắn cái này đế quốc dư nghiệt còn ôm lấy thiện ý. thế nhưng trong đó cũng tuyệt đối ôm lấy áp ý, không ngại đem hắn thuận tay lau đi tồn tại, cho nên tạm thời hèn mọn điệu thấp sao. thế là, địch á ba la tinh thần lực hướng hắn hàng lâm chỗ khuyết tán, tuần tra xung quanh dãy núi, có hay không gặp nguy hiểm tồn tại, mà khi hắn tại tinh thần lực khuyết trương đến cực hạn thời điểm, mới rốt cuộc phát hiện một chỗ đáng giá chú ý trang cảnh, Đây là cái gì ám sát cái kia tiểu thanh niên trên thân áo giáp thế mà còn có máu rồng khí tức có chút ý tứ. Địch a ba la lực chú ý rất nhanh từ trận kia chiến đấu khốc liệt bên trong dịch chuyển khỏi. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không tính nhúc tay can thiệp. Hắn còn có rất trọng yếu việc cần hoàn thành. Áo phỉ lịa nhã hàng lâm sao. Nương theo lấy thanh niên kêu gọi. Màu đen vết nước tại trước người hắn mù mịt. Ánh sáng thần thánh mờ mịt, kim quang đâm rách không gian, ngưng tụ thành rộng rãi đại đạo. Sau đó, một vị mặt mũi có thể xưng tụng là Mỹ Lệ, nhưng đã không tính khuyên quốc tuyệt thế tóc vàng nữ tính. Hất lên rộng rãi trường bào, từ kim quang đại đạo bên trên cất bước đi ra, đi tới địch A-ba-la trước mặt. Địch A-ba-la thế nào dựa theo ngươi yêu cầu ta hôm nay hình dạng hẳn là rất điệu thấp đi. Áo phỉ lì á nhìn xem trước mặt nàng thấp nửa cái đầu trưởng phu. Thanh âm nhu hòa. ngữ khí không nói ra dịu dàng động lòng người. Mặc dù đem ngươi ném tới đám người bên trong. Còn có thể liếc mắt liền đem ngươi tìm cho ra. Thế nhưng so với ngươi bản tướng. đã phi thường điệu thấp. Địch á ba la quan sát chính mình đại lão bà hôm nay tư thái. Một tay ôm ngực một tay nâng cầm lên. Đánh giá khoảng khắc. Sau đó thỏa mãn gật gật đầu Tại đi tới chủ vật chất xanh giới phía trước Địch A-ba-la cùng áo phỉ lìa nhã tiến hành một phen trao đổi Thảo luận chính là tại đến chủ vật chất xanh giới sau đó Thế nào đặt chân phát triển sự tình Địch A-ba-la rộng tích lương Trì hoãn xưng vương lý niệm thu được đại lão bà độ cao tán dương Đồng thời đồng thời biểu thị nguyện ý điệu thấp trưởng thành U, V, Q Q Mơ, xung quanh địa khâu ngươi dò xét tra qua chưa vậy? Kiểm tra một lần, không có phát hiện gì thường sinh vật. Đã như vậy ta đây bắt đầu. Tại phân thân trải qua thiên kiếp. Thành tựu long quân một sát na kia. Áo phỉ lìa nhã bản thể liền có thể đột phá trở thành truyền kỳ. Thế nhưng bởi vì long vực hạn chế. Nàng không thể lại nhẫn nại áp chế mấy năm. Mà bây giờ... trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cho cá bơi. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ô, v g p m. Địch Á Ba La lui lại hai bước. Sau đó, hắn cảm giác được thế giới trong nháy mắt này đều tựa hồ trở nên ảm đạm xuống, hết thảy đều trở nên ảm đạm vô quang. Không, đây không phải ảo giác, bởi vì tại thời khắc này. Áo Phỉ lìa Nhã trong thân thể phóng xuất ra không thể tưởng tượng kinh khủng thôn phệ chi lực. Địa phong thủy hỏa quang án phong lôi, phân ly ở thiên địa bên trong cơ sở nguyên tố, trong nháy mắt này đều bị lực đoạt hết sạch. Vậy liền hơi cường điệu quá. Địch A Ba La hơi kinh ngạc mà nhìn xem trong mắt hắn đã hóa thân đen tối áo Phỉ lìa Nhã, tiếp tục lui lại, bởi vì hắn cảm giác được Từ hắn đại lão bà trên thân khuyết tán cái kia cố sức cắn nuốt. Đã bắt đầu ảnh hưởng hắn. Ý đồ từ trong thân thể của hắn cướp đoạt năng lượng. Âm ấm. Nguyên bản sáng sủa bầu trời bởi vì một vị bắt đầu lột xác tồn tại mà gió nổi mây phun. Đến từ bốn phương tám hướng gió lấy áo phỉ lịa nhã nơi ở làm hạch tâm hội tụ. Một đạo tản ra không thể tưởng tượng lực kéo to lớn gió lúc ngay tại thành hình. Động tính này cũng quá lớn sao. Địch A-ba-la ngửa đầu nhìn xem nối liền đất trời phong bạo. Cảm thụ được quanh người không nhận hắn chi phối tự do nguyên tố. Có chút đắng não mà vuốt vuốt mi tâm. Lão bà hắn đã bắt đầu đột phá. Tự nhiên không có chúng đường đình chỉ đạo lý. Nếu có vấn đề, vậy cũng chỉ có hắn cái này làm trưởng phu nơi đến lý rồi. Địch A-ba-la không cần lo lắng, rất nhanh liền kết thúc. Tại thời khắc này điên cuồng mà cướp đoạt chủ vật chất xanh giới nguyên tố áo phỉ lợi ác. Xuyên thấu qua phong bảo nhìn thấy chính mình trưởng phu trên mặt lo lắng. Ngước nhìn bầu trời cái kia phồn thịnh ngôi sao. Nàng có thể lý giải trưởng phu ý tưởng. Không cần cố kỳ đem hết toàn lực đột phá liền tốt, không nên để lại phía dưới bất kỳ cái gì thiếu hụt. Địch A-ba-la nhìn thấy cái này quét sạch ngàn dặm nguyên tố phong bảo, lại có dần dần ngừng dấu hiệu, nhất thời cuống lên. Cái này chủ vật chất danh giới cùng cái kia cửa châu thế giới quy tắc không đồng dạng. Nơi này có thể không có thiên kiếp đúc xúc cùng khảo nghiệm. Có thể vượt qua thiên kiếp. Trên cơ bản đều là tu hành viên mãn. Tu hành có chút lỗ hồng. liền sẽ hóa thành kiếp cho. Thế nhưng ở chỗ này, Liền xem như có thể bỏ đột phá cảnh giới Đều xem như thành công Địch Á Ba La không cần lo lắng Ta liền thông thiên giới cùng vực sâu Bởi vì đột phá tới truyền kỳ nhất lên nguyên tố phong bão dần dần dừng lại Nhưng nhất lên cơn bão táp này tồn tại lại không có đình chỉ đột phá vào trình Địch Á Ba La thấy được Sau lưng nàng Có một đen một trắng hai đạo đồng tâm vòng tròn ngay tại dần dần thành hình sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 151 có cái gì di ngôn sao? Địch Khắc La Mã gia tộc tiểu tử, ngay ở chỗ này nằm xuống sao, nơi này sơn thủy phong quang cũng khá. Với tư cách ngươi an rất nhìn thu chỗ, cũng coi là xứng với ngươi thân phận. Nương theo lấy âm u khàn khàn nói nhỏ, lờ mở lưới hái quang mang quét qua, chém vào tại bá tước nhất lên trường thương bên trên. Lưới hái mũi nhọn cùng long thương cán thương đụng nhau. Bắn tung tói chỗ kim sắc tia lửa. Mắt trần có thể thấy hình cây vòng sung kích khuyết tán. ngươi đừng hòng. Ai nhí suy tư công quốc bá tước cầm thương gầm thép. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh. Xuyên thấu qua hai mắt chỗ màu lam nhạt tinh phiến. Hắn có thể nhìn thấy. Đã từng cùng hắn cùng nhau thảo phạt ma vật. Rào sát đạo tặc. chinh phạt địa quốc trung thành bọn thuộc hạ. Lúc này tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Hôm nay chỉ còn hắn một người. Hà tất giấy rua. Ngươi không phải đối thủ của chúng ta ngoan ngoãn buông xuống binh khí đầu hàng. Để cho chúng ta cho ngươi một cái thống khoái không tốt sao. Thô to tên nỏ. Gào thét lên từ vị trí cao chiếu nghiêng mà rơi. Lực lượng càng thêm suy hiệt kỹ sĩ. Lấy một cái khó coi tư thái tránh thoát chắc lần này có thể xuyên qua dòng thọ tên nỏ. Hắn hôm nay trạng thái. Không cho phép hắn bị thương nặng. Ai nhĩ duy tư gia tộc chỉ có chiến tử kỷ sĩ. Không có đầu hàng kẻ hèn nhát. Mang theo huyết sắc thủy khí từ mặt nạ hai bên thoát khí cửa có quy luật mà phun ra. Đã có thể hết sức rõ ràng xem đến. Vị này người khoác giáp chủ quý tộc lồng ngực nhấp nhô. Tương đối rõ ràng. Với tư cách một tên hoàng kim kỷ sĩ. Luôn lạc tới đây là trạng thái. đã là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. đã như vậy. Vậy ngươi liền mang theo thân là kỷ sĩ Vinh Quang. Tại trong thống khổ chết đi. Phụt. Cực kỳ nhỏ vật cứng vỡ vụn cùng huyết nhục tách rời thanh âm vang lên. Bá tước đường đốn ai nhí suy tư có chút khó khăn quay đầu nhìn mình phía sau. Dưới chân hắn cái bóng bên trong. Có một vị thân mang sát người giáp nhẹ thích khách nửa quỷ. Trong tay cầm một cái đâm rách trên người hắn áo giáp. Chui vào đến bên cạnh eo bên trong truy thủ. Cút ngay dấu đầu lộ đuôi chuột. Cực hạn thống khổ để cho bá tước phát ra gầm lên giận dữ Hắn vũ động trong tay long thương. sắc bén thương nhận lướt qua phía sau. Tại trên mặt đất rời ra một đảo thâm thúy khe rãnh. Thế nhưng qua lại trong bóng tối thích khách tại một kích thành công sau đó liền đã lại biến mất. Các ngươi, rốt cuộc là ai ta những cái kia địch thủ không có khả năng mời được đến các ngươi. Khống chế lại bên hung bắp thịt. Phong tỏa vết thương. Không cho trong cơ thể nóng bỏng mất máu tươi kỷ sĩ tập hợp lại. Lại một lần nữa thiêu đốt trong cơ thể còn thừa không có mấy đấu khí. Duy trì trạng thái. Nhưng hắn lúc này trong lòng có một cái cực lớn nghi hoạt. Tầng này tầng bố trí mai phục tập kích người khác suốt cuộc là lai lịch gì? Công quốc bên trong. Những cái kia đối địch với hắn quý tộc tuyệt đối không thể mời được cố lực lượng này. Bọn họ không xứng. Ngươi lập tức liền phải đi tới tử thần quốc độ còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sơn nham khe hở bóng tối bên trong. Bóng xám chập trờn. Một cái thân khoác áo choàng Thấy không rõ diện mục nhỏ gầy bóng người xuất hiện trong tay nắm lấy một thanh lấp lánh hoàng kim truy thủ. Ngứ khí đạm mạc, độc. Đường đốn mặt mũi biến đổi. Lúc này hắn cảm giác được một cỗ mánh liệt thiêu đốt chi ý từ bên hông hắn vết thương khuyết tán. Cấp tốc lan tràn toàn thân. Theo sát mà đến chính là xâm nhập linh hồn kịch liệt nhói nhói. Tựa hồ muốn cả người hắn đều xé nát một dạng. Các ngươi thật đúng là hèn hạ. chúng ta là thích khách, làm đều là chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thế nào thuận lợi sao lại tới đây, điểm này còn xin bá tước đại nhân thứ lỗi, nếu như ngày còn có lần tiếp theo, còn xin chú ý, người khoác áo bào xám, cầm trong tay lưới hái, ở chính diện chặn lại bá tước tiến công nam nhân âm trầm con đường, y lại ngôn ngữ đà kích trước mặt tên nam tử này người đấu trí Sắp chết mánh hổ là đáng sợ nhất Nếu là có thể dùng ngôn ngữ Để cho hắn đánh mất đối nhau vi vọng Ngoan ngoãn chờ chết cũng là không sai Hắn đã không có cơ hội Cây truy thủ này bên trên độc chính là rồng Cũng vô pháp thừa nhận Húng chi chỉ là đa thức tình yếu ớt máu rồng nhân loại Từ dò xét bắt đầu cho tới bây giờ chỉ là đâm ra hai đao thích khách vuốt vuốt truy thủ trong tay, ngữ khí bình thản, thế nhưng lắng nghe phía dưới, lại có thể cảm nhận được trong đó đắc ý, kết thúc hắn sao? Ô ve qua mờ. Các ngươi đừng hòng giết chết ta, cho dù là chúng kịch độc, đường đốn vẫn như cũ không có nghĩ qua từ bỏ. Trong đầu hắn trong nháy mắt này lóe qua những cái kia đã chiến tử đến hắn trước mặt trung thành các kiếm sĩ gương mặt đón lấy, liền lói lên cái kia trẻ tuổi mỹ mạo thây tử, còn có cái kia hoạt bát đáng yêu nhi nữ, hắn muốn sống sót dục vọng, chưa hề có như thế mãnh liệt, hô, tựa hồ là nữ thần vận may tại thời khắc này hướng hắn dối ra bắt đuổi cho phép hắn tải trên bàn chân hôn. phương xa bầu trời bên trong có không biết vì sao mà lên gió lúc đi được, tiếp lấy lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, phi tốc khuyết tán, quét sạch thiên địa mà đến. Trong nháy mắt. Cát bay đá chạy. Hờ. Làm phong bảo đem tự thân bao quát trong đó một nháy mắt. Đường đốn bá tước liền nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Bởi vì hắn cảm giác được. Hắn quanh người tự do nguyên tố toàn bộ đều biến mất. Cũng vì thế trên người hắn áo giáp trong nháy mắt này nặng nề mấy lần. Cho hắn to lớn hơn áp lực. Cấm pháp lĩnh vực. Bá tước trong đầu không khỏi hiện ra hắn tại một đảo có chút chân quý trong thư tịch nhìn thấy từ ngữ. Hôm nay tình huống cũng chỉ có loại này từ ngữ hình dung. Dạng này hoàn cảnh đối với Pháp Sư mà nói tuyệt đối là ác mộng. Nhưng đáng tiếc bọn gia hỏa này đều không phải là Pháp Sư. Đường đốn thoáng có chút tiếc nuối nghĩ đến. Nếu như là Pháp Sư mà nói. Như vậy hắn liền có thể nhờ vào đó chạy thoát thậm chí phản sát Nhưng hôm nay Cũng liền để cho hắn lại kéo dài một đoạn thời gian mà thôi Đi Bá tước trong đầu toát ra thoát đi ý tưởng Hắn cũng không phải thiết ngô ngơ Biết rõ không phải là đối thủ Còn vội vàng đi tới đưa Có thể chạy trốn đương nhiên phải chạy trốn Còn như thích khách kia cái gọi là cử long cũng vô pháp thừa nhận mánh độc Hắn liền xem như kia là tại đánh rắm Trên chiến trường tin tưởng địch nhân mà nói, kia hắn đã sớm chết ngàn tám trăm trở về. Thế nhưng, để cho bá tước vạn vạn không nghĩ tới là, trận này quét sạch giúp đi đi toàn bộ nguyên tố, chế tạo ra trong truyền thuyết cấm pháp lĩnh vực phong bạo. Thế mà chỉ kéo dài không đến một cái ma pháp lúc, liền bắt đầu tiêu tán, ta bá tước đại nhân. ngươi vừa rồi còn không phải tại lớn đàm luận dũng mãnh sao bây giờ cứ như vậy chạy trốn xứng đáng những cái kia chết tại ngươi trước mặt bình thường kỷ sĩ sao cac cặc các tiếng cười quái gì tại nguyên tố mỏng manh trong sơn cốc quanh quẩn Người khoác áo bào đen thích khách cầm trong tay lưới hái như là trong truyền thuyết tử thần một dạng như ảnh mà tới Nếu như ta ngay ở chỗ này lặng yên không một tiếng động để cho các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật xếp Đó mới là có lỗi với những huyên đệ kia Chịu đựng lấy xâm nhập toàn thân đủ đau bá tước hừ lạnh một tiếng căn bản bất vi sở động Uồng phí sức lực Ta chuôi này truy thủ Có thể là có thể dùng để đổ long Chỉ là nhân loại Làm sao có thể chịu được bóng tối bên trong có kim sắc phong mang lấp lánh Lợi hại như vậy sao ngươi truy thủ bên trên độc thế mà liền rồng đều không thể thừa nhận một đảo hơi có chút tò mò thanh âm từ trên bầu trời truyền đến phụng mệnh tới trước án sát công quốc quý tộc ba tên liệt sát giả nhất thời cùng nhau ngẩng đầu sau đó liền phát hiện một vị đang đứng tại một chỗ trên gò núi tò mò quan sát bọn họ thiếu niên còn có bên cạnh hắn một vị phong thái trác tuyệt Khí chất phi phàm bạch bào pháp sư. Giết bọn hắn. Cơ hồ không do dự. Ba tên liệp sát giả từ bỏ trong mắt bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bá tước. Đồng thời để mắt tới cái kia nhìn qua cực kỳ bình thường một nam một nữ. Trong mắt bọn hắn. Mảnh đất này khu chính là thâm sơn cùng cốc. Ngoại trừ tên kia truyền kỳ đáng giá chú ý một ít bên ngoài. Còn lại đều là bọn họ có thể tiện tay giết chết kẻ yếu. Cái này cái quái gì thế nào sát khí nặng như vậy thực sự là. Địch A-ba-la ánh mắt bình thản nhìn xem thế mà can đảm dám đối với hắn cùng áo phỉ lịa nhã hiện ra sát khí ba cái tiểu ra hỏa. Trong đó một cái chìm vào đến trong bóng tối. Cái kia tắc thì vung một thanh tiểu đao hướng hắn dương nanh múa vuốt Người cuối cùng tắc thì hướng hắn dương cung lắp tên. Có thể nói là phi thường có ý tứ. Không có biện pháp. Không cách nào giao lưu á. Vậy cũng chỉ có thể hướng một cách khác tiểu ra hỏa nghe ngóng một ít tin tức. địch á ba la khẽ lắc đầu. Sau đó. Vạn vật tính lặng. Gió ngừng thổi. Lá cây cũng đọng lại. Vạn sự vạn vật. Tất cả mọi thứ đều tựa hồ đều bị đọng lại tại một mảnh trong suốt hồ phách bên trong. Sau cùng tự nhiên cũng bao quát tại không trung xẹp qua tên nỏ. Phía sau hắn hơi hơi nhô lên biến hình bóng tối. Còn có như một cái con rơi một dạng dương nhanh múa vút người áo đen. Thật sự là, phiền phức A. Rắc rắc. Nương theo lấy cái gì bị ép qua thanh âm. Địch A ba la trong mắt hết thảy không hài hòa đồ vật toàn bộ đều biến mất. Gió tiếp tục tại bầu trời bên trong quét. Lá cây tiếp tục xì rào run run. Trong núi dòng suối nhỏ tiếp tục rơi lá trá. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Ngoại trừ có ba cái kẻ ám sát biến mất bên ngoài. Cái này. Ngay tại chật vật chạy trốn. Mong muốn dốc hết toàn lực chạy ra lên trời đường đốn bá tước. Lúc này dừng bước. Có chút rung động nhìn trước mắt một màn kia. Hắn nhìn tận mắt vừa rồi đem hắn dưới chứng kỷ sĩ đoàn giết không còn một mống. Đuổi đến hắn lên trời không đường. Xuống đất không cửa ba tên kẻ ám sát. Lúc này bị cái kia đột nhiên xuất hiện tên thanh niên kia cho xóa đi. Đơn giản không thể tưởng tượng tới. Bá tước chỉ thấy tên thanh niên kia hướng hắn vấy tay một cái. Mà hắn không có chút sức chống cực nào. Chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng trói buộc lại hắn. Đem hắn đưa đến tên thanh niên kia trước mặt. Thừa dịp ngươi còn có chút thời gian. Hỏi ngươi một vài vấn đề địch a ba la quét mắt liếc mắt trước mặt tên này ăn mặc cơ thể sống áo giáp ra hỏa Liền đem hắn tình trạng xem đến nhất thanh nhị sở. Xin đại nhân phân phó bá tước lập tức đoan chính thái độ. Nơi này là cái gì địa phương địch a ba la hỏi ra rất đơn giản vấn đề. Hắn không rõ chỉ là hỏi thăm đường vì sao liền có người muốn kêu đánh kêu giết. Nơi này là ai nhĩ suy tư công quốc, vị trí. Mặc dù chỉ là một cây giản đơn vấn đề Thế nhưng đường đốn bá tước tiến hành tương đối kỹ càng trả lời Chỉ chờ mong cái này trước mặt hai vị này tồn tại đáng sợ có thể buông tha hắn Mà liền tại một hỏi một đáp bên trong Địch a la liền đối chủ vật chất xanh giới có rồi một cách đại khái hiểu rõ U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngươi còn có cái gì di ngôn chưa vậy? Đại nhân ta đáp Nghe được địch a la mà nói Đều đã thành thật giải trừ trên thân vũ trang đường đốn bá tước nhất thời thất kinh. Mặc dù hắn đã mất đi huyên đệ. Thế nhưng hắn còn có lão bà. Còn có nhi nữ. Không phải ta muốn giết ngươi mà là ngươi trải qua bên trong độc không cứu nổi. Cho nên. Xem tại ngươi nghiêm túc trả lời ta vấn đề phân thưởng Ngươi có cái gì di ngôn chưa vậy không tính quá phận mà nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 152 ngươi thây tử ta nuôi dưỡng, chớ buồn chi. Dạng này sao? Nghe được Địch Á Ba La mà nói, giờ khắc này, Đường Đốn kỷ sĩ hiện ra cực kỳ thản nhiên. Thế nhưng trong mắt của hắn như cũ có lưu không muốn xa rời. Thật không có biện pháp gì sao đại nhân, ta nguyện ý vì thế nỗ lực bất kỳ giá nào. Ngươi đã không cứu nổi, không riêng gì thân hình Liền liền linh hồn ngươi đều đã nhận lấy tổn thương Địch Á Ba La lắc đầu Nếu như gia hỏa này sớm một chút đụng phải hắn Nói không chừng còn có thể cứu Nhưng bây giờ Chỉ có thể để cho hắn đi thản nhiên chút ít Thuận tiện không thôn phải linh hồn hắn Đại nhân Mặc dù ta biết cái này thỉnh cầu phi thường vô lý Nhưng ngài có thể đem chuôi kiếm này đưa đến thây tử của ta trong tay sao đã cảm thụ thân thể của mình tình trạng càng thêm hỏng bét đường đốn bá tước cầm lấy bên hôm cương kiếm hai tay dâng lên ngươi cùng ta ủy thác địch a ba la thần sắc cân nhắc tiện thể đưa tay tiếp nhận trước mặt chuôi này nhìn thường thường không có gì là cương kiếm vâng ngươi liền không sợ ta trực tiếp lấy đi chuôi kiếm này sao nếu như đại nhân ngài mong muốn mà nói vậy liền xin ngài cầm đi đi thanh niên trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười Vàng nhạt mang cuốn tóc dài, thâm thúy con mắt xanh thẳm, ngũ quan đoan chính, dáng người thon dài. Đáng tiếc hắn trắng nón màu ra bên trên, hiện ra quét một cái hôi bại màu sắc. Thức thời, địch A-ba-la đưa tay tiếp nhận trước mắt tên này bá tước hai tay nắm cử động cương kiếm. Tinh tế đánh giá, trên mặt lộ ra quét một cái kinh diễm màu sắc. Thật sự là kỳ tư diệu tưởng a thế mà còn có thể như thế. Hắn nhìn ra một thanh kiếm này bên trên phù văn còn có bộ phận trung tâm. Thế nhưng nhưng không có đem hoàn toàn mò thấy. Tối thiểu nhất để cho hắn trông bầu vẽ gáo. Một lần nữa tạo một cái giống nhau như đúc kiếm. Hắn sẽ làm không đến. Đại nhân xin nhờ. Đường đốn trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hắn vừa rồi thấy được trước mặt vị đại nhân này mặc dù tại tiếp nhận nhà hắn truyền chi kiếm lúc. Trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục, nhưng lại không có chút nào tham lam. Tên ngươi gọi đường đốn địch khắc la mã, địch A-ba-la sờ sờ cây cầm. Xem ký lấy trước mặt tên này nhìn phong lưu phóng khoáng thanh niên quý tộc nhẹ nhàng gật đầu. Hình như rất hài lòng thân hình hắn hình dạng, được, thanh niên bá tước hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Không rõ vị này thực lực mạnh đến khủng bố như thế đại nhân tại sao lại hỏi cái này loại vấn đề. Ngươi muốn làm gì? Đứng sau lưng địch A-ba-la từ đầu đến cuối không ra áo phỉ lịa nhã lúc này nhìn không được hỏi thăm. Nàng đã nhìn ra. Chính mình trưởng phu hình như ý định làm những gì. Ha ha! Địch A-ba-la khẽ cười một tiếng. Tại chính mình bạn lữ cùng sắp chết quý tộc nhìn chăm chú. Thân hình hắn hình dạng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản kim quang rực rỡ như tóc dài dần dần hóa thành vàng nhạt. Thân hình cũng dần dần trở nên càng thêm thon dài. Đại nhân, ngài. Đường đốn nhìn xem trước mặt cùng mình trở nên giống nhau như đúc cường đại tồn tại có thể nói là vừa sợ liền hoảng. Thế nào cùng ngươi giống hay không? Hình dạng biến hóa thành tên này thanh niên hình dáng địch A-ba-la cười mỉm mà nhìn xem đường đốn. Tại ban đầu nghe được tên này quý tộc miêu tả hắn vị trí quốc gia cùng với thế lực chung quanh thời điểm. Hắn trong lòng dần dần liền có rồi một cái ý nghĩ. Mà bây giờ, hắn ý định đem ý nghĩ trong lòng áp dụng, giống. Lúc này đường đốn còn có thể làm sao chỉ có thể gật đầu nói ra bản thân cảm thụ. Xác thực, hắn bây giờ cũng cảm giác chính mình giống như là đang soi gương một dạng. Nhưng càng lại như thế. hắn càng là lo sợ vị đại nhân này rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ lại là muốn ngụy trang thành hắn giả mạo hắn thân phận quý tộc địch á ba la ngươi muốn giả mạo hắn lúc này áo phỉ lìa nhã cũng nhìn ra địch á ba la ý đồ thật sự là quá rõ ràng không sai chúng ta bây giờ cần thân phận mới Cái này thân phận quý tộc coi là hiểu rõ chủ vật chất danh giới sơ thủy khởi điểm liền coi như không tệ Từ đôi câu vài lời liền có thể nhìn ra, tên này quý tộc là một cái có được kỷ sĩ đoàn đất phong quý tộc, mặc dù đều đã tại trận này phục sát bên trong anh dũng hy sinh. Thế nhưng không quan hệ nha, hắn vài phút liền có thể trùng kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Cùng lão bà của mình giải thích xong sau đó, Địch A Ba la ánh mắt nhìn về phía đã trợn mắt húp mồm bá tước đường đốn. Hắn căn bản là không nghĩ tới sẽ là dạng này mở rộng. Đại nhân, Ngài ngụy Trang thành ta hình dạng, là muốn làm gì? Lúc này đường đốn rốt cuộc không thể không nhìn thẳng vào hắn trước kia ý đồ xem nhẹ vấn đề. Đó chính là hai vị này thần bí tồn tại lai lịch. Cái này kỳ thực tử vị đại nhân này hỏi thăm hắn vấn đề thời điểm. Cũng có thể thấy được mánh khóe. Nhưng hắn vô ý thức không đi suy nghĩ. Lợi dụng một chút thân phận của ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm cái gì mưu đồ làm loạn sự tình. Biến hóa thành trước mặt tên này bá tước hình dạng địch A-ba-la, một mặt nghiêm nghị cùng hắn bảo đảm nói. Ha <cười> ha! Đường đốn bá tước gượng cười hai tiếng. Nếu như không phải thực lực không bằng trước mặt hai vị này tồn tại. Hắn rất muốn lớn tiếng quát lớn bọn họ. Nhưng hắn không dám. Bởi vì hai vị này thật sự là quá mạnh. Đơn thuần biến hóa hình dạng không cách nào đạt đến hoàn mỹ ngụy trang Ta cần ngươi phối hợp Đương nhiên Với tư cách nhất định phải điều kiện Ta sẽ bảo trụ linh hồn ngươi Đồng thời cũng có thể thỏa mãn ngươi một ít không tính quá phần yêu cầu Ví dụ như che chở thay tử ngươi nhi nữ Đường đốn bá tước xa vào đến trong trầm mặc. Nếu là hắn tin vị này tồn tại nói chuyện Kia hắn chính là não tàn Tìm hiểu tin tức cần ngụy trang thành hắn hình dạng sao. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Trước mặt hai vị này tồn tại có phải hay không trận này ám sát cuối cùng một vòng. Làm chính là đem hắn cho thay thế. Đương nhiên, dạng này hoài nghi vẹn vẹn chỉ là dừng lại một nháy mắt biến mất bởi vì thật sự là quá buồn cười. Hắn chỉ là một tên nho nhỏ công quốc bá tước. Căn bản không đáng như thế đối đãi Cũng chính là gia tộc của hắn truyền thừa huyết mạch hơi cũng có chút đặc thù mà thôi. Thế nhưng cái kia mỏng manh máu rồng căn bản cũng không cần dùng ba vị cường đại hoàng kim cường giả đến giao hoán. Thế nào nghĩ kỹ chưa vậy muốn hay không phối hợp ta mặc dù ta có thể chờ lâu một đoạn thời gian. Thế nhưng thân thể ngươi có vẻ như liền không chịu nổi. á ba la nụ cười ấm áp. Trên mặt không có chút nào vội vàng. Lặng lặng chờ đợi lấy tên này công quốc bá tước trả lời Đồng thời nhắc nhở hắn hôm nay tình trạng Ta có cử tuyệt quyền lời sao đường đốn bá tước trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười Hình như không có Hình dạng cùng bá tước sống nhau như đúc địch A-ba-la lúc này nụ cười vẫn như cố ấm áp Bất quá ngươi tại sao muốn cử tuyệt đâu đáp ứng ta sau đó Ngươi không chỉ có ngày sau còn có một lần nữa phục sinh cơ hội Mà lại thấy tử ngươi nhi nữ tương lai đều đem nhận được bảo đảm. Tốt a đại nhân ta đồng ý. Lần này không có chầm mặt. Đường đốn bá tước cực kỳ sảng khoái gật đầu đáp ứng. Không đáp ứng hắn lại có thể làm sao bây giờ vị đại nhân này há miệng ngậm miệng chính là linh hồn phục sinh loại hình. Chắc hẳn sưu hồn loại hình thủ đoạn hắn là không thiếu hụt. Hắn bây giờ duy nhất đàm phán thẻ đánh bạc chính là hắn trở thành bá tước đến nay toàn bộ ký ức. Nếu như có được hắn phối hợp, như vậy vị này Ngụy Trang thành bá tước mà nói, không nói hoàn mỹ không một tí vết, cũng cơ hồ không có hoặc nhiều hoặc ít lỗ thủng. Thống khoái, ta liền thích ngươi loại này làm việc không dây dưa dài dòng ra hỏa. Địch A Ba La lớn thêm tán thưởng. Đại nhân Mong muốn ngụy trang thành ta mà nói liền có ta phối hợp còn có một cái cực kỳ trí mạng vấn đề ngài nhất định phải có thể sử dụng chuôi kiếm này đây là ta thân là bá tước thân phận tính chất tượng trưng không phải ngài ngụy trang đến giống như cũng không có tác dụng khí tức càng thêm suy yếu đường đốn bá tước đưa ra một cách phi thường mấu chốt vấn đề Người chuôi kiếm này phải dùng làm sao địch A-ba-la đem cương kiếm nắm ở trong tay, loay hoay. Điều này cần phối hợp gia tộc huyết mạch, đồng dạng hô hoán hắn danh tự, áp long quấn thân liền sẽ cho trả lời. Gia tộc huyết mạch nguyên lai còn có huyết mạch tỏa. Địch A-ba-la gật gật đầu. Hắn dò xét tính đem lực lượng độ vào trong đó. Sau đó sắc mặt trở nên nhẹ nhàng như thường. Ta hình như không cần phiền toái như vậy. Ác long quấn thân. Tại đường đốn bá tước càng phát ra không thể tin ánh mắt bên trong. Nguyên bản sẽ chỉ trả lời nhà hắn truyền chi hiếm. Cái này lúc tán phát ra u ám quang mang. Từng đảo hắc khí dâng lên. Giữ tờn khôi ngô đầu rồng cự nhân hư ảnh xuất hiện. Trước nay chưa từng có nhìn chăm chú. Hình như thật có như vậy một vị tồn tại đáng sợ hàng lâm. Hắc khí phun trào. Quấn quanh đến địch A-ba-la trên thân. Mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn đầu rồng cự nhân cũng đem hắn ôm vào trong ngực. Cổ điển nặng nề giáp mảnh tại địch A-ba-la trên thân thể hiện hiện. Trong nháy mắt, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Làm sao có thể? Đường đốn bá tước khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt cầm thương khoác giáp, sau lưng áo khoác phất phới theo gió kỷ sĩ. Rõ ràng chỉ có ta gia tộc huyết mạch mới. Gia tộc của ngươi huyết mạch hẳn là máu rồng sao Địch A-ba-la vũ động trong tay long thương Cảm thụ được trên thân một thanh này do kiếm biến hóa mà thành áo giáp Tâm tình không tồi Vâng chẳng lẽ đại nhân ngài Đường đốn bá tước không ngốc Chỉ cần một nhắc nhở Hắn liền rõ ràng trước mắt vì này tồn tại có thể kích phát ra truyền chi kiếm nguyên nhân Ha ha <cười> Địch A-ba-la cười cười không nói chuyện Mà là đem chủ đề dẫn tới tên này bá tước đại nhân trên thân. Ngươi bây giờ thân thể không sai biệt lắm đến cực hạn. Ta giúp ngươi giải thoát sao không nên phản kháng. Tốt đại nhân. Cảm giác chính mình hình như liền đoán được cái gì đường đốn bá tước. Lúc này sắc mặt thản nhiên. Thậm chí lộ ra một chút mừng rỡ. Hắn mặt cho địch A-ba-la đưa tay hướng chính mình mi tâm nhẹ đến. Sau đó. Một vị có chút tư ảo. Thế nhưng rõ ràng giành mạch đường đốn bá tước xuất hiện. Nó mặt mũi thân hình cùng sống sót thời gian không khác nhau chút nào. Ta đây chính là linh hồn trạng thái. Tại địch a ba la lực lượng duy trì phía dưới. Hoàn toàn thoát khỏi thân hình trói buộc đường đốn bá tước có chút ngạc nhiên quan sát chính mình linh hồn trạng thái. Thân thể ta. Bá tước cuối đầu muốn nhìn một chút thân hình tình huống. Sau đó hắn thấy được. Không có ý chí chủ đạo thân hình ngã ở trên núi. Đỏ tươi máu tươi từ thắt lưng ở giữa trong vết thương phun ra ngoài. Tượng trưng cho hư màu xám từ hắn thắt lưng ở giữa khuyết tán. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Hắn thân hình thế mà liền hóa thành một bãi máu đen. Sách độc này còn rất lợi hại. địch A Ba La nhìn xem dưới chân máu đen. Tấm cắt lấy làm kỳ lạ. Sau đó hắn hình như nghĩ tới điều gì. Hướng phía sau vấy một cái Một thanh có chút vốn lượn hoàng kim truy thủ rơi vào hắn trong tay Cái này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào long tục vũ khí Xoạt Địch a ba la dối ra thủ trưởng đang lói lên kim quang truy thủ mũi nhọn bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ Nhất thời một giấy tia lửa theo hắn tay chỉ phất qua mà bay là tả rơi xuống Chủ vật chất xanh giới quả nhiên không phải tầm thường Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 153 Nam Cảnh Bách Quốc. Ước sắt phu tiêu ăn, a cổ như. Khắp nơi đều là đao bổ búa chặt vết chém trong sơn cốc. Gió núi gào thét Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ có nồng hậu dày đặc đến tan không ra mùi máu tanh tại trên sơn cốc không phiêu đãng Có một vị vong hồn đứng tại trên sơn cốc không? Nhìn xem đầy đất hài cốt. Trên mặt bi thương màu sắc. Khắp khuôn mặt là ảo não cùng hối hận. Địch A-ba-la đại nhân bọn họ linh hồn. Quá muộn. Nếu là sớm một chút còn dễ nói. Bây giờ linh hồn đều không biết đi nơi nào. Có thể đã đi rồi thần linh quốc gia. Hưởng thụ vĩnh sinh. Địch A-ba-la nhìn xem mặt mũi tràn đầy bi thương. Tựa như là mang lên trên thống khổ mặt nạ đường đốn bá tước. Lắc đầu. Biểu thị bất lực. Ta đã biết đại nhân thật có lỗi, là ta quá tham lam không biết chừng mực. U, V, q q Mơ, ta còn có một cái yêu cầu, không biết ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Đại nhân, ngài mời nói. Ta còn có một chút thuộc hạ. Bọn họ tạm thời không thể lấy chân thực hình thái xuất hiện tại chủ vật chất xanh giới. Cần một cái thích hợp giấu riêng thân phận. Địch a la không có đem nói cho hết lời. Mà là nhìn xem đường đốn bá tước linh hồn. Gia hỏa này là người thông minh. Nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên. Đại nhân, ngài ý là để cho ngài thuộc hạ ngụy trang thành dưới trướng của ta kỷ sĩ sao? Không sai. Thế nhưng ngụy trang không chỉ là đơn thuần biến hóa hình dạng. Ngươi là bọn họ cấp trên. Cùng bọn hắn sớm chiều ở chung. Biết rõ bọn họ tính cách thói quen. Cho nên... Ta cần ngươi lại cho cho nho nhỏ trợ giúp Ngài ý chí chính là ta truy cầu Ta rõ ràng ngài ý tứ Thế nhưng ta có một cách tiền để yêu cầu Ngươi nói Địch A-ba-la cảm giác chính mình phi thường tốt nói chuyện Với tư cách ngài thuộc hạ nhận được dưới chứng của ta kỷ sĩ đại giới Ta muốn xin ngài thiện đãi những kỷ sĩ này người nhà Đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao Địch A-ba-la có chút chẳng biết tại sao Ta đại biểu những này anh dũng chiến tử kỷ sĩ cảm tạ ngài nhân từ Đường đốn bá tước chi hồn lấy tay xoa ngực. Một gối quỳ xuống. Hướng địch A-ba-la đi hết kiến quân vương mới có thể dùng được đại lễ. Được rồi. Không cần cho ta đến những này hư. Ngươi thật tốt phối hợp ta là được. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là ngươi. Địch A-ba-la khoát khoát tay. Đồng thời liền tại cách này trong sơn cốc. Bắt đầu câu thông liên hệ cái kia cùng hắn tồn tại một chút liên hệ long vực. triệu hoán đầu kia cùng hắn ký kết khế ước ma long. Gào. Tại một tố cường đại lực lượng tác dụng dưới. Một đảo hẹp trời cao ở giữa kẽ nước xuất hiện tại tràn đầy mùi máu tanh trong sơn tốc. Nương theo lấy một đảo tràn đầy kiệt ngạo bảo ngược sông gầm. Cháy hừng hực đỏ tươi vực sâu ma hỏa từ khe hở ở giữa phun ra ngoài. Sau đó. Tại bị cả kinh mặt mũi mất màu đường đốn bá tước chú một bên trong. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ma hỏa áp long. Giấy rua lấy từ khe hở bên trong leo ra tới. Nó to lớn giữ tờn thân hình. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện. liền chiếm cứ chật hẹp giữa sơn cốc tuyệt đại bộ phận không gian. Nhiệt độ nóng bỏng để cho chung quanh nham thạch cũng bắt đầu dung hóa. Hóa thành nham tương bắt đầu chảy xuôi. À gào, long chủ đại nhân vạn tuế, ta thế mà đi tới chủ vật chất xanh giới. Cái thứ nhất bị địch A ba la triệu hoán đi ra ngục hỏa cổ long lạc lâm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bạo ngược mắt rồng bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ tham lam. Hắn nhìn xem trong sơn cốc bảy ngang tám thẳng tản ra nồng đậm huyết khí kỳ sĩ thi hài. Càng thêm hưng phấn, mang theo cường toan tính chất nước bọt bắt đầu cấp tốc bài tiết. Đây là chuẩn bị cho ta đồ ăn sao? Ngươi nếu là dám hạ miệng, ta sẽ để cho ngươi hồi ức một chút chuột rút nhổ cốt hình phạt. Địch A-ba-la nhìn xem cách này một đầu nước bọt đều từ khóe miệng chảy xuôi xuống tới áp long, ngữ khí bình thản nói. Đây không phải chuẩn bị cho ta đồ ăn A-ngục hỏa cổ long lạc lâm trong giọng nói khó nén thất vọng. Đem những thi thể này toàn bộ chỉnh lý tốt. Sau đó từ tập trung chọn một cách ngươi nhìn được thuận mắt. Biến thành hắn hình dáng. Địch A-ba-la hướng mình vung xuống mạnh nhất long nô hạ lệnh. Hắn cùng đầu này ác long đã có gần 30 năm không thấy. Thời gian dài tách rời. Để cho con rồng này bắt đầu sinh động. Quên đi cái kia bị nô dịch ngắn ngủi ký ức. Long chủ đại nhân tại sao muốn để cho ta biến thành loại này nhỏ yếu côn trùng hình dáng. Lạc lâm cúi xuống cực đại đầu lâu. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem địch A-ba-la. Trong mắt hắn. Những này nhỏ yếu sinh vật. Chỉ xứng trở thành hắn đồ ăn. Người đang chất vấn ta sao địch A-ba-la rổ xuống ánh mắt. ngữ khí bình thản. Nghe không ra bất kỳ tức giận gì. Không dám. Nhìn thấy địch A-ba-la bộ này tư thái. Loài rồng nhảy cảm sức quan sát để cho lạc lâm cảm nhận được sắp hàng lâm nguy cơ. Thế là hắn lập tức ngoan ngoãn bắt đầu dùng chính mình cực đại móng vuốt loay hoay hạp cốc ở giữa những cái kia bảy ngang tám thẳng kỵ sĩ hai cốt. Sau đó tại mặt không biểu tình địch A-ba-la nhìn chăm chú. Có chút bất đắc dĩ sử dụng biến hình thuật. Biến thành bọn này chiến tử kỵ sĩ bên trong. Hình thể cao lớn nhất khôi ngô một vị. Long chủ đại nhân ta bộ dáng này, ngài hài lòng không? Lúc này lạc lâm đỉnh đầu chọc. Mặt không cần thiết phát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn biến thành một tên hình thể cường tráng, thân hình cao đại trắng hắn, cao tới gần 2 mét thân hình, lại phối hợp hắn hình dạng, tại trong nhân loại rất có lực uy hiếp, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, nặng đốn, địch a ba la bên cạnh. Vừa rồi còn một mặt khẩn trương đường đốn bá tước một mặt hoảng hốt nhìn xem biến thành dưới chứng hắn cường trắng nhất kỳ sĩ Ma Long. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Nắm ngoại trừ trong lòng tạp niệm. Đường đốn bá tước. Làm phiền ngươi. Cùng ta cái này vô não thủ hạ giảng thuật một chút ngươi vị này anh dũng kỷ sĩ cuộc đời thói quen sao. Địch A Ba La hướng về phía đường đốn bá tước cười cười. Thế nhưng nụ cười này tại đường đốn bá tước trong mắt, cùng ma vương mỉm cười không khác chút nào. Ta vinh hạnh, tại đường đốn bá tước trong lòng địch A-ba-la đã cùng ma vương vẽ lên ngang bằng. Trên thực tế, làm ma long lạc lâm xuất hiện sau đó, đường đốn bá tước cảm thấy. Ngoại trừ ma vương có vẻ như không có cái gì thân phận có thể giải thích rõ ràng địch A-ba-la lai lịch. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. đường đốn bá tước càng thêm phối hợp. Hắn không có khả năng cùng người ngâm thơ rong trong miệng anh hùng một dạng. cho dù là đối mặt tà ác ma vương ác bách. cũng vẫn như cú lựa chọn anh dũng không sợ chống cự. Hắn mặc dù tự xưng là kỵ sĩ, nhưng Hắn bản chất bên trên còn là một tên quý tộc. một tên có gia tộc truyền thừa quý tộc tại Hắn trong lòng. gia tộc truyền thừa là đặt tại vị thứ nhất. thế là, tại biến ảng thành nhân loại hình dáng lạc lâm có chút bảo khô ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt cái này tản ra nồng đậm hương khí đồ ăn cùng hắn phát ngôn bừa bãi giảng thuật hắn biến hóa nhân loại hình dáng nó cuộc đời đủ loại sự tích mà liền tại lạc lâm bị nhẫn lấy nghe giảng thời điểm Địch a ba la lại bắt đầu một đầu tiếp một đầu đem hắn tải long vượt bên trong những cái kia áp long tùy tùng từng cái triệu hoán đi ra mà mỗi một đầu rồng xuất hiện Đều đưa cho đường đốn bá tước cực lớn tâm linh rung động. Thế nhưng hắn hôm nay chỉ có thể cố nén hoàng hốt. Tại địch a ba la ý bảo phía dưới. Tiếp tục vì chính mình trước mặt ác long ràng dày. Dưới chứng của ta hết thầy 27 vị kỷ sĩ. Vị này địch a ba la đại nhân. Thế mà triệu hoán ra 27 đầu rồng. Đang nhớ lại từ dưới chứng kỷ sĩ chuyện cũ đường đốn bá tước. Có thể nói là cực sợ. Thế nhưng sợ hãi không có tác dụng a. Hắn không cách nào đào thoát. Hắn thậm chí dám khẳng định, chỉ cần hắn dám bộc lộ ra một chút muốn chạy trốn ý niệm, chung quanh hắn những cái kia rồng liền sẽ không chút do dự ăn hết hắn. Địch A Ba La, ngươi bây giờ có phải hay không nên cùng ta nói một chút? Lặng lặng mà nhìn xem địch A-ba-la đem dưới trứng triệu hoán đi ra áo phỉ lìa nhã chờ đợi địch A-ba-la sắp xếp xong xuôi hết thảy sau mới lên tiếng. Nàng nhìn thấy bây giờ. Cũng đại khái hiểu địch A-ba-la ý tưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta xác thực nên nói chuyện rồi. Địch A-ba-la nhìn mình đại lão bà, may mà nàng lại có thể một mực nhẫn nại đến bây giờ mới lên tiếng. Nói một chút ngươi ý tưởng sao. Ta cảm thấy chúng ta tại có thể đem thiên thượng ngôi sao đánh dùng mấy khỏa xuống tới phía trước. Tốt nhất đừng lộ liễu. Phát triển khiêm tốn. Không nên làm cho người chú ý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi quan điểm ta đồng ý. Cho nên ngươi ý tưởng là thay thế chủ vật chất xanh giới huyền quý trong bóng tối phát triển. Đại khái ý tưởng là như thế này. Ngươi xem à. Cái này ai nhí suy tư công quốc là La Địch Ni A Đại Lộc Nam Cảnh Bách Quốc một trong. Mảnh đất này khu là La Địch Ni A Đại Lộc thế lực phân tán nhất vỡ vùng chỗ. Đang thích hợp chúng ta phát triển. Có thể nói là thiên tuyển chỗ. Cơ hồ tìm không thấy so cái này càng thích hợp chúng ta địa phương. Địch A Ba La hướng mình đại lão bà bày tỏ ý nghĩ của mình. Hắn trong lòng chỗ hiện ra to lớn ý tưởng chính là sử dụng long vực bên trong những cái kia cường rồng lớn thú Trong bóng tối từng bước xâm chiếm Nam Cảnh Trư Quốc Đem những nước nhỏ này đều khống chế tại chính mình trong tay Đương nhiên Trước mắt hắn ý tưởng phi thường mơ hồ trưởng khống Nam Cảnh Trư Quốc là hắn mong muốn đạt thành sau cùng mục tiêu chiến lược Còn như nó quá chỉnh nha Cần tình báo thật sự là quá ít Không có cụ thể thực hành phương án. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cho nên, ngươi chuẩn bị an bài ta làm cái gì? Đối với địch A-ba-la mà nói, áo phỉ lịa nhã gật gật đầu, không biết có thể. Hắc hắc, nhìn lời này của ngươi nói, ta sao có thể an bài ngươi làm cái gì, ngươi an bài ta còn tạm được. Địch A-ba-la ngượng ngùng cười nói, không có trực tiếp mở miệng. Hắn cùng áo phỉ lịa nhã quan hệ tại khế ước phương diện bên trên là ngang nhau Mà trên thực tế Tính cả thực lực cùng dưới chứng thế lực các loại nhân tố Địa vị hắn là thấp hơn hắn đại lão bà Ít nói lời vô ích Ngươi liền nói ngươi hy vọng ta làm những gì sao áo phỉ lịa nhã không cùng địch A-ba-la nói nhảm Nàng không có cách này nhàn hạ thoải mái Nếu như có thể Ta hy vọng ngươi có thể tại lặng yên không một tiếng đồng ở giữa thay thế một quốc gia truyền kỳ địch A-ba-la cũng dứt khoát. Nói thẳng ra hắn đối đại lão bà tha thiết chờ mong. Không có khả năng. Tối thiểu nhất bây giờ không có khả năng. Mong muốn đạt đến như lời ngươi nói. Ta nhất định phải tại trong vòng một chiêu xử lý một vị truyền kỳ. Ta bây giờ làm không được. Áo phỉ lịa nhã trực tiếp nói thẳng. Mặc dù không biết chủ vật chất xanh giới truyền kỳ cường độ thế nào Thế nhưng tham chiếu từ thân liền có thể đạt được đáp án Mong muốn lặng yên không một tiếng đồng ở giữa xử lý một vị truyền kỳ Cái này độ khó có thể so sánh trực tiếp bắt cóc đều muốn khoa trương Không cần bây giờ liền làm đến Đi trước một bước xem một bước Thu thập một chút tình báo Chọn một cách tương đối tốt ra tay mục tiêu Nói không chừng có thích hợp đâu Địch A-ba-la cười khá hả nhìn hướng hạp tốc. Lúc này đang có 27 vị huyết khí rồi rào. Anh tư thẳng tắp kiếm sĩ đang chờ đợi hắn kiểm duyệt. Những này át long đều đã tại đường đốn bá tước vong hồn chỉ điểm xuống. Hoàn thành sơ bộ ngụy trang. Chờ đợi lấy tại địch A-ba-la dẫn đầu phía dưới. Đi tới nhân loại thành thị. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không trăm 06. mươi 154 ngang ngược càn rỡ. Nguy nga tháp cao thông thiên triệt địa, đứng vững vàng tại một tòa phồn hoa thành thị chính giữa. Tháp cao chi đỉnh tản ra bàng bạc tinh tế tỉ mỉ, cuốn sạch lấy phạm vi ngàn rằm nguyên tố. Trùng trùng điệp điệp nguyên tố mây tại bên trên bầu trời hội tụ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đây chính là ai nhí suy tư công quốc thủ đô sao? Địch A-ba-la cưới một thớt run lẩy bảy hươu sừng lớn. Ngắm nhìn cách đó không xa bị nguyên tố vòng xoáy mây bao phủ tỏa thành thị kia Xem kỹ lấy cái này hắn chưa bao giờ thấy qua quang cảnh Vâng A ba la đại nhân Kia là nguyên tố trưởng khống dùng an du khảm khăn đồng ý là đại nhân pháp sư tháp Toàn bộ ai nhĩ suy tư công quốc chính là tại vị này đại nhân truyền kỳ sức mạnh to lớn phía dưới phát triển mà tới u Địch Á Ba La gật gật đầu Chủ vật chất xanh giới bên trong công quốc bình thường đều là do một vị truyền kỳ thành lập Đương nhiên Cũng không phải không có hai vị ở trên truyền kỳ liên thủ thành lập Thế nhưng làm như vậy truyền kỳ nó quan hệ một dạng tương đối đặc thù, Vô cùng ít thấy Nghiêm chỉnh mà nói Công quốc đều không thể tính là quốc gia Bởi vì toàn bộ quốc gia vận hành đều là xung quanh truyền kỳ ý chí Một người là quốc gia chính là tình huống như vậy. Long chủ đại nhân. Chúng ta cùng áo phỉ lìa nhã bể hạ liên thủ đem tên này truyền kỳ pháp sư làm thịt đi. Chúng ta có thể ngụy trang thành truyền kỳ pháp sư A. Tại sao phải ngụy trang thành loại này tiểu quý tục? Ngay tại địch a ba la đánh lấy cái kia dẫn động bàng bạc nguyên tố mây pháp sư tháp lúc. Phía sau hắn lạc lâm không chịu cô đơn. Xua đuổi lấy dưới hung vừa rồi bắt đến hung bảo lang vương Đi tới địch A-ba-la bên cạnh Vào dâng sàm ngôn Địch A-ba-la đại nhân Các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn A An du khảm khăn đồng ý lạc đại nhân là truyền kỳ tam giai nguyên tố trưởng khống dùng Mà lại đây đã là 20 năm trước sự tình Bây giờ cũng không biết vị đại nhân này có không có tiến một bước đột phá Địch A-ba-la còn không nói gì thêm bên cạnh hắn linh hồn trạng thái đường đốn bá tước liền hoảng đến một nhóm. Bây giờ mặc dù cũng không có thăm dò rõ ràng địch A-ba-la lai lịch. Thế nhưng hắn rõ ràng một sự kiện. Đó chính là những tồn tại này. Hiện tại cũng ở tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng trạng thái. Một khi bài lộ. Có vẻ như sẽ có phi thường không tốt sự tình phát sinh. Hắn không muốn biết dạng này sự tình sẽ là cái gì, bởi vì hắn bây giờ cùng những tồn tại này có thể nói là vui buồn có nhau. Lạc Lâm, ngươi câm miệng cho ta, không nên nghĩ những này có hay không. Mặt khác, xưng hô ta là bá tước đại nhân, còn dám gọi một câu long chủ, ta liền để ngươi dư vị một chút linh hồn run rẩy tư vị. Địch A Ba La quay đầu nhìn phía sau trắng hán đầu chọc. Nghiêm nghị quát lớn Hắn biết rõ bị hắn triệu hoán đi ra những này áp long đối bọn hắn hôm nay biến hóa nhân loại hình dáng cùng thân phận Đều phi thường không hài lòng Kỳ sĩ tức vị Miễn cưỡng thấm quý tộc một bên mà thôi Chỉ so với bình dân cao hơn một cấp Thân phận như vậy Hơn nữa còn là nhân loại Những này ngạo mạn cử long làm sao có khả năng sẽ hài lòng Nhưng chỉ có lạc lâm đầu này ác long dám hướng địch A-ba-la phàn nàn Thậm chí nói ra một ít gan to bằng trời đề nghị Các ngươi cũng sống như vậy Vào thành sau đều gọi ta là bá tước đại nhân Nếu là bại lộ thân phận chúng ta Kinh động đến vì kia truyền kỳ pháp sư hắt hắt Tự gánh lấy hậu quả Tôn mệnh Tại địch A-ba-la nhìn chăm chú 27 tên biến ảng thành nhân loại kỷ sĩ hình dáng áp Long quý đầu. Mặc dù không có tiến hành không thực chiến. Thế nhưng những này cử Long đều biết. Bọn họ đi theo vị này Long chủ liền mạnh lên một mảng lớn. Ngươi cũng sống vậy đừng lại tùy tiện hiển lộ ra hồn thể rất nguy hiểm. Huấn xong những này bất tranh khí ra hỏa sau đó. Địch Á Ba La nhìn hướng đường đốn bá tước linh hồn thể. Hướng hắn dối ra thủ trưởng Tại tay phải hắn trên ngón trò. Một viên giản dị tự nhiên hắc kim giới chỉ lóng lánh ảm đạm quang trạch Vâng. Cuối cùng có chút lưu luyến nhìn thoáng qua trước mặt sinh cơ bừng bừng thế giới. Đường đốn bá tước linh hồn thể chợt hóa thành khí xương mù Bay vào địch A-ba-la trong tay giới chỉ. Đi cùng ta vào thành. Địch A-ba-la đưa tay vỗ dưới hông hưu sừng lớn bờ mông. Phát ra một tiếng vang giòn sau đó. Hắn dưới hung cử thú bốn chân phát lực. Theo sau đằng không mà lên. Tại cũng không bằng phẳng trên đường phi nước đại. Mà phía sau hắn cái kia 27 tên cử long hóa hình mà thành kỵ sĩ. Cưới bọn họ từ hoang dã bên trong chộp tới hung bạo giá thú. Đi theo phía sau. Điện hạ. Ta lần này xuất lính dưới chứng kỵ sĩ đoàn phản hồi đô thành là bởi vì đương nhiệm đại tông tước thành hôn. Lần này chính là được mời tới trước. Hướng đại công tước chúc mừng dân tặng lễ vật, nha! Xúc lại tinh thần cho ta đại công tước sắp thành hôn. Các quý tộc đều đem tới trước đô thành hướng đại công tước dân tặng lễ vật. Đều cho ta chú ý một chút. Không nên đắc tội những cái kia không thay đổi chọc đại nhân vật. Không phải không chỉ ngươi chính mình xong đời. Cả nhà ngươi đều muốn đi theo gặp nạn. Người mặc có ánh sáng ngói sáng bạc vảy ngực giáp thủ thành tướng lính cưới một thớt lân giáp ngựa. Hướng canh giữ ở rồng rãi cửa thành hai nơi thủ vệ khiển trách. ngữ khí mặc dù nghiêm khắc hà khắc. Thế nhưng bọn thủ vệ lại không có người nào dám bất mãn. Đều tải nghiêm túc lắng nghe. Đô thành bầu không khí mặc dù bởi vì đại công tước thành hôn mà dần dần trở nên vui mừng. Nhưng cao hứng náo nhiệt đều là đại nhân vật. Cùng bọn hắn những ngày tầng dưới chót tiểu nhân vật không có nửa viên tiền đồng quan hệ. Cộc, cộc cộc Ngay tại thủ thành các binh sĩ bởi vì đội trưởng phát biểu mà thằng tắp sống lưng đứng không bao lâu. Cửa thành phương xa. Bụi đất tung bay. Đại địa đều đang phát ra rất nhỏ rung động. Biên cảnh quý tộc Thủ thành tiểu tướng nhìn xem nhấc lên khói bụi đám đầu sỏ gây nên. Nghiêm túc dò xét khoảng khắc. Sắc mặt vô cùng trình trọng. Lập tức chỉ huy thủ hạ xua đuổi lấy trong cửa lớn bình dân Thậm chí liền liền một ít vào lúc này vào thành tiểu quý tộc đều cho chạy tới một bên Các ngươi những này hỗn chướng Thế mà đem ta cùng những này lớp người quê mùa đuổi tới cùng một chỗ Có quý tộc nhìn xem trên tải ngựa mình bên cạnh xe Y phục cũ nát Trên mặt món ăn dân nghèo Nhất thời sắc mặt đỏ lên Cảm giác mình đã bị thiên đại vũ nhục không muốn chết liền câm miệng cho ta nhìn thấy có quý tộc không thức thời lại dám ở nơi đó lớn tiếng ồn ào thủ thành tiểu tướng nhất thời quát lớn một tiếng căn bản cũng không quan tâm cái kia xa hoa xe ngựa cùng chức xe ngựa có được ma thú huyết thống chiến mã biên cảnh quý tộc vào thành như ngươi loại này người xa cơ thất thế ngoan ngoãn lăn đến một bên biên cảnh quý tộc Nguyên bản bất mãn vô cùng tiểu quý tộc nghe được cái này bốn cái phản phất mang theo ma lực một dạng chữ Nhất thời liền yên tĩnh thành thật xuống tới Không còn dám thêm ồn ào Bởi vì phương xa cái kia nhấc lên đầy trời bụi đất đội ngũ đã đến trước cửa thành Kia là một chi địa đủ loại hung tàn ma thú kỷ sĩ đoàn Bọn họ dưới hung những cái kia hình thể to lớn Giữ tờn hung áp ma thú Để cho cửa thành phủ cận đều yên lặng xuống tới. Một ít nhát gan bình dân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy những này so với bọn hắn người đều cao hung bảo giá thú. liền hai cố run run. Như muốn chuyển thân chạy trốn. cúi chào dẫn đầu thống lính nhìn xem đi đầu cưới một đầu hưu lớn thanh niên tóc vàng. Hét lớn một tiếng. Đi đầu dẫn đầu hướng cái này một chi sát khí quanh quẩn kỷ sĩ đoàn biểu thị kính ý. Mà cưới tại hưu sừng lớn trên lưng địch A-ba-la đỉnh lấy đường đốn bá tước gương mặt. Quan sát trước mặt tòa thành thị này cao lớn thành tường. Đại khái là bởi vì muốn ứng phó hoang dã bên trong đủ loại siêu phàm sinh vật quấy nhiễu duyên cớ. Thành thị thành tường xây rất cao. Có tới hơn 30 mét. Bình thường cử nhân đều không thể vượt qua. Sau đó... Mang theo đội ngũ tiếp cận cửa thành địch A-ba-la mới chú ý tới cửa thành phủ cận bọn thủ vệ chỉnh tề như một tay phải xoa ngực. Biểu đạt đối với hắn vì này quý tộc kính ý. Bất quá tựa hồ là bởi vì bọn hắn tiện tay bắt đến tòa kỵ. Hình dáng quá mức hung bạo duyên cớ. Cửa thành phủ cận. Cơ hồ toàn bộ bình dân theo sát cửa thành thủ vệ sau đó. Phân phân quỳ gối trên mặt đất. U. Vinh. quy Mơ Địch A-ba-la nhẹ nhàng khấu đầu Rốt cuộc nhìn thấy một chi giáp trụ rõ ràng dáng người thẳng tắp thủ vệ bộ phận Động tác chỉnh tệ như một hành lễ liền là cảm giác bên trên thể nghiệm vẫn là vô cùng không tệ Địch A-ba-la mang theo đội ngũ xuyên cửa mà vào Tiến vào phồn hoa đô thành bên trong Mà khi địch A-ba-la vào thành sau đó cửa thành một khu vực như vậy nhất thời liền vang lên lúc lên lúc xuống thổ khí tiếng thở dốc. Một ít dân nghèo trực tiếp ngã ngồi tại trên mặt đất. Thật đáng sợ a, đội trưởng, vị đại nhân này là ai vậy? Xem bọn hắn trên thân huy chương, hẳn là địch khắc La Mã gia tộc, dẫn đầu hẳn là Đường Đốn Bá tước, có thể trở thành thủ vệ thống lĩnh. Nhớ kỹ toàn bộ quý tộc huy chương. Nhìn mặt mà nói chuyện, kia là cơ sở nhất yêu cầu Vị này bá tước đại nhân dưới chứng kỷ sĩ đoàn sát khí cũng quá nặng sao mấy ngày nay đi qua các vị biên cảnh quý tộc cũng đều so ra kém vị đại nhân này. Có thể vị này bá tước đại nhân chấn thủ địa phương hoàn cảnh áp liệt một chút sao bất quá cái này không liên quan chúng ta sự tình. Chúng ta ứng phó là được thủ vệ thống lính cũng vì vừa rồi chi đội ngũ kia chỗ biểu lộ ra khí thế mà trong lòng run sợ. Thế nhưng hắn sẽ không để cho loại này hoảng hốt toát ra tới. Bên cạnh mọi giờ, vừa rồi bị lẫn qua một bên, lúc này mới có thể vào thành tiểu quý tộc, trong mắt tràn đầy hâm mộ ven tỉa nhìn chằm chằm địch a ba la tiêu thất phương hướng, nhưng miệng bên trong lại là một bộ khinh thường ngữ khí. phát hạ, vị đại nhân này, ngươi nói chuyện nhưng phải chú ý một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra một thanh âm vội vàng không kịp chuẩn bị mà từ bên cạnh xe ngựa vang lên, nhất thời bị dò sợ đến tiểu quý tộc khẽ run rẩy ngươi tiểu quý tộc vừa hãi vừa sợ mà nhìn xem chẳng biết lúc nào điều động chiến mã đi tới bên cạnh hắn thủ vệ thống lính trong mắt bất chi bất giác mang tới một chút thân là quý tộc thận trọng cùng ngạo mạn vị đại nhân này ngài nói ngài vừa rồi cái kia phiên đánh giá truyền đến đường đốn bá tước trong tay ngươi sẽ là kết cục gì thành thống, lĩnh cái kia nhìn qua có chút chính trực trên gương mặt, lúc này tràn đầy gian trác. Ngươi dám nói xấu quý tộc, ngươi biết là kết cục gì sao? Ha ha, ta là kết cục gì liền không tốn sức đại nhân ngài quan tâm. Bất quá ta nghe nói giống ngài loại này chỉ có tước vị, không có đất phong cung đình quý tộc. Chọc phải loại kia có được quân đội cùng kỵ sĩ đoàn biên cảnh quý tộc, chỉ có vừa gieo xuống trận. Ngươi muốn như thế nào? Ta gần nhất coi trọng một thanh kiếm. Bất quá là người lùn đại sư xèn đúc. Giá cả có chút cao. Ta còn thiếu 200 mai kim tệ. Đại nhân ngài xem. Nếu không giúp ta ra điểm. Vấn đề nhỏ, ngươi thủ cửa thành khổ cực như thế, coi như là ta ban thưởng cho ngươi. Tiểu quý tộc cắn chặt hàm răng. Vừa rồi chi ghia biên cảnh quý tộc xuất lính nghị sĩ đoàn vào thành. Tới trước trước mặt gia hỏa này cung kính đến tựa như là đối mặt đại công tước một dạng. Mà bây giờ đối với hắn thế mà tựa như là một cái có thể tùy ý nhổ mau chư dê. Dạng này khác biệt đối đãi để cho tiểu quý tộc như muốn phát cuồng. Thế nhưng hắn rồi lại không thể làm gì. Ai bảo hắn trong tay không có binh quyền. Cho nên cho dù là thủ vệ tiểu binh cũng dám bắt chẹp hắn. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 155 cây tam quấy lô lớn. Quý tộc mỗi ngày qua chính là loại cuộc sống đó sao? Không gian mở rộng. Bố cục giản đơn giản gì trong phòng? Địch á ba la lận xem địa lý thư tịch. Thuận tiện hướng bên cạnh hiển hóa ra thân hình đường đốn bá tước dò hỏi. Ngoại trừ một số nhỏ nằm tại tổ tiên công lao trong sở ngồi ăn rồi chờ chết heo bên ngoài. Tuyệt đại đa số quý tộc cũng chỉ có tại loại này trọng đại đặc thù khánh điển bên trong. Mới có thời gian cùng cơ hội. Hành vi phóng túng. a thì ra là thế. á ba la gật gật đầu. Mặt hồi tưởng lại chính mình vừa rồi vào thành cái kia mấy ngày đã phát sinh hết thảy. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì một đạo không ẩm chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh đạm giọng nữ ở một bên vang lên. Địch a Ba la thần sắc cứng đờ. Nhất thời liền thấy áo phỉ lìa nhã chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Đang cười như không cười nhìn xem hắn. Đáng tiếc ra hỏa này đầy đầu đều chỉ có bắp thịt. Thu thập viết quá ít. Ta bây giờ nghĩ tìm hiểu một chút là địch ni A-đại lục phong thổ. Cũng chỉ có giải rác vài cuốn sách có thể coi như tham khảo. Địch a Ba la ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Nháy mắt tìm ra một hợp lý đến hắn tự giác không có bất kỳ cái gì lỗ thủng hoàn mỹ lấy cớ. Che giấu hắn vừa rồi thất ngôn. Thật sao cái kia đúng là nhưng đáng tiếc. Đột nhiên xuất hiện áo phỉ lịa nhã gật gật đầu. Đối với địch a ba la trả lời từ chối cho ý kiến. Sau đó vung tay lên một cái. Một chồng chồng chất khác biệt chất liệu. Liền liền lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau thư tịch. Giống như mưa một dạng tại địch A-ba-la trước mặt rơi xuống. Qua trong giây lát liền đem hắn cho bao vây lại. Đây là. Địch A-ba-la hơi kinh ngạc mà nhìn xem đem hắn vần quanh thư tịch. Tiện tay nhặt lên một bản đem lật ra. Một cái kỳ quái. Âm âm sóng dậy thế giới. Tại trước mắt hắn mở rộng đây là một vị người ngâm thơ rong vì chính mình biên soạn truyền kỳ. Giảng thuật là chính mình du lịch Nam Cảnh chư quốc chứng kiến hết thầy. Những sách này ngươi là từ đâu làm ra? Ta bốn phía đi dạo cảm thấy đối ngươi có thể hữu dụng tiện tay cầm về. Áo phỉ lịa nhã thần sắc bình tĩnh hồi đáp, không có chút nào cảm thấy mình làm ra sự tình có bất kỳ cái gì không đúng. Vậy ngươi đây không phải. Ngươi nếu là không mong muốn ta có thể trả lại. Không không không ta cần. Địch A-ba-la cũng không có gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ huống hồ những cái này thư tịch đều chỉ bất quá là một ít du ký cùng miêu tả các quốc gia phong thổ địa lý thư tịch Tại những cái kia có thể mua sắm những cái này thư tịch quý tộc mà nói Những sách này chỉ sợ chẳng qua là bọn họ thư phòng một chút bé nhỏ không đáng kể vật phẩm trang sức Vậy ngươi ngay ở chỗ này xem đi Ai, ngươi tính toán đến đâu rồi địch A-ba-la gọi lại lại phải rời đi áo phỉ lị nhã Bốn phía đi dạo. a được thôi, vậy ngươi chú ý một chút, không nên bài lộ Địch A-ba-la chỉ có thể như thế căn dặn Trên thực tế Hắn cảm thấy tòa thành thị này không có một vị tồn tại có thể uy hiếp được áo phỉ lị nhã Cho dù là vị kia truyền kỳ pháp sư cũng sống như vậy Nếu muốn là thật đồng thủ Vị kia truyền kỳ pháp sư làm không tốt còn không phải áo phỉ lịa nhã địch thủ Chỉ có điều dạng kia đồng tính thật sự là quá lớn Tất nhiên sẽ đưa tới thiết lực khắp nơi ánh mắt Ta biết tiểu gia hỏa không cần ngươi cùng ta lại nhảy những thứ này Áo phỉ lịa nhã trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn Tiện tay thi triển một cái giản đơn truyền tống pháp thuật liền biến mất Ở trong mắt nàng Nàng vị này tiểu trưởng phu thật sự là quá cảm giảm. Di thường ồn ảo, hô, nhìn thấy đại lão bà tiêu thất địch A-ba-la không khỏi dài dài mà thở ra một hơi. Đại nhân, ngài tiếc núi không phải ta không có thu thập đủ nhiều thư tịch đi, mà là ngài không có cách nào tham gia. Đường đốn bá tước nhìn thấy một mặt nhẹ nhõm địch A-ba-la đột nhiên lên tiếng. Im miệng. Địch A-ba-la quát bảo ngưng lại cái này lắm miệng bá tước. Trừng mắt liếc hắn một cái sau đó liền vẫy tay Có thể dung nạp linh hồn giới chỉ trên tay hắn tách ra một cỗ ảm đạm quang mang Sau đó vị này bá tước linh hồn liền không bị khống chế bị hút vào trong đó Không nên nói liền kìm nén đừng nói Địch A-ba-la nhìn thoáng qua trong tay giới chỉ thanh âm trầm thấp phát ra một tiếng nói nhỏ Bất quá sau khi nói xong Địch A-ba-la liền nhìn không được nhìn hướng ngoài cửa sổ Thế nhưng hắn lúc này có thể trông thấy cảnh vật chỉ có đường đốn bá tước tiên tổ mua sắm tại đô thành trong trang viên ma vật pho tượng. Thế nhưng trong đầu hắn lại nhìn không được hồi tưởng lại vài ngày trước hắn vừa rồi vào thành thời gian đã phát sinh hết thảy. Hắn ngụy trang thành đường đốn bá tước hình dáng. Lấy một tên biên cảnh thực quyền thân phận quý tộc dẫn đầu dưới chương tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn phản hồi đô thành. Hướng đại công tước dâng lên hạ lễ. Cái này quá trình tự nhiên là đúng quy đúng củ Không có chuyện gì để nói Cái này công quốc đại công tước Hắn cũng nhìn được Chẳng qua là một cái vừa rồi trưởng thành trẻ tuổi tiểu tử mà thôi Thực lực liền đường đốn bá tước cũng không bằng Có thể trở thành đại công tước Chỉ là bởi vì hắn không biết bao nhiêu thay mặt tổ tiên là một vị truyền kỳ pháp sư mà thôi Bất quá cái này đại công tước giờ cũng chỉ là một cái người phát ngôn cùng chuyển lời ốm mà thôi. Toàn bộ quốc gia thực tế quyền lợi còn là trưởng không tại vị kia truyền kỳ pháp sư trong tay. Dù là hắn mấy chục năm đều không nhất định sẽ làm vượt một lần quốc gia sự vụ. Vì thế, với tư cách có quyền thế thực quyền quý tộc trước mặt một vị khôi lỗi một dạng đại công tước, tự nhiên không cần quá nhiều kính sợ, dâng lên một phần hạ lễ. Giản đơn trò chuyện hai câu liền coi như là kết thúc. Theo sau, địch A-ba-la liền nhận được cùng là biên cảnh quý tộc quyền quý mời. Tham gia một trận chủ yếu là biên cảnh quý tộc cỡ nhỏ tổ hội. Đến lúc này mới thôi. Hắn hết thảy kinh lịch còn tính là bình thường. Thế nhưng tiếp xuống phát triển. Liền để đã đi tới hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Địch A-ba-la cũng cảm giác mình mở rộng tầm mắt. mang theo đủ loại ý đồ tụ hội cùng sa long mời như mưa ùn ùn kéo đến. Nhất làm cho địch A Ba La khắc sâu ấn tượng tự nhiên là mang theo từng cái quý tộc các tiểu thư. Phu nhân gợi cảm dấu son môi cùng nước hoa mùi vị màu hồng thư mời, ôm đi được thêm kiến thức, khai thác một chút nhãn giới ý tưởng. Địch A Ba La lựa chọn một vị hầu tước phu nhân tổ chức sa long, chuẩn bị đáp ứng lời mời đi tới. Sau đó Bị áo phỉ lịa nhã chặn lại Trực tiếp ngăn ở cửa Cuối cùng Hắn chỉ có thể như bây giờ một dạng Ngồi xổm ở cách này đơn sơ trong thư phòng Lật xem hắn vị trí đại lục tương quan địa lý thư tịch Nghiên cứu sau này bố cuộc cùng quy hoạch Lạc lâm những cái kia hỗn chứng ra hỏa Cũng không biết có thể hay không cho ta gây ra phiền toái gì ngoan ngoãn làm một đầu nghiêm chỉnh rồng địch a Ba la nghiên cứu trong tay địa lý thư Tịch nhưng lại nhìn không được lo lắng hắn những cái kia không đáng tin cậy thuộc hạ là hắn xác thực chỉ có thể ở nơi này chờ đợi chờ tham gia xong vị kia đại công tước tiệc cưới sau đó lại trở về quay lại biên cảnh lãnh địa thế nhưng dưới chứng hắn những cái kia ngụy trang thành kỵ sĩ rồng lại không cần giống như hắn Bọn họ có thể không thể trông coi bọn họ bạn lữ. Cho nên, những cái kia hỗn trứng rồng mượn dùng lấy hắn vị này đường đốn bá tước xanh nghĩa, lấy đường đốn bá tước thuộc hạ thân phận, cầm đủ loại thư mời, liếm láp mặt trà trộn vào những quý tộc kia phu nhân tụ hội bên trong, cho dù là thân phận thấp, nhưng hôm nay nghe nói cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Rốt cuộc liền xem như ngụy trang thành người, thế nhưng bọn họ thân là rồng bản chất cũng sẽ không thay đổi. Đặc biệt là đang làm một ít sự tình thời điểm. Thân là rồng đặc chất sẽ hiện ra không bỏ sót. Kia là nhân loại xa xa không cách nào tương đương. Đường đốn bá tước, ta biết ngươi tại bên trong. Bởi vì cái gọi là biết bao linh xấu linh. Chính đáng địch A-ba-la nghĩ đến hắn những cái kia hôm nay từ dưới nửa người chủ quản đại não thuộc hạ có thể hay không cho hắn dẫn xuất loạn gì thời điểm. Một đảo tràn đầy tiếng gầm gừ tức giận tại hắn trên tòa phủ để bầu trời vang lên. Cái gì thủ cái gì oán gào lớn tiếng như vậy làm cái gì địch A-ba-la dối ra ngón tay nhỏ móc móc lỗ tay. Sau đó một mặt bất đắc dĩ ném trong tay sách. Cất bước đi ra ngoài. Sau đó... Lão ra... Một vị mặt mũi già nua Bắp thịt lòng Nhưng xương sống lưng như cũ thẳng tắp Lão nhân mang theo một thanh mài đến Có ánh sáng ngói sáng lên trường thương sải bước đi qua tới Có mắt không mở tới cửa tìm phiền toái Lão ước hàn Ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát đi Một ít việc nhỏ Không cần đến làm phiền ngươi Nhìn xem trước mặt lão nhân này Á ba la khoát khoát tay Gia hỏa này là đường đốn bá tước phụ thân bộ hạ cũ Hôm nay thể suy hiệt lực Được an trí tại đô thành Phụ trách quản lý trang viên Bá tước đại nhân ta thân thể này coi như cứng rắn Một ít Ai không nên luôn kêu đánh kêu giết nha Chúng ta là giảng đạo lý Muốn lấy lý phục người Tinh thần lực kéo dài Địch a ba la xem rõ ràng phủ dinh cửa chính là cái gì quan cảnh Nhất thời cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đi theo ta. Ngươi là ai? Mang theo trong phủ đệ một đám già yếu tàn tật. Đi tới cửa phủ đệ địch A-Ba-La. Nhìn xem ở nơi đó lớn tiếng gọi trung niên quý tục. những mày. Nhất thời. Sát khí phun trào. Ta là Y-Văn Bá Tước. Chính là đại công tước các hạ tự mình sắc phong. À. Trung đình quý tộc Ađịch A Ba La gật gật đầu, mà động tác này nhất thời để cho hắn đối diện Trung miên quý tộc mặt đỏ lên. Hắn cảm giác được một cỗ nhục nhã cùng khinh miệt. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao ta không nhớ rõ giữa chúng ta từng có cái gì gặp nhau? Bá tước đại nhân là cùng ta không có gì gặp nhau, thế nhưng ngài dưới chứng kiếm sĩ lại cùng ta phu nhân có chút quan hệ. Chính là lúc này lửa giận trong lòng mãnh liệt. Thế nhưng y văn bá tước cũng không thể không ném giận mà tiếp tục cùng trước mặt vị đại nhân vật này giao lưu. Có quan hệ gì địch A-ba-la một mặt mờ mịt, một bộ là hoàn toàn không biết rõ tình hình hình dạng. Đường đốn bá tước ngài không nên quá phận, ngài dưới chứng kỷ sĩ làm qua cái gì sự tình, ngài biết không biết rõ tình hình. Không biết. Ta đến đô thành gót đại công tước các hạ còn có một chút lão bằng hữu tụ họp sau đó. Vẫn đợi tại trong phủ để xem sách. Chưa hề ra ngoài. Á ba la một mặt thẳng thắn. Tất nhiên bá tước đại nhân ngài không biết rõ tình hình. Ta đây cũng không được cầu bất kỳ cái gì bồi thường. Nhưng ta muốn thỉnh cầu ngài. Hạn chế ngài dưới chứng vì kia tên là nặng đốn kiếm sĩ. Để cho hắn không nên cùng ta phu nhân có bất kỳ cái gì qua lại. Nói ra lời này đồng thời. Y văn bá tước có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hắn phu nhân ở đoạn này thời gian trang phục trang điểm lộng lẫy, tấp ngập mà tham gia đủ loại sa long vũ hội, loại này sự tỉnh, hắn là rõ ràng trong lòng, nhưng coi như biết rõ, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì nói không chừng hắn phu nhân có thể cấu kết lại một vị đại nhân vật Dạng này hắn có thể dựa thế từ một tên hữu danh vô thực cung đình quý tộc biến thành một vị đất phong quý tộc Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới là. Hắn phu nhân trong đầu cũng không biết là bị rót thuốc gì. Thế mà cùng một tên kỷ sĩ lăn lộn cùng một chỗ. Quá phần nhất là. Vị kỷ sĩ kia tựa hồ là thiên phú gì bẩm. Đến mức hắn tại tối hôm qua cùng hắn phu nhân thân mật thời điểm. Hắn cảm giác mình tựa như là tiến nhập một cái không đáy hố sâu. Đụng vào không đến giới hạn. Không có bất kỳ cảm giác gì. Tình huống như vậy. Để cho hắn làm sao có thể nhẫn nại. Đây là từ thân thể đến tâm linh. Thậm chí cả tư duy ba tầng đà kích. Thế là. Bị chính mình phu nhân mặt không thay đổi châm chọc khiêu khích nửa cái buổi tối bá tước càng nghĩ càng giận. cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đến đường đốn bá tước trước mặt cáo trạng, Thỉnh cầu hạn chế vì kia hỗn chứng kỳ sĩ hành động, sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 156 Lam sắc tiểu dược hoàn. Đường đốn, khổ, chúng ta là không phải huyên đệ. Địch A Ba La vừa rồi đặt chân ai nhĩ suy tư đại công tước tiệc cưới hội trường, liền bị một tên mặt mũi yên nhĩ Mặt như đao gọt oai hùng quý tộc cho kéo đến góc nhỏ Là A Tư Lan hà. Địch A Ba La nhìn xem đem hắn kéo đến yến hội hội trường góc nhỏ quý tộc. Nhếu mày dần dần giản ra Hắn nhận ra trước mặt gia hỏa này Cũng là một vị biên cảnh quý tộc. Có vẻ như còn cùng đường đốn bá tước quan hệ cũng không tệ lắm Có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng đi Lấy hai chúng ta quan hệ còn cần kể một ít nói nhảm sao Nhìn xem trước mặt cái này nhìn rất có ngạnh hán phong cách nam nhân một mặt che che lấp lấp hình dạng. Địch A-ba-la nở nụ cười. Nói ra phù hợp hắn lúc này thân phận mà nói. Tất nhiên huyên để ngươi nói như vậy ta đây cũng không khách khí. Nhìn hình như cũng không thể so với đường đốn bá tước lớn hơn vài tuổi thanh niên bá tước hướng về chung quanh nhìn nhìn. Phát hiện không có người chú ý tới nơi này sau đó. liền hạ giọng. có chút thần bí lên tiếng nói, "Đường Đốn, gia tộc của ngươi có phải hay không nhận được cái gì bí dược phối phương?" "Cái gì bí dược?" Địch Á Ba La nhất thời một mặt mộng bức, hắn cũng không nhớ rõ Đường Đốn bá tước cùng hắn đã thông báo loại này sự tình. "A chính là loại kia bí dược đi không nghĩ chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi thế mà lại còn đối ta tàng tư." Nhìn thấy Địch Á Ba La một mặt mờ mịt, Nghiêm chỉnh biên cảnh quý tộc căn bản không tin Ngược lại là có chút lo lắng. Hắn mà nói đều đã nói ra khỏi miệng. Nhất định phải đạt đến mục đích. Bằng không thì cũng quá thua thiệt. Như vậy đi. Đường đốn. Ngươi ra cái giá. Chỉ cần không quá phận. Ta tất cả đều đáp ứng. Chỉ cần loại kia bí dược cho ta đến một phần. Đúng rồi. Ngươi loại kia bí dược là kéo dài. Còn là có có tác dụng trong thời gian hạn định tính. À! Không có ý tứ! Ta không có ngươi nói loài kia bí dược địch A-ba-la nhìn xem trước mặt cái này nghiêm chỉnh quý tộc trên mặt chỗ lộ ra loài kia nam nhân hiểu được đều hiểu vội vàng biểu lộ. Nhất thời rõ ràng trong miệng hắn bí dược là cái quái gì? Vô ý thức chỉ lắc đầu tự tuyệt. Đường đốn! Ta lấy ngươi làm huương đệ. Ngươi thế mà lấy ta làm ngoại nhân ta có chuyện tốt gì có thể là thứ nhất thời gian nghĩ đến ngươi. Ngươi bây giờ nhận được loại này chân quý bí dược. Thế mà không cùng ta chia sẻ. Ta dùng tiền mua còn không được sao nghiêm chỉnh quý tộc A Tư Lan nhất thời liền cấp nhãn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy tay ta bên trong có ngươi cần thiết loại kia mật chế ngươi có cái gì căn cứ. Địch A Ba La cũng là phiền muộn. Hắn mới vừa vặn vào sân. Thế mà liền có người ngăn đón hắn. Hỏi hắn muốn loại vật này. Gặp dược. ngươi còn cùng ta giả ngu. bây giờ quốc đô đều truyền khắp, người nào không biết ngươi dưới trướng kỳ sĩ từng cây dũng mãnh thiện chiến, loại nào dũng mãnh thiện chiến địch a ba la sắc mặt nhất thời trở nên trở nên tế nhị. đường đốn, ngươi cái tên này thế mà còn tại cùng các huyên để giả ngu, còn có thể là loại nào? không có chờ a tư lan trả lời. Lại có một tên trên thân lấp đầy thiết huyết khí tức quý tộc bưng một bình bưng chém rượu xài bước đi qua đến. Trên mặt lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nụ cười. Ta không có hỏi đến. địch Địa Ba La lấy tay nâng chán. Nếu không phải hắn đỉnh lấy đường đốn bá tước gương mặt. Hắn bây giờ chỉ muốn quay đầu bước đi. Ha ha ha. Vậy bọn hắn đồng tính ngươi trung quy biết được đi. Những ngày này bọn họ có thể là tại thủ đô triệt để nổi danh Bây giờ nhà ai danh viện phu nhân không biết ngươi dưới chứng kỷ sĩ đoàn anh dũng thiện chiến danh tiếng Dạng này thanh danh ta thà rằng không muốn Địch A ba la tiện tay cầm qua đi ngang qua người hầu trong tay khay chén rượu Nhẹ nhàng mà nhấp rồi một ngụm Dùng cách này để che giấu hắn lúc này im lặng Hắn biết rõ lạc lâm những cái kia khốn nạn khắp nơi lêu lồng Thế nhưng hắn không nghĩ tới cái này vẫn chưa tới nửa tháng công phu. Bọn họ liền đã thanh danh tại ngoại. Xem trước mặt những này biên cảnh quý tộc hình dáng. Bọn họ danh khí đều đã ra quyển. Tốt rồi. Giữa chúng ta liền không kéo nhiều như vậy hư đi. Yêu cầu không cao. Ngươi chỉ cần để cho chúng ta cùng ngươi dưới chứng kỷ sĩ một dạng là được. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Nhìn có chút chính phái thiết huyết quý tộc đi đến Địch A Ba La bên cạnh, kề vai sát cánh, hình như cũng là sợ hãi hắn nói mà nói nội dung bị quý tộc khác nghe thấy, đồng dạng thấp giọng, thật nhiều thiếu tiền cũng không quan trọng. Địch A Ba La lúc này cười híp mắt hỏi, nhưng lúc này, hắn tâm tư cũng tại bắt đầu hoạt lạc, bởi vì Lạc Lâm những cái kia khốn nạn không có để ý ở lại nửa người. cả ngày cùng đô thành những cái kia danh viện phu nhân lăn lộn nguyên nhân. Hắn cái này đại bá tước đi theo hắn dưới chứng kiếm sĩ đoàn hôm nay đều đắt là thanh danh lan xa. Thế nhưng dạng này thanh danh nhưng lại có bài lộ phong hiểm. Rốt cuộc, loài rồng cùng nhân loại tại sinh sôi phương diện năng lực hoàn toàn liền không tại một cách lượng cấp lên. Thế nhưng cho đến trước mắt hình như không có người hướng phương diện này suy nghĩ. Ngược lại là đều cảm thấy hắn cái này đại quý tộc lấy được cái gì đặc thù bí dược. Đến mức dưới chứng hắn kỷ sĩ đoàn ở phương diện này sức chiến đấu đánh đâu thắng đó. Dạng này kết quả. Địch a ba la tự nhiên là lo thích nửa nọ nửa kia. Thích là hắn không cần làm lạc lâm cái nhóm này khốn nạn rồng giải vây. Lo lắng là. Hắn nhất định phải cung cấp ra có thể thỏa mãn trước mặt những này lão sắc mặt phê dược tệ. Đương nhiên không quan trọng. Đối mặt địch A-ba-la vấn đề, hai tên biên cảnh quý tộc từng cách đều là âm vang mạnh mẽ, không chút do dự. Không phải, lấy thực lực các ngươi cũng không cần loại này bí dược sao? Lúc này địch A-ba-la còn muốn lấy thoái thác. Bởi vì hắn trong tay thật không có loại kia đồ chơi. Lạc lâm những cái kia khốn nạn sở dĩ mạnh như vậy. Thuần túy chính là thân là long tộc bọn họ thiên phú gì bẩm mà thôi. Tuy nói không có cái gì đặc biệt mãnh liệt nhu cầu. Thế nhưng chúng ta không ngại tăng cường một chút. Rốt cuộc không có ai sẽ để ý vũ khí mình càng thêm sắc bén kéo dài. Nghiêm chỉnh quý tộc A Tư Lan Nghĩa chính ngôn từ nói. Mặc dù trong lòng cũng là xấu hổ gì thường. Thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì hiển lộ. U, V, q q Mơ, ta hiểu được, bí dược ta có, bất quá các ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu. Nhìn xem trước mặt hai cái không nguyện ý từ bỏ ra hỏa địch A-ba-la hàm răng khẽ cắn, miễn cưỡng đáp ứng. Ha hạ Ta liền biết. ngươi giới chứng những kỷ sĩ kia cái gì nội tình ta còn không rõ ràng lắm khẳng định là thông qua bí dược tăng lên phương diện kia năng lực. Không phải làm sao có thể mạnh như vậy. A-tư lan nhìn thấy địch A-ba-la rốt cuộc đáp ứng hắn thỉnh cầu trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười. Còn như giá cả. vậy liền xem đường đốn ngươi dược tề là dạng gì hẳn là đối thân thể vô hại sao sử dụng sau đó sẽ không lưu lại cái gì di chứng về sau chứ đương nhiên vô hại nếu thật là có cái gì di chứng ta còn có thể cho phép bọn họ một mực chơi địch a ba la cười cười vậy cũng đúng khi đó hiểu tính đâu là mãi mãi còn là lâm thời hai loại đều có cho chúng ta tất cả đến một phần mãi mãi đây chính là quý nhất Mà lại loại thuốc này tài liệu cần thiết có thể là vô cùng phiền phức. Trên tay của ta có thể không có hiện thành. Cần một đoạn thời gian đi thu thập vật liệu. Còn cần thời gian gom góp vật liệu không nghe nói các ngươi địch khắc la mã gia tộc mời đến cái gì luyện kim đại sư A. Ha ha. <cười> ngươi không nghe nói sự tình liền đại biểu không tồn tại sao mà lại ai nói. Toàn bộ dược tề đều cần đi qua luyện kim sư tay. A tốt A. Vậy chúng ta vân vân Ai, hai người các ngươi làm gì chứ không phải là muốn sao Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt hai cái này chuẩn bị rời nhà nhóm kêu bọn hắn lại Ngươi bây giờ không phải trên tay không có hiện thành sao Bây giờ không có Không có nghĩa là sau này không có Hai người các ngươi có phải hay không trước tiên cần phải giao cái tiền đặt cọc dự định một chút Không phải đến lúc đó làm được Vậy cũng không nhất định là hai người các ngươi. Tiền đặt cọc nghiêm chỉnh quý tộc A Tư Lan cùng bên cạnh biên cảnh quý tộc hai mặt nhìn nhau, cái này cái gì? Cái gọi là tiền đặt cọc là được. Địch A Ba La cùng hai gia hỏa này đơn giản giải thích một chút tiền đặt cọc hàm nghĩa. Hảo ngươi cách đường đốn. Đồ vật đều không có, liền dám mở miệng tìm chúng ta đòi tiền. Cách này chẳng đường cướp bóc đều không như ngươi đến tiền nhanh. Này Cướp bóc có thể kiếm mấy đồng tiền địch A3 la một mặt khinh thường Mong muốn tích lũy tài phú Cướp đoạt là chậm nhất cũng là dễ dàng nhất hình thành phản kháng phương thức Có thể nói là dưới nhất thừa Được Đều là hương đệ Chúng ta tin ngươi Ngươi nói cái giá đi Muốn chúng ta giao nạp hoặc nhiều hoặc ít tiền đặt cọc Tiền đặt cọc là thương phẩm giá bán hai thành Ta cũng không nên quá nhiều Một tệ bí dược tiền đặt cọc Mười vạn đế quốc kim. Địch a ba la mắt cũng không nháy, ném ra ngoài một cái giá trên trời. Cái gọi là đế quốc kim chính là chủ vật chất xanh giới cường thịnh nhất đế quốc phân biệt phát hành kim loại hiếm tiền tệ. Ngoại trừ đồ án hoa văn không đồng dạng bên ngoài. Nó kim tệ hình dạng và cấu tạo cùng lớn nhỏ đều là cung cấp. Cũng là đáng tiền nhất. Lưu thông phổ biến nhất. đường đốn, ngươi cái này miệng có thể thật dám trương hà, không có chút nào bận tâm chúng ta biên cảnh quý tộc tình nghĩa. này, ta chính là nghĩ đến giữa chúng ta hữu nhị, cho nên ta mới cho các ngươi ra giá. không phải thứ này người bình thường ta còn không bán. phải biết dược tề này tài liệu chính bên trong có thể là có cao đẳng long thú máu. thứ này có thể là đến lấy mạng đi bính. long thú máu trách không được. Hai tên biên cảnh quý tộc đối mặt một lời. Bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không thấy đến địch A-ba-la mà nói có cái gì kỳ quái. Bất quá, chúng ta tình huống đường đốn ngươi cũng là biết rõ, có thể hay không cho chúng ta tiện nghi một chút. hạ <cười> tiện nghi không được. Tiện nghi ta có thể là một chút lợi nhuận đều không có. Chẳng khác gì là cùng các ngươi đánh không công. Địch A-ba-la cười lấy lắc đầu. Biên cảnh quý tộc nghèo kéo con nghé Nguyên một đám liền cùng thổ hoàng đế một dạng Ngoại trừ cần hướng vì kia truyền kỳ pháp sư nộp thuế bên ngoài Còn lại hết thảy đều mặc cho bọn họ tự do hành động Ngươi cách này hoạt nhiều hoạt ít vậy Địch A-ba-la trong mắt hai cái thổ tài chủ làm căn bản liền không tồn tại dựa tỳ Cùng hắn có kè mặt cả Nhưng địch A-ba-la một bước không lùi Chính là không hạ giá Sau cùng Địch a Ba La còn là cùng hai vị này biên cảnh quý tộc đạt thành sơ bộ hiệp định để bọn hắn ngoan ngoãn bỏ tiền rốt cuộc dưới chứng hắn những cái kia ngụy trang thành kỵ sĩ rồng tại thủ đô danh viện trong vòng biểu hiện được có vẻ như đặc biệt dữ dội để cho Địch a Ba La bất ngờ sự tình hắn chuẩn bị lấy một cách nghiêm chỉnh thân phận quý tộc tham gia xong trận này tiệc cưới sau đó lại rời đi thời điểm. Tham gia đại công tước tiệc cưới các quý tộc tựa như là ước định cẩn thận một dạng, một cách tiếp một cách mà tìm hắn, nối liền không dứt, đem không có chuẩn bị địch a ba la đều cho kinh đến. Hắn quả thực không nghĩ tới, những này thân cư cao vị, uy thế cường thịnh đại quý tộc thế mà lại là loại người này, nhưng suy nghĩ ký một chút có vẻ như cũng thật hợp lý, quý tộc mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có tu hành, thế nhưng có thể có thành tựu, sau cùng chỉ là chiếm hữu số ít, có quyền lợi không phải là có thực lực, mà lại coi như tu vi có thành cũng không để ý lại tăng cường một chút chính mình phương diện kia năng lực. Cái này cũng liền đưa đến ai nhĩ suy tư đại công tước hôn lễ cũng còn không có chính thức bắt đầu. Địch A ba la trong ngực liền nhiều ba cái chữ vật giới chỉ. Một đầu thắt lưng không gian cùng ngang nhau, tính chất mặt dây chuyền Những này chứ vật trang bị bên trong đều chất đầy các quý tộc đưa tới tiền đặt cọc Dạng này phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi địch a ba la đoán trước Hắn nhưng là một chút cũng không nghĩ lấy kiếm tiền Nhưng, việc đã đến nước này, hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu Chương 157 cho thật sự là quá nhiều Xong rồi, tất cả đều xong rồi địch khắc la mã gia tộc danh dự tất cả đều xong rồi. đã trở nên phong phú rất nhiều trong thư phòng. nguyên bản còn tính là tinh thần đường đốn bá tước linh hồn. lúc này một mặt đồi phế mà ngồi xổm ở sừng gian phòng góc nhỏ. ngửa đầu nhìn trần nhà. tự lẩm bẩm. tựa như là choáng váng một dạng. hắn ẩn thân trên tay địch a ba la hồn giới bên trên. Đi theo vị này đỉnh lấy hắn gương mặt cường đại tồn tại toàn bộ hành trình bàng quan đại tông tước tiệc cưới. Đối địch A-ba-la cử động nhất thanh nhị sở địch A-ba-la cho phép hắn đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này. Sau đó, vị này bá tước tinh thần liền xa vào đến nửa sụp đổ trạng thái. Địch khắc la mã gia tộc trong mắt người ngoài hẳn là một cái cường thế mà thiết huyết biên cương gia tộc Thế nhưng địch A-ba-la như thế dày vò Gia tộc của hắn danh vọng trực tiếp bị xoa một tầng màu hồng. Đây quả thực là nghiệp chướng A. Này đường đốn. Chính đáng đường đốn bá tước linh hồn ngồi xổm ở góc nhỏ. Một mình thương cảm thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng chú ý. Khi hắn vô ý thức quay đầu lại thời điểm. Hắn liền thấy một cái bay đến dưới chân hắn chứa đựng đai lưng. á ba la đại nhân. Đường đốn bá tước hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lúc này vẻ mặt tươi cười địch A-ba-la Dù sao cũng là đỉnh lấy mặt ngươi lỗ làm sự tình Có thể đối cá nhân ngươi còn có gia tộc danh dự Sẽ tạo thành một ít không cách nào vãn hồi tổn thất Đây coi như là đối ngươi đền bù địch A-ba-la vui cười hớn hở giải thích một câu Ta có thể không muốn như vậy đền bù sao đường đốn bá tước u u hỏi Bất luận ngươi có muốn hay không Sự tình đều đã phát sinh Mà lại cũng vô pháp vãn hồi Địch A-ba-la đại nhân Ngài thực lực cường đại như thế Tại sao phải làm dạng này sự tình Đường đốn bá tước đối với cái này Cảm thấy phi thường khó hiểu Tại hắn trong tưởng tượng Cùng loại với địch A-ba-la Dạng này xóa bỏ hoàng kim như Nghiền chết một con kiến một dạng giản đơn Trong mắt cường giả Kim tiền tiền hàng hẳn là như cắn bã một dạng Nhưng theo hắn theo dõi Vị đại nhân này ngoại trừ ban đầu cùng hai vị kia biên cảnh quý tộc giao dịch lúc, có chút khó chịu bên ngoài. Tại đại công tước trên yến hội cùng quý tộc khác đạt thành giao dịch thời điểm, là càng ngày càng lưu loát thông thuận. Dăm ba câu liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn sao nạp tiền đặt cọc Ta cũng không muốn ai, nhưng bọn hắn thật sự là cho thật sự là quá nhiều. Vừa rồi kiếm tiền tính ra đặc biệt vui vẻ địch A-ba-la lúc này nghe được một tiếng này chất vấn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. ngữ khí hơi phiền muộn. Những quý tộc kia sẽ thống khoái như vậy bỏ tiền. Cũng là hắn không có dự liệu được. Mà thu thập tiền tài đối với cử long mà nói vốn là như là bản năng một dạng sự tình. Mặc dù địch A-ba-la có thể khống chế chính mình phần này dục vọng. Thế nhưng hắn tại sao muốn khống chế người khác đều ngoan ngoãn đưa tiền đi lên Mà lại hắn hôm nay muốn tại chủ vật chất danh giới vì chính mình cùng đại lão bà Còn có những cái kia dưới chứng mở ra nơi sống yên ổn Tiền tài chính là ếp không thể thiếu Hắn không cần Nhưng không có nghĩa là những người khác không cần Có thể là loại này sự tình một khi truyền ra ngoài sẽ có tổn hại ngày uy danh A Cái gì gọi là có hại ta uy danh cái này sự tình có quan hệ gì với ta địch A-ba-la nghiêm sắc mặt. Trở nên đặc biệt nghiêm túc. Bán thuốc là ngươi đường đốn đại bá tước. Cùng ta địch A-ba-la lại có quan hệ thế nào? Đại nhân, ngài. Nghe được địch A-ba-la phen này mặt dày vô sỉ mà nói. Đường đốn bá tước sắc mặt cứng ngắt. Đờ ra một lúc. Nhưng ngược lại trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ uể hoài. Không nên loại này chán ngán thất vọng biểu lộ nha, nhìn một chút ta cho ngươi chia hoa hồng. Địch A-ba-la đưa tay hướng rơi vào đường đốn bá tước linh hồn trước mặt đai lưng chứa đổ một chút. Nhất thời đầu này đai lưng bị mở ra. Chứa đựng bên trong hàng hóa liên tục không ngừng mà tuôn ra. Tròn trịa nặng nề đế quốc kim tể trồng chất như núi. Lóng lánh nguyên tố linh quang siêu phàm trang bị. Một bộ tiếp một bộ hiện ra. Địch A-ba-la đại nhân, đây là cho ta. Đường đốn bá tước lúc này người đều choáng váng. Cho dù là ở tại linh hồn trạng thái, hắn cũng không nhìn được làm ra nuốt động tác. Hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy trồng chất tài chính mình trước mặt. Đương nhiên, đây đều là ngươi. Địch A-ba-la cười tủm tỉm. Hắn nhìn chăm chú lên tên này bá tước trên mặt phiền muộn cùng phiền muộn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành mừng sỡ Thưởng thức vị này bá tước trở mặt một dạng biểu lộ biến ảo Địch a ba la cảm giác đặc biệt tốt chơi Đa tạ đại nhân Mặc dù rất muốn lớn tiếng cự tuyệt Đồng thời ngăn lại địch a ba la đỉnh lấy hắn gương mặt Cho địch khắc la mã ra tột bôi đen hành vi Nhưng đường đốn bá tước phát hiện hắn ý nghĩ cùng hành vi xuất hiện cực lớn khác nhau Không cách nào đạt thành thống nhất Khi hắn lời nói nói ra miệng thời điểm, liền biến thành để cho hắn đều cảm giác buồn nôn nịnh nọt nói như vậy. Không cần cám ơn, đây là ngươi phải chịu. Địch A-ba-la khoát khoát tay, sau đó ngược lại bắt đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng là không muốn làm loại này sự tình. Rốt cuộc, hắn đường đường kỳ tích chi long. Chạy đến chủ vật chất xanh giới sau đó. Thế mà bắt đầu bán thuốc. Vậy liền coi là không truyền ra ngoài Hắn cũng cảm giác ném mặt rồng Thế nhưng theo tham gia đại công tước yến hội đám kia quý tộc đầy nhiệt tình Hướng hắn nộp tiền đặt cọc. Vốn chỉ muốn lừa gạt một đợt Che giấu dưới chứng hắn đám kia hỗn chứng rồng Làm ra đến sự tình Địch A-ba-la lại nhìn không được cải biến chú ý Hắn bây giờ thật nghĩ đem phù hợp những quý tộc này yêu cầu dược tề chỉnh ra tới Địch A Ba La đại nhân, ngài tại ưu sầu cái gì chẳng lẽ là dược tề sự tình. Theo Địch A Ba La bắt đầu trầm tư, thư phòng ở giữa nhất thời bắt đầu lấy có thể cảm giác được tốc độ trở nên ngột ngạt đè nén. Điều này làm cho căn bản đụng vào không đến chính mình trước mặt đống kia tích như núi. Có giá trị không nhỏ tiền hàng đường đốn bá tước cũng rời đi lực chú ý. Không sai. Ngươi cũng biết dưới chứng của ta những vị sĩ kia sở dĩ danh dương đô thành nguyên nhân Bởi vì bọn hắn đều là rồng A cho dù là ngụy trang thành nhân loại bình thường Nhưng chỉ cần hơi phóng thích một chút tinh lực Liền có thể oanh động đô thành Đây chính là cử long Cho dù là nội liếm Cũng vẫn như cũ không giống bình thường Như hạt giữa bầy gà Đại nhân, ngài trong tay chẳng lẽ không có phù hợp bọn họ yêu cầu dược tệ Đương nhiên không có địch A-ba-la trởn trắng mắt. Loài rồng cái kia cần dạng này ngoại lực đến để thăng năng lực bản thân. Bọn họ bản thân liền đã rất mạnh. Vậy đại nhân ngày còn thu lấy nhiều như vậy tiền đặt cọc Đường đốn bá tước vừa rồi nhìn thấy tiền lúc đó có cớ nào vui vẻ. Hiện tại hắn liền đến cớ nào lo nghĩ. Bọn họ đều đã đưa đến ta tới trước mặt. Ta cũng không thể tự tuyệt đi. Địch A-ba-la sờ sờ cái cầm. Vậy bây giờ có thể làm cái gì à? Địch A-ba-la-bá tước gấp đến độ dơ chân. Vị đại nhân này coi như không bỏ ra nổi dược tệ. Cũng một chút việc không có. Phủi mông một cách liền có thể đi. Tùy tiện tìm một cái cùng loại với hắn đồng dạng kẻ xui xẻo. Như thường có thể ngụy trang ẩn núp, Mà hắn liền không đồng dạng. Gia tộc của hắn sẽ thành đám kia đại quý tộc phát tiết lửa giận bia ngắm. Bình tĩnh. vội cái gì, loại thuốc này, có cái gì khó địch a ba la nhìn xem có vẻ như bị hắn cho lừa thảm rồi đường đốn bá tước, một mặt bình tĩnh trấn an nói, đại nhân, loại này thôi tình trợ tính dược tề khắp nơi đều là, nhưng cái kia chút ít quý tộc nhìn chúng là an toàn không có tác dụng, có thể làm được điểm ấy phi thường khó khăn, rốt cuộc loại thuốc này cấp bậc đều không thấp, Mà Luyện Kim sư không có khả năng không nể mặt mặt Luyện Trí loại thuốc này. Nha, Địch A Ba La gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thực sự không tốt, ta cũng có thể mang theo lão bà ngươi nữ nhi cùng một chỗ chạy trốn. Vậy là tốt rồi, đường đốn bá tước như chút được gánh nặng. Hắn đã vừa mới tại trong đầu huyễn tưởng gia tộc mình không xuống 10 loại bị đại quý tộc vây công hủy diệt hình tượng. Lúc này nghe được Địch Á Ba La mà nói, Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bá Tước đại nhân, làm đêm tối đi qua. Mặt trời mọc thời điểm, Địch Á Ba La nghe thấy được cửa phủ để truyền đến xe ngựa bánh xe nhấp nhô thanh âm đi theo mà đến còn có một đạo thanh âm quen thuộc cùng mấy đạo lạ lẫm thế nhưng có chút ngọt ngào giọng nữ cáo biệt. Lạc Lâm, lăn tới đây cho ta Địch Á Ba La quát lớn một tiếng. Mà tại cửa phủ đệ để... Mới vừa từ một vị phu nhân trên xe ngựa đi xuống lạc lâm nhất thời run một cái. Hắn sửa sang lại một chút trên thân lộn xộn áo bào. Sau đó vội vã hướng lấy phủ dinh hậu viện làm hắn cảm thấy khí tức sợ hãi phát ra chỗ tiến đến. Bá tước đại nhân. Thư phòng cửa lớn bị đẩy ra. Ra lên ánh mặt trời rơi xuống sán lạn quang huy. Nhưng lại không có bao nhiêu có thể chiếu xạ vào thư phòng. trong đó tuyệt đại bộ phận ánh nắng đều bị viết cửa phòng vị kia khôi ngô cao lớn thân ảnh chặn lại. mấy ngày nay chơi đến vui vẻ sao. địch a ba la mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đứng tại viết cửa phòng bên trong trắng hán đầu trọc. thật sự là không thể nào hiểu được. liền lạc lâm bây giờ cái này hung áp khó coi giữ tợn hình dáng. trên người hắn thế mà còn lưu lại không xuống ba mươi đạo giống cái khí tức. có thể nghĩ, Gần hắn qua là cái gì sinh hoạt. Cũng không tệ lắm. Nhân loại giống cái mặc dù rất yếu đuối. Thế nhưng các nàng sẽ tiêu dạng đặc biệt nhiều. Coi như nằm bất động. Cũng có thể đặc biệt thoải mái. Sắc mặt hồng nhuận lạc lâm nghe được địch A-ba-la vấn đề cười hắc hắc sờ sờ bóng loáng chán. Đại nhân, ngươi không có thể nghiệm mùi vị đó. Thật đúng là thật là đáng tiếc. u v k qu m khổ địch A-ba-la vội ho một tiếng. Sờ sờ cái mũi. Hướng về phía sau bốn phía nhìn nhìn. Sau đó chừng mắt liếc. Trước mặt vị này nhìn như chất phát Thực ra gian trá xảo hoạt ma long liếc mắt. Không nên nói lung tung. Vốn là nha. Ngày có thể là không biết. Những quý tộc kia phu nhân. Vậy đơn giản cùng vực sâu Mỹ ma. Còn có địa ngục rục ma có thể liều một trận. Im miệng. Ta gọi ngươi cũng không có gì không phải ta hỏi ngươi những thiên thể này nghiệm. Ta muốn biết long vực bên trong có không có loại kia. Địch á ba la đưa tay khoa tay một chút. Thế nhưng hắn trước mặt đầu kia lớn ra súc lại là một mặt vẻ mờ mịt. Căn bản không rõ địch A-ba-la muốn biểu đạt là có ý gì. Địch A-ba-la cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem lại nói thấu. Chính là loại kia có thể mãi mãi đề thăng giống được sinh sôi năng lực thực vật hoặc là động vật cái gì. Làm sao rồi long chủ đại nhân? Ngày cần loại vật này nghe được địch A-ba-la hỏi thăm. Lạc lâm cái này tìm đường chết ra hỏa. Nhìn không được quan sát địch A-ba-la. Cường điệu nhìn xem hắn nửa người dưới. Mà cái này tự nhiên là bị địch A-ba-la không chút khách khí một quyền đánh vào trên mặt. Ngươi đang suy nghĩ gì độ đâu ta làm sao có thể cần loại vật này. Ta là muốn bán cho những cái kia nhân loại quý tộc, Cho nên ta cần có thể lượng lớn mà lại ổn định sản xuất. À à. Rõ ràng. Lời như vậy. Hắc dực phi xà hẳn là có thể thỏa mãn ngài yêu cầu. Loại này đây tiện long chủng, Ngoại trừ bình thường làm việc và nghỉ ngơi bên ngoài. Còn lại tuyệt đại đa số thời gian đều tại giao phối. Bọn nó dục vọng so bình thường loài rồng đều muốn khoa trương. Ngươi xác định hữu dụng địch A-ba-la một mặt hồ nghi màu sắc. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này long trùng. Xác định. Lạc lâm một mặt khẳng định gật đầu. Ta lại đụng phải một chi hắc dược phi xài nhóm. Lúc ấy vừa đúng đói bụng. Ta liền đem chi kia bầy rắn ăn rồi hơn phân nửa. Kết quả sau khi ăn xong ta lập tức liền có phản ứng. sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 158 riêng phần mình phát triển. Ngươi lúc đó thực lực gì địch A ba la quan sát trước mặt ngục hỏa cổ long lạc lâm, sờ sờ cái cằm. Mặc dù rồng là có thể tùy thời tùy chỗ phát tình cao đẳng siêu phàm sinh vật, thế nhưng chủ động cùng bị động hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Có thể hay không ảnh hưởng loài rồng có thể là rất có độ khó. Nếu như loại này hắc dực phi xà có thể liền rồng đều có thể ảnh hưởng mà nói. Như vậy ảnh hưởng người cũng không phải vấn đề gì. Không thể so với bây giờ yếu bao nhiêu. Lạc lâm hồi ướp một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Lúc ấy ăn hết những cái kia phi xà sau đó. Ta vì giải quyết thân thể sao động. Có thể là trên một cách bộ lạc sống cách địa long mới khôi phục bình thường. Được rồi, loại này sự tình cũng không cần ký càng lắm lời. Địch Á ba la vung tay lên một cái. Để cho ra hỏa này im miệng. Hắn cũng không có hứng thú nghe đầu này át long đã từng hoang đường chuyện cũ. Ngươi liền cho ta cường điệu giới thiệu một chút loại kia hắc sực phi xà là được. Long chủ đại nhân ta cũng chỉ ăn qua một lần a Ta đối loại này cấp thấp long thú cũng không hiểu rõ a. Lạc lâm một mặt mộng bức. Loại này ăn rồi liền sẽ bị ép phát tình long thú Hắn hưởng qua một lần liền sẽ không lại đi thử nghiệm lần thứ hai U Vinh Quy Quy Mơ Chờ rồi đi nơi này sau đó ngươi cùng ta cùng một chỗ quay lại long vực Nhìn một chút loại này long thú phù không phù hợp ta yêu cầu Nếu như phù hợp mà nói Vậy coi như là tìm tới một đầu tài lộ Tài lộ cái gì tài lộ. Nguyên bản còn có chút không thèm để ý lạc lâm bỗng cảm thấy phấn chấn nhất thời liền đến kỳnh. Mặc dù hắn là đản sinh tại trí cao sở nghiên cứu bên trong đặc trùng loài rồng. Thế nhưng bình thường cử long yêu thích. Hắn đồng dạng không rơi. Mà lại chỉ có hơn chứ không kém. Có thể ngươi không hiểu rõ lắm. Thế nhưng nhân loại quý tộc nguyện ý dùng nhiều tiền tăng cường chính mình phương diện kia năng lực. Ta muốn tìm đến phù hợp yêu cầu dược tệ, làm thành một môn sinh ý. Địch a Ba la giản đơn giải thích một chút chân tướng. Cách này lập tức liền để lạc lâm hai mắt tỏa ánh sáng. Một bộ không kịp chờ đợi hình dạng, dựa theo chủ vật chất danh giới cử long tiêu chuẩn. Hắn nhưng là tràn đầy điểu ti long. Không nhà tổ rồng không có tiền tiết kiệm bảo tàng. Long chủ đại nhân chúng ta bây giờ liền phản hồi long vượt đi. Ta dẫn ngươi đi tìm hắc rực phi xà. Chờ rời đi tòa thành thị này lại nói bây giờ còn không phải thời điểm. Địch á ba la lắc đầu tự tuyệt. Cả tòa thành thị đều tại vị kia truyền kỳ pháp sư trưởng khống phía dưới. Hắn mới sẽ không làm loại này làm người khác chú ý sự tình. Đại công tước hôn lễ đều đã kết thúc đi, chúng ta bây giờ liền có thể đi rồi. Nguyên bản trầm mây ở ôn hương nhuyễn Ngọc bên trong. Có chút vui đến quên cả trời đất lạc lâm lúc này thúc giục địch A-ba-la. Ngươi xác định ngươi bỏ được những quý tộc kia phu nhân tiểu thư địch A-ba-la cười như không cười nhìn xem lạc lâm. Cái này có cái gì luyến tiếc ta cũng không phải là không thể lại đến. Lạc lâm chẳng hề để ý. Vậy được, chúng ta buổi sáng ngày mai liền lên đường. Hảo lạc lâm càng thêm hưng phấn. Nhưng tại hạ một khắc. Hắn nghĩ tới cái gì. Trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn màu sắc. Liếm môi một cái. Hướng địch A-ba-la xin chỉ thị. Vậy ngài còn có cái gì sự tình sao không có mà nói. Ta muốn cùng những quý tộc kia phu nhân đảo cá biệt. ngươi cái tên này. Đi đi. Nhìn xem ra hỏa này hoàn toàn chính là lấy thỏa mãn nửa người dưới làm hành động phương châm cử động. Địch A-ba-la bất đắc dĩ lắc đầu. Đáp ứng cho. Tại không có cái gì đại sự phía trước. Hắn thật đúng là không tốt ràng buộc những này ác long phóng thích dục vọng. Rốt cuộc đây là long chi thiên tính. Không cho phép những này ác long ra ngoài riêng tư gặp những cái kia nguyện ý chủ động dính sát quý tộc danh viện cũng thật là quá mức một ít. Địch ác ba la. Ngươi chuẩn bị phản hồi long vực mà tại lạc lâm rời đi không lâu. Ăn mặt một thân tu thân bạc bào áo phỉ lịa nhã lặng yên không một tiếng động ở giữa tại hắn xuất hiện trước mặt. Đúng a ta chuẩn bị đi long vực tìm kiếm một loại đặc thù long trùng. U vinh Quy Quy Mơ Vậy ngươi ra tới thời điểm. Đem ta những cái kia thuộc hạ mang một ít ra đi áo phỉ lìa nhã nhìn hướng thư phòng bày biện. Không nhìn chính mình trưởng phu. Sắc mặt duy trì trạng thái bình thường. Bởi vì nàng có chút không thích ứng, nghiêm túc tính toán ra, đây là nàng lần thứ nhất hướng mình trưởng phu thỉnh cầu trợ giúp. Bởi vì nàng hôm nay đã đột phá truyền kỳ. Tại long vực cái kia cứng nhắc quy tắc phía dưới. Không có thu hoạch được quyền hạn nàng sẽ bị cự tuyệt tiến nhập. Trừ phi nàng lực lượng đã cường đại đến có thể cưỡng ép đột phá long vực phòng ngự. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ngươi muốn người nào địch A-ba-la nhìn xem hướng hắn triển lộ ra trước nay chưa từng có tư thái áo phỉ lệ nhã. Trên mặt nhất thời lộ ra lãnh hội nụ cười. Đối với điểm ấy thỉnh cầu. Hắn tự nhiên đáp ứng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nhìn xem chọn sao ta muốn sáu cánh long huyết thiên sứ mười tám vị. 36 vì bốn cánh áo phỉ lịa nhã trên mặt lộ ra một bộ không quan trọng thần sắc. Ngươi muốn nhiều như vậy địch A Ba La có chút giật mình. Ngươi ngay tại thi hành chính ngươi ý tưởng, mà hôm nay ta cũng tại cơ bản biết rõ chủ vật chất xanh giới tình huống, ta cũng có một ít ý tưởng mong muốn áp dụng." Áo phỉ lịa nhã thản nhiên nói, "Ngươi muốn làm gì địch A Ba La có chút hiếu kỳ." Thành lập hoàn toàn nghe lệnh của thế lực ta Cụ thể thế nào áp dụng Còn không nghĩ tốt Bất quá đi một bước xem một bước đi Ta bây giờ đã là truyền kỳ Liền xem như không bại lộ bản tướng Ta có thể làm sự tình cũng so ngươi bây giờ hơn rất nhiều Kia là đương nhiên Địch Á Ba La có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào áo phỉ lịa nhã Có thể một mực cho hắn làm thiếp thân bảo tiêu Thế nhưng cái này chuẩn bị rời đi cũng quá nhanh Bất quá cũng bình thường Rốt cuộc ở trong mắt áo phỉ lịa nhã Hai người bọn họ mặc dù là phu thi Nhưng đều là độc lập cá thể Nguy nan hoặc là có khó khăn thời gian có thể giúp đỡ cho nhau Thế nhưng bình thường tình huống phía dưới Riêng phần mình phát triển mới là tốt nhất ngươi hẳn là có mục tiêu sao Có Ta sẽ không rời đi quá xa Là địch Ni A Nam Cảnh vẫn luôn là ở tại trong hỗn loạn Bất luận đối ngươi Còn là đối ta mà nói Đều phi thường thích hợp phát triển Chúng ta tại Nam Cảnh riêng phần mình phát triển cũng tốt Đến lúc đó qua lại bồi dưỡng qua lại viện trợ Địch A Ba La suy tư khoảng khắc Gật gật đầu Hôm nay hắn đã không cần lại ỉ lại áo phỉ lịa nhã Đồng dạng Áo phỉ lịa nhã lại thêm không dựa vào hắn Mà La Địch Ni A Đại Lục Nam Cảnh danh xưng Bách Quốc chỗ. Đây chỉ là một tương đối khoa trương cách gọi khác. Nơi này không có khả năng thật đồng thời tồn tại một trăm quốc gia. Bởi vì ý vị này chỉ ít có trên trăm vị truyền kỳ đồng thời tụ tập ở chỗ này. Liền xem như đế quốc. Truyền kỳ cường giả mật độ cũng không có khả năng như thế khoa trương. Cái này Nam Cảnh Bách Quốc chỉ là một cái cách gọi. Trong đó có truyền kỳ tỏa chấn. Đủ tư cách có thể xưng tụng quốc gia không đủ một phần ba. Tuyệt đại đa số đều chỉ là một ít nói rằng quốc gia hỗn loạn thế lực. Những thế lực này hủy diệt cùng hưng khởi đặc biệt cấp tốc. Căn cứ hắn trong sách nhìn thấy là địch ni A Nam cảnh khoa trương nhất thời điểm. Tại một tháng bên trong có bảy quốc hủy diệt. Nhưng cùng năm cùng tháng lại có 13 quốc gia tuyên cáo thành lập. Đây là một mảnh không gì sánh được hỗn loạn mà điên cuồng đất đai. Mảnh này đất đai mỗi một tấc đều vung đầy sinh linh huyết dịch. Có người xưng là tội ác chi thổ. Cũng có người xưng là sát lục chi địa. Đối với tội phạm, cường đạo, thổ phỉ cùng kẻ dã tâm mà nói. Là địch ni a nam cảnh là trên thế giới rất làm cho người hướng tới chỗ một trong. Mà tại những cái kia chính nghĩa nhân sĩ trong mắt. Đây là một mảnh cần cứu dối tội ác chi thổ. Vì thế. Tại mảnh này đất đai bên trên. Ngươi có thể nhìn thấy đầy tay huyết tinh. họ quốc đồ thành ác đồ. Cũng tương tự có thể nhìn thấy lòng mang nhân từ Như thánh mấu một dạng chói mắt chính nghĩa chi sĩ. Đây là một mảnh thần kỳ đất đai. Ta áp cùng chính nghĩa sen lẫn. hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. u v w w m Đối với địch A-ba-la mà nói Áo phỉ lìa nhã từ chối cho ý kiến Bản này chính là nàng lúc trước thu dưỡng địch A-ba-la Mục đích một trong tại chủ vật chất xanh giới Có một vị có thể cùng nàng chung nhau tiến thối bản lữ Bá tước đại nhân chúng ta nên xuất phát sao Tại mặt trời còn không có từ trên đường chân trời dâng lên Vẹn vẹn chỉ là đem bầu trời chiếu sáng một mảnh xích hồng thời điểm Một vị đầy thân son phấn nước hoa khí Quần áo không chỉnh tề trắng hán đầu chọc đi tới cửa phủ đệ Lớn tiếng la hét ngươi gấp cái gì bai tạp nhĩ bọn họ đâu người không đủ ta có thể xuất phát sao Đi theo phía sau một vị bạch bào pháp sư địch a ba la từ trong phủ đệ chậm rãi ung dung đi ra tới Nhìn thoáng qua nhưng liền lờ mờ bầu trời Có chút im lặng Ta đều đã thông chi những tên kia Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế lười biếng. Đại nhân ngài chờ một lát. Ta vậy liền đem bọn hắn toàn bộ cho miếu qua. Nhìn thấy trống giống trái phải, lạc lâm có chút tức giận. Hắn bây giờ có thể là tập trung tinh thần muốn kiếm tiền. Mà bây giờ những cái kia đồ hỗn chứng lại dám kéo hắn chân sau đơn giản không thể nhịn. u V, K, W, W, M. Tại một trận ồn ào náo động cùng náo nhiệt bên trong. Đang ngủ mắt nhập nhèm mà cửa thành hộ vệ chú ý. Địch A-ba-la như đến thời gian một dạng khí thế to lớn mà ra khỏi thành. Đi tới đường đốn bá tước biên cương đất phong. Thật sự là nhưng đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể gặp cái này truyền kỳ pháp sư một mặt. Không nghĩ tới chính mình hậu rồi kết hôn. Thế mà liền mặt đều không lộ. Đang đi ra một khoảng cách sau đó. Địch A Ba La trở lại nhìn qua phía sau trong thành thị tòa kia dẫn sắt cuồn cuộn nguyên tố vòng xoáy Pháp Sư Tháp. Có chút tiếc nuối thầm nói. Ngươi không có gặp vị kia truyền kỳ Pháp Sư sao ngồi sau lưng địch A Ba La áo phỉ lịa nhã có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không có, tên kia quá trạch Địch A Ba La có chút không thể làm gì. Hắn tham gia đại công tước tiệc cưới chủ yếu mục đích chính là mong muốn thấy truyền kỳ Pháp Sư Phong Thái. Kết quả là chẳng biết tại sao biến thành bán thuốc lấy tiền. Còn ảnh hưởng tới hắn ngắn hạn quy hoạch. Không vội, sau này còn có lúc gặp mặt lại sau đó. Cũng thế. Lạc lâm, ngươi cùng ta cùng một chỗ quay lại long vực. Ngay tại hoang dã bên trong chạy một khoảng cách. Thẳng đến đều nhìn không thấy tòa kia nguy nga cao ngất pháp sư tháp cùng cuồn cuộn nguyên tố mây sau đó. Địch A-ba-la liền biết không sai biệt lắm. Đi. Tại áo phỉ lịa nhã tập trung tinh thần nhìn chăm chú. Trượng phu nàng toàn thân lấp lánh bên trong. Bị một cố nàng không cách nào tìm hiểu ngọn nguồn đầu lực lượng bao vây lấy. Liên đới lấy bên cạnh cử long tôi tớ cũng nắm kéo. Tiến nhập một đạo đột nhiên mở ra không gian ghé nước bên trong. Cứ thế biến mất không thấy. Long vực. Áo phỉ lìa nhã thần sắc trầm ngưng. Nàng nhìn xem địch A-ba-la vừa rồi tiêu thất vị trí. Dơ tay lên, chậm rãi đâm ra, tại khắp nơi rất nhiều cử long lấp đầy kính sợ trong ánh mắt. Nàng một nửa hơn tuyết khi xương cánh tay tiêu thất tại bọn họ trong tầm mắt, chỉ chốc lát sau liền chậm rãi rút ra. Quả nhiên không tốt, tiện tay đâm rách không gian, mong muốn ngược dòng tìm hiểu long vực nguồn gốc áo phỉ lịa nhã khắp khuôn mặt là tiếc nuối Mà dưới người hắn địch A-ba-la tiện tay trộm tới hươu sừng lớn đã tại run lẩy bẩy. Vừa rồi có chút một chút sai lầm. Không gian vỡ vụn. Hắn liền sẽ biến thành một đống thịt băm. Sinh ra liền được bao nuôi rồng trăm 06. mươi 159 bị phế sạc thiên tài. Địch A-ba-la. Mảnh này lông vũ cho ngươi. Bên trong phong tồn ta một kích chi lực. Nếu như ngươi đụng phải không cách nào đối kháng truyền kỳ. Ngươi đưa nó ném ra. Tương đương với ta bản thể xuất thủ một kích toàn lực. Có thể cứu không được ngươi mệnh. Thế nhưng có thể kéo kéo dài một đoạn thời gian. Cũng có thể chống đỡ ta đến. Một mảnh thường thường không có gì lạ bằng phẳng trên sườn núi. Đứng phía sau một đám người khoát bạch bào. Hình dáng tuấn Mỹ Nam nữ áo phỉ lịa nhã đưa cho trưởng phu một viên lóng lánh thần thánh quang mang lông vũ. Sách không hổ là lão bà của ta, muốn chính là Chu đáu. bất quá ta cũng sẽ không trêu chọc trước mắt không cách nào chiến thắng cường địch. Ngươi biết, ta luôn luôn đều thành thật ổn trọng, biến trở về người một nhà hình bản tướng mạo địch A ba la tiếp nhận chủ yếu nửa người cao vũ lông, sắp chia tay thời khắc, hắn liền nhìn không được sinh động, đùa giỡn một chút lão bà của mình, kỳ thực cũng không tính được trêu chọc Chỉ là có chút không đứng đắn mà thôi. Ha hạ. Đối với địch A-ba-la cảm khái. Áo phỉ lìa nhã cười cười. Địch A-ba-la có thể không ồn trọng. Thế nhưng phía sau nàng đứng đấy nhiều như thế thuộc hạ. Nàng nhất định phải bảo vệ nàng thân là nữ vương uy nghiêm. Cho nên nàng sẽ không trả lời. Địch A-ba-la. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt. Chờ mong ngươi phát triển. Chúng ta lần tiếp theo gặp mặt lúc. Hy vọng ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Đương nhiên ta tất nhiên sẽ cho ngươi kinh hỷ. Mặc dù không biết mình là nơi nào đến sức mạnh. Thế nhưng địch A-ba-la như cũ lớn thẳng sống lưng. Mặt mũi tràn đầy tự tin trả lời lão bà của mình. Hắn cảm giác hắn làm ruộng tất có thành quả. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Áo phỉ lịa nhã cười lấy. Chuyển thân rời đi. Mà sau lưng hắn chung quanh những cái kia bị địch A-ba-la tử long vực mang ra long huyết thiên sứ phân phân đuổi theo Bọn họ lúc này đều biến hóa thành rồi nhân loại bình thường hình dạng Lấy che giấu chính mình cái kia kinh thế hãi tụ bản thể hình dáng Long chủ đại nhân đều đã đi xa đừng xem Đưa mắt nhìn đại lão bà tiêu thất tại hoang vu vùng quê bên trong Địch A-ba-la thật lâu không có nhúc nhích thẳng đến chìm nén không được Mong muốn kiếm tiền Lạc Lâm cả gan chạy tới nhắc nhở hắn Lạc Lâm, ngươi nói truyền kỳ mạnh bao nhiêu Địch A-ba-la quay đầu nhìn vẻ mặt bức thiết Lạc Lâm Liền không nhanh không chậm hướng nó dò hỏi Cái này ai biết chúng ta cũng không phải là truyền kỳ Làm sao có thể biết rõ truyền kỳ rốt cuộc có được cây dạng gì lực lượng Lạc Lâm một mặt mở mịt Hoàn toàn không hiểu Địch A-ba-la vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy Bất quá hắn cũng không quan tâm loại này sự tình. Hắn chỉ là nhắc nhở địch A-ba-la. Long chủ đại nhân bây giờ không phải là suy nghĩ những cái này lúc chúng ta nên làm chuyện đứng đắn. u v q -qu quy mơ đúng nên làm chuyện đứng đắn. Địch A-ba-la thuận theo lấy trước đây không lâu cùng long vượt bên trong cưỡng ếp ký kết nô bộc khế ước. Bắt lấy cái kia một luồng liên hệ. Điều tạm lấy cái kia có nguyên bản liền tồn tại ở trên người hắn lực lượng. Âm âm rắc rắc. Không gian vỡ vụn tại một cỗ cường đại lực lượng tác dụng dưới tạo thành một cái đen tối đường hành lang. T. Giữ tợn mà hắc xà phun ra tinh hồng xà tin. Vút một đôi thô to mà mạnh mẽ cánh thịt. Từ không gian hành lang bên trong chậm rãi bay ra. Có chút mờ mịt quan sát trước mắt cái này một cái lạ lẫm mà minh mông thế giới. Nhưng tại xuống một khắc Đầu này thân dài gần hơn 20 mét Mà lại có được máu rồng phi xà liền bỗng nhiên dùng mình một cái Vô ý thức đoàn thành rồi một đoàn Co quắp tại trên mặt đất Cảnh giác nhìn xem trước mặt bọn này tồn tại đáng sợ Mặc dù vẻn vẹn từ hình thể lớn nhỏ bên trên xem Bọn này cưới hung bảo giá thú nhỏ bé sinh vật hình người Hắn chỉ cần nhẹ nhàng quét qua đuôi liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chụp thành thịt băm Thế nhưng tại hắn linh giác cảm giác bên trong Cái này không phải cái gì nhân loại Căn bản chính là 29 đầu ngụy trang thành loại này nhỏ yếu hình dáng ác long Gia hỏa này linh giác không tệ a thế mà nhạy cảm như vậy Hắn hình như khám phá chúng ta biến hình thuật Băng viêm long bài tạp nhí hơi kinh ngạc mà nhìn xem đàng hoàng đoàn tại trên mặt đất phi xà Cái này phi xà biểu hiện nói rõ hắn ngụy trang không có chút nào thành công. Hắn nhưng là không có phóng thích một chút xíu long uy. Đoán chừng là cùng ta ký kết khế ước quan hệ đi cho nên có thể đổi phát giác được các ngươi lực lượng mạnh yếu. Địch A-ba-la nhìn thoáng qua đầu này thành thật hắc sự phi xà. Đối với nó biểu hiện cũng tương đối hài lòng. Hắn đem đầu này phi xà triệu hoán đi ra. Cũng không cần hắn chiến đấu. Chỉ cần hắn cung cấp trong thân thể đặc thù nào đó chất lòng mà thôi. Được rồi. Đừng thảo luận những thứ vô dụng này. Chúng ta nhanh lên nghiên cứu một chút con rắn này huyết dịch rốt cuộc có thể hay không đối với nhân loại có tác dụng. Có thể hay không mãi mãi mà tăng cường phương diện kia năng lực. Loại này sự tình là có thể thảo luận đi ra không nhất định phải thông qua thực tế khảo thí mới có thể ra kết luận. Chúng ta đều là loài rồng. cũng không phải là người, làm sao biết cái này máu rắn có hay không đối với nhân loại có tác dụng. Nói không chừng đối với nhân loại mà nói, con rắn này máu chính là kịch độc đâu. Địch A Ba La dưới chứng những này ác long, trong đó có nhiều hơn một nửa cũng làm qua rồng lãnh chúa. Bọn họ có thể bởi vì long vực đặc thù hoàn cảnh hạn chế, cho nên cái này rồng lãnh chúa nên phải liền cùng cái Thổ Sơn đại vương một dạng Thế nhưng bọn họ các phương diện năng lực, bao quát trí lực ở bên trong đều không thấp. Vì thế ngắn ngủi thời gian bên trong. Bọn họ liền đối chủ thế giới có rồi đầy đủ nhận biết. Muốn biết có hữu hiệu hay không, rất đơn giản, bắt một ít nhân loại tới kiểm tra một chút không được sao. Thân là loài rồng ngạo mạn tại thời khắc này hiện ra. Bọn họ muốn kiếm lấy nhân loại kim tiền. Nhưng lại liền không thèm để ý chút nào nhân loại sinh mệnh. Đương nhiên nhân loại tự thân cũng không thèm để ý chính là Không thể nắm Bắt loạn người đại quy mô đồ sát rất dễ dàng gây nên một ít chính nghĩa thế lực chú ý Dễ dàng cho chúng ta trêu chọc đến phiền phức Tại chúng ta không có trở thành truyền kỳ cổ long trước đó Tốt nhất vẫn là điều thấp một ít Loại này sự tình còn thảo luận cái gì bắt một ít thổ phỉ cường đạo là được Bọn gia hỏa này chết cũng không có người quan tâm Cách này ai nhí suy tư công quốc cũng không quá bình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. liền bắt một ít thổ phỉ cường đạo Đúng rồi. Các ngươi có thể hay không khảo thí ta áp. Không biết. Biết. Sẽ không đều học một cách đi. Chúng ta liền chuyên chọn những cái kia lớn nhất áp cực chi đồ bắt. Đến lúc đó cho dù có chính nghĩa kỷ sĩ xuất hiện. Chúng ta cũng có lý do ngăn chặn bọn họ miệng. Thật bớt lo à. Địch a. Địch A-ba-la lặng lặng mà nhìn xem này một đám mới vừa từ trong đám nữ nhân tránh ra ác long thảo luận. Không nói một lời. Nhưng trong lòng nhìn không được cảm khái. Hắn không cần làm ra bất kỳ cái gì quyết đoán. Bọn gia hỏa này liền đã thương lượng xong. Thế nào nhằm vào nhân loại quý tộc nghiên cứu ra bọn họ cần thiết tăng cường dược tệ? Đương nhiên. Bọn gia hỏa này như thế tích cực. nguyện ý tiếp thu ý kiến quần chúng giải quyết vấn đề. cũng có kim tiền dụ hoạt ở bên trong. tại những cái kia ánh vàng rực rỡ tiểu khả ai dụ hoạt phía dưới. cho dù là lười biến cử long cũng có thể trở nên chăm chỉ. long chủ đại nhân. đây là ai nhĩ suy tư công quốc địa đồ. đây là đường đốn bá tước dẫn. đây là chúng ta bây giờ vị trí. ngươi xem chúng ta trở về lộ tuyến. Cách này bên cạnh mấy đầu con đường đều là có chút phồn hoa thương đạo, bên trong đạo phỉ hung hăng ngang ngược, chúng ta vừa vặn có thể chia ra năm đường, dọc đường bắt đạo tặc, sau đó toàn diện mang về bá tước dẫn, tiến hành dược tề thí nghiệm, tại một phương nghiêm túc mà lại hiệu suất cao thảo luận sau đó. những này át long rất nhanh liền lấy ra một cái rất có khả thi phương án, sau đó giao cho địch á ba la đến định đoạt, Phân năm đường quá nhiều Dạng này các ngươi biểu hiện sẽ phi thường trói mắt Phân tam lộ đi Dạng này ổn trọng một ít Không cần một lần liền đem người bắt đủ Đến lúc đó không đủ có thể lại bắt Dẹp an toàn bộ làm yếu tố đầu tiên Địch a ba la đơn giản sửa đổi một chút ác long thảo luận ra tới phương án Hắn không có khả năng chỉ chọn đầu gửi một tiếng liền xong rồi đi Lời như vậy Hắn lão đại này nên phải còn có cái gì ý tứ. Mà tại hắn cái này người cầm đầu gật đầu đáp ứng sau đó. Dưới chứng hắn kỷ sĩ đoàn nhất thời chia ra làm ba. Hướng về dự định lộ tuyến gấp rút chạy tới. Bọn họ đem dọc đường tù binh hết thảy có thể tìm được đạo phỉ đoàn. Sau đó đem mang về bá tước dẫn. Đối phó một đám chặn đường đánh kiếp thổ phỉ. Cho dù là bắt sống loại này độ khó cao nhất tuyển hạng. Đối với một đám do rồng hóa hình mà thành kỵ sĩ mà nói. Cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Cho nên địch A-Ba-La toàn bộ hành trình đều là mò cá xem náo nhiệt. Không xuất thủ can thiệp. Ngẫu nhiên xuất thủ. Cũng là lấy hắn hai loại hỏa diễm thanh lý thi hài. Lấy đi linh hồn. Quét dọn hiện trường. Bảo đảm sạch sẽ. Không lưu một chút cảnh tượng. Tích lý cảnh cạch. Hỏa diễm tài số khí hôn thiên đơn sơ trong doanh địa cháy hừng hực. Có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc sen lẫn trong đó. Lồi lõm bùn trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi. Đổ đầy toàn bộ cái hố. Hảo không thú vị à. Người ngửi trong không khí nồng hậu dày đặc mùi máu tanh cùng mùi khét lẹp. Lắng nghe nữ nhân gào khóc cùng trọng thương đạo phỉ kêu rên. Cưới một đầu hưu sừng lớn địch A-ba-la. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tại trong liệt hỏa cháy hừng hực doanh địa. Lại là không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Cảnh tượng tương tự hắn đã thấy được quá nhiều. Chết lặng. Tự nhiên cũng liền không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Đại nhân. Đây là chúng ta từ doanh địa bên trong vơ vét ra tới. bầy ruộng nghèo này. Trước đây không lâu ra ngoài tiêu sái một lần. Trên thân tiền đều tại nữ nhân trên người tiêu đến không sai biệt lắm. Ngay tại địch A-ba-la suy tư thế nào kinh doanh đường đốn bá tước lãnh địa thời điểm. Một thanh âm vang lên. Địch A-ba-la cúi đầu. Nhất thời thấy được một cái vóc người khôi ngô nam nhân. Trên người hắn phủ lấy một bộ thất bính bát thấu lên áo giáp. Trên mặt lại là cùng hắn dáng người cùng mặt mũi cực kỳ không tương xứng nịnh nọt cùng vẻ lấy lòng. u V, K, quờ quờ -qu M. Địch A-ba-la khẽ giả. Đây là người đạo phỉ thủ lính, trước mắt đã mang theo thủ hạ đầu hàng với hắn, có được khá mạnh quản lý ý thức cùng kính dân tinh thần. Đương nhiên, dân là hắn thủ hạ lâu la mệnh cùng hắn bản thân không quan hệ. Hắn trước mặt cái này trộm cướp đoàn doanh địa chính là trước mặt tên nam tử này người mang theo một đám người ô hợp cường công xuống tới. Vẫn quy củ cũ, phàm là không cách nào động đẩy toàn bộ ngay tại chỗ giải quyết, được. Nghe được như thế cay hung áp, không chút do dự mệnh lệnh. Cho dù là giết người như ngón đạo tạt đầu lính trên mặt bắp thịt cũng không khỏi co quắp một chút. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một đạo màu trắng lôi đình đột nhiên rơi xuống. Hung hăng bổ vào chất đầy thi thể trong doanh địa, Huyết nhục bụi nương theo lấy bùn đất tứ tán vẩy ra. tại đinh tai nhức óc oanh minh bên trong. Một cái thẳng đường tiếp cận 10 mét cháy đen lôi hích hố xuất hiện. Tại địch a ba la thoáng có chút kinh ngạc chú một bên trong. Bụi mù tán đi. Lôi hích trong hầm. Một tên người mặc cố nát áo giáp. Máu me khắp người trung niên nam nhân ôm một tên hai mắt chảy máu. Khí tức yếu ớt hai đồng. Một tay cầm kiếm. Nửa quỳ dưới đất. lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Thở hồn hển. bảo hộ bá tước đại nhân nương theo lấy một đạo có chút bén nhọn gào thét một đám quần áo tả tơi vừa rồi bị chiêu ăn tự giác tẩy trắng chuyển chính bọn đạo phỉ cầm đơn sơ binh khí ba tầng trong ba tầng ngoài đem lôi ghiết hố vây lại không muốn chết đều cút ngay cho ta cho dù là bị mấy trăm tên hung hãn đạo phỉ vây quanh người khoác huyết giáp nam nhân cũng không có chút nào e ngại đứng lên trầm rãi phun ra một ngụm đỏ nhạt sương mù. sách đều bộ dáng này còn dám phách lối. sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu chương 160 truy sát. đùng người khoát khuyết giáp nam nhân còn chưa kịp phản ứng, một cỗ có thể băng sơn liệt thạch lực lượng rơi vào trên lưng hắn. lực lượng cường đại để cho hắn không vững vàng thân hình. ôm trong tay mất đi hai mắt hài đồng tải trên mặt đất lăn một vòng. Ngạnh sinh sinh mà tại cháy đen lôi gích trong hầm liền ếp ra khỏi một đầu đường hầm làm cản. Phen này cử động Để cho vừa rồi trốn tới không bao lâu nam nhân giận tím mặt Xanh trắng lôi đình từ trên người hắn bộc phát ra Hướng về chung quanh thân thể quét qua Đem hắn vây kín không kẽ hở bọn đảo tặc nhất thời người ngã ngựa đổ Không ít khoảng cách gần đảo phỉ thế mà trực tiếp bị đánh thành rồi xác chết cháy Nhưng loại này rõ ràng tiểu binh phạm vi kỹ năng. Đối với hắn phía sau một chân đem hắn gạt ngã lạc lâm không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn phản lại càng thêm khởi kình. Một chân đạp vào lôi đỉnh bên trong. Đạp ở hắn vừa rồi đá trúng vị trí bên trên. Đem dấm đến rẽ vào bùn đất bên trong. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chiến sĩ trên thân lôi đỉnh lấp lánh. Nhưng lại không cách nào lay động đạp ở hắn lưng bên trên bàn chân kia trưởng. Nhưng dù cho như thế. Hắn cũng đem chính mình trong lồng ngực hài tử gắt gao che chở. Không để cho hắn chịu đến tổn thương chút nào. Đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Phát ngôn bừa bãi. Thế mà còn hỏi chúng ta là ai vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng lạc lâm quan sát dưới chân nhân loại. Đây là hắn cho đến tận này gặp qua nhân loại mạnh nhất. Mặc dù trạng thái không tốt Nhưng vẫn cũ là mạnh nhất Điều này làm cho hắn thực dục mở rộng Các ngươi không phải truy sát ta nam nhân miễn cứng ngẩng đầu lên Quan sát chung quanh những cái kia đạo phỉ Còn có cùng hoàn toàn khác biệt ngụy trang thành nhân loại hình dáng địch A-ba-la các loại rồng Trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi Không phải đuổi giết hắn liền tốt Chúng ta truy sát ngươi làm cái gì chẳng biết tại sao Lạc Lâm đột nhiên chú ý tới dưới chân nam nhân quái gì động tác. Cho dù là bị hắn giấm tại dưới chân. Hắn như cố chắp lên lưng. Cho mình trong ngực hài đồng chế tạo ra một cách tương đối an toàn không gian. U, V, q q Mơ, đây là cái gì? Không cho phép chạm hắn. Cho dù là bị giấm tại dưới chân cũng không có lựa chọn phản kháng nam nhân tại Lạc Lâm đưa tay một khắc này. Lại lần nữa bảo khởi. Tựa như là một đầu bị chạm đến chỗ mềm mại nhất mãnh thú. Nhì tư lý thực chất. Liều lĩnh Lút bút. Lôi đình lấp lánh. Nổi giận nam nhân giờ phút này tựa như là hóa thân thành rồi lôi đình người thao túng. Thô to lôi đình ở trên người hắn bắn ra sau đó quấn lấy. Tạo thành một đầu to lớn lôi đình chi xà. Căm tức nhìn lạc lâm. Mở cái miệng rộng. Hướng hắn phóng đi. Nhàm chán. Ở chung quanh đạo phỉ xem ra kinh khủng đến cực điểm công kích ở trong mắt lạc lâm. Tựa như là côn trùng đang gọi một dạng. Mặc dù hóa thân thành hình người. Thân dòng lực lượng liền một nửa đều không phát huy ra được. Nhưng trước mắt cái này một dầu hết đèn tắt nhân loại. Đỉnh phong thời điểm. Trong mắt hắn cũng là kẻ yếu. Huống chi lúc này. ầm ấm. Vẹn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản nắm quyền. Sau đó vung ra. đại khí liền đi theo nổ tung từ bầu trời bên trong đáp xuống lôi đình chi xà cùng nhau nổ tung vừa rồi nổ lên nam nhân còn chưa kịp vung ra kiếm trong tay liền lại bị lạc lâm một quyền nện ở trên mặt máu tươi cùng nát răng phiêu tán rơi rụng ôm trong tay hài tử tại trên mặt đất cày ra một đảo hơn trăm mét khe rãnh đặt mông ngã ngồi tại trên mặt đất Đều bộ dáng này thế mà còn che chở đứa nhỏ này đây là con của ngươi sao nhìn xem cũng không giống a nhẹ nhóm hai lần liền đem người đem thả ngã lạc lâm không có đắc ý hắn đi ra phía trước trực tiếp đem choáng váng nam nhân trong ngực ôm lấy tên kia khí tức yếu ớt hài đồng tò mò dò xếp hai mắt sau đó liền nghe được một tiếng không thể nghi ngờ mệnh lệnh đem cái kia hài tử ôm tới cho ta xem một chút Một mực đứng ngoài quan sát lấy vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà xung đột kịch liệt địch a ba la lúc này lên tiếng. Trái xem phải xem không nhìn ra cái gì đặc biệt lạc lâm cũng không quan trọng. Một tay mang theo tiểu thí hài. Đi đến địch a ba la trước mặt. Sau đó đem đưa cho hắn. Bình thường. Một tay nâng hài đồng kiểm tra một chút. Địch a ba la ra kết luận. Hắn thực sự không có nhìn ra đứa nhỏ này có cái gì đặc thù. Phản lại so với thường nhân Hắn còn ít một đôi mắt Mặc dù từ cách kia vết máu đến xem Rõ ràng là bị người cưỡng ếp đào đi Đem đứa nhỏ này trả lại cho ta Hắn bây giờ chính là một tên phế nhân Đối các ngươi không có bất kỳ chỗ dùng nào Bị lạc lâm nện đến đầu rơi máu chảy nam nhân Lúc này khó khăn đứng lên Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem địch A-ba-la Nhìn qua trên tay hắn hắn hài tử Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực Hắn hiểu được chính mình căn bản cũng không phải là những người này địch thủ Có không có tác dụng, ngươi nói không tính Địch A-ba-la nhìn xem tên nam tử này người Nói một chút đi Ngươi liều mạng như vậy lấy mệnh che chở hắn nguyên nhân Đừng đối ta nói láo Ta có thể là có thể nhìn ra đứa nhỏ này là bằng hữu ta giao phó cho ta. ta hướng hắn hứa hẹn. ta nhất định phải đem hắn đưa đến an toàn địa phương. sau đó nuôi dưỡng hắn lớn lên. nam nhân trầm mặt một chút chợt nói ra nguyên nhân cái này cũng không có cái gì hảo dấu riêng. không phải con của ngươi ta còn tưởng rằng là ngươi thân sinh đâu. tất nhiên không phải ngươi thân sinh. ngươi liều mạng như thế bảo hộ lấy làm gì có mao bệnh a. đối với nam nhân trả lời lạc lâm còn có còn lại rồng liền hoàn toàn không thể hiểu được ngoại trừ kim trúc long bên ngoài loài rồng cơ hồ toàn bộ rồng tại đem con non nuôi đến trình độ nhất định sau đó liền sẽ trục xuất khỏi tổ rồng lại thêm quá phận thậm chí vừa rồi sinh hạ trứng rồng liền sẽ đem vứt bỏ bảo hộ cách khác rồng con non u vinh quy quy mơ Không phải không có loại này rồng, nhưng bình thường đều là mang theo mục đích tính, phần lớn là lấy nô dịch làm mục đích áp ý, còn như lấy sinh mệnh đi bảo hộ cái khác rồng con non, căn bản không có khả năng. Đây là ta ưng thuận hứa hẹn, cho dù là lấy tính mệnh làm đại giá, ta cũng phải đem hắn hoàn thành. Âm thanh nam nhân âm vang mạnh mẽ, nói năng có khí phách Cái này cũng có địch A-ba-la nhìn hướng hắn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Đừng nói là nhân loại. Xem như coi như mở rộng đến trên thế giới toàn bộ tộc đàn. Có được ngươi dạng này cao quý phẩm chất người. Cũng là cực kỳ thư thớt. Trời sinh liền có thể phân biệt nói dối địch A-ba-la. Đánh giá gia vị này mặt mũi tràn đầy giá rời. Tròm sâu kéo cản bã nam nhân nói là nói thật. mặc dù không rõ ràng tiền căn hậu quả, thế nhưng phần này phẩm cách là đáng giá tán thưởng. trả lời ta một vấn đề cuối cùng, sau đó ta liền thả các ngươi rời đi. nếu như có thể trả lời mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. đứa nhỏ này con mắt là chuyện gì xảy ra là bị người nào móc xuống. từ quan hệ máu mủ bên trên, đứa nhỏ này con mắt là bị hắn bá mấu móc xuống, nha. địch á ba la gật gật đầu. Không cần hỏi nhiều nữa Trong đầu hắn đã hiện ra liên tiếp cầu huyết cho nên sự tình đoạn Hắn ý thức được đây là một cái phiền toái Cũng không còn hỏi thăm Trực tiếp đem đứa nhỏ này ném còn cho tên kia mặt mũi tang thương nam nhân Mang theo hắn đi thôi Đa tạ Nam nhân có chút chật vật đứng lên Đưa tay tiếp lấy bị địch a ba la ném qua đến hải tử Ôm một lần nữa trở lại trong lồng ngực hài đồng Quý đầu gửi tới lời cảm ơn, liền hóa thành một đảo lôi quang, vài cách lập lọc bên trong liền giải khai đám người. Tiêu thất tại mảnh này đã biến thành phế tích đạo phỉ trong doanh địa. Sách quý giới thật loạn A, mặc dù đi tới chủ vật chất xanh giới thời gian còn không dài. Thế nhưng địch A-ba-la đã thật sâu nhận thức được nhân loại quý tộc quần thể rốt cuộc đến cỡ nào hỗn loạn, vứt bỏ luôn lý đạo đức sanh giới cuối cùng. Chầm mê ở giao thể vui thích bên trong. Đều đã xem như tương đối thấp cấp. Như loại này đối với gia tộc vãn bối ra tay. Cái kia có thể thật sự là tàn nhẫn. Coi như không có huyết thống thân tình Cũng muốn bận tâm một chút ngoại giới phong bình. Đi rồi. Cảm thán một tiếng. Địch A-ba-la liền chuẩn bị rời đi nơi này. Rốt cuộc cũng không có gì đáng giá hắn dừng lại bước chân. Thế nhưng... Chính đáng địch A-ba-la cùng mấy tên do long hóa thành mà thành kỵ sĩ xua đuổi lấy mấy trăm tên đảo phỉ xuống núi không bao lâu. Trên đỉnh núi, cái kia đã chỉ còn lại lượn lờ khói đen trong doanh địa. Đột nhiên có một đảo màu đen khe hở xuất hiện. Đón lấy, cái này một chút hắc tuyến điên cuồng mở rộng. Màu xanh thắm linh quang lấp lánh trong đó. Tiếp lấy linh quang khuyết tán. hình thành một đảo cao cỡ một người cánh cửa không gian, cộc, một cái hoàn toàn bị khắc xó linh văn áo giáp kim loại bàn chân từ cửa ngõ bên trong bước ra, rơi vào còn lưu lại từng tia từng tia ấm áp đất khô cằn bên trên. Nó to lớn trọng lượng để cho cái chân này nửa lọt vào khắp mặt đất, đón lấy cái chân còn lại cũng đồng dạng đi theo bước ra. Một vị hoàn toàn bị áo giáp kim loại bao vây Không lưu một chút khe hở khôi ngô cao lớn bóng người xuất hiện. Trên thân bị mặt trời chiếu sáng. chiết xả ra trướng mắt kim loại quang huy. Theo sau. Lần lượt từng người mặc cùng loại phong cách áo giáp. Nhưng có một chút khác biệt áo giáp chiến sĩ liền một mạch xuất hiện. Tụ tập bảy vì sau đó. Phía sau bọn họ cánh cửa không gian mới biến mất không thấy gì nữa. Những này người khoác giáp dày kiếm sĩ trên thân áo giáp cùng truyền thống kiếm sĩ khải khác biệt. Những này so với cái kia thuần túy do sắt thép rèn đúc. Không có bất kỳ cái gì phổ ma kiếm sĩ khải càng thêm dày hơn nặng. Những này người mặc áo giáp người nguyên một đám tựa như là một cái tiểu cự nhân một dạng. Bành chứng linh quang ở trên người lấp lánh. Thân hình mặc dù khôi ngô cao lớn. Thế nhưng hoạt động lúc hành tẩu lại không có chút nào chậm chạp. phản lại gì thường nhanh nhẹn nhìn thấy không lôi đồn ấn y tác tên kia hẳn là mang theo tiểu thiếu ra chạy đến nơi đây hẳn là còn không có chạy quá xa một vị giáp trụ so với đồng bạn càng thêm tinh tế trôi chảy kìa sĩ ngồi xuống xem xét trên mặt đất cái kia cháy đen lôi hố còn đưa tay chạm đến một chút còn tại nhỏ bé hồ quang điện lưu thoáng lôi hố theo sau đứng lên Đặc biệt khẳng định đối với mình đồng bạn nói ra. Mau chóng đuổi theo tiêu diệt bọn hắn y tác tên kia thời gian ngắn hẳn là không dùng đến lần thứ hai lôi độn Cái này cũng đuổi đến quá độc áp. Một vị cuộc đời này lại không hy vọng tiểu hài. Còn có một cái không có ma đạo vũ trang tàn phế chiến sĩ. Mặc dù vị kia tiểu thiếu gia đã bị đoạt đi thần nhãn biến thành phế nhân. Thế nhưng hắn còn sống. Cuối cùng có một chút báo thù có thể. phu nhân ý là, nhất định phải nhìn thấy bọn họ thi thể, không phải mà nói, chúng ta cũng không cần tại vương quốc ở lại, đội ngũ bên trong ở giữa, tay trái cầm thuấn, tay phải cầm kiếm kiếm thuẫn kỳ sĩ ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, không có chút nào truy sát lão ấu bệnh tàn hổ thẹn cùng không có ý tứ. A lan, dò xét rõ ràng chưa vậy, báo cáo, truy tung không đến y tác tung tích, Thế nhưng dưới chân núi có phi thường cường liệt sinh vật phản ứng. Tư tư thực thực bản thổ quý tục. Thông qua giáp chỗ bên trên mang theo điều tra bộ kiện, giáp chỗ nhẹ nhất mỏng mỏng manh điều tra kỷ sĩ mở miệng nói. Nơi này là cái gì địa phương kỷ sĩ trưởng mở miệng dò hỏi. Căn bản bầu trời tinh tượng phán đoán nơi này là ai nhí suy tư công quốc, là một vị truyền kỳ pháp sư địa bàn. Điều tra kỷ sĩ nhanh chóng loay hoay một chút mảnh che tay. Xác định nhóm người mình vị trí. Công quốc ác. Nghe được nhóm người mình tại vị trí nào sau đó chi này truy sát tiểu đội nhất thời liền buông lòng một ít. Cũng liền truyền kỳ pháp sư hơi rắc rối rồi. Bất quá cũng không quan trọng. Nơi này không nhìn thấy pháp sư tháp. Cái kia lão pháp sư tỷ lệ lớn không quản được nơi này. Đi. Xuống núi tìm cái kia tiểu quý tộc hỏi một chút tình báo. xem bọn hắn con đường tiến tới, y tác vừa rồi tránh được đến thời điểm, hẳn là ở chỗ này, bọn họ hẳn phải biết một ít cái gì, u, v, q, q, mơ đi, giản đơn biết rõ ràng chung quanh tình huống sau đó, chi này kỹ sĩ tiểu đội liền hướng địch a ba la sở tại phương hướng đuổi theo, không lo lắng chút nào địch a ba la sẽ có vấn đề gì, sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu, Chương một trăm sáu mươi u, v, q, q, mơ, phiền phức đuổi tới a, mà vừa rồi đi đến dưới chân núi địch a ba la quay đầu nhìn thoáng qua trên núi, phát giác không thích hợp. trên thực tế, không chỉ là hắn, bên cạnh những cái kia áp long cũng đều cảm giác được, tiếp tục đi tới, không cần để ý tới, nếu như bọn họ không tìm đến chúng ta tốt nhất, Tìm có thể ứng phó liền ứng phó. Không thể ứng phó liền giải quyết hết. Tuân theo điều thấp hèn mọn trưởng thành ý niệm. Phát giác được những cái kia trên núi có gì thường người đến sau đó. Địch địch địch A-ba-la cũng không muốn chọc phiền toái gì. Nhưng tâm tưởng sự thành cho tới bây giờ đều chỉ là một câu mỹ hảo chúc phúc. Cho tới bây giờ đều không phải là chân chính sự tình. Tại địch A-ba-la cảm giác bên trong. Cái kia một chi đặc thù đội ngũ phát ra khí tức. Thế mà thẳng đến hắn mà đến. Không có một chút chuyển biến ý tứ. Dừng lại. Ngân bạch áo giáp cầm trong tay kiếm thuẫn. Sau lưng phun ra rực rỡ linh diếm. Ẩm vang rơi đập tại địch a ba la trước mặt. Khí thế cường đại trong nháy mắt liền để địch a ba la bắt được những cái kia bọn đảo phỉ thất kinh. Không ít người thậm chí có chạy trốn dấu hiệu. Có việc. địch á ba la sắc mặt bình tĩnh, không chút nào làm trước mặt cách này trên thân linh diễm như đống lửa rực rỡ hừng hực kiện sĩ mà thay đổi. Không chỉ là hắn, liền liền làm cho hắn một đoạn thời gian tỏa kỳ hưu sừng lớn cũng không có chút nào khiếp đảm màu sắc, phản lại có chút nhàm chán vấy vấy sau lưng cách đuôi, một bộ lười biếng màu sắc. nhìn thấy chính mình xuất hiện vẻn vẹn chỉ là hồ dọa một ít trông thì ngon mà không dùng được đạo phỉ. Mà những cái kia đem bọn đạo phỉ vây vào giữa kỳ sĩ không có chút nào đối với hắn xuất hiện cảm thấy trấn kinh cùng kinh khủng. Kiếm thuẫn vũ trang kỳ sĩ cũng cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Tại hắn trong lòng. Ai nhí suy tư công quốc chính là một cái nông thôn tiểu quốc. Mà cái này công quốc quý tộc tự nhiên là nông thôn chó đất. Căn bản không đáng coi trọng. Dựa theo hắn suy đoán. Tại hắn hàng lâm sau đó. Tên này quý tộc hẳn là mang theo dưới chứng hắn kỷ sĩ. Hướng hắn quỳ bái. Đủ loại nịnh nọt nịnh nọt. Đối với hắn vấn đề là hỏi gì đáp nấy. Nhưng tình huống hiện thật là. Hắn sau khi xuất hiện. Không nói cái kia đối với hắn xuất hiện thở thanh niên tóc vàng. Vì này quý tộc phía sau những kỳ sĩ kia tùy tùng từng cách đều nhìn chằm chằm hắn. Thần sắc không có e ngại. Chỉ có hưng phấn. Tựa như là thấy được con mồi thở săn. Con mồi. cái từ này tại kiếm thuẫn vũ trang kỳ sĩ trong lòng chợt lói lên nhất thời để cho hắn cảm thấy rất là nổi nóng. Hắn dẫn đội đi tới loại này thâm sơn cùng cốc. thế mà lại còn bị loại này nông thôn quý tộc khinh thị xem thường điều này làm cho hắn trong lòng sát ý bảo khởi. đùng đùng đùng. liền một mạch sáu từng tiếng vang. Ăn mặc đồng dạng hình dạng và cấu tạo giáp chủ vũ trang kiếm sĩ từ bầu trời bên trong rơi xuống. Tựa như là cử thạch rơi đập tại trên mặt đất một dạng. Phát ra tiếng vang trầm trầm, Thoáng một cái bọn đảo phỉ triệt để cũng không dám nhúc nhích. Đương nhiên là tại kiếm thuẫn kiếm sĩ theo dõi phía dưới. Tên này quý tộc cùng dưới chứng hắn kiếm sĩ vẫn như cũ không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Chúng ta là địch mễ đặc vương quốc cung đình cận vệ. lấy trước truy nã vương thất truy nã trọng phạm, dựa theo trên mặt đất cảnh tượng, bọn họ tại trước đây không lâu hẳn là cùng các ngươi từng có gặp nhau, đem các ngươi biết rõ toàn bộ nói ra, bởi vì địch A Ba La cùng nó dưới chứng kiện sĩ biểu hiện, tâm tình càng phát ra không thoải mái, nhưng Vũ Trang kiện sĩ trưởng như cũ nhẫn nại lấy, tự giác có chút kiên nhẫn hỏi đến hắn mong muốn đáp án. A, không có ấn tượng, ta quên Địch A-ba-la quả quyết lắc đầu. Không riêng gì đối diện nhìn hắn khó chịu. Hắn cũng xem đám người kia cũng khó chịu. Bộ này di khí sai sự thái độ thật sự là quá áp tâm. Tất nhiên không biết. Đó chính là không có giá trị. Đã như vậy. Vậy liền đem toàn bộ các ngươi thanh lý xong sao vừa vặn chúng ta lần này nhiệm vụ không nên để cho quá nhiều ngoại nhân biết. Kiếm thuẫn kiếm sĩ trưởng trường kiếm trong tay bắt đầu bắn ra chói mắt linh quang. Cường đại linh lực để cho xung quanh đại khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Xung quanh cảnh vật cũng bắt đầu đi theo biến động. Vì này kiếm sĩ trưởng vốn cho là hắn bắn ra uy thế như vậy. Trước mặt cái này cưới hưu lớn ra hỏa gặp mặt sắc mặt đại biến. Hướng hắn cầu tha. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là. Nhìn thấy hắn chuẩn bị lúc đồng thủ. Tên này thanh niên quý tộc thế mà cũng rút ra bên hôm hắn bên kia thường thường không có gì là cương kiếm. Phát ra thở dài một tiếng. Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông. Địch A-ba-la cũng cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình đã phi thường nhẫn nại nai chế. Thế nhưng bọn gia hỏa này như cũ không biết tốt xấu mà hướng hắn trước mặt đụng Đã như vậy. Vậy liền không có ẩn nhẫn cần thiết. Mặc dù hắn tương đối sợ phiền phức, thế nhưng hắn cũng sẽ không mặc cho người khác bắt lấy hắn khi dễ. Tóc vàng quý tộc thanh niên rút ra bên hông kiếm, bàng bạc lực lượng tràn vào trong kiếm. Trước nay chưa từng có ngưng thực hắc khí từ giản dị tự nhiên cương kiếm bên trên bắn ra, cũng tương tự không gì sánh được nhìn chăm chú. Phảng phất muốn hóa ư làm thật đầu rồng cử nhân xuất hiện tại sau lưng, phát ra rít lên một tiếng. cuối người hướng phía dưới, ôm ở kiếm chủ, liền cùng dung hợp, hóa thành một bộ cổ điển nặng nề áo giáp. Ha ta còn tưởng rằng là cái gì? Nguyên lai là loại này đã bị đào thải rơi cường thực vũ trang. Cũng đúng, cũng chỉ có sống ai nhí suy tư công quốc loại này rớt lại phía sau địa phương. Mới có quý tộc sử dụng loại này lúc nào cũng có thể nuốt chủ vũ trang. Nhìn thấy bị áo giáp tầng tầng bao vây địch A-ba-la Nguyên bản còn có chút kỳ quái địch A-ba-la vì cái gì dám đối mặt hắn như thế kiên cường kỳ sĩ trưởng nhất thời liền phát ra lớp đầy mỉa mai cùng đắc ý tiếng cười Hắn cảm thấy mình rốt cuộc tìm được trước mặt cái này nông thôn quý tộc kiên cường căn nguyên Mà bây giờ Chuẩn bị tự tay đánh nát lấy quý tộc ngạo mạn Nhìn xem hắn mang theo vỡ vụn vũ trang Tại dưới chân hắn lớn tiếng sám hối. Dước lại phía sau nuốt chủ vô chi. Nghe cách này tràn đầy ngạo mạn cùng tự cho là đúng thanh âm. Địch A-ba-la cảm thụ được trên thân chủ động đến tựa như là hắn trong trí nhớ loài kia liếm chó một dạng. Dục hết hết thầy dán vào hắn áo giáp. ngụy Trang thành nhân long phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Theo sau hướng mình bộ hạ phát ra mệnh lệnh. Tiêu diệt bọn hắn tận lực không nên hư hao ta áo giáp. Đại nhân ta có thể. Nghe được địch A-ba-la phát ra tiếng công mệnh lệnh. Cũng sớm đã kìm nén không được lạc lâm phát ra hết dài một tiếng. Cánh tay cùng gương mặt hiện ra từng mảnh từng mảnh vảy đen. Một cỗ thảm liệt sát lục khí tức ở trên người hắn hiện hiện. Tựa như là tới từ đến từ địa ngục ma vương. Không tốt. liền bảo chỉ các ngươi bây giờ trạng thái. Xử lý bọn họ địch A-ba-la lấy không thể nghi ngờ ngư khí phủ quyết đi những ngày Ác Long đề nghị. Hắn biết rõ, những ngày Ác Long muốn biến trở về bản thể vui sướng mà nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Rốt cuộc nhỏ bé mà yếu ớt người thể đối với Ác Long mà nói thật sự là quá biệt khuất. Cuồng vọng. Nhìn xem trước mặt cái này nông thôn quý tộc ở nơi đó công bố mệnh lệnh. Đến từ vương quốc cung đình cận vệ trưởng không thể kìm được. nóng rực liệt diếm tại hắn kiếm thuẫn bên trên cháy hừng hực, hắn phát ra rít lên một tiếng, bước đủ để lay động mặt đất bộ pháp, hướng địch a ba la công kích mà đi, khí thế của nó quá lớn, không thể so với cưới tỏa kỳ công kích khí thế yếu hơn nửa phần, giá. địch a ba la hai chân vẹt lấy dưới hung hưu lớn, trường thương trong tay nhẹ nhàng vỗ hưu lớn mông bự, Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm Gió lớn ào ào mà qua. Hắn dưới hôm cái kia nhìn như bình thường hưu sừng lớn lông tóc theo gió mà động. Nhất thời lộ ra từng mảnh vụn vặt vảy vàng. Cái này một đầu ở trong vùng hoang dã lấy hình thể lấy sưng ăn cỏ cử thú. Cho địch A-ba-la làm một đoạn thời gian tỏa kị. Mặc dù thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng tại tiếp xúc gần gũi phía dưới. Hắn sinh mệnh bản chất đã bắt đầu bị địch A-ba-la ảnh hưởng Cũng vì chi cải biến Hắn đã không phải là bình thường hưu Có thể đem nó xưng là Long thú, gào Đã bắt đầu tiến hóa hưu sừng lớn nương theo lấy địch A-ba-la ý chí Phát ra một tiếng trầm thấp gào thét Mở ra thon dài mạnh mẽ tứ chi bắt đầu chạy Lần đầu tiên trong đời Hướng nhìn như kẻ địch đáng sợ phát khởi công kích Cái này kiến thức nông cản nông thôn quý tộc ta nhất định phải làm cho ngươi nhìn một cách lợi hại. Cái kia đồng dạng hướng mình khởi xướng công kích quý tộc Vốn là chỉ là tới hỏi thăm một chút tin tức. Lại không nghĩ rằng diễn biến thành chiến đấu cận vệ trưởng lúc này chỉ muốn ở chỗ này đem cái này nông thôn quý tộc đánh cho tàn phế. Lắng nghe hắn kêu rên cùng kêu thảm. Còn có cầu xin tha thứ. Hiếm thấy ra một lần nhiệm vụ. hắn vốn cho rằng mượn địch mễ đặc vương quốc bối cảnh hắn có thể giếu võ dương oai thậm chí mượn cơ hội thu liếm một chút chỗ tốt nào nghĩ tới cái thứ nhất đụng phải quý tộc liền hoàn toàn không coi hắn là chuyện đi chết đi chiến đấu bên trong cận vệ trưởng tinh thần cao đầu ngưng tụ hắn giơ lên trong tay đại thuẫn rực rỡ có như thực chất linh quang theo đại thuẫn biên giới bắt đầu khuyết trương kéo dài Đem hắn cả người thân hình ngăn tại đại thuấn sau lưng. Âm ấm. Một tiếng kịch liệt oanh minh nổ vang. Bay lên tại không trung cận vệ trưởng hai mắt mờ mịt. Hoàn toàn làm không rõ ràng tại sao mình lại bay ở thiên thượng. Cái này không thích hợp a, Không phải là hắn lấy thuấn gánh vác cái kia quý tộc công kích. Sau đó đem lật tung. Chém xuống một kiếm mở hắn áo giáp sao chuyện gì xảy ra. Lạch cạch. Không có cho cận vệ trưởng lại lần nữa suy nghĩ cơ hội. Hắn đã liền người mang giáp nặng nề mà ngã tại trên mặt đất. Có thể không có chờ hắn đứng lên. Cái kia một đầu vừa rồi lấy hai sừng va chạm hắn đại thuẫn. Phối hợp với trên lưng kỷ sĩ trường thương. Cùng một chỗ đem hắn cho đánh bay hươu sừng lớn liền lại lần nữa lao đến. ngao ô! Trên đầu hai cái cử rác tất cả đều cắt đứt một đoạn cử thú phát ra một tiếng hoàn toàn không phải hươu sừng lớn có thể phát ra thét dài. Vọt tới cận vệ trưởng trước mặt. Hai vó câu cao cao nâng lên. Lại nặng nặng rơi xuống. Đùng. Có được so ngoại hình còn muốn khoa trương thể trọng cử thú trà đạp. Rơi vào một mặt nặng nề trên tấm chắn. Phát ra đinh tai nhức ấp chiến minh thanh âm. Liền liền đại địa đều tạo nên từng vòng từng vòng như mặt nước gợn sóng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Cận vệ trưởng phát ra rên lên một tiếng. Nửa thân thể đều xa vào đến dưới mặt đất. Cho dù là có vũ trang giảm sóc. Lần này cũng làm cho hắn cảm giác khó chịu gì thường. Nhanh lên tới rút. Hoàn toàn không có kỷ sĩ tinh thần cận vệ trưởng tại thời khắc này đã khắc sâu nhận thức được trinh lịch. Rõ ràng tên kia nông thôn quý tộc vì cái gì dám xem thường chính mình. Hắn không chỉ có một bộ lúc nào cũng có thể nuốt chủ cường thực vũ trang. Còn có một đầu biến thái tòa kỵ. Hắn đánh không lại. Mặc dù có chút đáng xấu hổ. Thế nhưng hắn liền không có chút nào gánh nặng trong lòng mà muốn mở miệng xin giúp đỡ. Để cho mình những cái kia đồng đội tới giúp hắn. Thế nhưng để cho hắn nghiêng đầu sang chỗ khác xem muốn đồng đội thời điểm. Hắn nhất thời liền sợ ngây người Không có cổ quái kỳ lạ nguy hiểm vũ trang Cũng không có cường đại tòa kỳ Cái kia quý tộc dưới chứng kỳ sĩ thế mà Tại loại này cực độ không công bằng trong quyết đấu Tại cực ngắn thời gian bên trong đem Hắn thủ hạ toàn bộ đánh ngã Ngay tại hắn cách đó không xa Hắn chơ mắt nhìn một tên dùng phòng thủ Lấy cân nặng thuẫn kỳ sĩ bị một đầu Bị một tên trắng hắn đầu chọc ngạnh sinh sinh Mà nện đến toàn thân khôi giáp biến hình Mặc dù không biết bên trong đồng đội tình huống rốt cuộc như thế nào. Nhưng là từ cái kia biến hình nghiêm trọng vũ trang. Còn có từ áo giáp khe hở tràn ra máu tươi đến xem. Nghĩ đến tình huống không phải thật là khéo. Nhưng cái này cũng không hề là đặc biệt. Mặt khác năm tên đồng đội cũng sống như vậy kết cục. Tại hắn đều không có biết rõ ràng là chính mình như thế nào lạc bại ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn đồng đội tất cả đều bị đánh ngã. có một tên thậm chí liền thân bên trên giáp trụ đều bị cưỡng ếp tháo ra. đến phiên ngươi, sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu, chương một gà nhà bôi mặt đá nhau. các ngươi rốt cuộc là cái gì. bị cưỡng bách cởi vũ trang cận vệ trưởng lúc này một mặt kinh sợ mà ngước nhìn cưới tại hưu sừng lớn bên trên nhìn xuống hắn nam nhân. hắn thật sự là không thể tin được. bọn họ chi này vũ trang kiếm sĩ tiểu đội Thế mà tại loại này thâm sơn cùng cốc bị một nông thôn quý tộc cho bắt sống Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã Sâu kiến Vẫn không rõ sở bây giờ tình trạng đến phiên ngươi nhắc tới hỏi bây giờ là chúng ta hỏi Ngươi thành thật trả lời Thì vệ trưởng không có chờ về đến đáp Hắn chờ đến chỉ là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán đầu chọc không chút lưu tình dựa theo đầu hắn đá ra một chân Lực lượng cường đại để tên này thân hình khổ người cũng coi là cường tráng vương quốc cận vệ trưởng tại địa phương lộn mấy chục mét Cuối cùng đụng đầu vào trên một khối nham thạch mới ngừng lại được Chúng ta đến từ địch mễ đặc vương quốc Các ngươi lại dám như thế đối đãi chúng ta Các ngươi liền không sợ vương quốc trả thù sao Cận vệ trưởng há mồm phun ra một ngụm máu tươi Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói Trước khi tới đây Hắn chưa hề tưởng tượng qua. Mình sẽ ở loại này thâm sơn cùng tốc gặp dạng này đối đãi. Địch mễ đặc vương quốc chưa nghe nói qua. Ổng đà cận vệ trưởng lạc lâm một mặt không quan trọng. Dù sao cũng hắn bây giờ dùng cũng không phải là chính mình hình dạng. Làm cái gì còn không sợ. Lúc này, đầu này áp long cũng phát hiện ngụy trang thành những sinh vật khác chỗ tốt. Đang làm một ít dễ dàng đắc tội thế lực lớn sự tình thời điểm. Có thể không kiêng nể gì cả. Không cần quá nhiều cố kỵ. Vô tri ngu dân. Cái này thời gian gần vệ trưởng trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Triệt để bó tay rồi. Người ta liền sau lưng của hắn vương quốc đều chưa nghe nói qua. Vậy cũng chớ nói chuyện gì lực uy hiếp. Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Địch A-ba-la cưới hươu sừng lớn đi tới đầu rơi máu chảy cận vệ trưởng trước mặt. Ta đã cùng các ngươi nói rồi, chúng ta là phụng mệnh truy sát vương thất đào phạm. Cận vệ trưởng đưa tay đụng vào chính mình vừa rồi bị tên kia tráng hán đầu chọc đá chúng địa phương. Sâu tận xương tủy đau đớn không khỏi để cho hắn nghe răng trợn mắt. Hắn cảm giác được xương đầu cái kia một mảnh bể nát. Nếu không phải hắn lấy đấu khí hùng hồn chống đỡ. Vừa rồi một cước kia hắn liền mất mạng. Đào phạm bọn họ phạm vào tội gì địch A-ba-la tiếp tục hỏi thăm. Tất nhiên đồng thủ. Vậy sẽ phải làm đến triệt để. Nguyên bản hắn không muốn nhúc tay cái này sự tình. Nhưng bây giờ hắn vậy mà can thiệp. Vậy sẽ phải hiểu rõ một cái thấu triệt. Những này không có quan hệ gì với các ngươi. Cận vệ trưởng cố ném từ các vị trí cơ thể truyền đến thống khổ loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Bảo ngươi đáp cái gì liền đáp cái đó thiếu cùng ta lại nhảy. Lạc lâm ở bên cạnh thành rồi một cái hoàn mỹ chó săn. Nhìn thấy ra hỏa này thế mà không phối hợp hỏi thăm. Đi tới dựa theo bụng hắn lại là thế đại lực trầm một chân. Hoàn toàn không có thu liếm một chân trực tiếp sắp tới về trưởng đạp thành rồi một cái hình u. xin xệt máu tươi hỗn tạp một ít bất minh vật thể mảnh vụn. Từ trong miệng hắn phun ra. Nhưng cho dù như thế như thế, gần đây vệ trưởng còn có thể hô hấp thở dốc Không có mất mạng dấu hiệu. Thân là một tên hoàng kim cấp kỷ sĩ. Hắn thể phách đã đạt đến nhân loại cực hạn. Thân thể hoàn toàn khác với phàm nhân. Không có bao nhiêu chỗ trí mạng. Ôi! Cận vệ trưởng kịch liệt thở hào hển Rất lâu mới trấn áp trong thân thể thương thí. Cái này khiến sắc mặt hắn cũng hơi hơi trắng bịch. Phe này dày vò xuống tới. Hắn hao tổn thật sự là quá lớn. Trả lời ta, các ngươi truy sát đào phạm, phạm vào tội gì. Bình tĩnh thanh âm ở bên tai vang lên. Vé vào trên mặt đất nam nhân nhìn xem trên đỉnh đầu biến thành bình tĩnh hướng hắn hỏi thăm tóc vàng nam nhân. Đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười. Điểm điểm đỏ tươi máu. Theo hắn cười từ giữa răng môi chảy xuôi nhỏ xuống. Vô tri quý tộc Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến vượt xa ta đoán trước. Có lẽ ngươi tại phiến khu vực này nói là một không nhị thủ lính chủ. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên. Không phải đối chúng ta phát động công kích. Tập kích một cái vương quốc cung đình cận vệ. Ngươi biết đây là cái dạng gì tội lỗi sao? Nếu như đại công tước phát hàm vẫn trách ngươi công quốc. Ngươi hiểu chung vị kia đại công hội tự tay đưa ngươi cho trói lại. Sau đó một mực cung kính đưa đến chúng ta nơi đó đi Nói xong sao Không có trong dữ liệu thất kinh Lại thêm không như trong tưởng tượng quỳ xuống đất thỉnh tội Cận vệ trưởng chỉ nghe được một đạo lạnh lùng đến không ẩm chứa chút nào cảm xúc thanh âm Ngươi Cận vệ trưởng ngẩng đầu lên Có chút khó có thể tin nhìn xem cái kia ngồi trên hưu sừng lớn Loại kia mặt không thay đổi nhìn xuống hắn trẻ tuổi khuôn mặt Theo sau Hắn liền nghe được thứ nhất để cho hắn vì đó sợ vỡ mật mệnh lệnh. Giết hắn. Không, không ta sao có thể. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Vừa rồi cho dù là lạc bại. Cũng lực lượng mười phần cận vệ trưởng tại thời khắc này triệt để kinh hoàng Lộ ra bàn tướng mạo. Hắn không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Đùng. Có thể nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng nổ tung. Đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Cơ hồ là như là thuấn di một dạng xuất hiện tại cận vệ trưởng bên cạnh lạc lâm trầm rãi thu chân về. Nói cho ta, các ngươi truy sát đào phạm bọn họ phạm vào cái gì đại tội. Địch a ba la ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy tên bị lột bỏ áo giáp kiếm sĩ. Mặc dù hắn có đại khái suy đoán, nhưng vẫn là cần nhận được người tham dự xác nhận. Bọn họ sống sót liền sẽ làm bẩn vương quốc danh dự, cho nên bọn họ phải chết. Một tên thân hình gầy gò kỷ sĩ Nhìn xem chết thảm cận vệ trưởng Đang nhìn xem bên cạnh một vị dung nhan thanh tú Tóc ngắn gọn gàng nhanh chóng nữ kỷ sĩ Răng khẽ cắn Liền lên tiếng mở miệng Làm bẩn các ngươi vương quốc danh dự là một cái nửa khuyết chiến sĩ Còn có một cái bị oang hai mắt hài tử Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt cái này sáu tên bị đánh thành tàn phế Gần một nửa đều không thể tự gánh vác kỷ sĩ. Phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn chú ý tới cách này mở miệng kỷ sĩ tiểu động tác. Thành thật khai báo, tên hài tử kia hai mắt vì sao lại bị móc xuống. Đây là chúng ta vương quốc vương tộc bí ẩn. Vị đại nhân này. Ngài xác định. Ngài muốn dò nghe một khi để cho vương tộc biết được ngài tồn tại. Ngài có thể là gặp phải không ngừng nhỉ cảnh truy sát. Mãi đến ngày hoàn toàn chết đi mới thôi. Thân hình gầy gò kiện sĩ ngữ khí cung kính. Thế nhưng tại cách này cung kính bên trong như cú ẩm chứa ý cảnh cáo. Thân là vương quốc cung đình cận vệ ngạo mạn cho tới bây giờ cũng không có buông xuống. Trong mắt bọn hắn. Địch Á Ba La chẳng qua là một vị lùi bại tông quốc nông thôn quý tộc mà thôi. ngươi đang dạy ta làm việc. Địch Á Ba La chỉ tay một cái. Một chút phong mang tại đầu ngón tay hắn bắn ra. Như một đạo vô hình mũi nhọn. Nháy mắt liền đem gầy gò kỷ sĩ cánh tay phải chặt đứt. Xền xệt máu tươi dâng trào. Nhưng lại rất nhanh ngừng lại. Gào. Cục tay kỷ sĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mà bên cạnh hắn đồng bạn trên mặt cũng đều lộ ra phấn uất bất bình màu sắc. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. nhóm người mình đầu hàng sau sẽ là dạng này đối đãi tốt đại nhân ngài tất nhiên muốn biết ta đây liền tất cả đều nói cho ngươi thế nhưng ta có một cách yêu cầu nếu như ngài đáp ứng ta liền đem hết thảy tất cả đều nói cho ngươi gầy gò kiện sĩ bí ẩn mà vứt liếc mắt bên cạnh cách đó không xa nữ kiện sĩ người người trong không khí thổi qua đến một chút mang theo huyết tinh mùi thơm trong lòng tuôn ra vô hạn dũng khí Ngươi còn dám đưa yêu cầu lạc lâm đầu chọc mặt to hung sát ghê tởm, làm ra vẻ lại phải đồng thủ. Đại nhân! Ta đem ngài muốn biết nói cho ngài. Chính là tiết lộ vương thất bê bối. Ta cũng tương tự sẽ bị vương tộc truy sát cho nên. Dùng sinh mệnh uy hiếp ta là không có tác dụng. Liếm chó kỷ sĩ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Lạc lâm! Dừng tay địch A-ba-la quát bảo ngưng lại áp long. Tốt! Ta hứa hẹn ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta muốn biết. Không riêng gì ngươi. Còn có các ngươi đồng bản. Ta bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Liếm chó kỳ sĩ trầm mặt một hồi. Hắn mong muốn chứng minh cường đại đến không tưởng nổi quý tộc lấy ra tộc xanh nghĩa có lẽ là lập xuống khế ước. Đến bảo đảm lời hứa hiệu lực. Thế nhưng hắn biết rõ không thực tế. Tên kia hai mắt mù hài tử trên người hắn đồng giảng chảy xuôi cao quý địch mễ đặc vương tộc huyết mạch. Liếm chó kỷ sĩ vừa mở miệng liền nói lời kinh người. Hắn vốn chỉ là vương tộc dòng bên. Nhưng bởi vì đã thức tỉnh vương tộc lịch đại truyền kỳ lưu tại trong huyết mạch lực lượng. Có được một đôi không thể tưởng tượng nổi con mắt. Thu được vương tử phong hào. Đồng giảng có được vương vị quyền kế thừa. Khải An Điện Hạ mặc dù vẹn vẹn chỉ có 7 tuổi Thế nhưng hắn lại có thể dễ dàng khám phá hồn ý trở xuống toàn bộ chiến ký cùng pháp thuật nhược điểm Cùng hắn giao chiến chiến sĩ Cho dù là cao hơn hắn một cách đại giai vị Cũng biết bị hắn nhìn ra nhược điểm Lấy cực kỳ nhỏ bé đại giới đánh bại Không chỉ có như thế Hắn còn có được phi thường đáng sợ năng lực học tập Bất luận là dạng gì kỹ xảo. Ánh mắt hắn chỉ cần thấy được. Như vậy nhất định có thể học được. Duy nhất hạn chế hắn. Chỉ có hắn thực lực tu vi. Dạng này thiên tài. Các ngươi vương tục thế mà tự tay phế bỏ. Hơn nữa còn phái người truy sát. Mong muốn đem hắn từ trên thế giới triệt để lau đi. Ha <cười> hạ. Bởi vì tại ca nghe điện hạ trước đó. Vương tục một cách khác chi huyết mạch. Đồng dạng xuất hiện một vị thức tình huyết mạc thiên tài. Không giống với vị kia điện hạ hai mắt. Ca minh điện hạ có được là có thể cùng cử long giác lực kim cương cốt. Mà vị này điện hạ mấu thân. Vẫn chưa đủ với mình con trai bình thường. Nàng mong muốn con trai mình có được một đôi cùng ca ne điện hạ một dạng con mắt. a cho nên đứa bé kia con mắt bị móc đi địch mễ đặc vương quốc vương tộc có thể thật có ý tứ. Địch Á Ba La ngữ khí có chút âm dương quái khí. Mặc dù đây chỉ là một không có quan hệ gì với hắn cố sự. Thế nhưng hắn trong lòng công chính như cũ để cho hắn nhìn không được sinh lòng phấn uất cùng đối vị kia mất mù hài đồng mấy phần thương hại. Không phải như vậy. Vương tộc đương nhiên không cho phép giảng này sự tình phát sinh. Đã thức tỉnh tiên tổ lực lượng vương thất thành viên. Tại vương thất có khả năng chi phối tài nguyên cung ứng cùng tốt đẹp dẫn đạo dưới. Trở thành truyền kỳ là nước chảy thành sông sự tình. Không phải vì kia gầy gò liếm chó kỷ sĩ. Đội ngũ bên trong một vị duy nhất nữ kỷ sĩ bởi vì địch a ba la âm dương quái khí mà nhìn không được lên tiếng. Vì nàng chỗ hiểu trung vương tục giải thích. Thế nhưng chúng ta thấy là một vị bị đào có mắt không chồng. Hơn nữa còn bị các ngươi những này vương thất cấm về truy sát nghèo túng vương tử lạc lâm cũng ở một bên âm dương quái khí. Mặc dù là tôn trọng phá hoại cùng hủy diệt ma long. Thế nhưng nghe được dạng này cố sự. Hắn cũng không lớn thoải mái. Đó là bởi vì làm vương tục phát hiện thời điểm. Ca ne điện hạ con mắt đã bị lột hết ra. Bị tấy dép đến ca min điện hạ trong mắt. Hết thầy đều không thể vãn hồi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 163 tên ngươi gọi Khải. Không cách nào vãn hồi vương tộc phát hiện sau đó, truy sát mất đi hai mắt vương tử. Cái này gọi không cách nào vãn hồi ha ha ha. Các ngươi địch mễ đặc vương tộc không khỏi buồn cười quá sao? Mẹ, các ngươi vương tộc bộ này làm kỹ nữ còn muốn giả sử nữ sắc mặt, xem đến ta thật áp tâm ục. <cười> ục Đi theo địch A-ba-la cùng nhau lắng nghe cái này gà nhà bôi mặt đá nhau bi thảm cố sự đám cử long ở một bên cười vang. Phát ra nôn mửa thanh âm. Cho dù là trời sinh tính ác liệt cũng tự cảm thấy mình không phải vật gì tốt ác long. Cũng cảm thấy cái này địch mễ đặc vương tộc đáng xấu hổ. Đặc biệt là vị kia cái gì vương tử mấu thân. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ác tâm. Các ngươi biết cái gì cái này sự tình phát sinh sau đó. Chúng ta vương quốc thủ đô bảo phát hoặc nhiều hoặc ít trận xung đột. Các ngươi biết không có bao nhiêu vương tộc vì vậy mà mất mạng các ngươi liền biết không? Không biết, thế nhưng chúng ta biết rõ các ngươi bây giờ vì kia bị oa con mắt vương tử tại bị truy sát. Áp Long vẫn tải cười vang. Bọn họ nhìn xem trước mặt này một đám mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ý đồ giải thích kỳ sĩ. Chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Sự tình ta đã biết được. Ta bây giờ vào khoảng thực hiện ta lời hứa, các ngươi không nên phản kháng. Không để ý tới những cái kia điên cười áp long. Địch á ba la đưa tay nâng lên một chút. Một khỏa ẩm chứa một phương núi Thủy Linh Châu hiện hiện trên tay hắn. Sơn Hà Châu. Đi vào đi. Tại áp long tò mò trong ánh mắt. Địch á ba la trong tay Sơn Hà Châu. Nhằm vào những kỷ sĩ này. Bắn ra vô tận hấp lực. Nháy mắt đem những này trọng thương kỳ sĩ thu nhập trong đó Long chủ đại nhân ngài đây là cái gì thần khí Có thể đem người lấy đi hạt châu Ngục hỏa ma long lạc lâm lục soát khắp chính mình ký ức Cũng không có tìm được cùng tương xứng đồ vật Một cách tự nhiên hắn liền liên tưởng đến trong truyền thuyết do thần linh rèn đúc khí cụ Sơn Hà Châu Đây là ta tại gì thế danh giới nhận được phương pháp luyện chế ra đến Không phải cái gì thần khí Đương nhiên Cũng không thể so với trong miệng ngươi thần khí kém bao nhiêu Địch a Ba la thuận miệng giải thích một câu Sau đó liền đem Sơn Hà Châu thu nhập trong cơ thể Đồng thời vung tay đem một đoàn đỏ tươi chi hỏa vung ra trên mặt đất Thanh lý trên mặt đất cái kia bốn phía tàn mát thi hài Đồng thời đem há miệng đem thi hài bên trong bay lên linh hồn nuốt vào trong miệng Đi rồi Địch A-ba-la nhìn lướt qua chung quanh. Bởi vì vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà xung đột kịch liệt. Bọn họ cái này mấy đầu dòng thu thập bắt được mấy trăm tên đạo tặc trên cơ bản đã chết không sai biệt lắm. Chúng ta đi làm cái gì? Đi tìm vị kia bị đồng tộc ám hải vương tử, ta bây giờ đối với hắn có hứng thú. Địch A-ba-la rụt ngựa sơ roi, một ngựa tuyệt trần, dẫn đầu chạy nhanh mà đi. Đã có hứng thú mà nói. Vừa rồi vì cái gì không đem bọn họ lưu lại lạc lâm có chút buồn bực sải bước đuổi theo địch A-ba-la. hắn tỏa kỳ tại vừa rồi chiến đấu bên trong bị sống sờ sờ địa chấn chết rồi. Ta vừa rồi không có can thiệp chuyện này ý định. Mà bây giờ chúng ta đã nhúng tay cái này sự tỉnh. Đã như vậy, ta đương nhiên phải tắm vào càng sâu một ít. ai nha! Mặc dù cảm giác câu nói này tựa hồ có chút không thích hợp. thế nhưng át long cũng coi là hiểu được địch a ba la ý tưởng tại địch a ba la có thể nói biến thái cảm giác lực phía dưới một vị mang theo hài tử nửa khuyết chiến sĩ tự nhiên trốn không thoát hắn truy tung rất dễ dàng mà liền bị tìm được như thế thời gian dài ngươi mới chạy ra ngần ấy khoảng cách ngươi cái này bộc phát không sai nhưng lực bền bỉ không tốt a tại một chỗ gốc dễ hơi hơi hướng vào phía trong siêu vẹo Đỉnh chóp hình thành một cái tự nhiên che gió che mưa dưới vách núi. Địch A-ba-la tìm được vị kia chiến sĩ cùng cái kia nửa khuyết vương tử. Các ngươi muốn làm gì không phải đã nói thả chúng ta đi sao vì cái gì lật lọng? Lôi đình kiếm sĩ y tác nắm chặt tràn đầy tổn hại lỗ hồng tàn kiếm đứng lên. Cảnh giác nhìn xem trước mặt bọn này toàn thân sát khí mù mịt. Tựa hồ là kinh lịch một trận chiến đấu kỷ sĩ tiểu đội. Chiến sĩ đây chính là ngươi báo ăn phương thức sao cầm kiếm hướng về phía vừa rồi che chở các ngươi người. Địch A-3 la nhìn xem tên này cảnh giác chiến sĩ cũng lơ đến phản lại mở miệng cười. Che chở chúng ta. y tác ban đầu còn có chút nghi hoặc Thế nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra hoài nghi cùng vẻ cảnh giác. Hắn căn bản cũng không tin tưởng trước mắt những người này nói chuyện. Ngay tại các ngươi rời đi không lâu. Có một đội ăn mặc loài loẹt nhân loài xuất hiện. Cùng chúng ta phát sinh xung đột. Sau đó liền bị chúng ta giải quyết hết. Chó săn lạc lâm lúc này kịp thời bổ sung để cho địch a Ba la hướng hắn quăng lấy một luồng tán thưởng ánh mắt. Cung đình cận vệ. Ý tác trong giọng nói có chút do dự. Còn có chút không dám tin. Hắn không tin trước mắt những người này lại có thể đánh bại những cái kia vũ trang địa sĩ. Đây chính là nhân loại cho đến tận này cao nhất trí tuổi kết tinh một trong. Vốn là ta không muốn nhúc tay cái này sự tình. Thế nhưng truy sát các ngươi người thái độ thật sự là quá ác liệt. Cho nên chúng ta liền nhìn không được giết chết bọn họ. Cũng coi là bị ép trộn rộn tiến đến. Cho nên ta quyết định. Che chở các ngươi. Địch a ba la ngữ khí trịnh trọng hướng về trước mặt nam nhân còn có nằm sau lưng hắn thoi thóp hài đồng tuyên cáo nói. Tại biết được đến sau lưng của hắn tên kia hài đồng thân phận sau đó. Hắn trong lòng nổi lên một ít ý tưởng. Sau đó liền không nhìn được muốn đem thực hành. Ngươi, che chở chúng ta. Lôi đình kiếm sĩ y tác nhìn không được cười lên. Cảm tạ ngài hảo ý. Bá tước đại nhân. Thế nhưng truy sát chúng ta người không phải ngươi đủ khả năng chống lại. Kiếm sĩ. Ngươi hình như sai lầm một kiện sự tình. Ta đây là thông báo. Không phải cho ngươi lựa chọn. À, không đúng. Ngươi cũng có quyền lựa chọn. Nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn là bị ép tiếp nhận còn là thuận theo tiếp nhận. Như thuấn di một dạng. Địch a ba la xuất hiện ở kiếm sĩ phía sau. Cái kia đã mất đi hai mắt vương tử bên cạnh. Nửa ngồi lấy ra xét tên này hài đồng tình huống. Tại có rồi đối ứng tình báo tình huống phía dưới. Lần này địch a ba la dò xét càng thêm nghiêm túc cẩn thận Quả nhiên Hắn tìm được tên này hài đồng không giống bình thường chỗ Vị này bị đuổi giết vương tử không chỉ có đã mất đi con mắt Mà lại hắn thân hình còn đang tiến hành một loại tạm thời không cách nào nhịp chuyển héo rút thoái hóa Dựa theo tên kia cung đình cận vệ miêu tả Hắn bây giờ hẳn là 7 tuổi Thế nhưng hắn vốn có thân hình Hoàn toàn không phải một vị bảy tuổi hài đồng nên có được. Tình huống có chút phiền phức A. Địch A Ba La nhẹ giọng tự nói. Điều này làm cho còn chưa kịp phản ứng kiếm sĩ bỗng nhiên chuyển thân. Sau đó vừa kinh vừa sợ. Nương theo lấy phấn nộ ý chí. Từng đạo lôi đình ở trên người hắn lưu thoán. Để cho hắn dâu tóc đều dựng Để cho hắn nhìn tựa như là một đầu phấn nộ hùng sư. Người muốn làm gì phẫn nộ kiếm sĩ căn bản là không có quá nhiều năng lực suy tính. Hắn huy động kiếm trong tay, liền phải chém xuống. Hắn không trông cậy vào giết địch, chỉ muốn để cho vị này thần bí quý tộc tránh đi. Lại không nhận được cứu chữa, đứa nhỏ này liền phải không chịu đựng nổi. Bình thản khẽ nói như là bình địa kinh lôi, để cho đắc sơ trường kiếm lên ít tác cứ tại tại chỗ. Xem ra ngươi cũng rõ ràng đứa nhỏ này tình huống Ngươi không muốn bảo vệ hắn mệnh sao địch A-ba-la Quay đầu nhìn xem không biết làm sao kiếm sĩ Ngươi có thể cứu Khải ăn Hắn không riêng gì con mắt bị móc đi đơn giản như vậy Trong thân thể của hắn một ít đối với hắn phi thường trọng yếu đồ vật bị rút đi Thương tới hắn bản nguyên Nói thật Hắn có thể sống đến hiện tại cũng xem như một cái kỳ tích Hắn ý chí cực kỳ kiên cường a thế nhưng kiên cường nữa ý chí đều không thể vặn vẹo hiện thực, lại không nhận được cứu chữa. Như thường phải đi tử thần nơi đó đưa tin. Đại nhân, xin ngài cứu Khải Ăn. Hắn là một cái phi thường thương cảm hài tử, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Ta nguyện ý, ta tận hết khả năng, làm ngài làm bất kỳ cái gì sự tình. Y tắc cắn răng một cái, cầm kiếm chống đất, Nửa quỳ tải trên mặt đất. Hướng trước mặt vị này quý tộc hạ thấp ngạo mạn đầu lâu. Phát ra khẩn cầu. Vì một cách lời hứa, ngươi có thể làm được loại tình trạng này. Địch A-ba-la cũng có chút không thể lý giải ra hỏa này tư duy. Tiểu thí hài cùng hắn cũng không có huyết thống lên liên hệ A. Như vậy hợp lại làm cái gì? Ta có thể cứu hắn. Bất quá trước nói rõ ràng. Ta không có cách nào để cho hắn khôi phục nguyên dạng. Chỉ có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Duy trì như bây giờ trạng thái. Có thể giữ được tính mạng là được. Ý tác trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn bây giờ cũng cùng đường mặt lộ. Chỉ có thể mạo hiểm để cho trước mặt tên này quý tộc thử một lần. Vậy được. Địch A-ba-la quý đầu nhìn xem này đôi mục đích chảy máu. Sắc mặt trắng bịch. Không có chút huyết sắc nào hài đồng. Đưa tay nhẹ nhàng đặt tải trên lồng ngực của hắn. Đem mới vừa từ mấy trăm tên đạo phỉ còn có hoàng kim kỷ sĩ thi hài nâng lên luyện ra sinh mệnh nguyên chất phun ra một luồng. Dẫn sắc đến. Dung nhập vào tên này hài đồng trong thân thể. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Hài đồng trắng xanh trên mặt dần dần hiện ra từng mảnh huyết sắc. Sắc mặt biến đến hồng nhuận. Thậm chí liền liền cái kia chỗ trống trong hốc mắt Cũng có mầm thịt nhúc nhích Hình như mong muốn lại sinh ra một đôi mắt Nhưng dạng này nhúc nhích tái sinh vèn vẹn kéo dài một cái chớp mắt liền lắng lại Hai đồng hai mắt liền phảng phất hai cái hắc động Cái kia một luồng huyết khí vận hành đến hai mắt chỗ Liền bị nuốt đến không còn một mảnh Một chút không dư thừa Ồ Địch a ba la phát ra một tiếng nhẹ kêu Tựa như là phát hiện cái gì thú vị sự tình. Liền một mạch liền phun ra mấy sợi huyết khí. Dung nhập vào tên này hài đồng trong hai mắt. Ngoại trừ để cho cái này hài đồng sinh mệnh khí tức càng thêm rồi rào ở ngoài. Lại tại hắn hai mắt xuất quan xem xét đến tái sinh dấu hiệu. Có chút ý tứ. Địch a Ba la đình chỉ động tác. Lúc này hắn lại một lần nữa nhận thức được sinh mệnh nguyên chất thần kỳ. Hắn trước mặt cái này hài đồng mất đi không chỉ có riêng là một đôi mắt đơn giản như vậy. Tính mạng hắn bản nguyên đều sắp bị rút khô. Nếu như dùng trò chơi số liệu định lượng. Cái này tiểu thí hài trên đỉnh đầu thanh máu hơn. Bê! Đều là không. liền thừa như vậy một chút đều không có cách nào trông thấy tí máu treo. Gió thổi qua cũng có thể ở ra giắm. Chính là như vậy hỏng bét trạng thái. Hắn để luyện gia sinh mệnh nguyên chất lại có để cho nó đầy máu phục sinh có thể. Nhưng hắn mới không làm loại này sự tỉnh. Hắn cũng không phải là thích hay làm việc thiện đại từ thiện nhà. Muốn cho hắn nỗ lực huyết khí. Nhất định phải đạt được hơn gấp 10 lần hồi báo. a ngay tại địch a ba la suy tư thời điểm. Hắn thủ hạ hài đồng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Sau đó liền không nhúc nhích. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đồng tính Nhưng là từ hắn đã cải biến hô hấp tần suất đến xem Bất luận là địch A-ba-la hay là y tác đều biết Đứa nhỏ này đã tỉnh rồi Khải ăn Ngươi đã tỉnh quá tốt rồi Ngươi cảm giác thế nào phát giác được hắn bảo hộ vị này vương tử khí tức rốt cuộc ổn định Không có tiếp tục suy sụt Y tác trên mặt lộ ra nụ cười Khải ăn là ai ngươi là ai Nằm tại trên mặt đất, tầm mắt một vùng tâm tối hài đồng không nhúc nhích. Nghe được thanh âm sau đó, có chút mờ mịt tiến hành hỏi thăm. Ta là y tác đại thuốc A, tại ngươi khi còn bé, ta ôm ngươi chơi qua, ngươi chẳng lẽ quên đi khải ăn là được. Khải ăn là một cách khác cùng ngươi không chút nào tương quan hài tử. Tên ngươi gọi khải. Ngươi năm nay năm tuổi, là ta tại khu ổ chuột kiếm về mù mắt hài tử. Địch a ba la mở miệng. Đánh gãy khờ phê kiếm sĩ mà nói. Lấy thanh âm ôn hóa đáp lại rõ ràng phát sinh mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Tiến hành bản thân bảo hộ hài đồng. Đưa cho hắn một cách hoàn toàn mới thân phận. Còn như y tác, hắn là ta mã phu. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu Chương 164 ta là ngươi chủ nhân. Tên của ta gọi khải vậy ngươi là ai? Hai mắt mù tiểu vương tử có thể nghe ra địch A-ba-la cùng Y-tác thanh âm khác biệt. Chẳng biết tại sao. Hắn bản năng thân cận cái này trẻ tuổi mà lạ lắm thanh âm. Ta là ai nhí suy tư công quốc đường đốn bá tước, đường đốn địch khắc La-mã cũng là ngươi tương lai phùng dưỡng lão gia. Ngươi, bên cạnh lôi đình kiếm sĩ Y-tác ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt cái này lạ lắm quý tộc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới kẻ trước mắt này lá gan cư nhiên như thế thật lớn. Mở miệng liền đem một quốc vương tử lắc lư thành hắn tôi tớ. Hơ. Địch a ba la tay trái nâng lên, dơ ngón trỏ lên, ngăn tại đôi môi trước đó, làm ra chớ lên tiếng động tác. Ý tác trên mặt bắp thịt co quắp vài cái. Không tiếp tục lên tiếng. Hắn biết rõ. Bây giờ không phải là xoắn xuýt những vấn đề này thời điểm. Ma lại hắn cũng xoắn suýt không được. Hắn không phải trước mặt tên này quý tộc. còn có phía sau hắn những cái kia mạnh đến mức đáng sợ kỳ sĩ địch thủ. Lão gia, tiểu vương tử hơi nghi hoặc một chút. cũng tương tự có chút nây mang. Hắn bản năng cảm giác được không thích hợp. thế nhưng đã mất đi ký ức hắn rồi lại không biết rốt cuộc là nơi nào không đúng. đúng sau này cứ như vậy xưng hô. Ngươi từ giờ trở đi chính là ta người hầu Bất quá ngươi có thể đối với mình thân thể biến hóa có chút không thích ứng Không quan hệ Y tác sẽ giúp ngươi thích ứng Địch a ba la vỗ vỗ tiểu vương tử bả vai Sau đó gọi bên cạnh nghi hoặc không hiểu kiếm sĩ Y tác Ngươi cùng ta tới đây một chút Ta có chút sự tình muốn cùng ngươi bàn giao Đại nhân Ngươi biết không biết đứa nhỏ này thân phận đi theo địch A-ba-la đi đến bên cạnh. Kiếm sĩ thanh âm cũng thay đổi. Biết rõ A. Không phải liền là vương tử sao nhưng hắn bây giờ đã không phải. Còn bị vương tộc truy sát. Liền thân phận mà nói. Hắn liền một vị quý tộc ngựa đồng cũng không bằng. Tất nhiên đại nhân biết rõ. Ngươi còn dám thu lưu che chở hắn y tác trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng không thể nào hiểu được màu sắc. Hắn trước kia còn tưởng rằng là quý tộc cái gì đều không biết. Hiện tại xem ra. Hắn biết rõ rất nhiều thứ. Vậy liền có chút không thể hiểu được. Vì cái gì không dám. Địch a ba la một mặt chẳng biết tại sao. Hèn mọn thì hèn mọn. Thế nhưng lúc nên xuất thủ sau đó hắn tuyệt sẽ không do dự. Đứa nhỏ này sau lưng cái kia một chi huyết mạch. Tại vương thất đấu tranh bên trong hoàn toàn bị thua. Bây giờ đang ở thanh toán bên trong Ngày nếu như là xuất thủ che chở Cũng biết bị dắt đến trong đó Ngày có lẽ rất mạnh Nhưng tuyệt không có khả năng là truyền kỳ địch thủ U, v, q q mơ, xác thực Địch A-ba-la gật gật đầu Điểm ấy hắn không phủ nhận Cho nên đại nhân để cho ta mang theo đứa nhỏ này rời đi sao Để cho các ngươi rời đi nói đùa cái gì Địch A-ba-la nhất thời lắc đầu liền ngươi cách này trạng thái Có thể bảo hộ cách này tiểu thí hài đến khi nào sợ là các ngươi chân trước vừa đi Chân sau liền bị vương thất truy binh cho tìm tới chém chết sao ta đây không phải trắng xuất thủ sao quá thua thiệt Không tốt Chẳng lẽ lại đại nhân ngài thật nghĩ để cho ta cho ngươi làm mã phu Để cho cách này vương tử điện hạ cho ngài làm người hầu Có gì không thể Cái này nếu như bị vương thất phát hiện, chúng ta sẽ dính líu ngài. Vậy liền không cho các ngươi bị phát hiện tốt rồi. Địch A Ba La ngữ khí hời hợt. Cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng, chỉ cần các ngươi không phản kháng, nhẫn nại một chút là được. Địch A Ba La trên thân sơn Hà Châu có thể là có chín khỏa. Mặc dù rút lại rất nhiều thứ Thế nhưng một khỏa sơn Hà Châu Dung nạp vài trăm người tại bên trong sinh hoạt còn là không có vấn đề gì. Cái này quá nguy hiểm. Nguy hiểm hay không là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ta nói, ngươi không có quyền lựa chọn. Tốt à! Đại nhân! Thực lực không bằng người. Y tác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể là ngươi tại sao muốn lừa gạt khải ăn. Ngươi lại vì cái gì muốn nói với hắn lời nói thật đâu địch A-ba-la nhìn xem cái này khờ phê. Khải ăn hắn mất trí nhớ, hắn cái gì đều không biết. Cho nên ngươi liền phải đem chân tướng nói cho hắn biết không cảm thấy những này đối với một đứa bé mà nói. Quá tàn khốc sao thân thể của hắn ra ngoài bản thân bảo hộ. Che đẩy lại những ký ức này. Mà ngươi vẫn còn muốn cho hắn lại một lần nữa cảm thụ thống khổ. Coi là người sao. Đây là chính Khải ăn lựa chọn quên. Không phải đâu còn có. Tại chính hắn nhớ lại phía trước. Tên hắn liền gọi Khải. Ngươi cũng chỉ là ta mã phu. Nhớ sao? Nhớ. Rõ ràng liền thả lỏng chớ phản kháng ta đưa ngươi cùng Khải cùng một chỗ đưa đến một chỗ chỗ an toàn. Địch A-ba-la đưa tay liền gọi ra một viên sơn hà châu Khỏa này đồng thiên linh bảo bắn ra một cỗ hấp lực. Giống như trước đây không lâu một dạng. Đem lôi đình kiếm sĩ y tác cùng mù mắt vương tử khải. Cùng nhau hút vào. phiền phức. Địch A-ba-la lầm bầm một tiếng. Hướng đám kia đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này ác long đi đến. Long chủ đại nhân chúng ta còn tiếp tục bắt đạo phỉ sao. Không bắt được trực tiếp quay lại lánh địa. Địch A-ba-la cũng không tâm tình tiếp tục dày vò. Chuẩn bị phản hồi đường đốn bá tước lánh địa. Hắn đã dày vò lâu như vậy, đều nhanh vượt qua ước định thời gian. Nơi này là, mà tại địch A-ba-la tiếp tục làm hắn lãnh chúa thời điểm. Rơi vào sơn Hà Châu bên trong y tác có chút kinh hãi mà nhìn trước mắt hết thảy. Hắn thân ở tại một tòa núi cao giữa sườn núi, mà dưới chân núi là một đầu có ngân ngư tung tóe vọt cuồn cuộn sông lớn vườn quanh. Mà càng xa chỗ, lại là chói lõi linh quang. lấp lánh một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại. Đây là một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy ranh giới không gian độc lập. Vô luận là cái kia nhỏ hẹp bầu trời, còn là cái này không cần 10 phút hắn liền có thể đi vòng qua một vòng đồi núi, đều tại nói cho Y Tác. Nơi này là cái gì địa phương? Bán vì diện. Y Tác hồi tưởng đến chính mình rơi vào nơi này trước đó nhìn thấy tràng cảnh, Tên kia quý tộc móc ra một khỏa thủy tinh cầu một dạng bảo châu. Chán phóng linh quang. Sau đó hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, Bị hút vào trong đó. A! Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy y tác tâm tư. Hắn lấy lại tinh thần. Thấy được rơi vào bên cạnh mình mắt mù vương tử. Khải cảm giác thế nào? Mặc dù kinh kỳ với mình thế mà lại tiến nhập loại này bán vì diện. Thế nhưng Y tắc cũng biết chính mình cùng vương tử cũng coi là tạm thời an toàn. Tuyệt đại đa số truy tung pháp thuật đều không thể truy xét đến hắn cùng vương tử tung tích. Y tác đại thúc, nơi này là cái gì địa phương? Mặc dù con mắt không nhìn thấy. Thế nhưng tiểu vương tử tại lọt vào sơn Hà Châu thứ nhất thời gian cũng cảm giác được khác biệt. Chóp mũi người được mùi vị. Dưới chân truyền đến xúc cảm. Còn có. bình tĩnh đến không có một cơn gió đại khí đều tại nói cho hắn biết hắn hình như tiến vào một cái gì thường phong bế địa phương chúng ta bây giờ tại một cách vô cùng an toàn địa phương Ý tác ngồi xổm người xuống nhìn xem trước mặt hai mắt chỗ chống tiểu Nam hài trong mắt tràn đầy thở dài cùng thương hại đây vốn là một cách trong tương lai hắn cho dù là ngước nhìn đều rất khó coi đến hắn bối cảnh thiên tài Mà hôm nay lại thành rồi một cái hai mắt mù phế nhân. Như thế trinh lịch. Không cách nào tưởng tượng đứa nhỏ này đang bị đoạt lấy hai mắt một khắc này là mực nào tuyệt vọng. Cũng liền không khó lý giải. Hắn tại sao lại chủ động phong bế rơi đoạn trí nhớ kia? Chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt. Không cần lo lắng. Cũng không được sợ hãi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi một mực bồi tiếp ngươi. Có thể là y tác đại thúc. Ngươi không phải lão gia mã phu sao thật có thể một mực bồi tiếp ta sao? Hai đồng dựa vào hắn thức tỉnh đến bây giờ thu hoạch được tin tức phát ra hỏi thăm. Cái này không khỏi để cho y tác nhiến răng nhiến lợi. Mặc dù hắn không có cái gì cao quý thân phận. Thế nhưng mã phu cái gì cũng quá xèm pha người rồi. Có thể ta có thể một mực đem ngươi mang theo trên người. Nhớ tới vì kia quý tộc căn dặn. Vì không kích thích hiện tại thiên thật ngây thơ hài tử. y tác cắn răng. Chấp nhận xa phu thân phận. Có thể là ta cũng phải phục hầu lão gia à. Không cần. y tác hô hấp đều biến thành ồ ồ. Liền xem như cải biến che giấu tung tích. Cũng có thể cho tốt hơn thân phận a Tên kia trực tiếp an bài thành tôi tớ. Lúc trước vương tử. Bây giờ tôi tớ. Tràn đầy áp thú vị. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ Không cần phục thị lão ra Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là có thể xem xét chính mình Ngươi hai mắt mù Ngươi cần thích ứng mù hậu sinh công việc Hai mắt mù Hai đồng nhìn không được đưa tay Mong muốn chạm đến chính mình khuôn mặt Thế nhưng bị y tác một cách đè lại Thật là vụng về Cái này y tác đều từng tuổi này Sẽ không còn là cái lão sử nam sao hẳn là còn không có kiếp hôn sinh con. Bộ dạng này cũng không giống là nuôi qua tiểu hài tử. Làm qua phụ thân người. Địch Á Ba la tay nâng lấy Sơn Hà Châu. Quan sát đến Trung Nghĩa kiếm sĩ cùng lãnh nạn vương tử bán vì diện sinh hoạt. Thậm chí suy xét đến bọn họ vật chất nhu cầu. Tại phản hồi bá tước dẫn thời điểm. Hắn còn thuận tay từ hoang nguyên bên trong bắt được không ít động vật ném vào. Còn như bị hắn cầm tù tại một viên khác sơn Hà Châu Sáu tên nghị sĩ. Cái này không tại hắn lo lắng trong phạm vi. Không nói chết là được. Còn muốn thế nào? Đường đốn, ngươi bạn lữ là cái dạng gì người? Xa xa nhìn qua xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Có chút cú nát hoang vu thành thị. Địch A Ba La kêu gọi ra tới bị hắn phong tại hồn giới bên trong. Hoàn toàn không rõ ràng đoạn này thời gian xảy ra chuyện gì đường đốn bá tước. Ta lãnh địa đến. Toàn thân trong suốt. Thế nhưng đặc biệt rõ rệt linh hồn thể nhìn qua dần dần tiếp cận linh hồn thể. Vậy mà liền giống như là cận hương tình khiếp người xa quê một dạng, trên mặt lộ ra khiếp đảm màu sắc. Địch A Ba La các hạ, ta muốn thỉnh cầu ngài Không nên thương tổn thê tử của ta Lời này của ngươi có ý tứ gì Địch Á Ba La có chút buồn bực. Gia hỏa này chẳng lẽ cho là Hắn sẽ đối với hắn thê tử Làm cái gì chuyện bất chính sao Mặc dù không phải không ý tưởng Nhưng hắn có thể là có gia thất rồng, Há có thể làm loạn ngài ngụy trang thành ta mà nói Khải sắt lâm nhất định sẽ phát hiện ngài không có khả năng ngụy trang đến đi xuống Đường đốn cái kia cũng coi là anh Tuấn Nhưng căn bản là không có cách cùng địch A-ba-la cùng so sánh mặt mũi bên trên lộ ra lo lắng. Ta ngụy trang nơi nào có lỗ thủng ta bây giờ cùng giống nhau như đúc. Mà lại ta còn có thể sử dụng nhà ngươi truyền bảo kiếm. Thậm chí so ngươi dùng đến càng tốt hơn. Những cái kia cùng ngươi quen biết biên cảnh quý tộc đều không thể nhìn thấu. Ngươi vì sao lại cho là ta tại phu nhân ngươi trước mặt. Không cách nào ngụy trang xuống dưới. Bởi vì kia là cùng ta sớm chiều ở chung Phu Nhân A. Đại nhân. Khải sát lâm là trên thế giới này quen thuộc nhất hiểu rõ ta nhất người. Ta biểu lộ. Trong lúc lơ đáng tiểu động tác. Đam mê thói quen. Nàng đều nhất thanh nhị sở. Tại nàng trước mặt, ngài không có khả năng hoàn thành ngụy trang. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu Chương 165 Bưu Hãn Bá Tước Phu Nhân. Cam. Địch A-ba-la cưới hươu sừng lớn, mang theo phía sau đồng dạng một mặt vét bỏ các kỷ sĩ hướng trong thành thì thành lũy gấp rút chạy tới. Không chút nào làm bất kỳ dừng lại gì. Đến cuối cùng, địch A-ba-la cũng lười bận tâm thân phận hạn chế. Cũng không để ý tới bên cạnh những cái kia bởi vì thấy được hắn dung nhan mà khom mình hành lễ lính dân. Trực tiếp đằng không bay lên. Dù sao cũng hoàng kim cấp kiếm sĩ cũng có được bay lên không năng lực. Kia hắn như thế khẽ động. Phía sau những áp long kia cũng đều nhìn không được. Phân phân đi theo bay lên. Vượt qua trong thành thị đường đi. Rơi vào thành lũy cái kia cố nát trên sân thượng. Ngày mai ta liền phải bắt đầu chỉnh đốn tỏa thành thị này vệ sinh. Nhìn xuống phía dưới cái này một tòa tàn phá lại như cũ phồn hoa thành thị, địch A Ba La ngữ khí hung ác nói ra. Hắn ngụy trang thành đường đốn bá tước, tự nhiên cũng biết tiếp thu hắn lãnh địa. Có sao nói vậy? Khi tiến vào tòa thành thị này phía trước, địch A Ba La còn tại suy tư thế nào quản lý kinh doanh khối này biên cảnh lãnh địa. Tại nguyên lai trên cơ sở đem phát triển lớn mạnh. Thế nhưng hắn cho dù có ngàn vạn tâm tư Cũng vẫn như cũ là một đoàn đay dối. Hắn còn không nghĩ hảo nên làm như thế nào. Thế nhưng khi tiến vào tòa thành thị này sau đó. địch á Ba La liền biết. Hắn kiện thứ nhất sự tình nên làm cái gì. Vệ sinh vệ sinh còn con mẹ nó là vệ sinh. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Chính mình vào thành sau đó. Nhìn thấy lại là cứt đái chảy ngang. Con ruồi bay loạn dơ bẩn cảnh đường phố. Cách này cùng hắn trong tưởng tượng biên cảnh thành thị. Khác biệt thật sự là quá lớn. Người đến xe đi. Lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả hoành hành phồn hoa trên đường phố. Bay khắp đủ loại xúc vật phân và nước tiểu. Sú khí huân thiên. Trong đó còn không thiếu nhân loại bài tiết vật. Càng là áp tâm đến muốn mạng. Cách này căn bản là một tòa tường thành. Địch A-ba-la thật sự là không thể nào tiếp thu được khắc sâu vào tầm mắt lần này thảm liệt cảnh tượng. Đến mức hắn tải vào thành trong nháy mắt đó liền đình chỉ hô hấp. Hắn mặc dù không có gì bệnh thích sạch sẽ. Cũng vô pháp tải bày khắp tường trên đường phố hành tẩu. Thế là. Vẹn vẹn chỉ là đi mấy trăm mét. Liền không thể chịu đựng được. Bay đến trong thành lũy. Tòa thành thị này cùng hắn trước kia nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. So với hắn trong tưởng tượng rơi ở phía sau không biết gấp bao nhiêu lần Cái này công quốc thủ đô mặc dù cũng không có phía trước đi nơi nào Nhưng hẳn là bởi vì vị kia truyền kỳ pháp sư nơi ở Cho nên có được hoàn chỉnh bài ô hệ thống Đường đi cũng xem như được là sạch sẽ gọn gàng Về phần hắn lúc trước tiến nhập cái kia hai tòa thế giới khác Nó sạch gọn vệ sinh trình độ tự nhiên là đừng nói nữa trong mắt của hắn tòa thành thị này căn bản là không cách nào cùng đánh đồng ta nhất định phải cải tạo tòa thành thị này địch á ba la ngữ khí chém đinh chặt sắt mang theo một cố không thể nghi ngờ kiên định mà phía sau hắn cái kia mấy đầu ác long cũng phân phân gật đầu mặc dù loài rồng có thể nhìn thủ cực đoan ác liệt hoàn cảnh thế nhưng có thể chịu được cùng gia thích là hai chuyện khác nhau ngoại trừ một ít cực kỳ đặc thù sinh vật chủng tộc, cơ hội không có một loại nào sinh vật sẽ thích sinh hoạt tại tràn đầy bài tiết vật trong thành thị. Lão ra, ngài trở về, một vị đầu đầy tóc bạc, nhưng thân tài vẫn như cũ cứng chắc cứng rắn lão nhân mang theo hai tên thân tài kiếm thuật nam bộc xuất hiện trong tầm mắt trên đài. nhìn thấy địch a ba la sau đó, trên mặt lộ ra nét mừng, cẩn thận hướng địch a ba la hành lễ, Tạp đặc, ngươi đến vừa vặn. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình lão nhân. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Thế nhưng có chân chính đường đốn bá tước phối hợp. Địch A-ba-la có thể lập tức kêu lên lão nhân kia danh từ đây chính là tòa lâu đài này quản sự. Tạp đặc quản ra. triệu tập trong thành lũy toàn bộ hầu gái nam Bộc Bây giờ lập tức cho ta tiến hành tổng vệ sinh. Thanh trừ trong thành lũy hết thầy vật dơ bẩn. tuân mệnh bá tước đại nhân mặc dù kinh ngạc tại mới vừa từ thủ đô trở về bá tước đại nhân sau đó đặt dạng này mệnh lệnh thế nhưng lão nhân còn là ngoan ngoãn mà tuân theo cách này thứ nhất mệnh lệnh a đúng rồi khải sắt lâm đâu nhìn xem lão nhân chuẩn bị mang theo nam bộc đi chuẩn bị thực hành hắn ra lệnh địch á ba la kêu hắn lại nghe ngóng đường đốn bá tước vì phu nhân kia động tĩnh Phu nhân xuất lính kỷ sĩ đoàn đi diệt cướp. lãnh địa bên trong hình như liền lưu thoán đến đây một cố cường đảo. Ngươi rời đi về sau. Quá khứ thương đội đều bởi vì cái kia cường đảo xuất hiện ít đi không ít. U, V, q q Mơ, ta đã biết. Á ba la gật gật đầu. Trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Hắn cũng sớm đã từ đường đốn bá tước trong miệng biết được. hắn phu nhân cũng không phải trong thủ đô những cái kia nũng nịu đầy đầu tất cả đều là chi niệm bình hoa biên cảnh quý tộc phu nhân cùng bình thường quý tộc nữ nhân không đồng dạng đang tùy thời đều sẽ phát sinh chém giết tranh đấu thậm chí chiến tranh nguy hiểm địa khu biên cảnh quý tộc chọn lựa trung thân bạn nữ tiêu chuẩn tự nhiên không đồng dạng dung mạo thân tài đều là lót đáy suy xét tiêu chuẩn võ lực tiềm lực thậm chí phía sau gia tộc Thế Lực mới là ship hàng trước lựa chọn. Vì thế biên cảnh quý tộc phu nhân không nhất định hội trưởng rất tốt xem, nhưng hoặc là có thể đánh, nhưng hoặc là chính là có quyền thế, mà đường đốn phu nhân chính là thuộc về đặc biệt có thể đánh một loại kia. Theo Khang bữa ăn giới thiệu, hắn phu nhân thậm chí đều không phải là sinh ra cái gì danh môn vọng tộc, chỉ là một vị kỷ sĩ con gái mà thôi. Thế nhưng tu luyện thiên phú lại rất không tệ, mà lại có được cực cao chiến đấu thiên phú. Tại lúc rất nhỏ sau đó liền bị phụ thân hắn nhìn chúng, chọn làm hắn bạn lữ. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn phu nhân còn có thể tính là hắn thanh mai trúc mã. Cho nên đường đốn vừa nói địch A-ba-la không có khả năng tại hắn phu nhân trước mặt ngụy trang. Thế nhưng địch A-ba-la lại muốn thử một lần. Vô luận là ai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phản nghịch tâm lý, hắn cũng là như thế, khiêu chiến một chút không có khả năng nha. Vạn nhất thành rồi đâu? Thực sự không tốt. Lộ ra sơ hở, lấy hắn thực lực cũng có thể đè xuống, mà đang đợi bá tước phu nhân diệt cướp trở về đoạn này thời gian. Địch A Ba La vị này trở về biên cảnh quý tộc, liền triển khai sáng tạo văn minh thành thị. Xây dựng tốt đẹp hoàn cảnh thành thị thay đổi lớn tạo hoạt động Dạng này cử động kỳ thực tại thúc đẩy mới bắt đầu Đồng thời không có đạt được khen ngợi Dù sao cũng nhận được rất nhiều thứ mặt trái phản hồi Bởi vì tòa thành thị này cư dân đã thành thói quen phòng phòng trước sau cứ đái chảy ngang Bao quát qua lại mạo hiểm giả cùng quá khứ thương nhân cũng là như thế Thậm chí đối với cái này còn có rất nhiều lên án Cho rằng đây là quý tộc lão gia thu hết bọn họ dân đen trên thân cái kia mấy cái tiền đồng bẩn thiểu thủ đoạn Tùy ý đại tiểu tiện Tùy ý nghiêng đổ rác rưởi Quá khứ ra súc tùy ý bài tiết Những này trước kia có thể tùy tâm sở dục làm sự tình Tại quý tộc lão gia trở về sau đó Đều sẽ bị phạt tiền Đối với thói quen tại đống phân bên trong sinh hoạt cư dân thành phố mà nói Địch Á Ba La cử động chính là một loại nền chính trị hà khắc. Một loại chính sách tàn bạo. Nhưng cư dân thành phố phàn nàn cùng bất mãn. Địch Á Ba La không quan tâm. Hắn chỉ biết là hắn không thể chịu đựng được tòa thành thị này dơ bẩn. Mà tại tuyệt đối võ lực bảo đảm phía dưới. Cả tòa thành thị thậm chí xung quanh thôn trang. Đều phải bởi vì hắn ý chí mà thay đổi. Theo kế hoạch bắt bọn đảo phỉ bị ngụy trang thành kỵ sĩ áp long phân phân mang về. Địch a ba la thành thị cải tạo kế hoạch cũng liền có rồi tốt nhất sức lao động. Thế là, đường đốn bá tước lãnh địa bên trong. Một tòa thường ở nhân khẩu tại 15 vạn trái phải duy nhất biên cảnh thành thị bắt đầu hừng hực khí thế thay đổi lớn tạo. Nguyên bản bày khắp đường đi cùng hẻm nhỏ sơ bẩn lế vật toàn bộ bị thanh trừ đến không còn một mảnh. Sau đó gần ngàn tên bị bắt tới đảo phỉ bắt đầu đào móc thô giáp đơn sơ thành thị bài ô hệ thống. Còn có khoảng cách 500 mét liền có một tòa nhà vệ sinh công cộng. Không hề nghi ngờ. Đối với tòa thành thị này mà nói. Đây là gần với kiến tạo bá tước thành lũy đại công trình. Mặc dù có rất nhiều lên án cùng phàn nàn. Thế nhưng theo công trình tiến hành. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà nghênh đón khen ngợi cùng tán thưởng. Rốt cuộc chỉ cần là sinh vật Đều sẽ hướng tới càng rất hơn công việc Thói quen đen tối Đó là bởi vì chưa từng gặp qua ánh nắng Chỉ cần thể nghiệm qua sạch gọn vệ sinh hoàn cảnh sinh hoạt Sẽ rất khó lại trở lại trước đó cứ đái chảy ngang trong thành thị Khải sắt lâm đại nhân Lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng đâu Một chi tải mờ mịt vùng quê bên trong tiến lên viện sĩ đội ngũ bên trong Một tên trên kỷ thương gánh ba viên trợn mắt tròn soi đầu lâu kỷ sĩ dục ngựa tiến lên. Hướng đội ngũ phía trước. Vũ khí cùng tỏa kỷ bên trên duy nhất không có treo đạo phỉ đầu lâu nữ tính su nịnh nói. O, -qu -qu M. Buộc thành một chùm đuôi ngựa tóc đen tung bay theo gió. Giáp chủ bên trên có dính vết máu. Chỉnh thể hiện ra gọn gàng nhanh chóng nữ kỷ sĩ không mặn không nhạt mà lên tiếng. cái này đối với nàng mà nói chỉ là một trận lại bình thường bất quá chém giết mà thôi thật sự là không biết những này đạo tặc lấy ở đâu lá gan dám xông vào vào chúng ta lãnh địa thật sự là muốn chết hẳn là từ cái khác địa phương lưu thoáng tới chưa nghe nói qua bá tước còn có đại nhân uy danh lần này đi ra lâu như vậy cũng không biết bá tước đại nhân có chưa có trở về hẳn là trở về xem các tây nhĩ thành tường Chúng ta lập tức sẽ phải về nhà Các kỷ sĩ Giữ vững tinh thần đến Chuẩn bị nghinh đón dân thành thị gieo họ sao Thấy được thành thị hình dáng các kỷ sĩ cực kỳ hưng phấn Bởi vì dựa theo thường ngày lễ cũ Bọn họ diệt cướp trở về sau đó Đều sẽ nghinh đón gieo họ Ăn mừng Rượu ngon cùng nướng thịt Đương nhiên Còn có sùng bái kỷ sĩ vũ dũng cô gái trẻ tuổi ban thường Bất quá khi chi này kỷ sĩ đội ngũ đi tới cửa thành thời điểm. Nháy mắt liền mộng. Không có vào thành. Bọn họ liền thấy được cùng trước kia khác nhau rất lớn thành thị. Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn có khả năng nhìn thấy trên đường phố. Khắp nơi đều là ngay tại đào móc đường hầm. Những này rộng lớn đường hầm đủ để dung nạp hai người sóng vai hành tẩu. Mà đường hầm hai bên. Khắp nơi đều là trồng chất thành núi nhỏ bùn đất. Tòa thành thị này hình như biến thành một tòa đại công địa. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là kỵ sĩ. Xuất lính lấy đội ngũ tiến lên. Vẫn luôn trầm mặc quả ngôn bá tước phu nhân khải sắt lâm cũng không cấm cao mày. Phu nhân, ngài trở về. Phụ trách hướng quá khứ thương đội cùng lính đánh thuê thu lấy vào thành phí tổn thành vệ binh. Nhìn thấy cái này cờ sĩ tung bay. Quanh quẩn lấy nồng hậu dày đặc mùi máu tươi đội ngũ. Nhất thời đều hấp tấp mà tiến lên đón Trong đó thậm chí một cặp binh sĩ Ôm một chồng rõ ràng là đẩy nhanh tốc độ ra tới vài thô dây lưng hướng chi này Kỵ sĩ đội ngũ dưới hông tỏa kỵ phía sau cái mông sáo Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy những này cửa thành binh sĩ kỳ quái cử động Khải sắt lâm khí khái hào hùng mày kiếm dương lên Phu nhân xin hãy tha lỗi Đây là bá tước đại nhân trở về sau đó đình ra tân quy củ Bất luận là người hay là gia súc Đều không được hướng đường đi bài tiết Người vi phạm trọng phạt Phụ trách quản lý thành vệ binh kỷ sĩ cũng vội vàng chạy đến Có chút chật vật hướng chi này diệt cướp đội ngũ giải thích nói Bá tước đại nhân định quy của ngươi thế mà dùng đến trên người chúng ta Là kỳ, ngươi thật lớn mật Nghe được giải thích như vậy Diệt cướp đội ngũ bên trong nhất thời liền có kỷ sĩ không vui Hắn vừa mới bắt gặp một chi vào thành thương đổi giao nạp tiền Mua sắm túi vải bọc tại kéo xe ra xúc phía sau cái mông Hắn thế mà muốn cùng dân đen một dạng không có đặc quyền Loại này bình đẳng đối đãi Hắn không thể chịu đựng được Phu nhân xin hãy tha lỗi Bá tước đại nhân nói qua Loại này sự tỉnh Bất luận là ai đều không có đặc quyền Vô luận là ai đều không cho phép đem bài tiết vật lộng đến trên đường phố. Liền xem như đại công tước tới cũng sống vậy. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 166 bần cùng quý tục Bá tước đại nhân làm sao lại định ra loại quy củ này? Trở về diệt cướp các kiếm sĩ từng cái không khỏi kinh ngạc. Hoàn toàn không rõ nhóm người mình vì cái gì đi ra ngoài một chuyến sau đó. Lánh địa bên trong liền định ra loại này dườm già quy củ. Cái này không rõ ràng. Bất quá nghe nói là bá tước đại nhân đến thủ đô sau đó. Nhìn thấy thủ đô sạch sẽ gọn gàng. Trở về vừa nhìn thấy tắc tây nhĩ thành ô ế chảy ngang. Cho nên nhìn không được. Làm sao có thể bá tước cũng không phải là lần thứ nhất đi đế đô. Lần này thế nào cùng trước kia có lớn như vậy khác biệt. Có thể là thủ đô xuất hiện biến hóa mới cho nên bá tước đại nhân mong muốn noi theo. Nghe được phía sau truyền đến nghị luận. Khải sắt lâm không nói một lời. Cưới ngựa dẫn đầu vào thành. Nàng nhìn xem so trong ấm tượng sạch sẽ gọn gàng không biết gấp bao nhiêu lần. Khắp nơi đều tại xây dựng rầm rộ thành thị. Thần sắc mặc dù có chút nghi hoặc Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc liền lâu dài tổng thể mà nói. Dạng này biến hóa còn là tốt, mặc dù có chút hao người tốn của, thế nhưng ánh mắt tối thiểu nhất sảng khoái không ít. Với tư cách nữ tính, nàng càng la thích sạch sẽ gọn gàng thành thị. Phu nhân, mang theo các kiếm sĩ đi vào buông xuống cửa thành thành lũy. Như thường ngày, khải sắt lâm thấy được trong gia tộc vị kia quen thuộc lão quản gia hầu ở sau cửa. Thế nhưng thành lũy nhưng cũng cùng thành thị một dạng. Tiến hành trước nay chưa từng có cải tạo. Đường đốn trở về rồi. Nhìn xem cái này cũng coi là quen biết lão quản gia khải sắt lâm thở phào một hơi có chút bất đắc dĩ hỏi. Vâng, phu nhân, lão gia là ba ngày trước trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã biết. Hắn hiện tại ở đâu ta đi qua tìm hắn. Ta bây giờ nghĩ nói chuyện với hắn một chút. Khải sắt lâm gật gật đầu. Nàng muốn biết trưởng phu nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì. Vừa về đến liền làm ra lớn như thế quyết định. Hơn nữa còn không cùng với nàng thương lượng. Lão ra tại lầu ba thư phòng. Ngay tại làm thành thị quy hoạch cầu lão quản gia tạp đặt cung kính hồi đáp. Mà phía sau hắn hầu gái tắc thì tiến lên. Đỡ lấy phía dưới mã phu nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Thành thị quy hoạch chưa từng nghe qua từ ngữ bất quá cố xanh có thể tư nghĩa, cho nên Khải Sắt Lâm không có hỏi nhiều. Nàng từ trên chiến mã xuống tới, tại đám nữ bộc phục thì phía dưới cởi xuống trên thân nặng nề áo giáp. Mặc dù chính nàng cũng có thể thoát, nhưng nàng là quý tộc, không cần thiết. Mà lại đây cũng là người hầu số lượng không nhiều có thể làm sự tình một trong Nếu như cái gì sự tình nàng cái này bá tước phu nhân đều tự thân đi làm mà nói Như vậy tòa lâu đài này một nửa ở trên người hầu đều muốn rời khỏi Từ nào đó sinh lộ Đại nhân, ngài bá tước phu nhân trở về Thành lũy vị trí cao Rực rỡ hẳn lên trong thư phòng Thanh tân đảm nhã hương thơm phiêu đắng Thật dày mềm mại thảm trải tại trên mặt đất Tân thay đổi hảo đàn một bàn Phía trên trưng bày đến từ tinh linh chi sâm tươi mới hoa quả đến từ nam cảnh các nơi chân quý tề tổ tại căn này trong thư phòng. Trở về liền trở lại, ngươi còn dám âm dương quái khí, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngay tại trên bàn sách, hết sức chuyên chú dùng tươi mới đất thó nắm vút thành thị mô hình địch A-ba-la ngẩng đầu nhìn liếc mắt lạc lâm. Tiện tay dùng bùn đất tạo nên một tòa khí thế khoáng đạt. Tạo hình tinh xảo trang nhã cỡ lớn thành lũy. Hắt hắt. Đại nhân ta đi trước. ngài cùng vị này bá tước phu nhân trò chuyện. Nếu là giải quyết không được mà nói. ngài nói một tiếng. Ta lập tức liền đến. Nhìn xem địch A-ba-la ở nơi đó chơi bùn ba lạc rừng liếc một cái viết cửa phòng. Hèn mọn mà nở nụ cười một tiếng. Hóa thành một đảo hắc quang. Từ thư phòng cửa sổ phiêu xuất. Lưu lại địch A-ba-la một người. Đường đốn, ngươi ở đâu? Ngay tại đường đốn rời đi không lâu. Một đạo có chút thanh lãnh. Hơi thanh âm khàn khàn ở ngoài vang lên. Để cho thưởng thức mà chính mình tác phẩm địch A-ba-la ngầm đầu. Nhìn hướng cửa phòng. Ta tại. Thuận lợi đi vào sao? Vào đi. Rào. Thay thế nguyên bản cổ xưa cửa gỗ cửa mới tại bị đẩy ra quá trình bên trong. Cơ hồ không có phát ra một chút tiếng vang. Tại địch a ba la chú một phía dưới. Một cái thân bên trên không có bất kỳ trang sức gì. Vẹn vẹn chỉ là ăn mặc một tịch một mạc váy dài. Ăn mặc phi thường bảo thủ tóc vàng nữ nhân xuất hiện tại trước mắt hắn. sạc gọn mềm mại tóc vàng buộc thành một chùm rũ xuống phía sau. Thâm thúy con mắt xanh thẳm. Mũi cao ngất. Có chút phong phú đôi môi. Làn da mặc dù trắng nón nhưng lại có chút thô giáp. Đây là một vị tính cách kiên nghị quả quyết. Ở lúc mấu chốt sẽ không chút do dự huy kiếm chiến sĩ. Địch A-ba-la nhìn thấy bá tước phu nhân khải sắt lâm ấm tượng đầu tiên chính là như thế. Sau đó, Địch A-ba-la mới chú ý tới nàng dung nhăn. Tại hắn gặp qua nữ tính bên trong. Nàng dung mạo chỉ có thể coi là được với trung thượng. nhưng phối hợp quy luật tu hành rèn luyện, vị phu nhân này có được cao gầy thon dài mạnh mẽ thân hình, tổng hợp đến xem, khải sắt lâm coi là một vị mỹ nhân, mặc dù trên người có một chút tỳ vết, còn chưa xong đẹp, thế nhưng trên người nàng tại chiến đấu cùng chém giết bên trong bồi dưỡng được đến cái kia cố khí chất, lại làm cho nàng phi thường nén lòng mà nhìn, ngươi nhìn ta làm cái gì trên người của ta có vấn đề gì không, Đẩy ra cửa phòng Khải sắt lâm liền nghe đến mù mịt trong phòng u đàn hương Sau đó chú ý tới trong phòng cái kia phiêu đãng từng sợi hơi khói sông hương lộ Tiếp lấy liếc nhìn căn phòng này lý cái khác có thể nói hào hoa xa xỉ bày biện Cuối cùng liền nhìn hướng chẳng biết tại sao nhìn chằm chằm vào nàng dò xét trượng phu Không có vấn đề gì chỉ là có đoạn thời gian không gặp hơi nhớ ngươi Địch A-ba-la cười lấy lắc đầu thuận miệng ứng phó một câu. ngươi dẫn người diệt cướp quá trình còn thuận lợi sao không có gì thương vong sao. Một đám giặc cỏ mà thôi. Tất cả đều giết sạch một câu nói liền hời hợt liền dẫn qua những ngày này gian nan chém giết Nàng căn bản là không có hướng trưởng phu bày tỏ ý tứ. Không có bị thương chứ. Không có, nha. Trong đầu nhớ lại đường đốn cùng hắn bàn giao mình cùng phu nhân giao lưu thường ngày. Địch Á Ba La cũng không mặn không nhạt mà lên tiếng. Sau đó cúi đầu tiếp tục chơi bùn. Đường đốn, ngươi đây là tại làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn đem tắc Tây Nhĩ kiến tạo thành cây dạng này sao? Nguyên bản cây này buồn tẻ sao lưu sau đó. Hai vợ chồng đối thoại vốn hẳn nên đến đây là kết thúc. Thế nhưng trở về vào thành cho tới bây giờ nhìn thấy hết thảy. Để cho vị này bá tước phu nhân càng phát ra tò mò. Mong muốn tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó Bất quá nàng nhưng liền không nghĩ tới chính mình trưởng phu đã bị người thay thế điểm này Không kém bao nhiêu đâu Đây là ta xa thời kỳ quy hoạch Bây giờ bước đầu tiên chính là chỉnh đốn các Tây Nhĩ vệ sinh hoàn cảnh Địch A Ba La ngẩng đầu nhìn liếc mắt đi đến thành thị mô hình bên cạnh bá tước phu nhân Có thể là này lại tốn ha quá lớn Gia tộc không có nhiều tiền như vậy làm những này cải biến khải sắt lâm trao mày nhìn xem cách này hoàn toàn do bùn đất tạo thành hơi co lại thành thị mô hình nàng thừa nhận đây là một vị phi thường rộng lớn quy hoạch đến phi thường hợp lý thành thị nếu để cho nàng sinh hoạt ở trong đó nàng phi thường vui lòng có thể là để cho nàng kiến thiết nàng cảm thấy không có khả năng những này ngươi cũng không cần quan tâm không hao phí bao nhiêu tiền Địch A-ba-la xem thường mà lắc đầu. Ta lần này trở về thuận đường bắt được mạnh tới đâu trộm thổ phỉ. Nếu như bọn hắn không muốn chết mà nói. Liền cho ta thành thành thật thật làm miễn phí lao công. Ngươi liền không sợ bọn họ bảo đồng sao khải sắt lâm mày nhíu lại đến sâu hơn. Bắt những người kia cặn bã làm miễn phí lao lực. Không phải không có quý tộc loại suy nghĩ này. Là muốn chân chính chân chính thực hành. cần đầu nhập cực lớn nhân lực tài nguyên. thông tục nói, mong muốn mấy tên cảnh bã này làm việc, nhất định phải có đầy đủ số lượng giám sát, cái này có cái gì tốt sợ địch a ba la lắc đầu, cả gan bạo động, chống lại mệnh lệnh, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết không sợ chết liền cứ việc động đi, có thể là tại ngươi đem bọn hắn giết sạch trước đó, bạo động phỉ đồ liền sẽ thương tổn hoặc nhiều hoặc ít lính dân, Khải sắt lâm lông mày vặn thành chữ xuyên trưởng phu nàng cũng không phải làm việc đơn giản như vậy thô bạo người. U, v, quy, quy, mơ, xác thực, cho nên, do ngươi đến giám sát những này trộm cướp lao công thế nào? Địch A-ba-la ngẩng đầu nhìn cái này một vị hình như đã phát giác không thích hợp bá tước phu nhân cười nói. Ngươi để cho ta tới giám sát. Ngại phiền phức mà nói coi như xong. Ta mặt khắc an bài hiệu sĩ. Không cần ta tới đi. Vậy được, cứ như vậy an bài. Ô, V, K, Qu, Khải sắt lâm lên tiếng. Nhìn thoáng qua thư phòng bày biện Ánh mắt trở nên âm u một ít. Liền chuyển thân rời đi thư phòng. Không tiếp tục tiếp tục cùng địch a ba la trò chuyện. Âm. Ngay tại bá tước phu nhân chân trước rời đi. Chân sau thư phòng cửa phòng liền bỗng nhiên đóng lại. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Theo sau. Hơi phát lam trong suốt sương mù. Từ địch á ba la tay phải trên mặt nhẫn chảy xuôi mà ra. Cuối cùng ngưng tụ thành một vị cùng hắn lúc này hình dáng không khác nhau chút nào thanh niên. Địch á ba la đại nhân, phu nhân ta, nàng đem lòng sinh nghi. Ta đều như vậy, nàng nếu là không hoài nghi chút gì, ta đều sẽ hoài nghi nàng có không có đầu ấp. Địch á ba la cười cười. hắn tiến nhập mảnh này lãnh địa sau hết thầy cử động cùng đường đốn bá tước có thể là không có một chút chỗ tương tự duy nhất tương đồng cũng chính là hắn khuôn mặt này ai đại nhân ngài là một chút đều không ngụy trang che giấu một chút những vật này ta là tuyệt đối không thể lại mua quá lãng phí tiền đường đốn nhìn lướt qua thư phòng này bên trong những cái kia trong mắt hắn không gì sánh được xa xỉ bài biện Điều này làm cho ngay tại hoàn thiện trước mặt thành thị mô hình địch A-ba-la không khỏi trợn trắng mắt Cái gì gọi là lãng phí ngươi nói một chút Ngoại trừ phô trương bên ngoài Ngươi còn có điểm nào giống cái quý tộc ta chính là tùy tiện tìm con chó đều trải qua đều so ngươi tới nhuần Địch A-ba-la thật sự là không cách nào tưởng tượng Mặc dù với tư cách biên cảnh quý tộc sinh hoạt có thể sẽ nghèo khổ một ít Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Một cái lãnh địa có 30 vạn cư dân quý tộc có thể nghèo túng loại trình độ này. Ở lại thành lũy ngoại trừ lớn bên ngoài. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đáng giá tán dương chỗ. Lão cũ nát. Ba chữ này chính là dùng để hình dung đường đốn bá tước thành lũy. Thành lũy tia sáng âm u, không khí ẩm ướt. Hành lang cùng gian phòng mặt đất gập rình chính là rất nguyên thủy lông đá phôi. Liền loại này phá thành bảo Thường thường sẽ có người hầu ở buổi tối đi tiểu đêm thời điểm ngã sấp xuống. Dạng này hoàn cảnh. Địch A-ba-la làm sao có thể nhẫn nại. Cho nên tải vào ở đến ngày đầu tiên. Làm tốt vệ sinh sau đó. Địch A-ba-la liền bắt đầu trang trí. Kỳ thực cũng không có gì. Cũng chính là đem lấy trước kia chút ít lão phá vật dụng trong nhà toàn bộ ném đi. Sau đó lại cho mặt tường mặt đất trải lên phiến đá gạt đất. Lại mua sắm hoàn toàn mới vật dụng trong nhà Cứ như vậy cử động Tại đường đốn bá tước trong mắt đều là xa xỉ lãng phí Ta cái này ngày mặc dù trải qua vất vả một chút Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình a chi tiêu quá lớn Đường đốn bá tước buông tay Sắc mặt lộ ra bất đắc dĩ nhưng lại phi thường tự hào thần sắc Được rồi Im miệng sao ngươi Ta biết ngươi có một trai một gái Phi thường không chịu thua kém, đều đến nước ngoài du học đi rồi, không cần một mực cùng ta khôi phục. Địch A Ba La nhìn thấy gia hỏa này cái này thần sắc, lập tức biết rõ gia hỏa này muốn nói gì. Đơn giản chính là khoe khoang cái kia bởi vì thiên phú xuất chúng mà du học hải ngoại, tại đế quốc học viện bồi dưỡng nhi nữ. Hắn đều đã nghe chán ngán. Pha <cười> Ta đây không phải cùng đại nhân ngài giải thích sao ta cách này ngày trải qua gian khổ cũng là không có cách nào sự tình. Bọn nhỏ học tập cần học phí à, ta không có bản lãnh gì. Chỉ có thể tử sinh hoạt chi tiêu bên trên trên. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không 06. Chương 167 bị quái vật chiếm giữ thành thị. Tên kia tuyệt đối không khả năng là đường đốn. Thân tài cao gầy. Bên hông cầm kiếm oai hùng nữ nhân đi tại một lần nữa tu sửa mà trở nên bằng phẳng hành lang bên trên. Đắm chìm lấy từ ngoài cửa sổ chiếu xả qua đến ấm áp ánh nắng. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trong mắt rốt cuộc không có một chút do dự. Trước biết rõ ràng tình huống hỏng bét đến trình độ nào. Khải sắt lâm tại trong thành lũy hành tẩu. Chuyển thân hướng thành lũy chuồng ngựa đi đến. Nàng liếc mắt liền chú ý đến chuồng ngựa bên trong thêm ra tới một đống chưa quen thuộc tỏa kỷ. Đồng thời cũng ít rất nhiều thứ quen thuộc. Phu nhân. Bá tước phu nhân đến đến. trông coi chuồng ngựa chiếu cố những kỷ sĩ này tỏa kỵ bọn người hầu phân phân tiến lên. Những người hầu này cùng thành lũy cách khác người hầu không đồng dạng. Bọn họ đều là có tu vi tại thân. Rốt cuộc bọn họ trông giữ cũng không phải cái gì bình thường chiến mã Còn có một chút hung bạo giá thú. Những ngày giá thú là chuyện gì xảy ra. Khải sắt lâm nhìn xem thú trong giạc thêm ra đến những quái vật kia. Trong đó là dễ thấy nhất còn lại là một đầu sừng cắt đứt một nửa. thể tràng tráng kiện. Vẫn như cũ thần thái tung bay hươu lớn. Đây đều là bá tước đại nhân cùng hắn thủ hạ kỷ sĩ mang về. Một tên người hầu mở miệng nói ra. Trên mặt lộ ra mấy phần đắng chát. xem xét những này dã thú để cho người ta nơm nước lo sợ những tòa kỵ này tựa như là vừa rồi thuần hóa một dạng phi thường hung tàn chúng ta đều có mấy người bị bọn nó thương tổn tới phu nhân không biết ngài có thể hay không sắp xếp người giúp đỡ chúng ta u vinh quy quy mơ ta đợi chút an bài bất quá bọn hắn trước kia tòa kỵ đâu không có đồng thời trở về sao Không biết. Chưa thấy qua. Có thể đều đã xảy ra chuyện. Bá tước cùng kỷ sĩ các đại nhân kỷ ra ngoài tòa kỷ không có một đầu trở về. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, ta đã biết, các ngươi hạnh khổ. Khải sắt lâm tại cẩn thận đánh giá liếc mắt thú trong dạp những cái kia phá lệ làm người khác chú ý hung bạo lũ giá thú. Gật gật đầu. Chuyển thân rời đi. Đường đốn ngươi thật sự là xảy ra chuyện rồi sao? Thú liều biến hóa đánh nát bá tước phu nhân trong lòng liền một tầng bình chướng. Thế nhưng nàng trong lòng như cũ ôm mấy phần chờ mong. Nàng muốn gặp những cái kia đi theo trên lầu đường đốn đồng thời trở về các kỵ sĩ. nha phu nhân, ngài đang tìm cái gì cần ta giúp bận biểu sao? Nghĩ đến cái gì liền đến cái gì? Khải sắt lâm trên thân bắp thịt trong nháy mắt này toàn bộ tựa như là kéo căng dây cung một dạng. Chặt chẽ mà kéo căng ở. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát lực, không có việc gì ta đi khắp nơi đi. Bá tước phu nhân nhìn xem ngăn lại nàng đường đi trắng hán đầu trọc. Cao lớn hình thể cho nàng mang đến không gì sánh kịp lực áp bách. Từng ở trong mắt nàng phi thường thân cận thân ảnh vào lúc này ở trong mắt nàng. Giống như cùng một đầu che đẩy ánh nắng, mang đến bóng đêm vô tận quái vật. Phu nhân, ngày sắc mặt tựa hồ có chút không thoải mái, có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút. Lạc lâm trên mặt lộ ra làm càn nộ cười. Nhìn xem lúc này đối mặt hắn. nhấc lên lực lượng toàn thân. Bất cứ lúc nào chuẩn bị một phát bá tước phu nhân. Không cần khải sắt lâm từng chữ nói ra cắn răng cử tuyệt. Thân hình từng bước một lui về phía sau. Nàng dám thể? Trước mắt tên này trắng hán đầu chọc tuyệt đối không phải nàng chỗ quen thuộc tiêu ăn. Khối kia đầu nhìn như cường tráng. Nhưng thực tế liền nàng một kiếm đều tiếp không được đầu chọc kia sĩ không có khả năng cho nàng mang đến dạng này lực áp bách. Thật sao ta không tin? Nhìn xem đối mặt hắn không ngừng lùi lại bá tước phu nhân. Lạc lâm nhất thời từng bước một tiến về phía trước từng bước ép sát. Như có như không khí tức phát ra. Tạo dựng thành một cái phong bế trận vực. Trực tiếp che giấu người chung quanh đối với nơi này cảm giác. Hừ. Nhưng ngay lúc này. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên như bình địa kinh lôi ầm vang vang lên. Khải sắt lâm trong mắt như là không thể diễn tả quái vật dữ tờn hung ác đầu chọc kỵ sĩ tiêu ăn. Còn có trong mắt nàng đen tối. Nhất thời đều tại một tiếng này hừ lạnh bên trong một thanh biến mất. Hô. Khải sắt lâm nhìn xem trong chớp mắt trở nên trống giống hành lang. Dài dài mà thở ra một hơi. Chưa tỉnh hồn kịch liệt thở hào hển. Mồ hôi lạnh tại thời khắc này nháy mắt từ toàn thân các nơi chảy xuôi. Thấm ướt sát người quần áo. Phu nhân, ngài làm sao rồi? Đây là người ôm quần áo đi qua hầu gái nhìn xem. Tựa như là bị rót một thùng nước một dạng bá tước phu nhân. Có chút lo lắng mà dò hỏi. Vị này ngoại hình nhìn như lạnh lẽo Nhưng thực ra phi thường thiện lương phu nhân Tại trong thành lũy uy vọng cực kỳ cao Tới diều ta một chút Lúc này khải sắt lâm cũng cảm giác muốn ngã vặt một dạng Kêu gọi tên này đi ngang qua hầu gái Chỉ biết là nàng đột nhiên thực sự mong muốn một cái ý vào Có thể là người hầu tối đa chỉ có thể diều đỡ một chút nàng Thế nhưng về tâm lý Nàng không còn chỗ theo Mà tại bá tước phu nhân ung dung lấy đột nhiên cùng một đầu áp long tao ngộ áp lực lúc. Nguyên bản có chút không màng danh lợi địch A-ba-la lúc này chính diện không biểu lộ nhìn chăm chú hắn trước mặt ngụy trang thành nhân loại ngục hỏa cổ long lạc lâm. Lạc lâm! Ta đoạn này thời gian có phải hay không đối ngươi quá tốt rồi? Đến mức ngươi cho là mình có thể tùy ý vọng vi. Long chủ đại nhân! Nào có sự tình nha! Ta vừa rồi chỉ là muốn dò xét một chút vì kia bá tước phu nhân. Nàng hình như phát hiện một điểm gì đó. Ta liền nhắc nhở nàng một chút. Không muốn làm cái gì. Mặc dù trước mặt long chủ mặt không biểu tình. Thế nhưng lạc lâm đã rõ ràng cảm giác được cái này làm nắm trong tay linh hồn hắn tồn tại đã nổi giận. Ta cho ngươi đi làm sao ai cho phép ngươi tự tiện hành động. Địch A-ba-la bước ra một bước. Xuất hiện ở khẩu người cao tới 2 mét trắng hán trước mặt. Một chân đá vào bụng hắn bên trên. Ngụy trang thành nhân loại áp long định thời gian. Giống như cùng một khối đạn pháo một dạng. Hướng về sau bắn ra. Nện ở trên vách tường. Thế nhưng kinh kỳ là. Lúc này thư phòng vách tường tựa như là tường đồng vách sắt một dạng. Lạc lâm mặc dù tại bên trên ném ra hình mạng nhện viết sách. Thế nhưng vách tường lại không có vỡ vụn. Long chủ đại nhân. Chịu địch A-ba-la một chân lạc lâm ngẩng đầu lên. Vừa định nói cái gì. Nhưng lại liền nhìn thấy một chân tại trước mắt hắn phóng đại. Sau đó gương mặt chỗ chính là một trận kịch liệt đau đớn. Xem ra ngươi là tốt rồi vết xẻo quên đau. Lạc lâm. Ta bây giờ không có thời gian thu thập ngươi. Lần này tạm thời nhớ kỹ. Nếu có lần sau nữa. Ngươi cả gan tự tiện hành động. Ta rút gân ngươi mới ngươi ra. Cho ngươi mới hảo hảo thể hội một chút ngươi vừa rồi rơi vào trong tay của ta tư vị. Một chân đem áp long đầu lâu đạp vào trong vách tường địch á ba la thanh âm lạnh lùng. Thế nhưng tại trong lòng hắn lại bắt đầu nghĩ lại chính mình. Đối với những này áp long quản lý có hay không quá mức sơ tùng một chút. Rốt cuộc những này áp long tùy tâm hoạt vô ý mà làm một ít cử động. Đối với chủ vật chất giới tuyệt đại đa số sinh linh mà nói đều là một trận tai nạn Không nên quên thân phận của ngươi Lạc lâm Ngươi là ta long nộ Mà nô bộc Chỉ có nhận được chủ nhân mệnh lệnh Mới có thể bắt đầu hành động địch á ba la nhắc nhở đầu này át long Hắn cái này hai chân đi xuống Vũ nhục tính là xa xa vượt qua lực phá hoại Ta nhớ Long chủ đại nhân ta là ngài Ngô bộc chỉ có nhận được ngài mệnh khiến mới có thể hành động. Đầu lâu khảm vào trong vách tường lạc lâm thanh âm ngột ngạt. Không có chút nào kiệt ngạo. Tại địch A-ba-la trước mặt. Trên người hắn kiêu ngạo sớm đã không còn sót lại. Cút đi. Địch A-ba-la buông lỏng ra chân. Đem hắn dưới chân trắng hắn đầu chọc cũng chật vật đứng dậy. Sau đó ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười. Không ngừng mà hướng địch A-ba-la nịnh nọt. Cuối cùng tiêu thất tại trước mắt hắn. Hờ. Nhìn xem lạc lâm tiêu thất phương hướng. Địch A-ba-la hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản không lo lắng chính mình vừa rồi cái kia hai chân sẽ kích thích lạc lâm phản kháng. So với hắn đã từng đối đầu này ngục hỏa ma long làm ra cực hình. Vậy căn bản không coi là cái gì. Sợ uy mà không có đức. Địch A-ba-la rất rõ ràng những cái kia áp long bởi vì cái gì mà khuất phục với hắn. Lúc trước bọn họ là khuất phục tại hắn đại lão bà huyết ngục nữ vương áo phỉ lị nhã lực lượng. Bây giờ là khuất phục tại hắn bây giờ vốn có lực lượng. Còn có tương lai có thể có được lực lượng cường đại hơn. Những này áp long từ đầu đến cuối. Đều chỉ là kính sợ lực lượng mạnh hơn mình rồng lớn. Còn như cao thượng phẩm đức cùng tôn quý phẩm chất cái gì. ha ha ha có thể ăn sao thời gian từng ngày trôi qua các tây nhĩ thành tại địch a ba la ý chí phía dưới triệt để thay hình đổi dạng mặc dù chưa nói tới tốt bao nhiêu thế nhưng cũng coi như không còn là cức đái chảy đầy tại kích dù tiền phạt phía dưới bản địa cư dân còn có ngoại lai lính đánh thun. mạo hiểm giả cùng thương đội cũng học xong sử dụng nhà vệ sinh công cộng sẽ không tại tùy chỗ đại tiểu tiện Mà trong thành lũy bá tước phu nhân khải sắt lâm cũng bởi vì liền một mạch không ngừng điều tra mà ngày càng hoảng hốt. Bởi vì nàng tiếp xúc mỗi một vị đi theo địch A-ba-la đồng thời trở về do áp long ngụy trang mà thành kỵ sĩ. Cho dù có lạc lâm ví dụ phía trước. Những này áp long cũng không đối vị này bá tước phu nhân làm cái gì quá phận sự tình. Thế nhưng không chịu nổi vị này quý tộc phu nhân rồi rào lòng hiếu kỳ. Sinh mệnh cấp độ đủ để nghiền ép nàng Át long trong lúc lơ đãng phát ra một luồng khí tức. Đều đầy đủ nàng trong lòng run sợ thật dài một đoạn thời gian mới có thể trì hoãn tới. Đây cũng không phải là là khải sắt lâm ý chí không đủ kiên định. Cũng không phải là nàng không dũng cảm. Mà là thân thể bản năng run dậy. Đây là sinh mệnh cấp độ trinh lệ quá lớn mà hình thành. Cái này kỳ thực cũng làm cho địch A-ba-la rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ cần vị này quý tộc phu nhân lòng hiếu kỳ không phải như vậy rồi rào. Hoặc là dứt khoát dù thông minh một chút. Giả dạng làm cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được tên mù kẻ điếc. Nàng tuyệt đối không đến nỗi mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Khải sắt lâm, không nên quá vất vả, mệt thì nghỉ ngơi một cách đi, không có cái gì sự tình. Đồng dạng bị trang hoàng đổi mới hoàn toàn trong phòng ngủ. Trên giường xem sách địch A-ba-la. ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi tới tóc vàng thiếu phụ. Bất đắc dĩ cười cười. Nhìn xem vị kia phi thường phối hợp đường đốn bá tước trên mặt mũi. Hắn sẽ không. Cũng sẽ không để thủ hạ đối vị này quý tộc phu nhân làm cái gì. Nàng kỳ thực vô cùng an toàn. Hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Kỳ thực chính là mình giày vò chính mình. nha cái này cũng không thể nói nàng có lỗi, chỉ có thể nói nàng biết rõ thật sự là quá nhiều. rút cuộc, vô luận là ai tại biết mình trưởng phu, trọng yếu thủ hạ, hoặc là nói một tòa thành cao nhất quyền lực sai cấp, bị một đám quái vật cầm giữ thời điểm, đều rất khó an tâm ngủ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nửa tháng thời gian bên trong thể xác tinh thần đều mệt. Trong lòng tràn đầy chiếu nặng cảm giác bất lực hải sắt lâm rất muốn trực tiếp vạch mặt. Thế nhưng nàng biết rõ. Vạch trần hết thầy có thể là hỏng bét kết cục. Những này thay thế trưởng phu nàng cùng dưới chứng kỷ sĩ đoàn bọn quái vật nguyện ý chơi những này nhân vật đóng vai trò chơi. Tiếp tục chơi tiếp tục có thể là ổn thỏa nhất lựa chọn. Một khi vạch trần. Những quái vật này không nguyện ý lại tiếp tục đóng vai. lộ ra chân diện mục rất khó nói sẽ là cái dạng gì kết quả. có lẽ cả tòa thành thị đều sẽ bởi vì nàng tùy hứng mà hóa thành bình địa. ta chỉ muốn làm một cái xứng chức lãnh chúa mà thôi. thật tốt kiến thiết phát triển mảnh này lãnh địa. cũng không muốn làm cái gì. ngươi liền an tâm mà ngủ đi. địch a ba la nhìn xem cái này thông minh mà cố chấp nữ nhân cười cười. trong thành phố này, Không phải chỉ có khải sắt lâm một người phát hiện gì thường. Rất nhiều thứ người đều phát hiện. Rốt cuộc hắn thủ hạ những cái kia ác long vẻn vẹn chỉ là ngụy trang thành nhân dạng tướng mạo mà thôi. Thế nhưng tuyệt đại đa số người chỉ nhòm ngó một vảy nửa giáp chân tướng liền lui bước. Sau đó tựa như là đà điểu một dạng đem đầu chôn ở hạt cát bên trong. Làm bộ như cái gì đều không biết. Không có cái thứ hay giống như khải sắt lâm. mang hoàng hốt tiếp tục truy xét người sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu chương một không người có thể chống lại a nữ nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi từ ngủ trong mộng bừng tỉnh mềm mại vàng nhạt dài bị ướt đấm mồ hôi thấm tại trên trán sát người áo ngủ cũng là ướt sũng chặt chẽ mà dán tại trên thân lộ ra mỹ lệ thân thể đường cong làm nàng từ trên giường ngồi dậy thời điểm nhất thời cũng cảm giác được một trận ý lạnh tỉnh rồi bình thản thanh âm từ bên cạnh truyền đến khải sắt lâm quay đầu liền thấy tay nâng lấy một quyển sách ngồi tại bên cạnh nàng trưởng phu điều này làm cho khải sắt lâm dùng mình nàng thế mà ngủ ở ngụy trang thành trưởng phu hình dáng tồn tại đáng sợ bên cạnh hơn nữa còn ngủ thiếp đi Xem ngươi hình dạng ngủ đến chẳng ra sao cả à, Địch A Ba La quay đầu nhìn xem bên cạnh tựa hồ là làm một trận áp mộng thiếu phụ Mơ tới cái gì Ta làm sao lại ngủ khải sắt lâm có chút mờ mịt Liền cũng có chút hoảng sợ Ngươi Ngươi sẽ ngủ có thể là chính ngươi nguyên nhân Ta cũng không có đối ngươi làm cái gì Địch A Ba La kỳ thực cũng có chút kinh kỳ Hắn hôm qua cùng cái này lòng tràn đầy sợ hãi nữ nhân nói chuyện phiếm Cho chuyện một chút nữ nhân này thế mà an định lại Sau đó liền bò lên giường Ở bên cạnh hắn ngủ rồi Dạng này phát triển có thể là để cho địch A-ba-la kinh dị không tên Mặc dù hắn có chút ngo ngoe muốn động Thế nhưng suy xét đến còn ở trên tay hắn hồn giới bên trong đường đốn bá tước tâm tình Địch A-ba-la cũng liền không có làm cái gì Điểm ấy hạn cuối hắn vẫn là muốn có rốt cuộc liền xem như tào tạc cũng sẽ không làm loại này sự tình. làm sao lại như vậy? khải sắt lâm nhớ lại một chút, chợt liền cảm thấy có chút khó tin. nàng đối bên cạnh vị này tồn tại rõ ràng là ôm hoàng hốt tâm tính mới đúng. kết quả nàng thế mà, thật sự là sỉ nhục a. một cỗ nhàn nhạt hổ thẹn sông lên đầu. ta không phải dạng này a. khải sắt lâm Ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi suy tư nguyên nhân đi. Không có gì sự tình mà nói, ta liền đi bận rộn. Địch A Ba La nhìn xem ở nơi đó sẵn suýt tiểu thiếu phụ, chào hỏi một tiếng, liền ăn mặc rộng rãi áo ngủ, trầm rãi ung dung đi ra phòng ngủ chuẩn bị, chuẩn bị bắt đầu tân một ngày. À, đúng rồi. Đổi lại một góc độ thưởng thức thế giới này đi. không nên ôm có bi quan tâm tính. thế giới nói không chừng so trong tưởng tượng của ngươi càng tốt đẹp hơn đâu. trước khi ra cửa địch a ba la lưu lại một câu chợt liền biến mất ở trong phòng ngủ. điều này làm cho khải sắt lâm càng thêm khổ não. địch a ba la lời nói này ở trong mắt nàng tự nhiên là thâm ý sâu sắc, đáng giá suy nghĩ sâu xa. thế nhưng nàng thật sự là không tưởng tượng ra được cái gì mỹ hảo đồ vật. Rốt cuộc trưởng phu nàng đều bị không hiểu tồn tại cho thay thế Mặc dù cũng không đối nàng Đối loại thành thị này làm cái gì Phản lại dẫn lính toàn bộ các Tây Nhĩ thành phát triển không ngừng Thời gian dài suy tư để cho khải sắt lâm có chút khó chịu Bởi vì trên người nàng xuất mồ hôi dịch lúc này tất cả đều làm Điều này làm cho nàng cảm giác trên người mình sền sệt Khó chịu gì thường Nếu như là ở trong vùng hoang dã xuất lính nghị sĩ đoàn tác chiến Điểm ấy khó chịu tùy ý liền áp xuống tới Nhưng nàng bây giờ là tại trong nhà mình Cảm giác không thoải mái tự nhiên là phải giải quyết Tắm dừa Thân là nữ tính bá tước phu nhân một cách tự nhiên dâng lên dạng này ý niệm Nàng ăn mặc rộng rãi váy ngủ Đi vào khoảng cách phòng ngủ cách đó không xa mới xây ao suối nước nóng bên trong ờ sạch quần áo ngâm mình ở ấm áp trong nước hồ uvk quờ quờ mờ khải sắt lâm thoải mái phát ra một tiếng rên gì nàng không biết thay thế trưởng phu nàng rốt cuộc là dạng gì tồn tại thế nhưng không thể không nói đối phương là thực sẽ hưởng thụ đi qua cải tạo thành lũy so trước đó ở thoải mái không chỉ một sao nửa điểm ta đêm qua rốt cuộc là thế nào Tại nhiệt độ ổn định trong nước hồ dần dần buông lòng tinh thần khải sắt lâm liền không khỏi suy tư tới phi thường nghiêm túc vấn đề. Nàng đêm qua rõ ràng chỉ là muốn tìm nàng trưởng phu trò chuyện. Nhưng kết quả lại ngủ ở cùng một chỗ. Hắn tối hôm qua cho ta cảm giác. Hình như phi thường thân cận. Tựa như là phù thân một dạng. Đáng giá yêu lại. Ta còn muốn đầu nhập hắn trong lồng ngực. Thế nhưng... khải sắt lâm tinh tế suy tư thế nhưng càng nghĩ nàng liền càng là kinh ngạc hoảng hốt nàng không rõ tại sao mình lại đối một cách bản thể đều không biết là tồn tại gì dâng lên thân cận ỉ lại cảm giác cái này không phải dạng này ta vì sao lại có loại cảm giác này tại mọi người trước mặt lấy kiên nhị kiên cường hình tượng xuất hiện trên chiến trường Có thể xuất lính lấy kỷ sĩ thẳng thắn công kích khải sát lâm lúc này cảm xúc có chút sụp đổ. Ôm đầu mình. Chìm vào trong nước hồ. Màu vàng kim nhạt sợi tóc phiêu ở trên mặt nước tản ra. Nhưng lúc này. Nàng ôm đầu hai tay đột nhiên chạm đến một chỗ gì dạng. Điều này làm cho nàng tư duy cứng đờ. Từ trong nước hồ xuất hiện. Sau đó liền cẩn thận mà thận trọng mà đụng vào cái chán. Đây là cái gì? Đem chính mình cái chán sờ soạng liền sờ, xác định không phải là ảo giác khải sắt lâm, rốt cuộc hơi kinh ngạc phát hiện, nàng cái chán hai bên, tại nồng đậm sợi tóc che giấu phía dưới, thế mà phân biệt nhiều hơn một khối không dễ dàng phát giác nho nhỏ nổi lên, thân thể gì biến để cho khải sắt lâm càng thêm kinh hoàng, bởi vì tại nàng chạm đến trên chán nhô lên trước đó, Nàng chưa hề phát giác được thân thể của mình có bất kỳ cái gì không bình thường Cho dù là bây giờ Nàng khống chế đấu khí trong thân thể lưu chuyển Cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào Thậm chí là có thể nói nàng bây giờ trạng thái trước nay chưa từng có tốt Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật Phát giác thân thể của mình không thích hợp khải sát lâm Từ trong ao leo ra Đứng tại bên cạnh ao Bắt đầu một tấc một tấc mà kiểm tra thân thể Cái này ra một cái Quả nhiên phát hiện càng nhiều gì thường mãnh vầy Thân tài cao gầy Toàn thân không có một chút dư thừa thịt thừa thiếu phụ Sờ sờ chính mình có được hoàn mỹ nhân ngư đường cong bằng phẳng bụng dưới Tại nàng bụng dưới bên eo hai bên Đều có vài phiến nhạt đến không thể phát giác phiến vầy hình dáng đường vân Thủ trưởng khẽ vuốt đi qua đều không thể phát giác được cùng xung quanh da thịt có khác biệt gì. chỉ có tinh tế vuốt ve mấy lần sau đó. mới có thể cảm giác được một khu vực như vậy da thịt hình như muốn cứng rắn một ít. Lúc này khải sắt lâm trầm mặt. Nàng rất rõ ràng. chính mình không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết thống. Phụ thân nàng còn có mấu thân. đều là huyết mạch tại thuần khiết bất quá nhân tục. Mà nàng cũng không tồn tại bị nhận nuôi có thể Bởi vì nàng hoàn mỹ kế thừa cha mình chiến đấu thiên phú Còn có mẫu thân dung nhăn Bài trừ rơi các loại khả năng sau đó Còn lại đáp án chỉ có một đầu Thân thể nàng phát sinh dị biến căn nguyên ngay tại ở vị kia ngụy trang thành trưởng phu nàng tồn tại trên thân Mà tối hôm qua Nàng sẽ làm ra như thế gì thường cử động Đại khái cũng là bởi vì trên thân dị thường Thân thể nàng bị ảnh hưởng. Thậm chí tư duy tính cách cũng nhận ảnh hưởng. Đến mức tối hôm qua làm xuống loại kia hoang đường cử động. Ao ao ao. Khải sắt lâm không có lộ liễu. Nàng chỉ là duy trì bình tĩnh. Một lần nữa đi xuống ao nước. Lay động bên cạnh cách ao chung lục lạc. Theo sau mấy tên người hầu ôm sạc gọn quần áo. Bước chân vội vàng đi vào căn này phòng tắm. Tại hầu gái phục thì phía dưới thay đổi quần áo khải sắt lâm liền ý như dĩ vãng. Làm bộ như cái gì đều không biết hình dạng. Bắt đầu thực hiện địch a Ba la an bài cho nàng công việc giám sát những cái kia bị cưỡng chế làm phiền gần ngàn tên đạo phỉ. Nhưng khải sắt lâm không biết là. Cả tòa thành lũy. Bao quát thành thị. Kỳ thực đều tại giám sát bên trong. Chỉ cần vị kia người giám sát muốn. Như vậy hắn liền có thể biết rõ tòa thành thị này phát sinh bất kỳ cái gì sự tình Phu nhân ngươi không khỏi cũng quá nhạy cảm thân thể vừa mới bắt đầu phát sinh biến hóa Thế mà liền phát giác Trong thư phòng Đang liếc nhìn thật dày một chồng bản vẽ thiết kế địch a Ba la than nhẹ một tiếng Hắn nhìn hướng lắp đặt trong suốt thủy tinh cửa sổ Khắc sâu vào tầm mắt là một tòa khí thế ngất trời thành thị Tòa này nguyên bản cũ nát dơ bẩn thành thị đang tiến hành cải tạo biến động. Đường đốn. Ngươi cảm thấy ta cùng với nàng ngả bài nói rõ. Thế nào không phải phu nhân ngươi mỗi ngày trải qua cũng quá mệt mỏi. Địch Á Ba La nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn trong tay hồn giới phiêu xuất từng sợi nhạt khói lam sương mù. Ngưng tụ thành một vị thanh niên anh Tuấn. Đại nhân. Ta ý kiến đối với ngài mà nói có trọng yếu không tỏa thành thị này. Mảnh này đất đai. Không có bất luận kẻ nào có thể chống lại ngài ý chí. Mặc dù là linh hồn thể. Nhưng đường đốn đồng dạng có được tâm tình mình. Hắn tối hôm qua căn nhà nhỏ bé tại chật hẹp âm vũ trong giới chỉ Mắt thấy tối hôm qua phát sinh hết thảy. Hắn lúc này tâm tình có thể là khó chịu gì thường. Không có đồng dạng kinh lịch. Tuyệt đối không thể nào hiểu được hắn tối hôm qua trong lòng dày vò. Thân là một tên bình thường nam tính. Hắn nhìn tận mắt chính mình thê tử cùng một vị khác nam tính tồn tại nói chuyện phiếm. Sau đó bắt đầu tâm sự. Đến cuối cùng thế mà bò lên giường ngủ ở cùng một chỗ. Mặc dù cái gì đều không có phát sinh. Nhưng có thể tưởng tượng được. Hắn lúc ấy tâm tình là cỡ nào thao đản. Ngươi là khải sắt lâm trưởng phu Ngươi ý kiến vẫn là muốn hỏi một chút đi Mặc dù liền thực tế tới nói Lúc này đường đốn đối với địch A-ba-la Đã không còn bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng Nên bàn giao hắn đều đã nói xong Nhưng địch A-ba-la không phải tá ma dết lừa người Hắn hướng vị này quý tộc hứa hẹn bảo toàn Lấy thay thế hắn thân phận làm đại giá Bảo toàn linh hồn hắn Tại ngày sau có năng lực thời điểm cho hắn tạo nên ra một bộ thân thể. Để cho hắn tái nhập nhân gian. Vậy đại nhân ngày vui vẻ là được rồi. Tòa thành thị này mảnh này đất đai không có người có thể chống lại ngài ý chí. Lúc này đường đốn. Trong lòng cảm giác bất lực thậm chí so với hắn phu nhân còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn biết được càng nhiều. Tại hắn thế giới quan bên trong. Ai nhí suy tư công quốc vì kia nguyên tố trưởng khống dùng chính là mạnh nhất tồn tại. thế nhưng cường đại như vậy tồn tại có thể cũng vô pháp không biết làm sao hắn trước mặt vị này. ta thực sự có thể cho ngươi thay tử cưỡng ép chuyển hóa thành ta thân thuộc. thế nhưng nàng chủ quan ý chí nếu là đối ta có lưu kháng cử mà nói. vậy liền rất khó chân tâm thật ý mà phát huy ra chính mình nên có năng lực là ta làm việc. Điều này làm cho ta cực kỳ khổ não a. Cho nên, ngươi là phối hợp ta thuyết phục Hải Sắt Lâm hảo đâu? Còn là ta xuất thủ lau đi nàng ký ức tương đối tốt. Địch A Ba La đại nhân, xin ngài thủ hạ lưu tình a. Lúc này đường đốn luống cuống, vội vàng vì chính mình thay tử cầu tình. Nếu như bị xóa đi ký ức, hắn không cách nào tưởng tượng kia là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Trêu chọc ngươi chơi. chính là nàng quá khứ ký ức tạo nên Khải Sắt Lâm hôm nay tính cách thậm chí cả năng lực đã mất đi ý ức, nàng cũng chỉ là một cái thiên phú không tồi nữ viện sĩ mà thôi. Đối ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa, mà lại mấu chốt nhất là ta không biết cái này phương diện pháp thuật a. Nhìn xem cái này quý tộc quan tâm như vậy chính mình thê tử. Địch A Ba La cười ha ha, cũng tương tự xóa đi trong lòng tà niệm. Hắn không thích ngưu đầu nhân Tự nhiên cũng sẽ không đi làm ngưu đầu nhân Thân là một con rồng Mà lại có hủy diệt huyết mạch rồng Trông thấy mỹ hảo đồ vật Hắn trong lòng sẽ có đem chiếm đoạt lấy Sau đó trà đạp ý niệm Thế nhưng hắn nhưng lại có thuộc về mình đạo đức danh giới cuối cùng Cái gì nên làm Cái gì không phải làm Hắn còn là biết rõ Đa tạ đại nhân Ta cái gì? Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Phu nhân ngươi tại trong nhân tộc cũng coi là số lượng không nhiều tinh anh, đáng tiếc hạn chế tại sinh ra, thành tựu có hạn. Bất quá ta có thể cho nàng thông hướng tầng thứ cao hơn cơ hội. Địch Á Ba La thật cao hứng, hắn theo dõi Khải Sắt Lâm, cũng không phải là đơn thuần ra ngoài đùa bỡn trêu đùa chi ý, hắn muốn nhìn một chút Vị này bá tước phu nhân có thể làm đến loại trình độ nào? Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 169 cường ngạnh đại công tước. Đại công tước các hà can hệ trọng đại còn xin ngài phối hợp một chút. Rộng rãi sáng tỏ trong cung đình, người mặc ngân bạch vũ trang thị vệ lấy hoàn mỹ đến không thể kém chọn lễ nghi hướng ngồi ở vị trí đầu chỗ. Đầu đội vương miện thanh niên đại công tước hành lễ. Các ngươi địch mễ đặt vương quốc sự tình cùng chúng ta ai nhĩ suy tư công quốc có liên can gì các ngươi mong muốn truy ra đào phạm liền truy tốt rồi. Dựa vào cái gì yêu cầu ta phối cùng. Vừa rồi kế vì vẫn chưa tới một năm trẻ tuổi đại công tước nằm nghiêng tại thuần bạc kim loại vương tỏa bên trên. Tư thái lười miếng. Liền hình tượng mà nói. Có thể nói là gãy nhẹ đến cực điểm. Nhưng trên thực tế hắn là cố ý. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì chi này đánh lấy địch mễ đặc vương quốc cờ hiệu đội ngũ quá mức ngạo mạn. Xác thực, bọn họ ngôn hành cử chỉ đều có thể có thể xưng tụng là hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ chỗ. Thế nhưng bọn họ ngôn ngữ động tác. Thần thái đều không một không đều biểu thị ra bọn họ thân là vương quốc người ngạo mạn. Thậm chí liền hắn cái này đại công tước đều không để vào mắt. Hắn không có cách nào đối đội ngũ này trách móc nặng nề cái gì. Chỉ có thể chính mình chủ động làm những gì. Cho nên hắn liền lấy tổn hại chính mình hình tượng làm đại giá. Vô cùng đầu ngạo mạn lười biến tư thái ứng phó chi này thăm hỏi đội ngũ. Đại công tước các hạ. Chúng ta địch mễ đặt vương quốc hạ lệnh cả nước truy nã đào phạm cuối cùng là tiêu thất tại các ngươi ai nhĩ duy tư công quốc cảnh nội. Mà lại liền mang theo một chi truy ra đội ngũ cũng cùng nhau biến mất. Bọn họ lưu lại cuối cùng cảnh tượng đi qua khá là nghiêm trọng phá hoại. Dẫn đến chúng ta không có cách nào tiến hành bất kỳ cái gì truy tung. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi. Hoài nghi cái gì thanh niên đại công tước lên giọng Đánh gãy xuống mặt cái kia mang mặt vũ trang. Liền mũ giáp đều không hái ra họa. Chính các ngươi vô năng phế vật. Không có cách nào truy xét đến đào phạm Cho nên các ngươi liền đem mục tiêu hoài nghi chuyển rời đến ta quốc gia đi lên sao Đây là phù hợp quy luật điều tra Đại công tước các hạ Trước kia truy không luận tội xâm phạm có thể chạy trốn tới ở nơi nào Chúng ta cho dù là đã mất đi bọn họ tung tích Cũng có thể rất mau tìm đến đến bọn họ vị trí Thế nhưng tại nửa tháng trước Cái kia đào phạm chạy trốn tới Đại Công tước các hạ lãnh đảo quốc gia sau đó. liền triệt để đã mất đi tung tích. Chúng ta vận dụng không dưới trăm loại pháp thuật truy tra. Nhưng Thủy Trung không có một lần nữa xác định vị trí. Mấu chốt nhất là. Có một chi biên chế hoàn chỉnh. liền cùng chúng ta bây giờ một dạng. Có được cận vệ vũ trang truy tra tiểu đội toàn quân bị diệt. Không có một tơ một hào tin tức lưu lại. Trực tiếp biến mất À Cho nên các ngươi muốn nói cái gì Các ngươi truy sát đội ngũ bị người cho phản sát Sau đó các ngươi muốn truy sát người biến mất Các ngươi không tìm được Liền chạy tới tìm ta lấn yếu sợ mạnh có phải hay không cảm thấy ai nhí duy tư công quốc dễ ức hiếp Thanh niên đại công tước ngồi thẳng người Đứng lên Tiến lên đi vài bước Nhìn xuống phía dưới vị kia tiến vào hắn cung điện liền khôi giáp đều không cởi vương quốc cận vệ. Không chút nào che giấu chính mình nổ ý. Chúng ta đồng thời không có ý tứ này cùng địch A-ba-la lúc trước gặp được phối trí không khác nhau. Chút nào vũ trang tiểu đội nhìn thấy vị này đại công tước nổi giận. Đều hơi hơi cúi đầu xuống. Tỏ vẻ tôn kính. Rốt cuộc bọn họ chạy tới tìm vị này đại công tước là nghĩ hắn phối hợp một chút hỗ trợ truy ra. Cũng không phải chạy tới khiêu khích. Mặc dù một công quốc thể số lượng xa xa không cách nào cùng vương quốc đánh đồng. Nhưng dù nói thế nào vì này công quốc là một vị truyền kỳ pháp sư thành lập. Không thể làm làm bình thường công quốc. Cái kia các ngươi là có ý gì? Chúng ta nói qua chỉ là muốn xin đại công tước ngài hỗ trợ phối hợp điều tra một chút. Ta đây đã hồi phục qua các ngươi. Bây giờ ta đáp lại một lần. Đây là chính các ngươi sự tình Ta cho phép các ngươi truy trả. Thế nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ. Đại công tước các hạ. Tất nhiên dạng này. Vậy chúng ta liền nói thẳng. Chúng ta có lý do hoài nghi. Là ngài trong nước quý tộc nhục tay cái này sự tình. Bởi vì có gần nửa tháng thời gian. Cũng tìm không được nữa vì kia lãnh nạn vương tử tung tích. Thừa nhận áp lực thật lớn truy sát tiểu đội trưởng kiên trì nói ra. Sau đó. Không ngoài sở liệu. Đánh sắm. Cũng sớm đã bị bọn này vương quốc người ngạo mạn thái độ cho chọc giận thanh niên đại công tước lúc này cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp bảo thôi Đơn giản chính là nói hưu nói vượng. liền các ngươi cách này một chi lực lượng vũ trang. Mong muốn để cho các ngươi liền tin cầu cứu đều không phát ra được đi. Ít nhất phải là hồn ý cấp đại quý tộc xuất thủ. Ta về nhà những cái kia đại quý tộc đều là ăn no dối việc sao đi trộn rộn các ngươi vương quốc những phá sự kia. Tìm cho mình không được tự nhiên. Đại công tước các hạ còn xin ngài chấn định một chút cảm xúc. Chúng ta nói rồi đây chỉ là hoài nghi. Cũng có thể là có ngoại bộ thế lực can thiệp. Vừa lúc ở ngài quốc thổ đem lên bọn họ cấp cứu đi. Ta muốn xin ngài hạ lệnh phối hợp điều tra một chút. Vừa vặn cũng có thể rửa sạch một chút ngày công quốc quý tộc hiểm nghi. Đi con mẹ nó hiểm nghi. Các ngươi địch mễ đặc vương quốc thật lớn uy phong a Vẹn vẹn liền phải hoài nghi liền phải ta hạ lệnh phối hợp các ngươi. Các ngươi tính là thứ gì? Lúc này thanh niên đại công tước hoàn toàn chính là giận không kềm được. Hắn không nghĩ tới. Vẹn vẹn chỉ là vài cái hoàng kim. Khoác lên vũ trang. Liền dám chạy đến hắn trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đại công tước các hạ còn xin ngài chú trọng một chút ngôn từ. Chúng ta đây đều là hợp lý yêu cầu. Nếu như ngài cự tuyệt. Như vậy chúng ta liền có lý do hoài nghi. Là ngài trong nước quý tộc, Thậm chí là ngài. Xuất thủ bao che chúng ta vương quốc đào phạm. Màu trắng bạc vũ trang tại cung điện nên trong lóe ra trói mắt quang huy. mà cái này quang huy càng làm cho thanh niên đại công tước phản cảm không ngớt. a muốn hoài nghi mà nói các ngươi liền hoài nghi tốt rồi. ta bây giờ liền hạ lệnh, cấm chỉ địch mễ đặc vương quốc người xuất hiện tại ai nhí suy tư công quốc đất đai bên trên. toàn bộ lãnh chúa cùng quý tộc đều có đem khu trục quyền lợi. đại công tước các hạ ngài đây là tuyên bố cùng địch mễ đặc vương quốc là địch sao. Phía dưới kiếm sĩ tiểu đội trưởng hoàn toàn bị cái này kiên cường đại công tước cho sợ ngây người đồng thời cũng có chút cuống lên. Nếu như ngươi cảm thấy là mà nói, vậy được rồi. Huyết khí phương cương thanh niên đại công tước không có chút nào cúi đầu nhận kinh sợ ý định. Vương quốc thì thế nào tại hắn địa bàn bên trên còn dám cùng hắn phách lối Nói đùa cái gì? Đại công tước các hạ còn xin ngài thận trọng suy xét. Kỷ sĩ đội trưởng triệt để luống cuống Dăm ba câu này liền đem một cái công quốc làm cho thành rồi địch mễ đặc vương quốc đối địch quốc. Coi như địch mễ đặc vương quốc thể lượng lớn không quan tâm. Thế nhưng hắn một tên tiểu đội trưởng làm ra loại này sự tình. Một khi về nước, có thể nói căn bản là phế đi. Bị khu trục xuất ngoài cũng không phải không có khả năng. Các ngươi cút ra ngoài cho ta mảnh này đất đai không chào đón các ngươi thanh niên đại công tước vung tay lên một cái. Cung điện hai bên thỉ vệ đem trong tay trường mâu dơ lên. Cho dù là trước mặt những người này đều là người khoác vũ trang cường đại kỷ sĩ. Nhưng nơi này là thủ đô. Tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Vì kia có thể di sơn đảo hải truyền kỳ đại pháp sư là ở chỗ này. Bọn họ không sợ hãi. Đại công tước cắt hạ. ngài làm ra loại này quyết định. Khắc lâm tư mạn các hạ biết được sao ngươi xác định không xin chỉ thị một chút mới quyết định sao khó mà tiếp nhận loại này thành quả kỷ sĩ đội trưởng còn muốn giấy rua một chút. Nhưng lại liền không muốn cúi đầu chịu thua xin lỗi. Thế là. Hắn trực tiếp xưng hô vị kia truyền kỳ pháp sư tục danh. Mong muốn ép một chút vị này điên cuồng trẻ tuổi đại công tước. Loại này quyết định căn bản không cần xin chỉ thị. cận về kỷ sĩ mà nói. để cho thanh niên đại công tước đeo tại sau lưng tay xiết thành nắm đấm. Này bằng với rõ ràng nói cho hắn biết, ngươi chính là một cách khôi lỗi, ngươi không phải cái này quốc gia trưởng khống giả. Mặc dù đạo lý là đạo lý này, sự thật cũng không sai. Thế nhưng có chút mọi người đều biết đồ vật là không thể nói ra. Nói ra chính là tại không nể mặt mũi. Các ngươi những này không biết tôn ti đồ hỗn chứng lăn ra ta cung điện, Thanh niên đại công tước lại một lần nữa hạ đặt khu trục lệnh, ngứ khí thần thái không có nửa phần khách khí. Hy vọng đại công tước các hạ sẽ không vì hiện tại nói chuyện hành động cảm thấy hối hận. Hẳn là hối hận là ngươi, mà không phải ta hừ. Thanh niên đại công tước nhìn xem bị xin ra ngoài chi này kỷ sĩ tiểu đội. Tại vương tỏa bên cạnh dạo bước đi vài vòng. Nguyên bản bị kích thích đến bừng bừng thẳng lên nổ khí bình ổn lại. Sau đó hắn cũng ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì Thế là Trong lòng dần dần có chút thấp thỏm lo âu thanh niên đại công tước Rời đi căn này dùng để tiếp đãi ngoại quốc khách quý cung điện Hướng về bên trong khu cung điện ở giữa tòa kia thẳng nhập vân tiêu tháp cao đi đến Hắn xác thực phải đem hiện tại phát sinh sự tình cùng hắn vì kia truyền kỳ tổ tông hồi báo một chút Đây là một kiện ảnh hưởng gì thường sâu xa ngoại giao sự kiện Cách này sự tình bên trên Với tư cách một tên đại công tước Chỗ hắn lý không thể nghi ngờ là không hợp cách Chính xác cách làm hẳn là ẩm nhẫn nghênh hợp những này vương quốc kỵ sĩ Tại không thương tổn cùng căn bản lợi ích tình huống phía dưới Tận lực phối hợp bọn họ hành động Nhưng hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí kia ầm ấm Thanh niên đại công tước một thân một mình đi tới tháp cao phía dưới Tháp cao nơi cửa, hai tôn nhìn như trang trí to lớn đại ma thú pho tượng vặn vẹo đầu lâu phát ra tiếng vang trầm trầm hai mắt vị trí vần sáng lên đỏ tươi hoang mang, đỉnh lấy nhỏ bé thanh niên, ta là lâm khắc khắc lâm tư mạn tới trước bái kiến tiên tổ, thanh niên đại công tước nhìn xem thủ vệ tháp cao giao lộ hai tôn ma tượng, sắc mặt bình tĩnh mà lên tiếng. mà nghe được thanh âm hắn hai tôn ma tưởng tượng tựa còn là nghiệm chứng hắn thân phận đầu lâu vặn vẹo khôi phục thành bộ dáng ban đầu trong hai mắt đỏ tươi cũng ảm đảm xuống mà cùng lúc đó tại thanh niên đại công tước dưới chân nguyên tố phun trào tự động tạo thành một đạo trận pháp truyền tống tại cách này truyền tống linh quang lấp lánh đem thanh niên thân ảnh bao phủ Đem hắn đưa đến cao mấy trăm thước pháp sư tháp bên trên Có cái gì sự tình sao tiểu lâm khắc trung khí mười phần thanh âm chống trải trong đại sảnh quanh quẩn Bị truyền tống vào pháp sư tháp thanh niên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình thân ở hoàn cảnh Hắn mỗi lần tới pháp sư tháp Nhìn thấy tràng cảnh cũng không giống nhau Tiên tổ Lúc này nghi hoạt đại công tước lâm khắc liên liền vội vàng khom người Bởi vì hắn thấy được một vị ăn mặt xám trắng pháp bào. Thon dài sạch sẽ dâu bạc rủ xuống tới trước ngực lão nhân từ không tới có. Từng chút một xuất hiện tại trước mắt hắn. Xem ngươi bộ dáng này. hẳn không phải là đặc biệt tới tìm ta. Nói đi. Ngươi chọc cái gì sự tình mặt mũi hòa ái lão pháp sư cười ha hả nhìn xem chính mình đời sau. Đây là hắn hậu duệ bên trong xuất sắc nhất một vị. Cũng là hắn thích nhất một vị. Mặc dù không có giống như hắn tài năng xuất chúng pháp thuật thiên phú. Thế nhưng tính cách lại phi thường giống lúc tuổi còn trẻ hắn. Là như thế này. Trẻ tuổi đại công tước một năm một mười đem mình cùng địch mễ đặt vương quốc thăm hỏi kiện sĩ tiểu đội phát sinh xung đột nói ra. Không có chút nào giấu riêng. Bởi vì không có dấu riêng cần thiết. Hắn chứ hàng tuổi nguyệt ngay cả mình vị này tiên tổ tuổi tác số lẻ đều không có. Tại vị này tiên tổ trước mặt đùa nghịch lòng dạ hẹp hỏi. Hậu quả có thể là tương đối thay thảm. Hắn không chỉ một lần gặp được những cái kia tự cho là thông minh ra hỏa kết quả bi thảm. Không tầm thường a tuổi còn trẻ liền có phần này quyết đoán thật không hổ là ta hậu duệ Liên quan tới thanh niên đại công tước trong dữ liệu khác biệt. Nghe xong hắn miêu tả đại pháp sư không chỉ có không có sinh khí Phản lại thoải mái cười to Có chút cao hứng vỗ vỗ bả vai hắn Tiên tổ ta làm như vậy thật không có sự tình sao Có thể có cái gì sự tình vài cái tiểu kỷ sĩ mà thôi Địch mễ đặc công quốc cái kia vài chút ít truyền kỳ nội tình Ta còn không rõ ràng lắm một đám giá áo túi cơm mà thôi Không cần để ý tới bọn họ Sinh ra liền được bao nuôi dòng sáu Chương 170 bao che khuyết điểm truyền kỳ đại Pháp Sư Coi như đây chẳng qua là mấy tên Hoàng Kim kỷ sĩ Nhưng ta lời đã nói ra khỏi miệng Chúng ta ai nhĩ duy tư công quốc đã cùng địch mễ đặt vương quốc trở thành đối địch nước Đây có phải hay không sẽ đối với chúng ta công quốc tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu Lúc này thanh niên đại công tước không còn vừa rồi như vậy nhiệt huyết Triệt để tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ lấy chính mình vừa rồi loại kia kiên cường hành vi chỗ tạo thành hậu quả. Ngươi biết địch mễ đặc vương quốc ở đâu sao nhìn xem chính mình lo lắng hậu duệ? Nguyên tố trường khống dùng. truyền kỳ đại pháp sư khắc lâm tư mạn nhất thời liền nở nụ cười. Địch mễ đặc vương quốc là đại lục đông bộ đại quốc. Chúng ta ai nhí suy tư tại đại lục đông bộ sao? Chúng ta là nam bộ. Nếu biết chúng ta là Nam Bộ Quốc gia Vậy ngươi hoảng cái gì? Địch mễ đặt vương quốc lực ảnh hưởng đến không được nơi này Không cần phải để ý đến bọn họ Có thể là địch mễ đặt vương quốc truyền kỳ Lâm khả đại công tước nghĩ đến xấu nhất có thể Vương quốc lớn nhất lực uy hiếp Tự nhiên là cao tới hai chữ số truyền kỳ Còn có vị kia có khả năng phong thần cao giai truyền kỳ Ngươi lo lắng cái này, Đại pháp sư nổ cười trở nên hiền lành lên. Đó là một loại nhìn thấy nhà mình không giành thế sự đứa nhỏ ngốc. Thiên chân khả ái một dạng cười. Ngươi thật là khờ đáng yêu a. Chẳng lẽ không phải lo lắng sao? Địch Mễ đặt Vương quốc là đại quốc, mà chúng ta là tiểu quốc. Đại quốc ỷ vào chính mình cường giả số lượng nhiều, quân đội cường thịnh, thể số lượng to lớn, có thể tùy ý ức hiếp tiểu quốc. Tại trên thế giới cái khác địa phương. Có lẽ là như thế này. Thế nhưng một bộ này. Tại chúng ta Nam Bộ không làm được. Bởi vì nơi này cùng loại với chúng ta ai nhí suy tư công quốc quốc gia quá nhiều. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao. Dâu dài lê đất lão Pháp sư lộ ra hiền lành nụ cười. Hòa ái mà nhìn xem trước mặt thanh niên. Cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Quốc gia tuy nhỏ, nhưng lại cũng không có nghĩa là sẽ bị đại quốc khi dễ. Ta hiểu được, có thể bị một vị truyền kỳ Pháp Sư nhìn chúng đồng thời trở thành quốc gia chấp chính giả thanh niên. Cuối cùng không phải người ngu. Như thế nhắc một điểm, hắn liền lập tức kịp phản ứng. Đừng nói bọn họ chỉ là không có chứng cứ hoài nghi. Liền xem như ngươi thật che chở địch mễ đặt vương quốc che chở đào phạm. Mảnh này đất đai bên trên. Cũng có rất nhiều quốc gia sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chung nhau tiến thối Sẽ không bỏ mặt vương quốc tạo áp lực Cái kia Tiên tổ ta không có che chở địch mễ đặt vương quốc đào phạm Vị này truyền kỳ lão tổ tông mà nói để cho lâm khắc đại công tước cảm xúc bành trướng Thế nhưng hắn cũng nghe ra khỏi ngộ ý Thành thật khai báo Có không có che chở đào phạm Nói ra Không quan trọng lắm Không có nguy hiểm gì hậu quả. Không phải ngươi làm a Không cần thi triển phát hiện nói dối thuật. Nhìn xem trước mặt vị này trẻ tuổi đại công tước lớn lên. Còn đem khi còn bé hắn ôm um vào trong ngực. Đùa bỡn một chút chim nhỏ lão pháp sư nhìn một chút liền biết. Lâm khắc có không có nói láo. Không phải ta làm. Lâm khắc liền vội vàng lắc đầu. Thế nhưng cuối cùng hắn còn là bổ sung một câu. Nhưng ta không xác định có phải hay không trong nước đại quý tộc làm. Thế nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn ạ bọn họ ăn no dối việc, che chở đông bộ vương quốc đào phạm. Cũng không nhất định là ăn no dối việc. Ngươi cũng đã nói. Tới trước truy sát đào phạm những kỳ sĩ kia thái đầu ngạo mạn. Cảm giác ưu việt tràn đầy. Những vật nhỏ kia không có đem công quốc để vào mắt. Cho nên những tên kia chọc một cái tính khí nóng này ra hỏa, sau đó đem bọn họ cho làm, khả năng này cũng là có. Lão Pháp Sư vuốt vuốt chính mình ngân bạc tròm dâu. Nói ra một loại khả năng. Người sống đến lâu, liền sẽ trông thấy đủ loại sự tình. Dù là hắn bây giờ biết rõ tin tức không nhiều, cũng có thể suy luận ra mấy loại có thể. Cái này thật là có có thể tiên tổ, ngươi nhìn ta muốn hay không tra một chút lâm khắc trên mặt lộ ra vẻ do dự. Kiểm tra cái gì điều tra ra sau đó ngươi chuẩn bị làm gì đem thủ phạm nộp lên cho địch mễ đặt vương quốc sao thỉnh cầu bọn họ tha thứ lão pháp sư nghiêng liếc chính mình hậu dụ Dĩ nhiên không phải, ta muốn biết, đến cùng phải hay không công quốc đại quý tộc làm. Ngươi nếu là biết rõ, cái kia địch mễ đặt vương quốc cũng biết biết rõ. Như vậy bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ. Dùng chúng ta công quốc quý tộc máu tươi bảo vệ cho hắn uy nghiêm. Chấn nhít ngoại địch. a cái này. Đều đáp dạng này. Coi như thành một bút sổ nợ dối mù đi. Đừng đi điều tra chính ngươi cũng đã nói. Đây là địch mễ đặc vương quốc sự tình Cùng chúng ta không quan hệ. Tôn mệnh tiên tổ. Lâm khắc lớn công chi đạo. Hắn bây giờ cái gì đều không cần làm. Nên làm gì làm cách đó? Đắc tội một cái vương quốc xa không có hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Thậm chí có thể nói thí sự không có. A, tiện tay đem chính mình hậu dội ném ra pháp sư tháp ở ngoài. Bên trong gãy mất pháp thuật thí nghiệm nguyên tố trưởng khống dùng khắc lâm tư mạn trầm ngâm khoảng khắc. Sau đó làm ra quyết định. Ta vẫn là đi dò tra chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút là cái nào vật nhỏ kìm nén không được xuất thủ Đem vương quốc những cái kia vũ trang kỷ sĩ giải quyết Không cho lâm khắc đi thăm dò Là bởi vì lão Pháp Sư cảm thấy hắn vừa thượng vị không lâu Không có cách nào trưởng khống dưới chứng thế lực Một khi tra ra kết quả Rất dễ dàng tiết lộ phong thanh Đến mức hại chết chính mình trong nước quý tộc Thế nhưng hắn không đồng giảng Trừ phi chính hắn nguyện ý nói Không phải ai cũng đừng nghĩ từ trong miệng hắn nhận được chân thực tin tức Cho nên Ôm ra ngoài giải sầu ý tưởng Lão Pháp Sư Thân Ảnh biến mất tại Pháp Sư Tháp bên trong Mà theo hắn rời đi Thông thiên triệt địa Pháp Sư Tháp vẫn như cũ tản ra bàng bạc lực kéo Duy trì cái kia khổng lồ đến đủ để bao phủ một tòa thành thị nguyên tố vòng xoáy Xoẹt Một mảnh loạn thạch đầy đất sách nát núi đồi bên trong Không gian tựa như là nhận lấy nghiền ớp lôi ghéo tờ giấy một dạng. Đột nhiên ba động Lộ ra từng mảnh nít uốn Theo sau màu đen khe hở lặng yên không một tiếng động ở giữa lan tràn. Khuyết chương thành đủ để dung nạp một người thông qua vết nứt. Căn cứ xem bói kết quả còn có phiến khu vực này nguyên tố lưu động biến hóa hẳn là nơi này. Dâu tóc đều bạch lão pháp sư người mặt trống một cái cao cỡ một người một trưởng bước chân vững vàng mà từ khe hở không gian bên trong bước ra đi tới mảnh này che kín lộn xộn cảnh tượng núi đồi bên trong vị trí này a có thể xuất thủ cũng chỉ có mấy tên kia lão pháp sư ngẩng đầu nhìn một cách bầu trời cấp tốc xác định mình lúc này sở tại vị trí sau đó hồi tưởng một chút chính mình lúc trước kiến quốc thời gian phong những quý tộc kia lãnh địa trong lòng nhất thời liền nổi lên các vị nhân tuyển thế nhưng hắn lại không cách nào xác định chân chính hung thủ là ai cho nên hình tượng hoàn mỹ phù hợp người ngâm thơ dong trong chuyện xưa cường đại pháp sư khắc lâm tư mạn ngoại trừ có chút lớn bên ngoài rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đặc điểm một trưởng nhẹ nhàng dừng lại đùng Chợt. một đạo linh quang gợn sóng từ một trưởng chạm đất điểm khuyết tán quét sạch chung quanh hết thầy phương viên ngàn mét bên trong toàn bộ nguyên tố đều động lại Đình chỉ vận động Thời gian quay lại Lão Pháp Sư nhẹ giọng nói nhỏ Ngưng kết nguyên tố liền lại một lần nữa bắt đầu vận động Lúc đầu chung quanh hết thảy đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào Thế nhưng theo thời gian trôi qua Nguyên một đám động vật linh quang hình dáng bắt đầu ở chung quanh giữa núi non trùng điệp xuất hiện Làm cho người kinh kỳ là Những này di động động vật tất cả đều là đang lùi lại hành tẩu Đây chính là cách gọi là thời gian quay lại. Khu khống chế vực toàn bộ nguyên tố. Thông qua to lớn tính toán. Suy luận nó đã từng vận hành qua quý tích. Sau đó liền phát họ ra đi qua từng tại đoạn này khu vực đi qua sinh linh hình dáng. Đây thật ra là một cách tương đối giản dị tự nhiên pháp thuật. Người thi thuật chỉ cần có không thể tưởng tượng khả năng tính toán. Còn có cường đại nguyên tố năng lực trưởng khống là được rồi. Chính là một chút xảo đều lấy không được Theo thời gian trôi qua Lão Pháp Sư bên cạnh những cái kia động vật hình dáng cũng tăng nhanh rút lui tốc độ Cuối cùng Mấy trăm vị thất kinh Bốn phía chạy bóng người hình dáng xuất hiện Đi theo cùng nhau xuất hiện còn có từng đôi dao chiến cường đại tồn tại Những này cường đại tồn tại trên thân chỗ tán phát ra lực lượng quá mức cường hãn nhiễu loạn xung quanh nguyên tố vận hành Để cho lúc này chuyện kỳ pháp sư nguyên tố tớ nguyên suy luận ra tới hình dáng liền cái bóng người đều không có. Chỉ có từng đạo như đống lửa một dạng mơ hồ to lớn vòng lớn khuyết. Tìm được. Lão pháp sư như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Bằng vào tu vi cứng ép thôi diễn hơn nửa tháng trước phát sinh ở nơi này hết thảy. Đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng không nhỏ. Chính là ngươi. Tại lão pháp sư bên cạnh. một đạo lại một đạo nguyên tố hình dáng theo hắn ý niệm sụp đổ chỉ để lại một đạo khổng lồ nhất nguyên tố đống lửa hình dáng a tựa hồ là cưới cái gì khắc lâm tư mãn đi đến địch a ba la lưu lại cảnh tượng trước mặt quan sát trước mặt cao tới hơn trăm mét nguyên tố hình dáng theo sau nhẹ nhàng mà huy động pháp trượng mơ hồ quang ảnh nhất thời liền trở lên rõ ràng Sau cùng chiếu dọi ra trong đó một cái cưới hưu sừng lớn bóng người Địch khắc la mã Nhìn xem hưu lớn kiện sĩ mang mặt cổ điển áo giáp kiểu dáng truyền kỳ pháp sư nhất thời không khỏi kinh ngạc Trong ấp nổi lên một vị mặt mũi chất phát Cần cù chăm chỉ ít lời kiện sĩ trẻ tuổi thân ảnh Kia là hắn tùy tùng Kiến quốc thời điểm Bị hắn ban cho bá tước chi vị Đồng thời với tư cách tính chất tượng trưng Hắn ban cho một thanh có thể triệu hoán cường thực vũ trang ma kiếm. Không đúng, hắn đã qua đời. Trong đầu hiện lên ký ức rõ ràng. Nhất thời để cho vị này trải qua ngàn năm tuổi nguyệt lão Pháp Sư khẽ thở dài một tiếng. Đây cũng là hắn hậu duệ Thực là không tồi a Thế mà liền vương quốc vũ trang nghị sĩ đều có thể tiêu diệt. Đang tra rõ ràng cùng địch mễ đặt vương quốc trở mặt căn nguyên sau đó. khắc lâm tư mãn ý tưởng nhất thời phát sinh biến hóa, đem chính mình tùy tùng hậu nhân giao ra bồi tội loại này sự tỉnh. Ha <cười> hạ, vương quốc mà thôi, còn không có lớn như vậy mặt, xem ra cần phải đem những lão già kia cũng cùng một chỗ kéo xuống nước a, sống hơn ngàn năm lão già hỏa sờ lấy tròm dâu, hít mắt, phất tay làm rối loạn trước mặt nguyên tố sắp xít, Cái này so địch A-ba-la lúc trước làm đến càng thêm triệt để. truyền kỳ bên trong rốt cuộc không có người có thể mượn nhờ nguyên tố theo đuổi ra được trên người hắn. Vương quốc, hắc, lão pháp sư bước ra một bước. So lúc đến càng thêm bình thản. Lặng yên không một tiếng động dần liền về tới trong pháp sư tháp. Theo sau hắn đi tới phòng truyền tin bên trong. Khởi động to lớn thông tin pháp trận. Một nháy mắt hướng 26 cái mục tiêu phát ra thông tin thỉnh cầu. Bất quá sau cùng kết nối lại vẹn vẹn chỉ có một nửa. Rốt cuộc không phải toàn bộ truyền kỳ đều bất cứ lúc nào có thể ở tại thông tin pháp trận bên cạnh. Bất quá cũng không quan trọng có thể có số lượng này truyền kỳ cho hắn trả lời. Lão pháp sư đắt phi thường hài lòng. Khắc lâm tư mạn. Có cái gì sự tình sao thế mà đồng thời liên hệ chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ đế quốc lại có đại động tác rồi? To lớn pháp trận tàn mát ra chói loại linh quang. Tại lão pháp sư bên cạnh ngưng tổ ra mười ba vị chỉ có nửa người hình chiếu. Yên lặng như vực sâu nhạt Khí thế trầm ngưng. Thâm bất khả chắc. Mà có chút tắc thì phong mang tất lộ như tuyệt thế lời kiếm, sát cơ xâm nhiên. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn như cũ cho thấy cực kỳ cường đại khí thế cùng khiến phàm tục thấy mà sợ uy nghiêm. Đương nhiên tìm tới bọn họ lão Pháp Sư cũng không quan tâm chính là. Đế quốc không có gì đại động tác, chỉ có điều đông bộ địch mễ đặt vương quốc tới tìm ta phiền toái. a thông suốt, những cái kia ngỡ ngẩn làm cái gì. Sinh ra liền được bao nuôi không sáu Chương 171 phong sát vương quốc. Bọn họ vương tục hình như đang đuổi giết người nào. Nhưng bọn hắn truy sát người vừa lúc ở ta dẫn trên mặt đất biến mất. Bọn họ cảm thấy là dưới chứng của ta quý tộc xuất thủ. Cho nên tìm tới ta hậu dụ Mong muốn hắn phối hợp. Bất quá tiểu tử kia tính tình tương đối giống lúc tuổi còn trẻ ta. Hắc hắc. Cho nên. Cùng bọn hắn huyên náo lập ra. Cuối cùng trực tiếp hạ đạt lệnh khu trục. Khắc lâm tư mạn. ngươi liền chọn lấy như thế cái không ổn trọng hậu bối thay ngươi chấp trưởng công quốc thừa dịp còn không có náo ra cái vấn đề lớn gì kịp thời đổi lại sao truyền kỳ hình chiếu bên trong một vị đồng dạng người khoác pháp bào cầm trong tay pháp trưởng truyền kỳ pháp sư cười lạnh nói bất quá so với khắc lâm tư mạn một mạc trên người hắn pháp thuật linh quang cho dù là xuyên thấu qua đưa tin pháp trận cũng chói mắt không ngớt Là 13 vị truyền kỳ bên trong là dễ thấy nhất một vị Ta thích ngươi quản ta khắc lâm tư mạn không khách khí chút nào đổi trở về Ta không quản ngươi thế nhưng ngươi xảy ra chuyện cũng đừng hô chúc ta Có thể à, vậy sau này có đại quốc hướng ngươi quốc gia tạo áp lực Ngươi cũng đừng cầu viện Dừng ở đây đi Khắc lâm tư mạn Chớ cùng mặt tư tạp náo loạn Nói một chút ngươi lần này tố cầu sao có thân khoác cứng giáp truyền kỳ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Hai vị này truyền kỳ đại pháp sư mỗi lần gặp phải đều sẽ thần thương khẩu chiến một phen Ta yêu cầu rất đơn giản Ta hậu dội hướng địch mễ đặc vương quốc phát ra thông báo Cấm chỉ bọn họ bất kỳ một cách nào địch mễ đặc vương quốc người xuất hiện ta dẫn trên mặt đất ta muốn cho các ngươi phát ra đồng giảng thông báo Nói đùa cái gì liền loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi liền đem chúng ta đều gọi tới. Rõ ràng là ngươi hậu dụ tự tác chủ trương. chuyện thì đại pháp sư mạc tư tạp châm chọc khiêu khích. loại này hoang đường sự tình ngươi chế vốn nắn còn chưa tính. mà lại thế mà còn gọi đến chúng ta cùng ngươi làm một trận. hoang đường chỗ nào hoang đường đại pháp sư khắc lâm tư mạn hử lạnh một tiếng. Mấy tên đến từ địch mễ đặc vương quốc hoàng kim kỷ sĩ lại dám ngênh ngang xông vào trong vương cung Hướng ta hậu rồi phát ngôn bừa bãi Không có chút nào tôn kính Loại này sự tỉnh Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn để nó phát sinh tại các ngươi trên thân sao Đương nhiên không nghĩ Cái này không phải liền là chúng ta lúc trước kết thành liên minh dự tính ban đầu sao Cho dù là đại quốc cũng đừng hòng tại mảnh này đất đai bên trên tùy ý ước hiếp chúng ta khắc lâm tư mạn ta sẽ ở ngươi sau đó phát ra thông báo cấm chỉ địch mễ đặt vương quốc người tiến nhập ta quốc gia ta cũng như thế ta cũng thế tưởng như là bị đặt đổ quân bài domino một dạng làm vị thứ nhất truyền kỳ mở miệng đồng ý khắc lâm tư mạn đề nghị sau đó còn lại truyền kỳ cũng phân phân đồng ý Người đây mặt tư tạp lão Pháp Sư ánh mắt nhìn về phía hình chiếu bên trong tên kia châu quang bảo khí truyền kỳ Pháp Sư. Cấm chỉ địch mễ đặt vương quốc người tiến nhập cảnh nội Đây chính là hướng cách này vương quốc trên mặt bên trên hung hang quạt một bạc tai. Loại này ra dương oai sự tỉnh. Làm sao có thể cũng chỉ để cho các ngươi độc chiếm tiện nghi. Ta đương nhiên cũng muốn tham dự. a con việc chết mạnh miệng. Khắc Lâm Tư mạn rất rõ ràng, cái này ăn mặt lòe lọt, tự xưng là hắn đối thủ một mất một còn gia hỏa chính là miệng tiện mà thôi. Trên thực tế tại loại này dính đến căn bản vấn đề lúc, lão gia hỏa này nhặt cực kỳ. Hiện tại nếu như không phải hắn đề nghị, dẫn đầu đồng ý hẳn là lão gia hỏa này. Vậy cứ như vậy chúng ta 14 công quốc tại cùng một thời gian tuyên cáo phong cấm địch Mễ đặt Vương quốc đi. Dạng này hẳn là biết sinh ra ảnh hưởng rất lớn lực. Chúng ta tuyên cáo sau đó, Nam Cảnh hẳn là biết có rất nhiều cùng gió, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Tùy bọn hắn loại này sự tình chúng ta không ngăn cản được. O, V, g W, W, M Là địch ni A đại lục Nam Cảnh là một mảnh hỗn loạn chỗ. Nó chia ra thế lực chi bằng bị ngoại giới xưng là bách quốc. Mảnh đất này khu cho dù là thế lực tối cường cũng chỉ là công quốc mà thôi. Đơn độc lấy ra đi căn bản sẽ không bị những cái kia đế quốc vương quốc coi trọng xem. Nhưng khi một phần trong đó liên hợp cùng một chỗ phát ra tiếng thời điểm. Cho dù là những cái kia ngang ép thế giới đại đế quốc cũng biết ré mắt lắng nghe. Ngươi có thể thật không tầm thường A đi ra ngoài một chuyến liền để toàn bộ nam cảnh phong sát chúng ta địch mễ đặt vương quốc chính là để cho một vị truyền kỳ tới làm loại này sự tình. Chỉ sợ đều không có cách nào làm đó ngươi tốt hơn. Cao lớn trong điện phủ. truyền đến một tiếng lấp đầy trào phúng thanh âm lạnh như băng. Quỳ gối điện đường hạ. Đã bỏ đi vũ trang kỷ sĩ mồ hôi đầm điện. Trên thân chảy ra mồ hôi lạnh đều đã thấm ướp hắn dưới đầu gối phiến đá. Điện hạ. Ta thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Ta chỉ là thỉnh cầu vị kia đại công tước các hạ hiệp đồng chúng ta điều tra. truy ra vị kia tung tích mà thôi. Trước đây không lâu từng tại ai nhĩ duy tư công quốc đại điện bên trong. Đối mặt với một nước đại công tước đều vinh váo tự đắc kỷ sĩ. Lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn nằm mộng đều không nghĩ tới tình thế thế mà lại phát triển đến bây giờ dạng này trình độ. Mấy ngày trước, khi hắn đem ai nhĩ suy tư đại công tước tuyên bố phong cấm địch mễ đặc vương quốc, không cùng tiến hành hết thầy qua lại tin tức mang về thời điểm, người thanh niên kia đại công tước tại địch mễ đặc vương đều bên trong, biến thành vương quốc các quý tộc giờ dối dãi đàm tiếu. Thế nhưng đối với người thanh niên kia đại công tước trào phúng vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy ngày liền đình chỉ. Toàn bộ địch mễ đặc vương quốc quý tộc tầng lớp cơ hồ toàn thể đều tiến vào nổi giận trạng thái. Bởi vì ngay tại ai nhĩ suy tư công quốc tuyên bố cùng địch mễ đặc vương quốc đoàn tuyệt hết thảy qua lại. Thu trục toàn bộ vương quốc người cùng một ngày. Còn có 13 đại công quốc hạ đạt đồng giảng mệnh lệnh tin tức này tại vài ngày sau mới đến xác nhận. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. 14 vị có được truyền kỳ đại công quốc đồng thời nhằm vào địch mễ đặc vương quốc. Dạng này sự tình dẫn đầu tại Nam Cảnh Bách Quốc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó. Vì tham gia náo nhiệt. Cũng càng là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Theo sát phía sau là còn lại có được truyền kỳ công quốc cũng tuyên cáo đối địch mễ đặc vương quốc phong sát. Cuối cùng. Nhất làm cho địch mễ đặc vương quốc cảm giác được phấn nộ cùng khuất nhục là Nam cảnh bách quốc bên trong Những cái kia liền truyền kỳ đều không có Liền dám ngông cuồng lập quốc tạp ngư thế lực Cũng tham dự vào trận này cuồng hoan bên trong Là cuồng hoan Địch mễ đặc vương quốc với tư cách là địch ni a đại lục bên trên số một số 2 đại quốc Ở thế giới phạm vi bên trong cũng là ship hàng đầu khu vực tính bá chủ cho nên địch Mễ đặt vương quốc quý tộc thương đội cùng đội thuyền phân bố toàn bộ đại lục, thậm chí còn có viễn phó trọng dương cùng bên kia bờ đại dương cường quốc làm ăn thương đội. Thế nhưng địch Mễ đặt vương quốc đầu tư lớn nhất, tốn hao tâm huyết tối đa, còn là bản thổ đại lục nam bộ, mảnh này đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú hỗn loạn chỗ, mà lần này. Bởi vì có truyền kỳ liên hợp cùng một chỗ phát ra tuyên cáo. Nam cảnh bách quốc bên trong rất nhiều thế lực liền bắt đầu đại thế thôn tính cướp đoạt vương quốc bố trí tại Nam cảnh sản nghiệp. Cách này đối với địch mễ đặt vương quốc mà nói. Không thua gì cực kỳ nặng nề một kích. Cơ hồ toàn bộ quý tộc đều tổn thất nặng nề. Một ít vương quốc quý tộc thậm chí liền liền quần lót đều tại trận này náo động bên trong cho cướp không còn. Vì thế cũng không khó tưởng tượng. hôm nay địch mễ đặt vương quốc quý tộc tầng lớp là bực nào phấn nộ thế nhưng bọn họ lửa giận lại tìm không thấy địa phương phát tiết nếu như vương quốc dám trả thù dẫn đầu phát ra đạo này cấm mệnh ai nhĩ suy tư công quốc chỉ cần là hơi có chút đầu óc quý tộc đều biết toàn bộ nam cảnh bách quốc đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ sau đó đối kháng vương quốc nam cảnh là năm bè bảy mảng không giả Nhưng khi bọn họ thật đoàn kết cùng một chỗ thời điểm Dạng này thể số lượng cho dù là đế quốc đều sẽ cảm thấy lo lắng Chớ nói chi là vẻn vẹn chỉ là khu vực tính bá chủ địch mễ đặc vương quốc Cho nên Ăn rồi một trận thiệt thòi lớn Bị một đám xài lang cắt thịt lấy máu địch mễ đặc vương quốc Chỉ có thể giả dạng làm câm điếc Không nói tiếng nào Trên miệng khiển trách không có chút ý nghĩa nào Sẽ chỉ đưa tới càng nhiều chế xếu. Mà hành động thực tế báo cáo phục. Phong hiểm quá lớn. Ngươi kia là thỉnh cầu sao nếu như là thỉnh cầu mà nói. Vị kia đại công tước phát ra dạng này phong cấm mệnh lệnh sao. Ta. Ba lạc đặt trên gương mặt mồ hôi lạnh nhỏ xuống tần suất càng nhiều. Ba đặc. May mắn sao ta che giấu ngươi tồn tại. Mặc dù ngươi cũng nên cho ta tổn thất nặng nề. Nhưng ta biết. Chuyện này căn nguyên là vương quốc những năm này tại đại lục Nam Cảnh làm việc quá bá đạo Lần này vừa vặn có cớ. Khơi dậy bắn ngược mà thôi. Ngươi chỉ là một cây diêm quẹt Đa tạ điện hạ lý giải. Ta hiểu ngươi có cái gì dùng lần này sự tình chính là ngươi dẫn ra. Ngươi biết không biết nếu như một khi để cho những quý tộc kia biết rõ cái này sự tình là ngươi dẫn phát. Không cần phải sáng ngày thứ hai. Cùng ngươi có một chút xíu quan hệ máu mủ người đều sẽ bị bọn họ giày vò đến liền xương vụn đều không thừa. Điện hạ, xin ngài cho ta một đầu sinh lộ đi, ta nguyện ý làm ngài làm bất kỳ cái gì sự tình. Thân là cung đình cấm vệ ba đặc. Lúc này thân thể run dày lên. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem ngồi ở phía trên. Bị tia sáng chói mắt che lấp. Liền mặt mũi thậm chí giới tính đều không thể phán đoán tôn quý tồn tại. phát ra khẩn cầu. Hắn phi thường rõ ràng. làm quý tộc ném đi trên mặt tầng kia ngụy trang mặt nạ lúc. nó dưới mặt nạ thật sự là mặt mũi sẽ là cỡ nào tàn nhẫn hung áp. ta muốn ngươi đi tiếp tục truy xét phản nhịc khải ăn tung tích. ta nhất định muốn gặp đến Hắn thi thể. thế nhưng là điện hạ hôm nay nam cảnh. từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là địch mễ đặc vương quốc người, ngươi là một tên lang thang võ sĩ. Vì bảo thủ lý do Ta còn liên hệ một tên đại sư Hắn sẽ cải biến ngươi dung nhăn Đến lúc đó ngươi đi nam cảnh Không có bất luận kẻ nào nhận ra ngươi Địch khắc la mã biên cảnh dẫn các tây nhĩ trong thành Lúc này địch A-ba-la còn không biết Có một vị đem hắn ngộ nhận thành chân chính đường đốn bá tước truyền kỳ đại pháp sư vì cho hắn chuối đít Náo động lên lớn cỡ nào đồng tính Suy cho cùng vẫn là lúc này địch A-ba-la còn không có thật thành lập được thuộc về hắn thế lực, có được ổn định tin tức con đường. Đối với chủ vật chất giới tuyệt đại đa số nhận biết còn là bắt nguồn từ sách vở bên trong, mà trong sách vở tin tức, bởi vì thời gian cùng khoảng cách nguyên nhân, đều sẽ có tương đối trình độ sai lệch Nha! Yeah. Liền xem như địch A-ba-la biết rõ, cũng liền cảm thán một chút chính mình vận khí tốt. Tán dương một chút vì kia bao che khuyết điểm đại pháp sư. Sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Phu nhân bá tước đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Ngay tại bày khắp phiến đá. Rực rỡ hẳn lên trên đường phố tuần tra khải sắt lâm nhìn xem tựa như là thuấn di một dạng xuất hiện tại chính mình trước mặt kỳ sĩ trẻ tuổi. Mặc dù đỉnh lấy quen thuộc gương mặt. Thế nhưng nàng nhưng trong lòng duy trì 12 vạn phần thận trọng. Đây không phải trưởng phu nàng dưới chứng kỳ sĩ, mà là ngụy trang thành hắn hình dáng quái vật. Hắn có cái gì sự tình khải sắc lâm thần sắc lãnh đảm, duy trì chấn định. Nàng thử qua hướng ngoại giới phát ra tin tức. Nhưng bất luận nàng lấy loại gì sử dụng phương thức phát ra cầu viện cùng nhắc nhở tin tức. Kết quả cuối cùng đều là đá trầm biển lớn. Không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Bá tước đại nhân quyết định nói cho ngài một mực ngay tại truy tìm đáp án ngụy trang thành nhân loại hình dáng băng chú long bai tạp nhĩ sắc mặt rửa dị. Lấp đầy áp thú vị. U, V, q q mơ tốt, ta bây giờ liền đi qua. Ngữ khí tận lực duy trì bình tĩnh. Thế nhưng khải sắt lâm tâm vẫn không khỏi chấn động một cái. Nàng cùng phía sau có thể xác định là nhân loại kỷ sĩ bàn giao cơ hồ sau đó. liền bước chân vội vàng hướng thành lũy tiến đến đường đốn lên lầu vào phòng tiến nhập tầm mắt cảnh tượng hoàn toàn vượt quá vì này thiếu phụ dự kiến tung bay ở không trung nửa trong suốt trưởng phu còn có ngồi tại bàn đọc sách phía sau bình tĩnh nhìn hướng nàng tuấn mỹ thiếu niên sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu chương 172 trăm rồng cùng thành dưới đất khải sắt lâm đã lâu không gặp Linh hồn trạng thái đường đốn bá tước một mặt phức tạp hướng đi vào gian phòng phu nhân chào hỏi một tiếng. Hắn tham gia đại công tước hôn lễ trước tuyệt không có đoán trước lại lần nữa cùng Thê tử gặp mặt lúc. Sẽ là cảnh tượng như vậy. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Khải sắt lâm cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem mình tựa như là bình dân dùng cho đe dọa chính mình hài đồng ban đêm tiểu cố xử lý u hồn một dạng trưởng phu. Mặc dù cũng sớm đã làm xong chính mình trưởng phu đã gặp bất chắc chuẩn bị tâm lý Thế nhưng ở dưới tình huống này gặp lại chính mình trưởng phu Lại là nàng không nghĩ tới Cái này giải thích cũng có chút phiền toái Địch a Ba la ở một bên sen vào Xin hỏi các hạ ngươi là ai đoạn này thời gian chính là ngươi ngụy trang thành trưởng phu ta hình dáng sao Nghe được địch a Ba la lên tiếng Khải sắt lâm đem ánh mắt chuyển đến khôi phục thành nguyên bản hình dạng người địch A-ba-la trên thân. Mới gặp thời gian địch A-ba-la. Cái kia tuấn Mỹ không tì vết mặt mũi cũng làm cho khải sắt lâm cảm thấy một trận kinh diễm. Thế nhưng kinh diễm sau đó. Khải sắt lâm trong lòng dâng lên lại là cảnh giác. Bởi vì phạm vi hoạt động có hạn. Khải sắt lâm trông thấy đẹp nhất sinh vật hình người là một vị có được ngân nguyệt huyết thống cao đẳng tinh linh. Vị kia tinh linh để cho lúc trước khải sắt lâm cảm thấy kinh diễm không ngớt Đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ Thế nhưng đem vị kia cao đẳng tinh linh cùng nàng trước mặt vị thanh niên này đối đầu so mà nói Cả hai dung nhan không có khả năng so sánh Căn bản cũng không tải một cái cấp độ lên Nhưng chính là cái này quá hoàn mỹ mặt mũi để cho khải sắt lâm thận trọng Dung mạo không thể cùng thực lực móc nối Thế nhưng những cái kia thực lực cường đại tồn tại huyến hóa thành hình người thời điểm. Lựa chọn đều là cơ hội không có nhân loại có thể đạt đến hoàn mỹ tư thái. Cho nên trước mắt cái này thanh niên tuấn Mỹ có thể chính là sát hại trưởng phu nàng hung thủ. Không sai. Đoạn này thời gian chính là ta ngụy trang thành trưởng phu ngươi hình dáng. Đối tòa thành thị này tiến hành cải tạo địch a ba la nhìn xem trước mặt bá tước phu nhân. Lộ ra nụ cười. Hắn cực kỳ thưởng thức nữ nhân này. Đặc biệt là nàng ý chí. Nàng ý chí chi cứng còi. Không nói gần như không tồn tại. Nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Đem ý chí hơi yếu kém một chút người thả tới nàng hôm nay đứng trước tình cảnh. Chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Thân mật trưởng phu. Trung thành kỷ sĩ. Tất cả đều bị không biết kinh khủng tồn tại cho thay thế. Cả tòa thành thị đều bị trưởng khống. Không có có thể câu thông bày tỏ người. Đối với ngoại giới cứu viện cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cỡ nào tuyệt vọng. Thế nhưng liền tại cách này dạng tình huống phía dưới. Nữ nhân này kiên trì được. Không có khuất phục. Cũng không có nhục trí. Đem hết khả năng mà điều tra chân tướng. Mặc dù có chút ngu xuẩn. Nhưng chính là phần này ngu xuẩn để cho địch a ba la mong muốn đưa nàng chuyển hóa thành chính mình thân thuộc. Ngươi mục đích là cái gì thay thế đường đốn khải sắt lâm nhìn xem tên này thanh niên Hồi tưởng đến mấy ngày trước không tự chủ được ngủ ở bên cạnh hắn sự tình Trong lòng một trận xấu hổ Ta gọi ngươi tới là vì nói cho ngươi chân tướng trưởng phu ngươi biến thành cái dạng này Không phải ta hại Hắn bây giờ có thể xuất hiện ở đây Cùng ngươi giao lưu Còn là may mắn mà có ta Khải sắt lâm Ta tại tham gia đại công tước tiệc cưới trên đường bị tập kích. Toàn bộ tùy hành kỷ sĩ đều vẫn lạc. liền ngay cả ta. Nếu như không phải đụng phải địch A-ba-la các hạ, ngươi bây giờ đều không có cách nào nhìn thấy ta. Thấy được chính mình thây tử trong mắt hoài nghi cùng không tín nhiệm. Đường đốn mở miệng. Tăng cường địch A-ba-la ngôn ngữ sức thuyết phục. Không vì cái gì khác. Tối thiểu nhất không thể để cho hắn thê tử có ngốc ngốc mà điều tra vị này địch A-ba-la cắt hạ rồi. Nàng cho là mình làm đến bí ẩn. Trên thực tế nàng mọi cử động bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Người bây giờ chính là còn lại linh hồn. Khải sắt lâm nhìn xem nửa trong suốt Trượng phu. Nàng đều có thể xuyên thấu qua cái này nửa trong suốt linh hồn thể. Nhìn thấy phía sau vật trang trí. Thân thể ta bị mãnh độc làm hỏng đường đốn trên mặt lộ ra phiền muộn màu sắc. Nếu như hắn không phải trên lưng bị đâm một đao. rót vào độc tố. Hắn tuyệt không còn như luôn lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Địch A-ba-la cắt hạ, đúng không? Giản đơn cùng trưởng phu giao lưu vài câu sau đó, khải sắt lâm ánh mắt một lần nữa trở xuống đến địch A-ba-la trên thân. U, V, q quy, quy, Mơ, là ta. tạ ngươi đã cứu ta trưởng phu linh hồn khải sắt lâm dừng một chút sau đó trên mặt nàng lộ ra chất vấn thế nhưng ngươi tại sao muốn ngụy trang thành trưởng phu ta bởi vì ta cần một cách không làm người khác chú ý bình thường thân phận mà trưởng phu ngươi vừa vặn đã mất đi thân thể rất thích hợp cho nên ta liền cùng hắn câu thông giao lưu sau đó cứ như vậy Địch A-ba-la lời ra khỏi miệng sau đó, đường đốn bá tước sắc mặt cứng một chút, hắn thân phận bình thường. Là dạng này sao? Bá tước phu nhân ánh mắt nhìn về phía đường đốn. Là như thế này. Đường đốn liền vội vàng gật đầu. Với tư cách trưởng phu, hắn biết rõ thê tử sẽ nghĩ thứ gì. Thế là hắn tiếp tục lên tiếng. ngươi không cần hoài nghi lần này tập kích là địch A-ba-la cắt hạ bày ra. Lấy hắn thực lực. Căn bản cũng không cần đùa nhịp loại này thủ đoạn nhỏ. Khải sắt lâm ở nơi đó trầm mặt không nói. Địch A-ba-la ở một bên xem đến thẳng lắc đầu. Đều thành rồi U-linh đường đốn còn không có ý thức được điểm ấy. Hắn phu nhân căn bản không tin tưởng hắn. Cái này tiểu thiếu phụ lúc này cảnh giác cực kỳ. Các ngươi ngay ở chỗ này chuyện vãn đi ta đi ra ngoài trước. Địch A-ba-la đứng lên quyết định để cho hai vợ chồng này tiến hành tư mật giao lưu. Loảng soảng. Làm cửa phòng đóng chặt sau đó. Trong thư phòng liền chỉ còn lại linh hồn trạng thái đường đốn bá tước cùng hắn phu nhân Khải Sát Lâm. Không gian nhất thời liền xa vào đến trong yên tĩnh. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Khải Sát Lâm. Tại trong giới chỉ kìm nén thật lâu đường đốn nhìn không được. Hắn trôi hướng đứng tại cái kia bên trong không biểu lộ tóc vàng thiếu phụ, nhưng hắn không nghĩ tới là hắn nghênh đón cũng không phải là lớp đầy lo lắng ăn cần thăm hỏi, mà là một tiếng nhắc nhở. Dừng lại, như liệt diễm hừng hực đấu khí từ Khải Sắt Lâm trong thân thể tuôn ra qua trong giây lát đem thân hình bao phủ. Ngươi còn dám tiếp cận ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Khải Sắt Lâm Ngươi thế nào ta là đường đốn a ngươi vì cái gì đối với ta như vậy đường đốn bá tức lúc này rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Ngươi cảm thấy ta lại còn tùy tiện tin tưởng ngươi sao khải sát lâm thanh âm lạnh lùng. Vừa rồi liền có một vị cường đại tồn tại thừa nhận tại đi qua một tháng thời gian bên trong giả trang trưởng phu nàng. Mà bây giờ, một cách cùng với nàng trưởng phu dung mạo tương đồng u hồn tự xưng là trưởng phu nàng. Thế mà còn ý đồ để cho nàng tin tưởng. Nói đùa cái gì coi nàng là thành không có đầu ấp ngỡ ngẩn sao lặp đi lặp lại nhiều lần mà mong muốn lường gạt nàng. Ta lúc này đường đốn rút cuộc hiểu rõ. Bởi vì địch a Ba la giả dạng làm hắn hình dáng nguyên nhân. Lúc này vợ chồng bọn họ giữa hai người sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh thân phận của mình. Khải sắt lâm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ban đầu gặp mặt sao lai nhân hà bờ một bên, nhu hòa xương sớm phiêu đắng. Mà liền tại đường đốn bá tước cùng chính mình phu nhân hồi ức quá khứ. Mong muốn một lần nữa lấy được tín nhiệm thời điểm. Kẻ đầu têu lúc này thành thơi thành thơi mà đi tới một chỗ ngay tại Hiến tảo to lớn địa cung bên trong. Công trình độ hoàn thành thế nào? Lúc này... Trên thân tản ra hào quang ứng ánh địch A-ba-la nhìn xem trước mặt tựa hồ là do nham thạch đắp lên mà thành địa long. Tùy ý mà dò hỏi. Dựa theo ngày kế hoạch thứ hai thời kỳ muốn hoàn thành đã chuẩn bị tiến nhập kỳ thứ ba. Ngoại trừ hạnh nhân hình dáng nhạt hoàng long đồng có thể nhìn ra sinh vật đặc thù bên ngoài. Trên thân tầng kia thật dày nham thạch áo giáp sẽ cho người tưởng lầm là đặc thù nào đó nguyên tố sinh vật cử long mở miệng. u Vê quy quy mơ không sai, động tác còn là rất nhanh đi. Nghe được đầu này Địa Long trả lời, Địch A Ba la thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thay thế đường đốn bá tước, tiếp nhận lãnh địa. Ra ngoài tắm rễ tại sâu trong linh hồn làm ruộng bản năng. Hắn muốn phát triển mạnh đường đốn bá tước lãnh địa. Rốt cuộc đường đốn là có được đối ngoại khai thác quyền biên cảnh quý tộc. Tiềm lực cũng không tệ lắm. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, lãnh thổ có thể tiếp tục hướng ở ngoài khai thác. Thế nhưng đường đốn bên ngoài thực lực cũng còn tại đó. Thời gian ngắn bên trong địch A-ba-la còn không thể khiến cho quá quá mức. Thế nhưng là dưới chứng hắn những cái kia rồng. Để bọn hắn nhàn dối không làm việc mà nói. Không chỉ có là cực đại long lực tài nguyên lãng phí. Hơn nữa còn sẽ tạo thành khó mà đoán trước nguy hại. Cho nên địch a Ba la tại niết thành thị mô hình thời điểm, liền có rồi giải quyết ý tưởng. Một cách thành thị nhân khẩu tạo thành chia làm cố định nhân khẩu, còn có lưu động nhân khẩu. Cố định nhân khẩu tăng trưởng cứ như vậy mấy loại, không có gì rất muốn. Mà lưu động nhân khẩu đơn giản chính là quá khứ thương đội cùng mạo hiểm giả. Mà bọn họ, đối với một cách lãnh địa mà nói, là phi thường trọng yếu tài chính nguồn gốc. Thế nhưng địch khắc mã khắc sấn đối lưu động lòng người cửa không có lực hấp dẫn gì. Hoàn toàn lưu không được người. Địch khắc mã khắc sấn bản thân không có gì đặc sản. Thương đội đi qua chính là vì tiếp tế. Sau đó tiến vào ai nhí suy tư công quốc bên trong cảnh làm ăn. Đối với thương đội mà nói, nơi này chính là một cách trung chuyển nghỉ ngơi trạm điểm. Địch A-ba-la có thể từ trên người bọn họ mò được béo bở chỉ có phí qua đường, cách này hoàn toàn không đủ. Cách này tạm thời không có gì biện pháp mà lưu động nhân khẩu bên trong. Tối đa chính là mạo hiểm giả. Những này đuổi theo truyền thuyết cùng bảo tàng ra họa. Đối với một cách lãnh địa mà nói là không ổn định nhân tố. Nhưng đồng dạng cũng là trọng yếu nhất tài chính nguồn gốc. Có thể cùng thương đội cũng sống vậy, mạo hiểm giả đi qua địch khắc mã khắc dẫn phần lớn là đi ngang qua. Bởi vì mảnh này dẫn trên mặt đất không có cái gì nổi danh bảo tàng cùng tiền sử di tích. Mà xung quanh giá thú cũng không có gì đặc thù Vì thế, trở thành lãnh chúa địch A-ba-la. Tự nhiên mong muốn giải quyết loại vấn đề này. Không có di tích không quan hệ nha. Có thể chính mình tạo A, tạo mê cung nha. Ai không biết? Hắc hắc! Địch A-ba-la đại nhân! Nếu như ngài yêu cầu có thể lại thấp một ít lời. Hiện tại cũng đã làm xong. Địa Long nghe được địch A-ba-la mà nói, phát ra để cho đại địa vì đó oanh minh chấn động tiếng cười. Giảm xuống yêu cầu có thể à địch A-ba-la quan sát trước mặt đầu này cử Long. Ánh mắt cân nhắc. Chỉ cần chính ngươi không chê là được. Ta rét bỏ cái gì có thể dẫn động đại địa chi lực nham thạc chi long khắc xâm thản ngươi có chút nê mang. Tòa này địa cung kiến tạo sau khi hoàn thành. Do ngươi tự mình chấn thủ tại chỗ sâu nhất. Nơi này chính là ngươi tổ rồng. Ngươi nếu là nguyện ý đơn giản hóa. Ta tự nhiên không quan trọng. Địch A-ba-la nhẹ nhàng ném ra một câu nói nhất thời liền để nham thạc chi long mắt sáng rực lên. Đại nhân, ngài thiết kế tòa này địa cung là vì ta chuẩn bị tổ rồng. Chủ yếu là vì hấp dẫn mão hiểm giả. Tiện thể cho ngươi ở chỗ này. Nói là ngươi tổ rồng cũng không tính sai địch A-ba-la ngữ khí hời hợt. Cái kia địch A-ba-la đại nhân. Ngây cung này chỉ có 7 tầng. Có phải hay không thiếu một chút muốn hay không lại thêm mấy tầng. Tại biết không phải là đi làm cho người khác. Mà là cho mình tạo tổ rồng sau đó. nhằm thạch chi long khắc xâm thản ngươi ngữ khí thái độ đều hoàn toàn khác nhau. nguyện ý ra ngươi liền chính mình thêm tốt rồi. địch a ba la đắt lưỡi nhắc thêm quan tâm. thiết kế một tòa địa cung thật sự là quá mệt mỏi. hắn mục đích chỉ là hấp dẫn mạo hiểm giả mà thôi. một đầu có rồng nơi ở phía dưới thành đầy đủ nghe được tin tức mạo hiểm giả ông tuôn ra mà đến rồi. sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 173 Thu bá tước phu nhân. Địch A Ba La đại nhân trấn thủ địa cung thật có thể nhanh chóng tích lũy tài phú sao? Làm địch A Ba La thì sát xong cái này kiến tạo dưới lòng đất nơi sâu xa, vẹn vẹn xây dựng ra đại khái hệ thống địa cung. Chuẩn bị rời đi thời điểm, phụ trách kiến tạo địa cung đại địa chi long khắc xâm thản ngươi nhìn không được hỏi. Bọn họ những này đi theo địch A-ba-la trộn lẫn rồng có thể nói từng cách đều là kẻ nghèo hèn. Đương nhiên trách nhiệm không tại địch A-ba-la, mà ở chỗ long vực hoàn cảnh hạn chế. Cường rồng lớn loại tại long vực rất khó thu thập được ra dáng tài bảo. Bởi vì căn bản không có A, chỉ có thể thu thập một ít địa mạch nơi sâu xa tự nhiên ngưng ghét mà thành kim loại hiếm. Thế nhưng cách này có thể có bao nhiêu? Căn bản cũng không đủ đám cử long phân. Cho nên. Đi theo địch A-ba-la đi tới chủ vật chất xanh giới đám cử long là mừng rỡ. Thế nhưng bởi vì tại long vực bên trong. Bọn họ liền đã bị địch A-ba-la bức bách lập thành khế ước. Cho nên bọn họ cũng không có cách nào làm một mình. Nếu như lâu dài ở tại bần cùng trạng thái. Cho dù là có khế ước ràng buộc. Những này đám cử long khẳng định cũng sẽ hồn vốn tạo phản. Thế nhưng địch A-ba-la hứa hẹn bọn họ sẽ mang theo bọn họ cùng một chỗ phát tài. Vậy liền để bọn hắn yên ổn thành thật xuống tới. Chỉ cần ngươi nghe ta lời nói. Không giết đến quá áp. Chẳng phải gieo hiệt. Nhanh chóng tích lũy tài phú tuyệt đối không có vấn đề. Nên làm như thế nào địch A-ba-la đều đã nghĩ kỹ. Địa phương cung kiến tạo hoàn thành sau đó. Hắn liền đối ngoại phóng xuất tin tức. không cần phóng suốt quá nhiều, chỉ cần tuyên bố có một con rồng như vậy đủ rồi. Mà rồng, luôn luôn đều là cùng bảo tàng liên hệ với nhau, truy đuổi lợi ích đám mạo hiểm giả tất nhiên sẽ chen chúc mà đến, đến lúc đó liền dẫn dắt bọn họ tiến vào địa cung bên trong mạo hiểm, đủ loại giã quái còn có cơ quan cái gì, tự nhiên đều muốn an bài bên trên, đương nhiên, tỷ lệ tử vong cũng không thể khiến cho khoa trương như vậy. Cậu tử nhất sinh cái gì cũng quá gióa người. Phi thường khuyên lùi manh tân. Thế nhưng cũng không thể được thiết trí quá thấp. Không có gì tính nguy hiểm lời nói. Địa cung không được bao lâu liền sẽ bị thăm dò đến không còn một mảnh. Bảo chỉ tại khoảng 3 phần 10 còn ít không nhiều lắm. Thứ nhì chính là chọn lựa một ít may mắn để cho những này may mắn sống sót đem bảo vật mang ra địa cung. Sau đó chính là mua được người ngâm thơ xong. Thông qua bọn họ miệng trắng trợn tuyên dương. Để cho nghe qua cố xử người cho rằng. Tiến nhập địa cung tương đương một đêm chợt sầu. Từ đây cải biến vận mệnh. Đi người bên trên sinh đỉnh phong. Đương nhiên. Kế hoạch là một chuyện. Hiện thực lại là một chuyện khác. Mong muốn đem ý tưởng biến thành sự thật. Đồ khó cũng không nhỏ. Sớm nhất chính là khống chế mạo hiểm giả tỷ lệ tử vong. Đây chính là cách tinh tế công việc. Thứ nhì chính là phóng suốt một ít bảo vật quý giá ra ngoài. Địch A-ba-la phi thường hoài nghi. Nếu như hắn không tiến hành can thiệp. keo kiệt cử long đoán chừng là sẽ không buông tay. a a đại nhân yên tâm, ta nhất định nghe theo ngài phân phó. Ha ha <cười> địch A-ba-la cười cười. Thi triển truyền tống pháp thuật. Rời đi chỗ này còn không cùng mặt đất liền thông địa cung trở về tới thành lũy bên trong. Tính toán thời gian. Vị kia đường đốn bá tước hẳn là cùng hắn phu nhân giải thích không sai biệt lắm. Từ cửa thành tiến nhập. Cùng lần thứ nhất vào thành thời gian khác biệt. Lúc này địch A-ba-la ôm thưởng thức chính mình kiệt tác tâm tư. Thành thơi thành thơi mà tại rộng rãi sạch gọn đường đi bên trong hành tẩu. Hắn quan sát hai bên đường. Nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua dân thành thị, mạo hiểm giả, thương nhân, người ngâm thơ xong, đủ loại kiểu dáng người trên đường phố hành tẩu. A, như thế chắc nghịch khổ người, hẳn là người lùn, a, cái này tai nhọn, lại là tinh linh. Sách, đây nhất định là ta thành thị cải tạo công lao, không phải liền trước đó cứ đái chảy ngang hình dạng. Tinh linh đồng ý tiến đến mới là gặp dụ. Lấy phi thường bình thường mặt mũi tại đầu đường du tẩu địch A-ba-la Vừa mới bắt gặp một vị làm du hiệp trang phục rừng rậm tinh linh Cái này mặt giá trị tại tiêu chuẩn tuyến bên trên trường sinh trồng ra hiện Để cho địch A-ba-la tâm tình đều vui vẻ không ít Bởi vì cái này tới một mức độ nào đó là đối hắn một đoạn này thời gian chấp chính tán thành Tinh linh phần lớn cũng đều là có rất nhỏ mệnh thích sạch sẽ Loại kia vệ sinh điều kiện quá mức rớt lại phía sau thành thị Đừng nói là có bệnh thích sạch sẽ tinh linh Sinh hoạt điều kiện tốt một chút người đều không muốn đi vào Ha ha ha, ra tây á, ngươi theo đuổi ta a? Ngải mã, ngươi chờ ta một chút, không được chạy nhanh như vậy Là ngươi chạy quá chậm Chính đáng địch á ba la tâm tình vui vẻ thời điểm Đột nhiên Hai vị ước chừng 8 9 tuổi lớn nhỏ hài tử một trước một sau mà tại hắn trước mặt đuổi theo chơi đùa đùa giỡn. U V Q Q M. Nhìn xem hai cái này trong đám người xuyên thẳng đùa giỡn hài tử. Địch A Ba la bước chân có chút dừng lại. Sau đó lại tiếp tục tiến lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong mặt trời. Lại nhìn một chút mặt đất công trình kiến trúc cái bóng siêu vẹo độ. Đại khái tính ra suất hiện tại thời gian Nhất thời khẽ nhíu mày Cái này thời gian hẳn là đang đi học mới đúng Lúc này không có quản lý lãnh địa kinh nghiệm địch A-ba-la Nhất thời liền biết chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì Có rồi ý tưởng lãnh chúa đại nhân tại thành thị trên đường phố đi lại Hắn lưu ý lấy những cái kia tuổi đi học giai đoạn hài tử Sau đó hắn phát hiện Tuổi tác ít hơn chút ít hài tử Gia đình nếu như là giàu có lời nói Còn có thể trên đường phố cùng đồng bạn chơi đùa. Nhưng tại bên đường rất nhiều bình thường trong tiểu điếm. Có thể nhìn thấy không ít mặt mũi non nớt đại hài tử tựa như là đại nhân một dạng giúp làm sự tình. Mặt mày xám xịt. Xem ra cần phải nắm chặt, đây cũng quá hoang phế. Tình huống như vậy. Tự nhiên xem đến địch A-ba-la cao mày không ngớt. Cái này cùng hắn trong lòng lãnh địa có thể cách nhau rất xa. Lãnh chúa đại nhân Làm tiếp cận đến trong thành thị thành lũy lúc Địch A-ba-la dần dần biến hóa thành rồi đường đốn hình dạng Tại thủ vệ Dọc đường hầu gái còn có quản gia ăn cần thăm hỏi âm thanh bên trong Địch A-ba-la về tới thành lũy bố trí tỉ mỉ trong thư phòng Vừa rồi vừa đẩy cửa ra Địch A-ba-la liền thấy hai cách đều nhanh ôm ở cùng một chỗ cầu nam nữ Nếu không phải trong đó một phương không có thực thể Địch A-ba-la cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không muốn trực tiếp tại thư phòng bên trong khai chiến Địch A-ba-la đại nhân Nhìn thấy địch A-ba-la đột nhiên đẩy cửa vào Chính cùng lão bà của mình trò chuyện đang vui đường đốn bá tước Nhất thời một mặt thận trọng phiêu mở một khoảng cách Hướng địch A-ba-la vẫn an Đều đàm luận tốt rồi xem các ngươi hình dạng hiểu lầm đều hẳn là giải trừ sao Địch A-ba-la nhìn thoáng qua Trên mặt cũng treo nụ cười nhàn nhạt, Khải Sắt Lâm. Trong lòng đại định, xem ra hắn vị này nữ quyến loại trên cơ bản liền phải vào tay. Địch A Ba La đại nhân, tình huống đại khái ta đều đã hiểu rõ, phi thường cảm tạ ngươi đối trưởng phu ta làm viện thủ. Khải Sắt Lâm mặt mũi chỉnh trọng hướng Địch A Ba La thật sâu bái, thái độ hoàn toàn khác biệt. Không cần khách khí, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Liên quan tới ngươi sự tình, Đường Đốn nói với ngươi chưa vậy không có lời nói, ta cùng ngươi nói a. Địch A Ba la tiện tay kéo qua bàn đọc sách sau cái ghế, ngồi trên ghế, khuỷu tay chọc ở trên bàn, hai tay khoanh nâng cái cằm, nhìn xem anh Vũ động người, đặc biệt một hương vị bá tước phu nhân. Đã nói qua, Đường Đốn cùng ta nói qua, ngài hình như mong muốn thu ta trở thành ngài thân thuộc. U V Q Q Mơ, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, cho nên không biết ngươi có nguyện ý hay không. Á Ba La Đại Nhân. Xin cho phép ta mạo phạm. Ngài hỏi ta loại vấn đề này. Có hay không hẳn là trước cáo chi ta? Ngài thân phận chân thật nếu như Ngài là tà thần tín đồ. Ta đây đi theo Ngài chẳng phải là rơi vào tà áp. Đây là ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Khải sát lâm nghĩa chính ngôn từ. Kỳ thực căn cứ từ bản thân thể bên trên càng rõ ràng biến hóa. Nàng trong lòng đã có suy đoán. Kỳ thực cũng không có gì tốt giấu riêng. Trượng phô ngươi hẳn phải biết. Ta là rồng địch A-ba-la hời hợt. Hình như không thèm để ý chút nào giữ bí mật. Đường đốn bá tước lúc này chính là linh hồn thể nhất định phải phụ thuộc vào hắn mới có thể duy trì tồn tại. Mà khải sắt lâm. Ha <cười> ha. Hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không trở thành thân thuộc. Chẳng qua là bên ngoài đi theo quy trình mà thôi. Mà trên thực tế. Tòa thành này đã không có người nào so với nàng bị ăn mòn đến nghiêm trọng hơn. ngươi là cái gì rồng Sớm liền đoán được khải sắt lâm lúc này trên mặt lộ ra chấn kinh. Đoán được là một chuyện. Thế nhưng nghe được bản tôn chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Bất quá nàng do dự một chút. Còn là hỏi chân chính muốn biết đáp án. Địch A Ba La đại nhân, tha thứ ta mạo muội, ngài là cái gì rồng? Ha hạ. Lúc này Địch A Ba La không nói. Thế nhưng sau lưng của hắn có màu vàng kim nhạt ánh sáng đang lưu động. Chói lọi kim sắc quang ngân tại không trung ốn lượn lưu động. Tại Địch A Ba La sau lưng phát họa ra một cái mơ hồ nhưng lại có thể phân biệt kim sắc rồng đầu. Ngươi đoán ta là cái gì rồng? Địch A-ba-la đại nhân, ngài nếu là rồng, vậy tại sao còn muốn ngụy trang đâu? Nhìn xem địch A-ba-la phía sau cái kia lóng lánh thần thánh quang trạc đầu rồng. Khải sắt lâm thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là địch A-ba-la là loại kia mưu đồ làm loạn tà long. Nhưng trước mắt xem ra. Hẳn không phải là. Bởi vì ta còn chưa đủ mạnh à. Ngươi đi những cái kia đầu đường cuối ngõ đi một chút. Nghe một chút liền biết. Có quan hệ với đồ long cố sự cùng truyền thuyết còn ít sao. Địch A-ba-la trên mặt lộ ra chuyện đương nhiên màu sắc. Tại sao muốn hèn mọn trưởng thành? Cũng là bởi vì sợ hãi bị chẳng biết tại sao cho nắm lấy giết Nghe được địch A-ba-la lời nói. Khải sắt lâm cùng đường đốn nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra ngượng ngùng màu sắc. Bọn họ có thể không nghĩ tới sẽ là loại nguyên nhân này. Giảng đạo lý. Có được địch A-ba-la dạng này thực lực rồng hoàn toàn có thể chiếm núi làm vua. Tốt rồi. Khải sắt lâm. ngươi nguyện ý trở thành ta thân thuộc sao không nguyện ý lời nói. Ta chỉ có thể khai thác một ít đặc biệt thủ đoạn. Khải sắt lâm thái đặt nguyện ý. u v quy quy mơ tốt. Thư phòng in lặng khoảng khắc muốn chợt bá tước phu nhân hơi nghi hoặc một chút thanh âm vang lên. Địch A-ba-la đại nhân, ngài không cùng ta ký kết khế ước, lại hoặc là để cho ta lập xuống lời thề cái gì sao? Làm những này làm cái gì? Để cho ta trở thành ngài thân thuộc a? Ngươi cũng sớm đắt là ta thân thuộc, hỏi thăm chỉ là đi theo quy trình mà thôi. Địch A-ba-la khoát khoát tay, sau đó khải sắt lâm trên mặt chuyện đương nhiên lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác được trên người mình biến hóa sao? phát giác thế nhưng, những biến hóa kia chính là ngươi trở thành ta thân thuộc dấu hiệu, u, vinh, quy, quy, mơ, cơ bản không thể nhịp, a cái này, thành công mà nhận lấy bá tước phu nhân sau đó, địch a ba la xem như chân chính nắm trong tay cả tòa thành thị rốt cuộc không an phận bá tước phu nhân mới là lớn nhất không ổn định nhân tố, theo sau, thực tình mong muốn phát triển kiến thiết lãnh địa địch a Ba La gặp phải một cái cực lớn nan đề. Hắn mong muốn tại lãnh địa bên trong thành lập trường học, vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất, dạy người biết chữ trường học. Thế nhưng hắn lại tìm không thấy thích hợp lão sư. đúng, chính là như thế thao đàn. Cái này lãnh địa bên trong mù chữ tỷ lệ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Hắn tìm hơn 10 người cho bọn nhỏ dạy học biết chữ lão sư đều tìm không đủ. Thế nhưng... Chính đáng địch A-ba-la do dự muốn hay không ra ngoài buộc mấy tên học giả thời điểm. Đến từ hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã người mang tin tức tại trời tối người yên đêm khuya tìm tới hắn. Người nói cái gì áo phỉ lịa nhã dẫn đội cướp sạch địch mễ đặc vương quốc thương hội. Địch A-ba-la một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt bốn cánh đại thiên sứ... sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu chương một trăm bảy mươi bốn sai ớt chúc mừng năm mới áo phỉ lì nhã vì cái gì không gọi tới ta địch á ba la khắp khuôn mặt là hối hận cùng vẻ áo não hắn thủ hạ rồng từng cái đều là kẻ nghèo hèn thế nhưng hắn cũng không ngoại lệ ạ trên thân cũng một vài hai bạc vụn hắn xuyên qua đi cái thứ nhất thế giới không cần nói thực lực hạn chế không có gì có thể lấy phát huy địa phương Cái thứ hai thế giới Cửa châu đất rộng của nhiều Sản vật phì nhiêu Mà hắn thực lực cũng đầy đủ Thu hết không ít đồ tốt Luyện thành tại cửa châu đều xếp hàng đầu chín khỏa sơn Hà Châu Hóa thành núi cao sông lớn Có thể ảnh hưởng phương viên vạn dặm địa thế linh mạch Thế nhưng không biết làm sao thế giới kia là một vị đại lão mở ra Đại lão bản thể mặc dù ngủ say Nhưng lại mở rồi tiểu hào bốn phía tản bộ. Điều chỉ âm dương. Chỉnh đốn ngũ hành. Địch A-ba-la loại này chạy vào ăn uống no đủ. Còn muốn bỏ bao mang đi hành vi tự nhiên là không bị cho phép. Cho nên. Địch A-ba-la sau cùng mang về chỉ là chín khỏa. Chỉ có thể dùng để chữ vật điêu khắc mini hình sơn Hà Châu. Cho nên. Làm địch A-ba-la nghe được chính mình đại lão bà cướp bóc địch mễ đặc vương quốc sản nghiệp. Phát một phen phát tài. Kinh ngạc cảm xúc sau đó chính là ảo não cùng hối hận. Cảm giác chính mình sai ức. Thiệt thòi lớn. Địch a ba la điện hạ. Bề hạ nhận được tin tức thời điểm đều đã chậm nửa bước. Lại thông chi ngài lời nói. Chỉ sợ lại thêm chậm. Cho nên. Đừng nói với ta nhiều như vậy. bây giờ còn có thể tiếp tục cướp sao địch a ba la nhìn chằm chằm quỳ một gối xuống tại chính mình trước mặt bốn cánh thiên sứ, hô hấp thô trọng, đã kết thúc có thể cướp đều đã bị cướp xong rồi, cam. địch a ba la che chính mình trong ngực, cảm giác lòng đang mơ hồ run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi phun ra, chấn định tâm tình một chút, sau đó liền lên tiếng lần nữa, tất nhiên đều đã kết thúc áo phỉ lịa nhã phái ngươi qua đây làm cái gì bệ hạ lần này đoạt quá nhiều đồ vật thế nhưng có rất lớn một bộ phận tạm thời cũng không dùng tới cho nên bệ hạ liền phái ta tới thông chi ngài đi qua nhìn một chút có hay không có cái gì ngài cần bốn cánh thiên sứ tử tính thanh âm phi thường nhu hòa êm tai nghe hắn nói đều là một loại hưởng thụ nhưng lúc này địch á ba la sắc mặt ngây ngô Tên nam tử này tính thiên sứ thanh âm cực kỳ nhu hòa. Thế nhưng nội dung thật sự là quá chói tay. Địch A-ba-la điện hạ. Nhìn thấy như như pho tượng Địch A-ba-la tới trước thông chi thiên sứ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không sao. Địch A-ba-la đứng lên, mặt không biểu tình áo phỉ lịa nhã hiện tại ở đâu ngươi dẫn ta đi qua. Tuân mệnh. Lặng lẽ quan sát một chút địch A-ba-la sắc mặt bốn cánh thiên sứ cúi đầu, không dám nói nhiều Rất rõ ràng, lúc này vị này vương phu điện hạ cảm xúc không phải rất tốt Gần như vậy Địch A-ba-la nhìn xem bay không đến ba khắc đồng hồ liền đến thành thị càng thêm đau lòng Áo phỉ lìa nhã cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà không kêu lên ta Hạ xuống tòa này hình như mới xây không bao lâu trong thành thị Địch A-ba-la thấy được tại trong thành thị tàn phá tháp cao bên trên. Nhìn xuống cả tòa thành thị áo phỉ lịa nhã. Bất quá nàng hình dáng có rồi một phen biến hóa. Từ lúc mới đầu địch A-ba-la đề nghị biến thành tóc vàng áo bào trắng nữ pháp sư hình tượng. Đổi thành một bộ áo bào đen tà ác pháp sư trang phục. Trên thân thậm chí còn có ngọn lửa màu đen chập trần vần quanh. Xem xét cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật. Đương nhiên. Những này ngụy trang đối với địch A-ba-la mà nói cùng không tồn tại một dạng Hắn cùng áo phỉ lịa nhã có cực kỳ quan hệ thân mật Nhiều lần tiến hành thời gian dài vác khoảng cách xâm nhập giao lưu Cho dù là khí tức biến hóa Cũng có thể rất nhanh nhận ra tới Thông chi ngươi có cái gì dùng ngươi tin tức quá lạc hậu ta coi như nói cho ngươi biết Ngươi biết cướp người nào không Nhìn xem rơi vào bên cạnh mình thanh niên tóc đen Liền mặt mũi cũng tần số che lấp Vẻ ngoài đều không thể xem suốt thân hình hình dạng cùng giới tính áo phỉ lịa nhã phát ra văng lãnh khàn khàn trào phúng âm thanh Địch A-ba-la bị nghẹn có lẽ lấy quay lại đúng Xác thực Hắn tin tức quá lạc hậu Ngoại giới cho dù là phát sinh như thế lớn sự tình Hắn cũng hoàn toàn không thể nào biết được Liền cửa nóng hồi cũng chưa ăn đến Cũng liền sau khi sự việc xảy ra trông mà thèm mà thôi. Đây đều là ngươi lần này thu hoạch sao. địch A Ba La cứng nhắc mà nói sang chuyện khác. Nhìn xem phía dưới cái này một tòa kinh lịch chiến tranh trà đạp mà tàn phá không chịu nổi thành thị. Tại nhìn không thấy quảng trường cùng nhìn không thấy đầu đường cuối ngõ. Đủ loại địa phương đều tràn đầy trồng chất như núi vật tư. Nhân loại thú nhân, bán tinh linh, địa tinh, long rùi cẩu đầu nhân, tích dịch nhân Nhiều đến 17 đủ loại tộc tại trong tòa thành này hài hòa chung sống Bọn họ đều đang ra sức mà vận chuyển lấy trồng chất như núi vật tư Đây chỉ là ta chiếm giữ trong đó một cái cứ điểm Khoảng cách ngươi chiếm giữ cái kia mảnh lãnh địa gần một chút Cho nên liền đem ngươi thét lên nơi này tới Muốn đi xuống xem một chút sao hẳn là có không ít ngươi cần Như thế hào khí hào phóng ngôn ngữ nghe được địch A-ba-la khóe miệng quất thẳng tới xúc Nếu như hắn cũng có một cái cường đại tin tức con đường cũng có thể tham gia đến. Lần này Thịnh Yến bên trong lời nói. Coi như không giành được hắn đại lão bà nhiều như vậy. Cũng tuyệt không còn như luôn lạc tới cần nhờ lão bà hắn bố thí tình trạng. Tại sao không nói chuyện ngươi không muốn sao? Mặt mũi che giấu tại cỡ nào đen tối bên trong áo phỉ lịa nhã nhìn hướng địch A-ba-la tựa hồ có chút nghi hoặc Mong muốn Mặc dù rất muốn lớn tiếng cự tuyệt Thế nhưng hiện thực không cho phép địch A-ba-la cường ngạnh Bây giờ thật cực kỳ thiếu đủ loại vật tư Kiến thiết một cách lánh địa Không phải nhìn ép đảo phỉ liền có thể hoàn thành Mong muốn là được Ngươi đi xuống trước chọn đi Ta sẽ phái người đi theo ngươi Đưa ngươi mong muốn hết thầy ghi chép lại. Chọn xong ta dẫn ngươi đi một cái khác vật tư thống gây điểm. Hảo địch A-ba-la còn có thể nói cái gì? Thế là... Tại một tên ngụy trang thành phù văn kỷ sĩ thiên sứ đồng hành. Địch A-ba-la bắt đầu ở tòa này chất đầy đủ loại vật tư trong thành thị bắt đầu đi dạo. Sau đó hắn cũng biết áo phỉ lìa nhã tại sao muốn đưa nàng cướp bóc tâm đắc đồ vật chia sẻ cho hắn nguyên nhân. Bởi vì giành được quá nhiều, mà lại chủng loại cũng phi thường lộn xộn cơ hồ cái gì loại hình đều có. Có thể đem ra trực tiếp dùng luyện kim dược tệ Vũ khí đồ phòng ngự. Vẹn vẹn chỉ là nguyên vật liệu dược thảo khoáng thạch. Đương nhiên. Đây đều là đầu nhỏ. Chiếm so nhiều nhất là nô lệ. Đủ loại nô lệ. Không chỉ là chủng tục. Còn phân loại. Đã hoàn thành tẩy não. có thể dùng tại chiến đấu chiến tranh nô lệ, dùng cho ám sát hoặc là bảo hộ cận vệ nô lệ, còn có đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, thuần thục nắm giữ đủ loại ký xảo trên giường nô lệ. địch a ba la đại nhân những này ngày là không thể chọn lựa. nhìn xem địch a ba la không ngừng quan sát đám kia mặt mũi yêu quái hỗn loạn, thân tài mỹ lệ nữ nô lệ, đi cùng tại địch a ba la bên cạnh nam tính đại thiên sứ vội vàng nhắc nhở, Mặc dù áo phỉ lịa nhã bệ hạ không có cố ý đã phân phó, thế nhưng chút chuyện nhỏ này làm thuộc hạ còn là biết rõ. Nếu thật là để cho vị này điện hạ đem nhóm này thuần túy dùng để tiết ruột nữ nô lệ mang đi, hắn cũng không cần tại nữ vương bệ hạ thủ hạ lăn lộn. Ta chính là nhìn một chút mà thôi, ta lại không nói muốn những thứ này. Nhìn thoáng qua thân hình hoàn toàn bị phủ văn khôi giáp bao phủ đại thiên sứ, địch A-ba-la ngâm nhẹ một tiếng. Hắn liền xem như đầu ấp có hố cũng sẽ không chọn lựa những này, đây cũng quá trắng trợn. Những này nô lệ trạng thái là chuyện gì xảy ra? Không biết là vì che giấu còn là cái gì? Địch A-ba-la thôn quê phía sau đại thiên sứ dò hỏi. Đương nhiên! Hắn cũng quả thật có chút tò mò. Bởi vì hắn trước mặt những này nữ nô lệ mỗi một cách đều là hai mắt vô thần. Nhìn tựa như là có được sinh mệnh con dối một dạng. Mà so với những này nữ nô lệ. Hắn vừa rồi gặp qua chiến đấu nô lệ thảm hại hơn. Tựa như là người thực vật một dạng ngủ mê không tỉnh. Dựa vào dược vật duy trì sinh mạng thể trinh. Các nàng bị nô lệ thương nhân cho hạ bí dược. Bây giờ chỉ có cơ bản nhất ăn bản năng. Chỉ có bị người mua xuống thời điểm, các nàng mới có thể uống xong giải dược. Khôi phục thanh tình ý thức. Thiên sứ trả lời để cho địch A-ba-la gật gật đầu. Xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái kia trên tay các ngươi có giải dược sao? Đương nhiên là có giải dược, đều đã từ những nô lệ kia thương nhân trong miệng ép hỏi ra tới. Nếu như không có giải dược, đem bọn hắn cướp về chính là một đống thịt mà thôi. Bây giờ không cho bọn họ cho hạ giải dược Bởi vì sợ tạo thành phiền phức Bề hạ bây giờ còn không có an trí bọn họ địa phương Cho nên liền để bọn họ duy trì như bây giờ trạng thái Thật sự là thật đáng buồn à Nhìn xem những này bị coi là thương phẩm nữ nô lệ địch A-ba-la không khỏi lắc đầu cảm thán Hắn đi qua thế giới khác Cũng có thể tự xưng là kiến thức rộng rãi Nhưng liền hắn kiến thức xem ra Chủ vật chất xanh giới nô lệ thương nhân đạo đức thấp kém đến đơn giản làm cho người giận sôi Quái vật phệ nhân cố nhiên làm cho người hoảng hốt Nhưng cái kia chỉ là kẻ săn mồi cùng con mồi quan hệ Mà nô lệ thương nhân đem chính mình đồng loại xem như thương phẩm thổ buôn bán Dạng này hành vi thế nhưng là càng thêm ti tiện Có thể nói không có chút nào danh giới cuối cùng Xác thực thật đáng buồn điện hạ, mời tới bên này Thiên sứ đồng ý địch A-ba-la ngôn luận. Thế nhưng hắn quét qua những này nô lệ ánh mắt lại là không vui không buồn. Không ẩm chứa chút nào cảm xúc. Chủng tộc cũng không giống nhau. Sinh mệnh cấp độ càng là xa xa vượt lên. Rất khó trung tình. Cái này. Nhìn thấy tiếp theo ở giữa trong kho hàng nô lệ. Địch A-ba-la lông mày lúc này liền dựng đứng lên. Nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ai không khỏi chặt chẽ mà nắm chặt nắm tay, lại là hài tử, điện hạ những này ngài muốn sao? bọn họ cũng là nô lệ sao? là nô lệ, thế nhưng dưới tình huống bình thường, nô lệ thương nhân sẽ không đem bọn hắn thủ buôn bán, mà là căn cứ bọn họ thiên phú, tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, đem bọn hắn tiềm lực toàn bộ bước ra sau đó, lại làm thành hàng hóa đối ngoại thủ buôn bán. Những hải tử này lai lịch đâu, ngươi cha rõ ràng chưa vậy. Địch a Ba la sắc mặt dần dần bình tĩnh. Ngô lệ thương nhân sẽ làm ra loại này sự tỉnh. Cũng không tính kỳ quái. Huống chi lần đả kích này Ngô lệ thương nhân nó sau lưng là thế lực to lớn địch mễ đặc công quốc. Cường đại vốn liếng để bọn hắn lại thêm có kiên nhẫn. Có thể từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng Ngô lệ. Những hải tử này lai lịch cực kỳ phức tạp. Có chút là từ nạn dân trong tay mua lại Còn có chút thuần túy chiến tranh cô nhi Cuối cùng một loại cũng là bởi vì tốt đẹp thiên phú Trực tiếp từ bọn họ phủ mấu trong tay cướp đoạt tới Có thể rồi, không cần nói Những hài tử này các ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu toàn bộ cho ta Địch Á Ba La mặc dù nghe được trong lòng cuồng nộ Thế nhưng cũng không có giúp những hài tử này ngàn dặm tìm thân ý tưởng đến một lần hắn không có cái kia nhàn hạ thoải mái thứ hai những hài tử này trong đó có rất lớn một bộ phận chỉ sợ sẽ là cô nhi một phần trong đó cho dù có phụ mẫu không phải cô nhi cũng hơn hẳn cô nhi còn như còn lại một bộ phận bị từ cha mẹ mình từ đó cướp đi hài tử không nói đem bọn hắn phân biệt ra tới sẽ tiêu phí bao lớn công phu liền nói chính bọn hắn chỉ sợ cũng không có nhiều ký ức Mong muốn tìm về đi Cần hao phí tài nguyên quá nhiều Cho nên Địch a Ba la quyết định thu dưỡng những hải tử này Bồi dưỡng bọn họ Với tư cách tương lai mình thiết lực căn cơ Thêm không nói Ấm no hắn là tuyệt đối có thể thỏa mãn Cũng có thể bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn Còn có thể cho bọn hắn tốt hơn tương lai Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu Trương 175 thà rằng liều mạng cũng không mang em bé. Chọn tốt rồi. Chọn tốt. Đã đem phía dưới tòa kia với tư cách vật tư tập kết điểm thành thị đi dạo một lần. Từ trong đó lấy ra chính mình cần thiết vật tư địch a ba la mang theo phía sau hắn làm ghi chép thiên sứ trở lại áo phỉ lịa nhã bên cạnh. nha chọn đến còn không ít a Áo phỉ lịa nhã nhìn xem chính mình dưới trứng trong tay cái kia thật dày một chồng danh sách lông mày nhớn lên. Chọn là hơi nhiều. Địch A-ba-la sờ sờ cái mũi thoáng có chút không có ý tứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không có việc gì. Cáp lâm bữa ăn. Đi để cho người ta tính toán địch A-ba-la chọn cái này một ít tổng giá trị hoặc nhiều hoặc ít. Tại địch á ba la kinh ngạc ánh mắt bên trong. Hắn đại lão bà vung tay lên một cái. Hắn đại lão bà hạ đặt vô tình mệnh lệnh. Ngươi không phải nói đưa ta sao địch á ba la mộng. Ai nói với ngươi đưa ngươi rồi đây đều là ta mang theo dưới chứng cướp tới. Áo phỉ lịa nhã thoát phía dưới bên trên mũ trùm. Lộ ra thanh lệ lãnh diễm sung nhan hoàn mỹ. Thoáng có chút kinh ngạc nhìn mình trưởng phu. Cửu châu có câu danh ngôn. Thân huynh để rõ tính sổ sách. Chúng ta mặc dù là bạn lữ, thế nhưng có chút sự tình vẫn là muốn tính toán rõ ràng. Những này cũng không phải ta một người cướp về. Cũng đúng, những này xác thực nên tính toán rõ ràng. Địch á Ba La gật gật đầu, cũng không có gì phản cảm cảm xúc. Áo Phỉ lìa Nhã dẫn đội cướp về cũng không phải cái gì đồng nát sắt vụn, chính là lượng lớn chủng loại thêm không tốt tuột tay. Trên thực tế, Kiên nhẫn chút ít, những cái kia không cần đều có thể bán đi. Những này nếu như bị áo phỉ lịa nhã một lời liền đưa cho hắn, dưới tay nàng khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Còn muốn tiếp tục chọn sao áo phỉ lịa nhã nhìn xem hình như không có gì lời oán giận địch A-ba-la. Ta không có tiền. Địch A-ba-la giản đơn ngay thẳng. Có thể ký sổ áo phỉ lịa nhã phi thường tín nhiệm địch A-ba-la trả khoản năng lực. Rốt cuộc hắn huyết thống đặt tại chỗ nào? Liền xem như ngồi ăn rồi chờ chết, tương lai cũng có thể thời kỳ. Huống chi trưởng phu nàng cũng không lười biếng, ta đây tiếp tục chọn, tất nhiên có thể ký sổ. Địch A Ba La tự nhiên là không có gì để nói nhiều. Hắn bây giờ là làm ruộng tiền kỳ, chính là cần đủ loại tài nguyên thời điểm. Vì mặt mũi thoái thác cái gì, cái kia cũng quá ngu. Có thể đi Ta mang ngươi tới, giống như vậy vật tư chứ hàng đốt, ta còn có năm nơi, cam. Nhìn thấy chính mình đại lão bà tại không đến một tháng thời gian bên trong. Nhẹ nhóm thực hiện tài phú tự do. Địch A-ba-la trong lòng tràn đầy ước ao gen tị. Hắn hận chính mình không có sớm bố cục. Nếu như hắn có thể tại đến vật chất xanh giới ngày đầu tiên liền bắt đầu thành lập thuộc về mình tin tức mạng lưới tình báo. hắn tuyệt không còn như hai tay không đất chống cho mình đại lão bà viết phiếu nợ cầm vật tư. Để nhị Sơn Hà Châu. Chuyện gì xảy ra? Vốn là tại một phương nhỏ hẹp Sơn Hà Châu chợ giúp gặp rủi ro vương tử khải thích ứng mất đi hai mắt sinh hoạt lôi đình kiếm sĩ y tác hơi kinh ngạc mà nhìn mình trước mặt trọn vẹn 372 tên hài tử. Có chút khó có thể tin. hắn biết rõ nơi này là cái gì địa phương. Thế nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tên kia quý tộc làm ra nhiều như vậy hài tử là làm cái gì? Thế nhưng rất nhanh. Tại những này hoạt bát hiếu động. Do xếp núi nhỏ hẹp sơn hà châu bọn nhỏ tiếng huyên náo bên trong. y tác chỗ dần dần trở nên nóng bỏng. Hắn sống hơn 30 năm. Hiện tại cuối cùng là nhận thức được hài tử lực phá hoại. Những hài tử này cùng hắn xem xét vương tử khải hoàn toàn không giống. Bọn họ không có khải thành phục tỉnh táo Nguyên một đám tựa như là giống như con khỉ Duy nhất đáng giá tán thưởng chính là bọn họ đáng sợ thích ứng năng lực Cho dù là phát hiện nơi này nơi này thiên địa gì thường chật hẹp Tại ban đầu kinh ngạc sau đó liền có thể phi thường vui sướng cùng mới vừa quen không lâu đồng bạn cùng nhau đùa giỡn Các ngươi náo đủ rồi chưa vậy Sau cùng Cho dù là tại cùng lôi đình kiếm sĩ nhận biết mắt người bên trong tính cách cũng coi là có chút ổn trọng thành thật y tác rốt cuộc nhìn không được bảo phát. Hơn 300 tên hải tử tụ tập cùng một chỗ. mặc cho chính bọn hắn phát huy. Lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng. Nguyên bản mảnh này sơn thanh thủy tú nho nhỏ bán vị diện. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên bừa bổn. Thế nhưng những này y tác đều không có để ý. Thẳng đến những ngày hùng hài tử thành bầy kết đội mà ý nhiều người chi thế xâm phạm xây dựng ra tới thạch ốt cùng thú cột. Ý tác mới rốt cuộc nhìn không được trách mắng. Hoàng Kim kiếm sĩ trách mắng thanh như lôi minh Tại nhỏ hẹp bán vì diện không trung không nổi quanh quẩn. Chấn động đến những hài tử này não đại trở nên choáng váng. Một ít nhỏ tuổi hài tử thậm chí bị một tiếng này trách mắng bị dò sợ đến đặt mông ngồi tại trên mặt đất. Hoa hoa khóc lớn lên. mà tiếng khóc tựa như là có chuyện nhiễm tính một dạng một đứa bé khóc những hài tử khác cũng đi theo khóc cuối cùng lại là toàn bộ hài tử đều đi theo cùng một chỗ khóc có chút hài tử mặc dù không biết vì cái gì khóc thế nhưng những hài tử khác đều khóc vì để cho chính mình hiện ra hợp quần không phải như vậy khác loại tự nhiên cũng muốn cùng theo khóc Đại thúc xảy ra chuyện gì vì sao lại đột nhiên có nhiều như vậy tiếng khóc. Lúc này toàn bộ bán vì diện bên trong. Duy nhất không khóc cũng chỉ có y tác bên cạnh khải. Mà lúc này vị này mù mắt vương tử một mặt mộng bức. Hắn đã thăm dò rõ ràng chung quanh tình huống. Nhưng kết quả đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy hài tử chơi đùa tiếng ồn ào âm thanh. Sau đó nương theo lấy một tiếng trách mắng sau đó. Chính là đầy khắp núi đồi tiếng khóc. Đối với hắn mà nói. Vậy liền rất khó chịu. Không biết ta cũng không rõ ràng những hài tử này là từ đâu tới. Bất quá vì kia bá tước đại nhân tất nhiên đem bọn hắn ném vào tới. Đợi chút nữa hẳn là tiến đến muốn nói rõ với ta một chút. Tựa như là vị này lôi đình kiếm sĩ đoán trước một dạng. Cũng không lâu lắm. Phía kia chật hẹp bầu trời liền có gợn sóng khuyết tán. Theo sau, một vị tóc dài dối tung, dung nhan thanh niên tuấn mỹ từ bầu trời bên trong rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ là phóng xuất ra một luồng khí tức. Liền để cho hơn 300 tên đầy khắp núi đồi bốn phía vui chơi hùng hài tử an tính lại. Cũng tương tự để cho nguyên bản bực bội không ngước lôi đình kiếm sĩ bắt lại đặt ở bên cạnh kiếm. Cảnh giác nhìn xem hiển lộ ra hình dạng người địch A-ba-la. Hắn trước đó trông thấy địch A-ba-la là ngụy trang thành đường đốn bá tước dung mạo. Ngươi là ai đường đốn đâu xanh trắng lôi đình tại kiếm sĩ trên thân nhảy vọt. Cho hắn biết từ thiên thượng rơi xuống tồn tại là hắn không cách nào ngăn cản. Thế nhưng thúc thủ chịu trói cho tới bây giờ đều không phải là hắn lựa chọn. Không cần khẩn trương y tác, đây là ta chân thực mặt mũi, trước đó ngươi thấy là ta ngụy trang hình dạng. Địch A-ba-la liền tại cách này vị kiếm sĩ trước mặt nháy mắt hoán đổi gương mặt. Nhìn thấy vị này kiếm sĩ sắc mặt ngẩn ngơ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ý tác phản ứng rất nhanh. Tại phát hiện địch A-ba-la thế mà lại còn biến hóa dung mạo sau đó. Trong lòng tỏa ra hoài nghi. Vị này lúc ấy thật chỉ là trùng hợp gặp mang theo vương tử khải đào mệnh hắn sao thật chỉ là vẻn vẹn bằng vào nhất thời hưng khởi liền che chở bọn họ. người một khi sinh ra hoài nghi, Sẽ rất khó không tiếp tục hướng cấp độ càng sâu dấu hiệu, y tác càng nghĩ càng không thích hợp, thế là hắn nhìn hướng địch A Ba La ánh mắt cũng dần dần không thích hợp. Ta là rồng." Địch A Ba La ngữ khí hời hợt nói ra chính mình chủng tộc. Hắn không ngại cùng y tác nhiều lời, đều đã vào hắn Sơn Hà Châu. Còn muốn chạy trốn nơi đâu?" Ách, y tác lúc này liền ế trụ Hắn chính là thuận miệng hỏi một chút Thậm chí đều không có trông cậy vào Có thể có được đáp án Nhưng nào nghĩ tới vị này Cất ở đây sao thành thật Thế mà nói cho hắn biết như thế Ra ngoài ý định đáp án Cái kia Chớ cùng ta nhiều lời Ngươi biết lại nhiều lại có thể thế nào Còn không phải đến thành thành thật Thật đợi ở chỗ này mang em bé Ta vội vàng đâu Giao phó xong ta liền đi Địch A-ba-la trực tiếp đánh gãy mong muốn tiếp tục hỏi thăm y tác. Hắn tiến đến chính là bàn giao sự tình. Hắn nhưng là hắn nhưng là từ áo phỉ lợi A nơi đó lấy được một nhóm lớn không phải người nô lệ. Nhu cầu cấp bách an trí. Người muốn bàn giao cái gì bị đánh gãy y tác trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn thấy được những cái kia tại không hiểu khí thế hạ thành thành thật thật một câu nói cũng không dám nói hùng hài tử. Cũng không có gì. Chính là xin ngươi giúp một tay mang em bé. Ngươi mang một cách là mang. Mang hai cái cũng là mang. Nghĩ đến ngươi cũng không để ý mang nhiều vài cái. Địch A-ba-la ngữ khí hời hợt, thế nhưng lôi đình kiếm sĩ phản ứng lại phi thường lớn. Để ý, ta phi thường để ý. Ý tác nói năng có khí phách, ngữ khí âm vang mạnh mẽ, thái độ rõ ràng biểu đạt chính mình phản đối ý nguyện. ta cũng không phải là cho ngươi đi cùng quái vật chém giết. Cần dùng tới phản ứng lớn như vậy sao địch A ba la phi thường kỳ quái. Trong mắt hắn, những hài tử này thế nhưng là phi thường nhu thuận. Ta thà rằng đi cùng quái vật chém giết. Ta tắc không cần suy nghĩ. Nếu như hùng hài tử đều là cùng vương tử Khải một dạng, kia hắn cũng không để ý mang nhiều vài cái. Thế nhưng hắn đã vừa mới thấy được những cái kia hùng hài tử kinh khủng lực phá hoại. Hơn 300 hùng hài tử. Nếu để cho hắn mang. Hắn thà rằng đi cùng quái vật liều mạng. Ngươi cứ như vậy không nguyện ý địch A-ba-la có chút đắng não sờ sờ đầu. Không nguyện ý. Ta là một tên chiến sĩ, không phải mang em bé bảo mẫu. a ngươi biết những hài tử này lai lịch sao? Lai lịch ra sao? Nói đến còn có thể cùng ta kéo tới một ít quan hệ Địch a ba la đem hắn nhận được tin tức nói ra Nói thật hắn cảm giác rất kỳ diệu Bởi vì vì các ngươi quan hệ Ta không phải giết một đội địch mễ đặc vương quốc cung đình cận về tiểu đội sao Bởi vì cái này nguyên nhân Lại có một đội hiệp sĩ tiểu đội tìm tới ai nhĩ duy tư công quốc đại công tước Không biết đã làm gì Chọc sần hắn Sau đó ai nhí suy tư công quốc tuyên bố cùng địch mễ đặc vương quốc đoạn tuyệt qua lại. Một cái công quốc cùng vương quốc đoạn giao sẽ chỉ trở thành trò cười đi cùng những hài tử này lại có quan hệ thế nào. Thế nhưng cái này công quốc truyền kỳ là một vị giao hữu rộng khắp đại pháp sư. Cho nên tại cùng một ngày, lại có 13 cái công quốc hạ đạt đồng giảng quyết định. Đại lục Nam Cảnh cũng bắt đầu nhằm vào địch mễ đặc vương quốc. Bắt đầu liên hợp rào sát địch mễ đặc vương quốc tại Nam Cảnh lợi ích cùng sản nghiệp. Cho nên, những hải tử này là y tác nghe rõ. Địch mễ đặc vương quốc quý tộc tiến hành nô lệ mậu dịch người bị hại. Bọn họ đều là nô lệ ngươi thật sự là không nguyện ý lời nói. Ta liền đem bọn họ đưa đi. Bất quá bọn hắn phần lớn đều là không cha không mẹ cô nhi. Y tác trầm mặt thế nhưng cái này bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe khải lại lên tiếng. Đại Thúc có thể lời nói, chúng ta liền xem xét những hài tử này sao ta có thể giúp ngươi. Khải nếu như chỉ là hơn 10 người hài tử, ta có thể giúp một tay mang một chút. Thế nhưng cái này thật sự là quá nhiều. Đã vượt ra khỏi năng lực ta phạm vi bên ngoài. Y tác than nhẹ một tiếng, lắc đầu, sau đó liền chỉ vào dưới chân bọn hắn mảnh này nhỏ hẹp đất đai. Mà lại nơi này cũng quá nhỏ. Hoàn toàn không cách nào dung nạp nhiều như vậy hài tử cùng một chỗ sinh hoạt. Liền cơ sở nhất ăn uống đều không thể cung cấp thỏa mãn. Ăn uống loại vấn đề này không cần lo lắng, mà lại qua đoạn thời gian ta hẳn là có thể khuyết trương một chút cái này bên trong diện tích. Địch A Ba La sờ sờ cái cằm. Hắn tìm tòi một chút trong đầu ký ức, phát hiện mang hài tử đúng là một kiện phi thường để cho người ta đau đầu sự tình. Để cho một người mang hơn 300 tên hải tử Đúng là ép buộc Ta còn có thể sắp xếp người tiến đến hỗ trợ U Vinh Quy Quy Mơ ngươi liền phụ trách làm hải nhi những hải tử này kiếm thuật lão sư đi Nếu như bọn họ nguyện ý học mà nói Sinh ra liền được bao nuôi dòng 06 chương 176 chính nghĩa tổ chức một vấn đề cuối cùng lôi đình kiếm sĩ y tác nhìn chằm chằm địch a ba la ngày bồi dưỡng hài tử mục đích là cái gì thân về tử sĩ xin đừng nên nói cho ta Ngài vèn vẹn chỉ là có ý tốt liền để ta đảm nhiệm những hài tử này kiếm thuật lão sư y tác tại nam cảnh các quốc gia du lịch cũng có chút kiến thức hắn biết rõ có rất nhiều đại quý tộc ngụy trang thành thiện lương người thu thập đủ loại có tư chất cô nhi Sau đó trút xuống tài nguyên, đem bọn hắn tẩy não, bồi dưỡng thành hung hắn không sợ chết chiến sĩ, hoặc là chính không có ý chí tử sĩ. Chính vì hắn đã từng thấy qua, cho nên khi địch A-ba-la đề nghị, để hắn làm những hài tử này kiếm thuật lão sư thời điểm, hắn thứ nhất thời gian liền liên tưởng đến cách này. Ta muốn thành lập một tổ chức. Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt trên mặt lộ ra chất vấn trung niên dâu quai nón đại hán. Nở nụ cười. Mặc dù cùng gia hỏa này tiếp xúc thời gian không dài. Thế nhưng hắn đã biết rõ đó là cái cách dạng gì người. Mong muốn hắn vì chính mình phục vụ. Rất đơn giản. Một cách lấy đà kích nô lệ mậu dịch giải cứu vô tội hài tử vũ trang bảo lực tổ chức. Lôi đình kiếm sĩ y tác không phản đối. Hắn không cách nào cự tuyệt. Dạng này tổ chức phù hợp hắn trong lòng truy cầu chính nghĩa. cho nên ngươi nguyện ý đảm nhiệm kiếm thuật lão sư sao. địch a ba la nổ cười cực kỳ ôn hòa. loại này lòng mang nhân nghĩa chính nghĩa chi sĩ. phi thường tốt ứng phó. định ra một cách có thể áp dụng tính lớn chính nghĩa mục tiêu. bọn họ liền có thể không lấy chút su bạc. tự nguyện phát sáng phát nhiệt. u. vinh. quy. quy. Mơ, bình thường đối đãi vẫn là muốn cho. Rốt cuộc cùng loại với lôi đình kiếm sĩ y tác loại này vì một câu hứa hẹn mà có thể đánh đổi mạng sống ra hỏa chỉ là số ít. Cho nên muốn cho người làm chính mình làm việc. Còn phải lấy lời dụ chi. Địch A-ba-la các hạ, nếu như đây thật là ngươi ý tưởng như vậy ta có thể đem ta kiếm thuật xúc túi tương thụ. Thế nhưng ta không cách nào xác định ngươi có phải hay không tải lừa gạt ta. Y tác thản nhiên nói thẳng, nếu như đây thật là một đầu chính nghĩa chi long, như vậy hắn tuyệt sẽ không bởi vì chính mình lời nói này mà tức giận. Nếu như chỉ là ngụy trang, như vậy hắn lần này liền có thể trực tiếp dò xét ra tới. Mặc dù có thể sẽ trả giá đắt, thế nhưng hắn không quan tâm. ha ha, há, há yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không nói láo. A ba la cười to. Thành lập một cái chính nghĩa tổ chức đối với hắn mà nói cũng là có ít vô hại. Hắn thậm chí có thể nhờ vào đó có được một cái vĩ đại quang chính thân phận. Mặc dù chủ vật chất xanh giới đủ loại bẩn thiểu chuyện buồn nôn không ít. Nhưng chính nghĩa chư thần chiếm giữ chủ lưu. Khống chế thế giới tuyệt đại đa số tín ngưỡng. Thế giới vẫn như cũ là truy cầu chính nghĩa. Đà kích tà ác. Mà phiến nô không hề nghi ngờ cũng là một loại tội ác. Đã kích nô lệ thương nhân chiếm giữ đại nghĩa. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến có đầy đủ thực lực. Có thể đè ép được những cái kia lợi ích bị hao tổn nô lệ thương nhân điên cuồng phản công. Thời gian sẽ chứng minh hết thầy. Đương nhiên. Địch A-ba-la không có chút nào trộn giả. Hắn có được nhiều loại hình thái. Vậy liền đại biểu cho hắn có thể đồng thời có được nhiều loại thân phận. Cùng thêm phó gương mặt. Thánh diệu chi long cái kia cực điểm lộng lấy uy nghiêm bề ngoài, cùng vĩ đại quang chính thân phận phi thường đáp, như vậy những hài tử này liền giao cho ngươi tới chiếu cố. xin các hạ mau chóng sắp xếp người tiến đến giúp ta, ta một người xem xét không được nhiều như vậy, mà lại mảnh này bán vì diện không gian cũng gấp cần mở rộng. yên tâm, ngươi toàn bộ yêu cầu đều đem nhận được thỏa mãn. Địch A-ba-la cười lấy thân ảnh trực tiếp tiêu thất, rời đi để nhị Sơn Hà Châu. Sự tình đều giao phó xong rồi. Sơn Hà Châu ở ngoài. Địch A-ba-la đại lão bà kiêm lớn chủ nợ. Áo phỉ lịa nhã nhìn xem ra tới trưởng phu. Tuyệt mỹ lãnh diễm mặt mũi nổi lên một chút gần sóng. Nàng tâm động. Giao phó xong. Địch A-ba-la thở dài một hơi. Nếu như không chú ý hắn thiếu cái kia đặt mông nợ. Như vậy hắn bây giờ có thể nói là một đêm chợt giàu. Từ hắn đại lão bà nơi đó lấy tới cái kia giá trị vượt qua 300 triệu đế quốc kim tệ vật tư có thể làm cho hắn đại triển quyền cước. Đừng không nói. Tối thiểu nhất cái kia vèn vẹn ở tại chuẩn bị giai đoạn rồng cùng thành dưới đất phất nhanh kế hoạch. Lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Từ áo phỉ lịa nhã nơi đó nhận được không phải người chủng tộc nô lệ có thể ném vào địa cung bên trong làm giá quái. Mà những vũ khí kia trang bị bên trong Cũng tương tự có thể chọn một chút ít tàn thứ phẩm ném vào địa cung Coi như đối những cái kia dũng cảm thăm dò địa cung mạo hiểm giả khen thưởng Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể còn sống rời đi Địch A-ba-la Ta muốn cùng ngươi thương lượng một kiện sự tình Nhu hóa thanh âm đem trầm tư địch Địch A-ba-la giật mình kêu lên Hắn một mặt kinh dị mà nhìn xem tóc dài dối tung lánh giếm áo bào đen nữ pháp sư. Hắn đều đã thói quen cao lãnh nữ vương gió. Kết quả cái này đột nhiên biến thành nhà bên ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Có việc nói sự tình đừng có dùng loại giọng nói này bình thường điểm. Ta chỗ nào không bình thường áo phỉ lịa nhã lông mày nhớn lên. Đối ngươi ôn nhu một chút ngươi còn không quen ngươi có phải hay không phạm tiện. Ngươi cái này rõ ràng là muốn cầu cạnh ta. Cho nên mới đối ta ôn nhu. Ngươi bình thường thế nào không đối ta ôn nhu. a ba la bất mãn lầm bầm. Nhớ năm đó. Hắn còn là một đầu thiếu niên sồng thời điểm. Áo phỉ lịa nhã cho dù là kỷ ở trên người hắn. Nhìn ép thời gian cũng một vài phân ôn nhu. Vẫn như cũ là nàng ngày thường bộ kia bá đạo ngạo mạn long vực nữ vương phong phạm. Cho nên... Ngươi thích ta lấy loại nào ngữ khí nói chuyện, nói chuyện với ngươi áo phỉ lìa nhã trên mặt cười yếu ớt tiêu thất. Hoàn Mỹ không một tí vết gương mặt trở nên mặt không biểu tình. Đương nhiên là ôn nhô ngữ khí, ta liền không bị coi thường, chủ yếu là lần thứ nhất cảm thụ, có chút không quen. Địch A Ba La lộ ra tiêu chuẩn nhất nụ cười, tra khỏa răng trắng cho dù là ở trong phòng cũng lấp lánh chói mắt. U. Vinh Quy. Quy. Mơ Đâu? Địch Á Ba La? Ngươi có muốn hay không ngươi nợ ngần giảm phân nửa như là sông băng làm tan? Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, áo phỉ lịa nhã trên mặt lộ ra Địch Á Ba La chưa bao giờ thấy qua ấm áp nét mặt tươi cười. Xem đến Địch Á Ba La hơi xứng sờ, Đương nhiên muốn. Nhìn xem lão bà của mình trên mặt cái kia đủ để cười một tiếng khuyên quốc nét mặt tươi cười. Địch A Ba La có như vậy một nháy mắt kinh diễm, tim đập chợt hơi hơi tăng tốc. Đương nhiên, hắn còn không có đánh mất lý trí. Bất quá ngươi không phải nói miễn nợ loại sự tình này, mặc dù ngươi với tư cách nữ vương cũng vô pháp tự tiện quyết định sao thế nào bây giờ liền nhấc lên. Trực tiếp cho ngươi giảm miễn đương nhiên không tốt, thế nhưng ngươi có thể dùng những vật khác đến thế chấp. Tư thái thon dài áo bào đen nữ Pháp sư sóng mắt lưu chuyển, da thịt trắng nón trơn bóng, răng môi ấm ánh, sợi tóc đen nhánh, giữa lông mày mang theo một cố rung động lòng người thước tha vũ mị. Sơn Hà Châu, địch A Ba La Tư Duy nhanh nhẹn, lập tức liền nghĩ đến trên người mình đáng tiền nhất đồ vật. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nha! Áo phỉ lịa nhã nhìn một chút lơ lượng tại địch A-ba-la trong tay cái kia một viên nho nhỏ sơn hà châu Trong mắt có ánh sáng đang lưu động. Bởi vì nàng phân ra một luồng linh hồn đi cùng địch A-ba-la. Biết rõ địch A-ba-la là như thế nào luyện thành chín cái sơn hà châu Cho nên nàng rất rõ ràng loại này có thể dùng đến công pháp. Cũng có thể dùng để phòng ngự. Cũng tương tự có thể dung nạp một phương thiên địa linh bảo có bao nhiêu chân quý. Sưng là thần khí cũng không đủ. Mặc dù trưởng phu nàng trong tay Sơn Hà Châu đều là phiên bản bỏ túi. Thế nhưng không quan hệ á. Sơn Hà Châu nhất làm cho áo phỉ lịa nhã coi trọng một chút chính là có thể thôn phệ đủ loại linh tính đồ vật tăng thêm một bước. Cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Nếu như loại này có được trưởng thành tính nhiều chức năng thần khí là ở những người khác trong tay. Áo phỉ lịa nhã bây giờ suy tư chính là thế nào thông qua võ lực cướp đoạt tới. Nhưng là tại trưởng phu nàng trong tay. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thương lượng. Còn như luyện chế không có khả năng. Thế giới không đồng dạng. Quy tắc cũng có khác biệt. Sơn Hà Châu chỉ có thể sinh ra tại cửu châu đại thế giới loại kia đại thế giới bên trong. Rốt cuộc liên quan đến cấp độ quá cao. Không có khả năng ta vẫn là tiếp tục thiếu sao. Mặc dù trước mắt Sơn Hà Châu đối với địch a ba la tác dụng Vẹn vẹn chỉ là thu lấy vật sống điểm này Thế nhưng đã vô cùng trọng yếu Làm sao có thể cầm đi thi chấp nợ khoản đầu ấp tú đậu đều không làm được loại sự tình này Ngươi không phải có 9 cái sao ta chỉ cần ba cái áo phỉ lịa nhã ấm giọng thì thầm kiên nhẫn giải thích Vậy cũng không được Ta cũng chỉ có 9 cái địch a ba la vẫn như cũ lắc đầu Tiền loại vật này Chỉ cần cho hắn thời gian. Sớm muộn có thể góp nhặt đủ. Trả khoản chỉ là vấn đề thời gian. Mà Sơn Hà Châu. Hắn đã luyện không ra ngoài. Thu. Ta hướng ngươi thuê ba cái. Cái này cũng có thể sao mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Nhưng lại lần nữa bị cự tuyệt áo phỉ lị nhã trên chán bảo khởi mấy sợi gân xanh. Thế nhưng rất nhanh liền bình phục lại đi. Ngươi ý định thuê bao lâu địch A-ba-la rốt cuộc nhả ra trực tiếp cho không tốt, thế nhưng thuê có thể thương lượng. Một trăm năm áo phỉ lịa nhã không chút nghĩ ngợi mở miệng, nàng cảm thấy cái này thời gian rất đoạn. Hoặc nhiều hoặc ít địch A-ba-la trực tiếp chính là mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn có chút không rõ chính mình đại lão bà là thế nào mở cái miệng này. Ngươi thế nào không nói thẳng một ngàn năm. Vậy thì tốt. Liền một ngàn năm áo phỉ á không chút khách khí. Nàng vừa rồi tấn thăng truyền kỳ không lâu. Cho tới bây giờ cũng không có mở ra chính mình bán vì diện. Bởi vì cái đồ chơi này không phải nghĩ thoáng liền có thể mở. Bình thường tới nói. Cần thông qua thế giới thủ nhánh cây. Tư không thú tinh hạt các loại loại hình có không gian thuộc tính thần vật mở ra. Đương nhiên. Cũng có thể thông qua thực lực cưỡng ép mở ra. Thế nhưng dạng kia tiêu hao thật sự là quá lớn. Hoàn toàn không cần thiết. Làm nhiều công ít. Ngươi nằm mơ. Địch á ba la giật mình với mình đại lão bà ra mặt. Nàng nhìn không ra chính mình tại nói nói mát sao mà lại chỉ là một ớt năm. Nhìn vạn kim tệ liền muốn thuê một ngàn năm. Đừng nói một ngàn năm. Liền xem như một trăm năm đều rất quá đáng. Cái này cũng không tốt. Vậy cũng không được. Địch Á Ba La. ngươi nói thời gian sao liên tiếp cự tuyệt để cho áo phỉ lìa nhã sắc mặt do hạ chuyển đông. Như lấm đông một dạng lạnh lẽo thấu xương. Địch Á Ba La đều cảm nhận được một chút áp lực. Cũng không phải là hắn đại lão bà nhằm vào hắn. Mà là bởi vì bọn hắn lúc này thực lực tồn tại một trời một vực một dạng trinh lịch. Một năm Địch Á Ba La thử thăm dò nói ra một cái thời gian. Ngươi tại nói đùa ta sao áo phỉ lịa nhã trên mặt phủ lên một tầng xương lạnh. Ngươi thấy ta giống là tại đùa dẫn với ngươi sao ngại ít lời nói, mười năm sao không thể nhiều hơn nữa. Hình như cũng phản ứng đến. Đối với trường sinh loại mà nói. Một năm thời gian quá ngắn ngủi. Địch A-ba-la đem thời gian tăng lên gấp mười. Địch A-ba-la, ta là thê tử ngươi, ngươi cứ như vậy đối ta áo phỉ lịa nhã tức dẫn tới mức hô kỳ danh. Chín khỏa Sơn Hà Châu Ngươi bây giờ có thể dùng tới hoạt nhiều hoạt ít cho ta mượn ba viên Đối ngươi hoàn toàn không có ảnh hưởng Mà lại ta còn biết dùng ta tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Sơn Hà Châu trưởng thành Đến lúc đó ngươi lấy về Ngươi chỉ có thuần kiếm lời tuyệt sẽ không thua thiệt Tốt à tốt à thế nhưng trăm năm quá dài Chúng ta đều thối lui một bước Chín mươi chín năm thế nào Địch A-ba-la cũng xác thực cảm giác được một chút không có ý tứ. Đưa ra điều hòa phương án giải quyết. Hắn đại lão bà đối với hắn thế nhưng là thật tốt. Đem trong tay cướp bóc tâm đắc mặt hắn tròn lửa. Mặc dù muốn đánh xuống phiếu nợ. Nhưng cũng phải nàng nguyện ý A. Rốt cuộc phiếu nợ thời gian ngắn không cách nào thực hiện. Có khác nhau sao áo phỉ lìa nhã cao mày? Có. Cần ký kết khế ước sao? Khế ước cũng không cần định, ta tin tưởng ngươi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không sáu. Chương 177 chiếm cứ tại sâu trong lòng đất rồng. Địch A Ba la mà nói để cho áo phỉ lìa nhã hơi xứng sờ. Sau đó trên mặt không tự giác lộ ra một chút cười yếu ớt, liền như băng tuyết tan giá, xung quanh hết thảy đều đi theo trở nên tiên hoạt. Vậy thì tốt, chúng ta cứ như vậy ước định. ta giảm miễn ngươi một nửa nợ ngần. ngươi đem ba cái sơn hà châu cho ta mượn 99 năm, mà tại trong lúc này ta sẽ xúc sức bồi dưỡng. tốt, cứ như vậy ước định. mặc dù chỉ là trên miệng ước định, thế nhưng địch a ba la lại phi thường yên tâm, bởi vì hắn quá rõ ràng áo phỉ lệ nhã, nàng là phi thường kiêu ngạo tồn tại, liền xem như sơn hà châu cũng không đủ cải biến nàng bản tính. Kém chút quên hỏi Ngươi muốn nhiều như vậy nhân tộc con non làm cái gì ý định chính mình bồi dưỡng sao nếu như ngươi có cái này nhàn hạ thoải mái lời nói Còn không bằng bồi dưỡng một chút long vực bên trong long nhân đâu Bọn họ thiên phú có thể mạnh hơn nhân tộc hơn nhiều Cùng địch A-ba-la nói xong giao dịch Từ hắn trong tay nhận được ba cái sơn hà châu Đồng thời bị địch A-ba-la giao phó huyền sử dụng sau đó Đây là nhớ tới nàng ban đầu nhìn thấy danh sách thời gian chỗ sinh ra nghi họa. Địch a Ba La muốn đủ loại thành phẩm vũ khí khôi giáp chiến tranh khí giới. Luyện kim ma dược. hung thú con non. Chiến tranh nô lệ. Những này nàng đều có thể hiểu được. Rốt cuộc cũng có thể trực tiếp đưa vào sử dụng đồ vật. Thế nhưng muốn một đám chỉ có thiên phú. Không có sức chiến đấu gì nhân tộc con non. Nàng liền không thể nào hiểu được rồi những này nhân tục có cái gì dùng bồi dưỡng lời nói. Long vực bên trong long nhân có thể mạnh hơn nhân tục gấp trăm lần không ngừng. Tối thiểu nhất ở trong mắt nàng là như thế. Long nhân trung bình thiên phú xác thực nhiên ép nhân tục. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy bọn họ hình dáng quá chát nhãn sao một khi đại quy mô thành đàn xuất hiện lời nói. Tuyệt đối sẽ làm người khác chú ý. Mang đến không tất yếu phiền phức. Địch A-ba-la lắc đầu làm ra giải thích hợp lý. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là ra ngoài nhất thời tức giận mà sinh ra trung tình tâm lý. Đem lựa chọn nhận lấy toàn bộ thông qua đủ loại không hợp lý con đường. Bị nô lệ con buôn cầm tới trong tay hài đồng. Nhưng dạng này lý do là áo phỉ lịa nhã không thể nào hiểu được. Có được thiên giới luyện ngục long tộc ba loại khác biệt huyết thống nàng vẻn vẹn chỉ là tại hình thái bên trên có nhân tộc có chỗ tương tự. Còn lại không có chút điểm quan hệ. Nàng rất khó sinh ra trung tình. Nàng đối đãi những người bình thường kia loại tựa như là một đứa bé con nhìn xuống tổ kiến. Nàng cũng có thể giống một tên tùy ý liền có thể phá hủy tổ kiến ngoan đồng một dạng. Tiện tay hủy diệt một tòa thành thị. Xác thực. Nghe được địch A-ba-la lý do áo phỉ lịa nhã nhìn không được gật đầu đồng ý. Mà lại ngươi biết đến nhân tộc có được long nhân không có ưu thế cái gì? Mặc dù đi tới chủ vật chất xanh giới có một đoạn thời gian, thế nhưng áo phỉ lìa Nhã đối với nhân tộc ấm tượng vẫn như cũ dừng lại tại số lượng nhiều cái này hạng nhất lên. Bọn họ chủng tộc cơ số lớn, thành thời gian dài đoạn, ta thu dưỡng những hài tử này, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên cùng giáo dục tốt, ngắn nhất 10 năm liền có thể hình thành hữu hiệu sức chiến đấu, long nhân có thể chứ? Địch Á Ba La. Ngươi không hiểu rõ Long Nhân. Một tên vừa rồi lên tiếng Long Nhân con non. Chỉ cần có được đầy đủ dinh dưỡng. Vẹn vẹn chỉ cần 3 năm. Liền có thể tham dự vào đi săn bên trong. Đây là trời sinh khởi điểm cao. Long Nhân mong muốn trưởng thành đến đỉnh phong ít nhất cũng cần 30 năm thời gian. Cái kia cũng mạnh hơn nhân tộc hơn nhiều. Thế nhưng nhân tộc số lượng nhiều ạ. Nếu như hợp lại tiêu hao lời nói Long nhân căn bản không khả năng là nhân tộc địch thủ Tốt à Ta chỉ là hỏi thăm cũng không phải là phản đối Ngươi đã có chính mình chủ kiến Vậy liền đi thi hành đi Nếu như hiệu quả không tệ lời nói Ta cũng sẽ hướng ngươi nói theo U, V, Quy, Quy, Mơ tốt, Ngạch Âm u ẩm ướt lạnh như băng mặt kích thích trong ngủ mê hắc tích nhân Quá thoải mái dễ chịu hoàn cảnh để cho ý thức dần dần thức tình hắc tích nhân không khỏi phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thế nhưng rất nhanh. Trong đầu hắn lóe qua liên tiếp huyết tinh kinh khủng ký ức. Kia là hắn đã từng còn nhỏ kinh lịch. Hắn nhớ rõ. Vừa rồi phá vỡ vỏ trứng đi tới thế giới này ngày đầu tiên. nghênh đón chính mình không phải mình phủ mấu lo lắng tự ái. mà là một đôi liền một đôi ẩn tàng tại băng lãnh dưới mặt nạ đạm mạc ánh mắt. Hắn nhớ rõ khi đó, vừa rồi sinh ra chính mình đồng thời không biết như thế nào lạnh lùng, cũng không biết như thế nào hoảng hốt. Hắn chỉ là bản năng đối vừa mới lúc sinh ra đời bản thân nhìn thấy vật sống cảm thấy thân cận. thế nhưng rất nhanh. những cái kia tàn bạo đem gương mặt ẩm tàng tại dưới mặt nạ nhân loại. không lưu tình chút nào một chân đem hắn đá ra tràn đầy vỡ vụn vỏ trứng ồ sinh sản, vất vả để cho khi đó hắn biết rõ như thế nào e ngại. thế nhưng ngay sau đó, hắn biết cái gì rồi là hoàng hốt, bởi vì những cái kia không có chút nào lòng thương hại nhân loại, đem bao quát hắn ở bên trong gần ngàn tên đồng thời sinh ra vảy đen tích nhân ném ở giữa đồng trống. Vừa rồi sinh ra vảy đen tích nhân trên thân còn mang theo dịch nhờn. Cho tới bây giờ hắn đều có thể nhớ lại đêm đó giữa đồng trống sâu tận xương tùy rét lạnh. Hắn rõ ràng đến nhớ rõ. Tại một ngày kia ban đêm, có sắp tới hai phần ba đồng loại còn chưa kịp trông thấy dâng lên mặt trời. liền triệt để chết có tại trong gió đêm. Mà chỉ có chống nổi một đêm kia vảy đen tích nhân con non mới có sống sót tư cách. Rất không may, hắn chính là một cái trong số đó, là sống sót cũng không phải là may mắn, mà là một loại bất hạnh. Bởi vì sống sót vảy đen tích nhân con non đứng trước là cực kỳ tàn khốc chiến đấu huấn luyện, mà đang huấn luyện kết thúc sau đó, bọn họ thu hoạch được là đi qua tính toán thô giáp đồ ăn, mỗi lần phân phát đồ ăn nếu như là chia đều cho mỗi một cái vảy đen tích nhân. Như vậy toàn bộ vảy đen tích nhân đều vẹn vẹn chỉ là nhét đầy cái bao tử Mà cái này còn thiếu rất nhiều Thế là Mỗi một lần ăn Vảy đen tích nhân đều sẽ chém giết lẫn nhau Cướp đoạt đồng loại đồ ăn để cho mình ăn đến lại thêm no bụng Có thể lần tiếp theo tàn khúc huấn luyện bên trong có được càng nhiều sinh tồn cơ hội Mà hắn cảm thấy dạng này hành vi không đúng Đồng loại không phải tự giết lẫn nhau Hẳn là hợp lực đối kháng những cái kia ngược đãi tra tấn bọn họ tàn nhẫn nhân loại. Thế nhưng hắn biết mình dạng này cách nghĩ căn bản cũng không có đủ thực hiện khả năng. Bởi vì phụ trách dạy bảo trông coi bọn họ nhân loại thật sự là quá mạnh. Bọn họ những này được xưng là thấp kém giá thú tích nhân căn bản là không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Vô cùng vô tận chiến đấu huấn luyện cùng tàn nhẫn chém giết. bọn họ địch nhân không chỉ là hoang dã bên trong đủ loại kiểu dáng hung bạo dã thú. Cũng có người bên cạnh bụng nói kêu vang đồng tục. Hắn không biết mình kinh lịch bao lâu như như địa ngục kinh khủng sinh hoạt. Thế nhưng hắn nhớ rõ, làm phụ trách huấn luyện bọn họ tên kia nhân loại huấn luyện viên tuyên bố huấn luyện kết thúc thời điểm. Nội tâm của hắn là đặc biệt mừng rỡ, bởi vì hắn suốt cuộc không cần thừa nhận mỗi ngày huấn luyện thống khổ. Rốt cuộc không cần tiếp tục vì sinh tồn sát hại đồng tục. Mặc dù khi đó bên cạnh hắn đồng tục tính cả hắn cùng một chỗ. Cộng lại đều đã không đủ mười vị. Khi đó bọn họ. Bị một tên trên mặt không có mặt nạ. Bụng phệ nhân loại nhỏ yếu xưng là tốt đẹp thương phẩm. Khi đó hắn. Cũng là lần thứ nhất biết mình tại đồng tục bên trong mạnh bao nhiêu là cái kia nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại nói cho hắn biết. Không cần nắm giữ bất kỳ vũ khí nào. độc thân đi vào trong đồng hoang. Chỉ dựa vào tự thân cường đại sức chiến đấu. Không cần một năm thời gian. liền có thể ở trong vùng hoang dã thành lập được một chi cường đại hắc vảy tích nhân bộ lạc. Sau đó hết thảy liền xa vào đến đen tối bên trong. Cái kia một tên nhỏ yếu đáng thương to mỏng nhân loại đem quan tâm không biết tên chất lỏng màu vàng rót vào nàng trong cơ thể. Để cho hắn ý chí xa vào đến ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Nơi này là cái gì địa phương? Ý thức đã thức tỉnh vầy đen tích nhân. Nằm tại trên mặt đất không có nhúc nhích. Hắn lặng lẽ mở ra một đầu khói mắt quan sát cảnh vật chung quanh. Chủng tộc ưu thế giao phó hắn tốt đẹp mắt nhìn được trong bóng tối. Thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Trơn nhắn đến không có bất kỳ cái gì cắt chém mài rúa dấu vết mặt. Rộng rãi đường hành lang, cao lớn đến hình như đụng vào không đến mái vòm, mà tại đường hành lang hai bên trên vách tường, hoặc uy nghiêm hoặc giữ tợn hoạt hung áp, hay là thần bí phù điêu. Từ nhỏ đều đang chém giết lẫn nhau chiến đấu bên trong dài đại hắc vảy tích nhân. Không rõ những này là cái gì, thế nhưng hắn biết rõ, những này nhất định là rất mạnh. Hắn tuyệt đối không cách nào đối kháng sinh vật cường đại. Tỉnh rồi. Đột nhiên. Ngay tại lặng lẽ dò xét xung quanh hoàn cảnh vảy đen tích nhân bên tai. Đột nhiên bất thình lình vang lên một thanh âm. Bị dọa sợ đến trên người hắn vảy đen đều từng mảnh dựng thẳng lên. Vô ý thức liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng vung tay chém tới. Kiên cố nặng nề vảy đen đều bị hắn thông qua phương thức nào đó rèn luyện được mỏng manh sắc bén. tựa như là từng mảnh từng mảnh lợi nhận để nó huy động cánh tay thời điểm liền tựa như là một thanh lang nha bổng đùng huy động cánh tay bị che giấu tại trong bóng tối không biết tên sinh vật tiếp nhận thế nhưng trong dữ liệu kịch liệt đau nhức lại không có truyền đến các ngươi những này tích dịch nhân là chuyện gì xảy ra sát tính cũng quá lớn đi ta chẳng qua là thông chi các ngươi thế mà dù sao là bị đối xử như thế Một đảo lấp đầy phàn nàn thanh âm vang lên Cái này như một cái lò so từ trên mặt đất bắn lên Nửa cúi người vảy đen tích nhân nhìn chăm chú Một tên người khoác hắc giáp gầy gò thân ảnh xuất hiện Nhân loại Nhìn thấy cái này một tên ám ảnh thích khách xuất hiện thứ nhất thời gian Vảy đen tích nhân trên thân bắp thịt băng lên Cho dù là trên thân mánh vảy đều không thể che lấp Phía sau hắn to dài cái đuôi vung vẩy Quất đến không khí rung động đùng đùng. Đừng kích động. Ta biết đến người loại cho các ngươi lưu lại rất thâm tâm lý bóng tối. Nhưng ta có thể cùng đám người kia không có một chút quan hệ. Vừa vặn tương phản. Ta cùng các ngươi một dạng cũng đều là người bị hại ta có thể hiểu được ngươi tâm tình. Nhìn thấy bất cứ lúc nào đều muốn bảo khởi khởi sướng tiến công vảy đen tích nhân. Tới trước thông chi án ảnh thích khách lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao có thể hiểu rõ Ta cùng các ngươi có một dạng tao ngộ Trên người của ta vết xẻo cũng không so trên người ngươi thiếu Cơ hồ cùng đen tối hóa làm một thể ám ảnh thích khách tháo xuống mặt nạ Cái kia cơ hồ không có một khối thịt ngon khuôn mặt Để cho vảy đen tích nhân cũng không khỏi hơi trầm lại Thế nào tin chưa liền kinh lịch mà nói Chúng ta có thể nói là đồng loại Bây giờ Đi với ta gặp ngươi một chút tân chủ nhân sao Ba, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhìn một chút. bóng tối thích khách mà nói để cho vảy đen tích nhân đàng hoàng im miệng. đi theo hắn. tại cách này rộng rãi cao lớn đến không ra dáng địa cung bên trong tiến lên. nơi này là cái gì địa phương kiến trúc cao lớn để cho vảy đen tích nhân trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác đè nén. hắn không cách nào tưởng tượng. Khổng lồ như vậy kiến trúc rốt cuộc là vì sinh vật gì kiến tạo. Nơi này là cử long xào huyệt. Vô cùng cao hứng nói cho ngươi. Ngươi đã mời phần vinh hạnh trở thành một đầu áp long tôi tớ. Dẫn đầu dẫn đường bóng tối thích khách không có trả lời vảy đen tích nhân vấn đề. Thẳng đến hắn đi đến một chỗ rồng đại thanh cửa đồng trước mặt lúc. Lúc này mới xoay người. Nói ra để cho tích dịch nhân vì đó ngốc chạy lời nói. Mà cùng lúc đó Sau lưng của hắn nặng nề đồng thiết cửa lớn cũng chậm rãi hướng hai bên rộng mở Thế là vảy đen tích nhân liền thấy được đồng thiết cửa sau lưng một tòa núi cao Không Đây không phải là đồi núi Kia là một đầu chiếm cứ ở nơi đó cử long Cái kia một đầu thân hình to lớn đến vượt qua nhận biết rồng lúc này đang dùng trong bóng đêm tản ra hào quang màu vàng nhạt mắt rồng quan sát hắn Khí thế không sai, đáng tiếc tiềm lực không tốt, đều sắp bị lấy hết, bất quá vấn đề không lớn. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không 06, chương 178 cường hóa thành công. Đại địa chi Long Khắc Sâm Thản Nhĩ nhìn xem bị vừa rồi thu phục ám ảnh thích khách dẫn tới chính mình tới trước mặt vảy đen tích nhân. Giò xếp hai mắt sau đó, liền làm ra đánh giá. Nhưng có sao nói vậy? Hắn đối cái này vầy đen tích nhân rất dép bỏ. Ngoại trừ cái kia thân sát khí cũng tạm được bên ngoài. Cái khác trong mắt hắn không còn gì khác. Thế nhưng không có cách. Cái này tích dịch nhân là vì số không nhiều phân phối đến hắn thủ hạ đến tinh nhuệ một trong. Nghe nói còn là tiếp nhận huấn luyện đặc thủ thủ lĩnh cấp tích dịch nhân. Trong trăm có một. Mà hắn bây giờ thủ hạ không có bất kỳ cái gì thân thuộc tôi tớ. Hắn không phải không có nghĩ qua thỉnh cầu địch A-ba-la đại nhân Đem chính mình trước đó trong long vực những cái kia thân thuộc tôi tớ mang ra Thế nhưng bị vị đại nhân kia bác bỏ Cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng những cái kia đồng dạng thần phục với địch A-ba-la đại nhân những đồng loại kia Tranh đoạt lấy những cái kia số lượng thư thớp chủ vật chất danh giới nô bục Ta là đại địa cùng nham thạch chi long đê tiện tích dịch nhân A ngươi nguyện ý đi theo tại ta Hướng ngươi căm hận những cái kia nhân loại báo thù sao? Khắc sâm thản nhĩ thanh âm tại trống trải cao lớn địa cung bên trong quanh quẩn. Như là sấm nổ một dạng. Chấn động đến vảy đen tích nhân hai tai ông ông tác hưởng. Ta nguyện ý. Bị khắc sâm thản nhĩ cái kia bị nham thạch áo giáp bao trùm thân hình khổng lồ dung động tích dịch nhân nghe được hắn nói chuyện. Vội vàng phủ phục tại trên mặt đất. Dâng lên chính mình nhận biết bên trong sùng cao nhất lễ tiết Biểu đạt chính mình hèn mọn cùng kính sợ Hướng những cái kia nhân loại báo thù Không chỉ là tin phục tại bởi vì đầu này tồn tại ở cố sự trong truyền thuyết long lực số lượng Lại thêm bởi vì từ sinh ra mãi đến hôm nay Một mực bị nhân loại áp bách bi thảm tao ngộ Trong lòng lửa phục thu cháy hừng hực vảy đen tích nhân đang nghe có thể báo thù sau đó không có bất cứ chút do dự nào. thế nhưng ngươi quá yếu không đủ, còn thiếu rất nhiều. liền ngươi nhỏ yếu như vậy, thế nào hướng nhân loại báo thù? khắc sâm thản nhĩ phát ra để cho vảy đen tích nhân linh hồn cũng vì đó rung động chất vấn. mà vảy đen tích nhân cũng đang chất vấn âm thanh bên trong. linh quang lói lên. đột nhiên rõ ràng chính mình nên làm như thế nào? trực tiếp phủ phục tại trên mặt đất. Đem đầu tầng tầng một khấu. Xin chủ nhân ban cho ta lực lượng. Mong muốn lực lượng ngươi nguyện ý nỗ lực cái dạng gì đại giới, không có vô duyên vô cứ liền có thể tăng trưởng lực lượng. Khắc xâm thản nhĩ phát ra khinh thường cười nhạo, mà vảy đen tích nhân phủ phục tại bóng loáng trên mặt đất, không nhúc nhích. Ta nguyện ý nỗ lực ta vốn có hết thảy. Đây tiện tích nhân. May mắn đi ta đem ban cho lực lượng ngươi. Thế nhưng ngươi muốn xuất ra ngươi sinh mệnh với tư cách tiền đặt cược ngươi có can đảm này sao? Có. Đã như vậy, hắc xa, đem dược cho hắn đi. Khắc xâm thản nhí ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên bóng tối thích khách. Mà nhận được mệnh lệnh thích khách tắc thì bị vảy đen tích nhân trước mặt. Đưa ra một bình đổ đầy đỏ tươi chất lòng. Nhưng lại tản ra hào quang màu vàng đất bình thủy tinh. Đây là đỏ tươi chất lòng đối với vảy đen tích nhân mà nói Tản ra khó mà kháng cử trí mạng lực hấp dẫn Phủ phục tại trên mặt đất tích nhân ngồi thẳng lên nhìn xem đưa tới trước mắt hắn bình dược tệ toàn thân đều bất chỗ mà run rẩy lên đây là dòng máu của ta nuốt vào sau đó đem hết khả năng dung hợp hắn ngươi đem thoát thai hoán cốt chiếm cứ ở cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa cử long ngữ khí mang theo mê hoặc Nhưng trên thực tế không cần nói thêm cái gì. Vảy đen tích nhân đã run rẩy đem trước mặt dược tê bắt lấy. Sau đó tháo ra miệng bình. Ngửa đầu đem bên trong máu rồng nuốt xuống đi. A Tản ra màu vàng đất linh quang long huyết tại rơi vào trong miệng một sát na kia. Kinh lịch bình thường sinh linh khó có thể tưởng tượng huấn luyện vảy đen tích nhân phát ra khàn cả giọng kêu thảm. bởi vì hắn dẫn đầu tiếp xúc máu rồng khoang miệng đầu lưới sau đó cổ họng cơ hồ tại thứ nhất thời gian bên trong liền bị máu rồng thiêu đốt tựa như là tiếp xúc đến nham tương băng tuyết một dạng trước mắt tan giã thống khổ như vậy cho dù là kiên cường nữa ý chí đều không thể chịu đựng thế là vừa rồi uống vào máu rồng vảy đen tích nhân liền đau đến ngã vào trên mặt đất run rẩy Đỏ sậm máu tươi từ hắn bị máu rồng thiêu đốt đến rối tinh dối mù vết thương chảy xuôi mà ra. Chủ nhân. Đứng ở một bên ám ảnh thích khách thối lui mấy bước. Nhìn hướng chấm ngồi xổm ở nơi đó quan sát đến vảy đen tích nhân đại địa chi long. Ta thấy được. Lại thất bại. Tiếp tục pha loãng đi đều đã pha loãng hai lần. Những tiện chủng này thế mà liền loại trình độ này máu đều không thể thừa nhận thực sự là. Nhìn xem khí tức càng thêm yếu ớt vảy đen tích nhân Khắc xâm thản nhĩ thần sắc một mảnh lạnh lùng Không có chút nào thương hại Dung hợp máu rồng là tự mình lựa chọn Như vậy hậu quả tự nhiên cũng muốn do chính mình đến thừa nhận Không chủ nhân hình như không có thất bại U vinh Quy Quy Mơ Đều đã chuẩn bị để tên này nhân loại tôi tớ đi truyền gọi vị kế tiếp tích dịch nhân khắc xâm thản nhĩ đột nhiên nghe được để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Sau đó, hắn thấy được, vảy đen tích nhân trên thân, bị máu rồng ăn mòn đến rối tinh rối mù khoang miệng, lồng ngực, phần bụng thế mà bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, đỏ tươi huyết nhục cùng màng ra bắt đầu sinh sôi. Mà dưới người hắn bãi kia đỏ sầm huyết dịch bắt đầu dần dần khô cạn vảy đen tích nhân thân thể đang chủ động hấp thu sói mòn chất dinh dưỡng. Thành công. Khắc xâm thản nhĩ hơi kinh ngạc nhìn xem tên này vảy đen tích nhân. Nếu như lần này có thể thành công lời nói. Đó chính là số không đột phá. Đúng. Không sai. Hắn trước đó chưa hề thành công qua một lần. Bởi vì hắn suy nghĩ. Hắn không phải truyền thống long tục. Huyết dịch của hắn so sánh bình thường máu rồng. hẳn là lại càng dễ dung hợp. Chính là ôm dạng này cách nghĩ. Hắn lần thứ nhất tổn thất hơn 20 tên nô lệ. Chính là cách này hoàn toàn vượt quá với hắn dự kiến thành quả. Để cho tính toán đâu ra đấy từ địch A-ba-la trong tay nhận được hơn 300 tên dùng cho bố trí địa cung không phải người nô lệ khắc xâm thản nhĩ không dám làm loạn. chỉ dám nguyên một đám thử, hình như thành công, hình như chú ý tới chủ nhân chờ mong, ám ảnh thích khách xích lại gần mấy bước, hắn nhìn xem tên này hình dáng vô cùng thê thảm vảy đen tích nhân, cẩn thận theo dõi trên người hắn biến hóa, con quái vật này trên thân hết thảy đều đang thay đổi, bình thường tích nhân trên thân không có bất kỳ cái gì mãnh vảy, chỉ có da dày cùng cùng loại mãnh vảy nếp uốn, chỉ có cực thiểu số tích nhân mới có thể đào móc huyết mạch lực lượng để cho trên thân một ít bộ vị mọc ra mảnh vảy đầu này không do dự liền uống vào máu rồng vảy đen tích nhân tại tích nhân bên trong xem như tinh anh bất quá bây giờ hắn đã triệt để thoát thai hoán cốt trên thân mọc ra một tầng đen nhánh phát sáng mang theo màu vàng đất linh văn mảnh vảy nhìn tựa như là một đầu địa long một loại cách đầu càng lớn thằn lằn hô Tại dung hợp máu rồng quá trình bên trong. Ý thức gần như tán loạn vảy đen tích nhân thở hồn hển loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Nhìn xem trước mặt cái kia một đầu để cho hắn cảm thấy càng thêm kính sợ. Mong muốn thần phục. Hết thảy đều dâng lên cử long. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chủ nhân cảm tạ ngài ban cho ta lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tâm tình phi thường vui vẻ khắc xâm thản nhĩ tại hai tên tôi tớ trước mặt duy trì khắc chế. Thận trọng gật đầu. Hướng ta hiện ra một chút ngươi thu hoạch được lực lượng. Rõ. Cũng tương tự không kịp chờ đợi thử nghiệm vảy đen tích nhân hô hoán chính mình vừa rồi thu hoạch được lực lượng. Trên người hắn vảy đen màu vàng đất linh văn nhất thời theo hắn hô hấp chợt lóe chợt tắt. Dưới chân nham thạch tựa như là đống bùn nhão một dạng theo chân tay hắn cùng cách đuôi. Hướng toàn thân dựa thế Trong trước mắt liền đem thân thể bao vây. Sau đó. Đống bùn nhão bắt đầu cố hóa. Cùng đại địa chi long khắc sâm thản nhĩ một dạng. Dung hợp máu rồng tích nhân mặc vào một bộ nham thạch áo giáp. Hắc xa công kích hắn. Nhìn thấy chính mình hạng nhất thân thuộc vận dụng đến từ hắn lực lượng. Khắc sâm thản nhĩ mắt rồng lói lên. Mệnh lệnh mình nhân loại tôi tớ khởi sướng tiến công. Đinh đinh đinh. Tiếng nói vừa hạ xuống phía dưới. Ám ảnh thích khách liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó liền như gió táp mưa rào một dạng. Kim loại cùng nham thạch tiếng va chạm ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn. Ngươi là ngỡ ngẩn sao đứng đấy bất động để cho người ta công kích đánh trả a? Nhìn thấy toàn thân đều toát ra tia lửa. Còn đứng ở nơi đó bất động vảy đen tích nhân. Khắc xâm thản nhí gầm thét ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn. Cái này đánh không hoàn thủ là cái gì vượt, ầm. Nghe được có thể đánh trả vảy đen tích nhân tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền động. Bị nham thạch bao vây. Cao tới gần 4 mét thân hình nhìn như nặng nề tồng kình. Hành tẩu đều cực kỳ khó khăn. Nhưng khi hắn động thời điểm. Cùng hắn đối kháng ám ảnh thích khách chỉ cảm thấy một đảo hoàng ảnh tại trước mặt lóe qua. Âm. Đỏ tươi máu tươi tại không trung huy sái. Vừa rồi liền cái bóng đều nhìn không thấy thích khách bay thẳng ra vài trăm mét. Nện ở trên mặt đất. Lồng ngực sụp đổ. Miệng phun máu tươi. Làm sao lại nhanh như vậy? Thích khách giấy xua lấy từ trên mặt đất đứng lên. Một cái giật xuống bị máu tươi thấm ướt mặt nạ. Lộ ra che kín vết xẻo khó coi khuôn mặt Mà trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được Rõ ràng nhìn như vậy cổng cành thân hình Huy huyền sau lại là như vậy cấp tốt Hắn liền một chút tránh né đường sống đều không có liền bị đánh trúng Không phải tốc độ của hắn biến nhanh là ngươi trở nên chậm Khắc sâm thản nhĩ nhìn xem cũng bắt đầu lọt vào bản thân hoài nghi thích khách Mở miệng giải thích Đây là hắn năng lực thiên phú một trong. Hắn làm sao có thể không biết. Thích khách không nói gì. Thế nhưng trong mắt lại có không cam lòng cảm xúc. Đầu này tích nhân dung hợp máu rồng phía trước. Hắn tiện tay liền có thể đem lời nhận cắt tích nhân cổ họng Thế nhưng uống xong máu rồng sau đó. Hắn đem hết toàn lực khởi sướng tiến công đều không thể phá phòng. Mà đối phương một quyền lại nhưng để cho hắn tiến nhập sắp chết trạng thái Cái này quá không công bằng Nhưng thế giới chính là như thế không công bằng Hắn cũng sớm đã rõ rệt nhận thức được điểm này Thế giới không phải trò chơi Không có cái gọi là cân bằng Đồng dạng cảnh giới Thiên tài cùng tầm thường Trường sinh loại cùng ngắn sinh loại Ở giữa chênh lệch to đến khó có thể tưởng tượng Ngươi có sanh tự chưa vậy khắc xâm thản nhĩ nhìn mình thân thuộc, hắn rất hài lòng. Xin chủ nhân ban tên thoát thai hoán cốt tích nhân cảm giác tại thân thể của mình phun trào lực lượng cường đại. Còn có chung quanh tùy thời có thể lấy hưởng ứng hắn thổ nguyên tố. Mười phần biết điều. Nàng có sanh tự Nhưng có thể bỏ qua. Vậy ngươi liền gọi bàn thạch đi. Lấy tên phế khắc xâm thản nhĩ nhìn xem giống như hắn hất lên tản đá tích nhân. thuận miệng liền sưu ra khỏi một cái tên. Sau đó liền hạ đạp chính thức mệnh lệnh: "Bây giờ ngươi nhận được lực lượng, bắt đầu chuẩn bị ngươi báo thù đi, đến hoang dã bên trong đi, thu phục ngươi đồng loại, càng nhiều càng tốt." Không lâu sau đó, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này sẽ có cuồn cuộn không dứt nhân loại mão hiểm giả tiến nhập. Tuân mệnh, đã biết mình muốn làm gì bàn thạch dưới chân. Nhất thời liền xuất hiện màu vàng đất quang văn. Xem lẫn thành một mảnh trói loại trận pháp truyền tống. Nháy mắt sau đó. Liền đem hắn đưa đi. Chủ nhân còn muốn tiếp tục không? Mấy câu thời gian đã dần dần trì hoãn tới bóng tối thích khách cường áp lấy trên thân thống khổ. Đầu này mạnh đến mức không thể tưởng tượng cử long dò hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục. Vừa rồi thành công dùng máu rồng cường hóa ra tới một tên thân thuộc khắc xâm thản nhĩ lúc này hăng hái. Bàn thạch xuất hiện để cho niềm tin của hắn tăng vọt. Còn là từng bước từng bước tới sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, từ từ sẽ đến, ta có thời gian, không vội. Bản thân bị trọng thương bóng tối thích khách đành phải coi là công cụ người. Đi truyền gọi phân tán địa cung các nơi không phải người nô lệ. Mà tại thích khách rời đi sau đó. Đại địa chi long quay đầu nhìn hướng phía sau, nơi đó có một tòa hải cốt, thịt nát cùng mảnh vảy trồng chất mà thành núi nhỏ, kia cũng là hắn dùng máu rồng cường hóa nô lệ, thất bại sau đó lưu lại.